Hòa hoan được trường ly khi vui, ôn nhạc dương cũng vui, gấp gấp đem thoại để kéo trở về, hai cái lao yêu quái cũng lộng không minh bạch ta phục rành giành hấp liễm kiếm đảm trong đích hồn lực, vì cái gì còn không thể gọi tới cự kiếm, nghị luận nửa ngày, duy nhất có thể nói được qua đích lý do cũng chỉ là kiếm đảm chi lực quá hồn hậu, ta phục còn phải tái tiêu hóa vài ngày sáu. Cũng không có gì khả chuẩn bị, trường ly, ôn nhạc dương, tiểu ngũ, ôn rừng cây bốn cái nhân cộng thêm ngọc đao khỏa vòng ly khai ôn ra thôn lại nữa khải trình đuổi đi hoa sơn xuống núi ở trước ôn đại lao ra ngàn đình linh vạn dặn dò muốn ôn nhạc dương nhất định tại tháng tư ở trước đuổi trở về lần thứ hai hôn kỳ như cũng là tháng tư mười hào như quả tái dây dưa tiểu đại đại đích không cắt lợi ly cũng cắn răng nghiến lợi nguyên rựa phát thệ nói cái gì cũng không thể đem ôn nhạc dương để lỡ một hàng người trong chứ ôn dừng cây ở ngoài đều là tinh binh tức liền thật địa đến thiên âm trốn đích cơ hội cũng rất lớn vưu kỳ trường ly căn bản tiểu không thế nào bận tâm thiên âm Tại trên đường, cười hì hì đích đối, với, ôn nhạc dương giải thích tan lệnh thiên truy đích lúc, thiên âm thiên thư thiên hỏa ba cái nhân liên thủ, cũng chẳng qua cùng ta tại ba trọng ở giữa, nếu không phải khỏa hoàn đảo loạn, ta lại nghĩ tới đi nhượng ngươi sư tổ ra tay sáu. Khỏa hoàn hát một tiếng, đỉnh ủy khuất, ôn nhạc dương cười lên gật gật đầu, minh bạch trường ly điệu ý tứ, hắc bạch đảo ba vị kiếm tiên điệu tu vị, cùng ly là tại một cái trên tầng thứ, cho dù là hiện tại bài danh theo sát hắn sau điệu đại xuyên sơn Giác, Cùng kiếm tiên cùng chi lưu so sánh. Cũng rất giống là chuột bạch nhỏ cùng nhân ở giữa lớn thế kia địa sai cự. Nhưng là đồng dạng là có nhân. Một cái cường tráng địa đại hán đánh ba cái xấu yếu địa nhân phổ thông. Cũng chưa hẳn sẽ thua. Cùng thiên thư thiên hỏa thiên âm ba vị kiếm tiên địa sai biệt. Tiểu tương đương với cường tráng đại hán cùng xấu yếu địa nhân phổ thông. Ly tiếp tục cười lên nói hiện tại đối thượng thiên âm địa lời. Trên thực lực đảo không sao cả. Phiên thoái nhất địa tiểu là túi thân trong đó địa thật hồn sẽ thưởng những nhân khác địa thân. Hiện tại căn bản không biện pháp luyện hóa hắn. Ôn Nhạc Dương tiếp tục gật đầu. Còn là có chút không minh bạch. Khỏa Hoàn đã mải rúa qua tới. A a cười nói vấn đề là thật hồn cũng không bỏ được thiên âm địa pháp thân. Liêu Đem thật hồn luyện hóa 2000 năm, mới tính là triệt để chiếm kia Cụ tu vị kham xứng tuyệt đỉnh địa pháp thân. Tuy nhiên thiên âm địa pháp thân đối với Liêu Đem tới nói, lớn nhất địa chỗ hỏng là không thể phá hoại Hắc Bạch đảo địa cấm chế. Nhưng là đã liền như thế, Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Thật hồn sẽ không tái phụ những nhân khác. Kèm theo công lực sai địa không có ý nghĩa. Kèm theo công lực cường. Giống ly, truy tử hoặc giả hạ. Còn có ta dạng này địa tuyệt đỉnh hảo thủ. Nguyên thần đều hùng hồn chi cực. Thật hồn túi thân ngược, lại, là giản đơn. Nhưng là thật muốn chi. Tê để khống chế thân thể. Ít nói cũng muốn ngàn năm địa công phu. A a cười lên gật đầu không sai. Nói trắng ra, hiện tại là hai đầu khó chịu đích sự. Chúng ta không dám buông tay chân ra kích giết thiên âm, thật hồn càng không bỏ được tái hoa trên ngàn năm lại mới chiếm thượng một cụ thân thể. Thật cùng cái kia vụn vật chính diện đối thượng đảo không cần quá lo lắng, đại không được đảo tẩu tự là, hắn cũng không dám bức được chúng ta quá chặt, không thì một vỗ hai tán mọi nhân đều không có chỗ tốt. Chỉ là coi trường biệt rơi vào hắn đích quỷ kế tự hào. Đạo lý ngược, lại, là không khó hiểu, chỉ bất quá liêu đem cấp ôn nhạc dương đích tâm lý áp lực quá lớn đã bất chi bất giác đích đem liêu đem phóng tới một cái khó mà chiến thắng đích vị trí nói toạc ôn nhạc dương liều mạng quy liều mạng nhưng là tại đấy lòng ôm lấy đích thái độ cũng gần gần là tận việc nhân nghe mệnh trời thôi hảo giống lại nghĩ tới cái gì mi phi sắc vũ mặt mày hớn hở đích đối với ngọc đao nói muốn là có thể đem thiên âm tống tiến trong khoáng động đích 13 chẳng qua là tốt rồi nhất cử lương đắc kia cụ thân thể so lên người đích phân thân khả muốn tốt hơn trăm bội ôn nhạc dương cười theo cái này niệm đầu cũng chỉ hạn ở tưởng tượng cơ hồ không có thực hiện đích khả năng, tiêu tính bọn hắn nắm chắc thiên âm, trước thực không được thật hồn còn có thể tự bạo phát thân, tái tìm nhân khác phụ thể, sinh tử việc lớn ở trước, thật hồn tiểu tính tái không bỏ được thiên âm đích thân thể cũng sẽ bỏ chi không cố, nghiếc nghiếc tiểu ngũ nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, chuyên tâm trí trí đích nhai lên ôn nhạc dương cường cho nàng mua đích khẩu hương đường, đảng không vị đạo ở sau một kéo cột nước, sau đó lại lấy ra một khối phóng tiến trong mùng sáu, ôn dừng cây không cái mũi, nhìn đi lên đến hiện được tuổi trẻ không ít. Nghe lên nhóm lớn nghị luận, lộ ra một mồm hắc hoàng đích nha sỉ, tiểu tâm rực rực, dẹ dạt, đích để tỉnh lên bọn hắn hiện tại các ngươi đem ta tùy thân mang lên, sợ rằng liêu tương kiến các ngươi tiểu phải liều mạng. Khoa hoàng trùng kiến mặt trời tại tức tâm tình hào đích vô di phục ra, không hơn được nữa, cười lên tiếp qua ôn rừng cây địa lời liêu đem lại không biết người cùng chúng ta tại một chỗ, chúng ta địa hành tung cũng không có nhân ngoài hiểu biết, lần này hoa sơn chi hành chủ yếu là tìm về phân thân của ta, hẳn nên sẽ không có quá lớn đích hung hiểm ôn nhạc dương khái một tiếng, từ lúc hắn luyện thành ôn cây ớt đích bá đạo công pháp ở sau, tiểu không ngừng đích xuất sơn làm việc, cơ hồ hơn một nửa đích nhiệm vụ, tại sự trước tới nhìn đều không có gì hung hiểm, hoặc là tiểu là có cao thủ bảo giá hộ tống, hoặc là tiểu là địch nhân thực lực một tiểu, nhưng là những nhiệm vụ này đâu một lần đều lịch kinh sinh tử đại nạn, một hồi tưởng lên ôn nhạc dương đều nhịn không nổi muốn mò mò chính mình này cái đầu, trường đích thực tại là đủ kích thực, đặc biệt là sau cùng một chuyến này tuyết đỉnh chi hành, chấn nhỏ di dân. Kỳ liên tiên tông, thiên hành Lạt ma, hầu tử quái vật sáu. Thẳng cho đến sau cùng liền cả liễu đem thật hồn đều hiện thân, ôn nhạc dương đến hiện tại hồi tưởng lại còn, cảm, giác được lòng còn sợ hãi, chính mình đều có điểm không nghĩ thông, làm sao lại sống đi xuống nghi. Nói đến tuyết đỉnh chi hành đích lúc, ôn nhạc dương lại nghĩ tới truy tử ký ức bị phong ấn đích sự tình, nhữ nhữ lông mày trong hướng trưởng ly các ngươi yêu môn, có thể tại nhân khác đích ký ức thượng động tay chân, kia ngươi có thể không. Tử phá vỡ phong ấn. Li kiên quyết địa lắc lắc đầu không quản, nhượng nàng chính mình muốn đi nhé phiền muộn chết nàng. Ôn Nhạc Dương ngạc nhiên, Dương lên mồm mép không biết nên nói điểm gì, qua một hồi mới san san đích hỏi muốn là có thể rút, tốt nhất rút một cái sáu. Tại Ôn Nhạc Dương địa trong ấn tượng, Trường ly cùng Truy Tử có thủ không giả, nhưng là chịu thiệt đích khả một mực là Truy Tử. Khoa Hoàn Tại Ngọc đao trong mở miệng cười nói Truy Tử là kiếp trước được nhân chịu ly nguyên hồn luyện chế thành bằng Truy, từ chịu ly nguyên thần đến phong ấn ký ức, cái nhân kia dùng đích đều là hồn thuật. Là một môn pháp thuật, mà linh yêu thiện mỹ, trời sinh tiểu có thể đối, với, nhân khắc đích ký ức động tay chân, cùng hồn thuật căn bản tiểu là hai hồi sự. Nói lên, dừng một cái truy tử tưởng muốn khôi phục lấy trước đích ký ức, hoặc là dựa vào trời nước linh tinh chi lực chính mình xông phá phong ấn, hoặc là tìm đến thi pháp chi nhân thi thuật giải quyết, trường ly căn bản tiểu giúp không thuận bận. Tuy nhiên không minh bạch những pháp thuật này ở giữa địa đạo lý, chẳng qua cũng không để lỡ ôn nhạc dương minh bạch, tại truy tử khôi phục ký ức đích sự tình thượng. Yêu môn điệu mị hoặc chi thuật vô năng vi lực, đối với còn tại một bên cắn răng nghiến lợi đích ly cười nói không phải không quản, là không quản được. Phít lên tiếu khí địa khỏe mồm, làm ra một cái không đáng đích biểu tình vô luận quản được còn là không quản được, đều không quản. Nói xong, mài ruốt một cái lại cường điệu một câu đây là thái độ vấn đề. Ôn nhạc dương vui, như đã ly giúp không thượng truy tử, hắn mới lười nhắc đi phân đến cùng là thái độ vấn đề còn là năng lực vấn đề 6. Tại hiện đại giao thông công cụ ở dưới ôn nhạc dương một hàng người không dây dưa nhiều ít thời gian liền từ tứ xuyên đi tới hoa sơn ôn nhạc dương cấp trong nhà gọi điện thoại báo thượng một đường bình an ở sau vác lên không cái mũi theo tại ly thân sau phát lực buôn chạy như gió kiểu lướt vào đại sơn tiểu ngũ vốn là có thể theo kịp ôn nhạc dương điệu tốc độ nhưng là tiểu nha đầu chơi xấu không chịu chính mình chạy chết sống nhảy tiến ôn nhạc dương trong lòng sáu cung đương cổ lạp đích khí thế khôi hồng núi Nga mi đích thanh tú hồn nhiên kỳ liên sơn đích thê lương cổ phát đều không giống nhau. Hoa Sơn lấy hiểm trở bén nhọn ngạo thị thiên hạ, vô luận là từng tòa đơn độc đích phong núi, còn là liên miên thành một phiến đích tầng điệp núi non, đều lộ ra một cổ vấn thiên đích kiến quyết, xa xa trông đi sẽ, cảm giác được kia đỉnh núi thật tựu nhói đau con người, mà chí thân trong đó nhảy lên chạy bay đích lúc, ôn nhạc dương đột nhiên có trùng tại kiếm. Phong thượng khiêu vũ đích cảm giác. Ôn, Miêu, lạc này ba chi thác tà truyền nhân cư trú đích đại sơn, cũng đều ở nước lên một cổ tôi lệ đích khí thế, nhưng là mất đi Hoa Sơn đích đỉnh tú. So sánh lên, cựu đỉnh, bảy nương cùng ô nha linh thật giống như tinh hãn đích đoàn đao, thực dụng nhất đích giết nhân lợi khí, mà hoa sơn, tắc là một trôi lẫm liệt đích trường kiếm, từng tại không thế quân tử trong tay, chém yếu hỏi đích thiên kiếm. Từ tiến vào hoa sơn ở sau, khỏa hoàn hiển rõ biến được khẩn trường, cũng không quản có hay không nhân đắc hang, thủy trung tại không ngừng đích nói chuyện, đặc biệt là đường sơ cùng trường ly cùng lúc đánh nát thiên truy đích quá trình, lật đi lật lại đích không ngừng niệm thao lên. Ôn nhạc dương một đường cưới ngây lên. Trường Ly cũng biến được hiếm thấy đích có nại tâm, không chỉ không có hiểm khỏa hòa phiền, ngẫu nhiên còn cười lên đáp mấy câu khang. Mấy cá nhân tại buôn chỉ đã hơn nửa ngày ở sau, Trường Ly đột nhiên đánh đức khỏa hoàn đích lời sơn quỷ, ta tới hỏi ngươi, ngươi muốn là hồi phục pháp thân, sẽ hay không tìm ta báo thủ? Khỏa đứng quanh khắc hồi đáp đương nhiên sẽ không. Không nói chuyện, đại đại đích con ngươi nghiêng quá lên ngọc đao sáu. Qua phiên khắc, khỏa hoàn mới hắt hắt cười lên phân thân đích pháp lực không thành, hồi phục một đoạn thời gian, lại thêm lên âm thắc dương sai Miễn Cương có thể cùng lấy trước đích thiên thư, thiên họa liệu một cái, đối phó ngươi còn kém được xa sáu. Nay thù muốn báo, cũng đẳng có một ngày có thể đánh được qua ngươi lại nói chứ. Đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêm mặt nói ta giúp ngươi tìm về pháp thân hoàn hồn, là xem ngươi năm lần bảy lượt tương trợ hắn đích đồ tử đồ tôn sáu. Như quả ngươi phen này có thể tại trên phân thân hoàn hồn địa lời, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta một kiện sự, vô luận là trộm ngươi pháp bảo, hoại ngươi tu hành, còn là kích vỡ ngươi pháp thân, tưởng muốn đoạt ngươi yêu nguyên những này đại cửu đều đặt tại ta một cá nhân trên thân, Khỏa hoàng đột nhiên phát ra một trận cười lớn, cứng bang bang điệu thanh âm chấn được những nhân khác trong lỗ thai ông ông vang lên miêu yêu, ngươi đảo đánh được như ý bản tính, ta tiểu tính đem sở hữu đích đại cửu đều ném tới ngươi một cá nhân trên thân, tìm ngươi báo thù đích lúc, cái kia ôn tiểu tử còn là có những kia họ lạc hạt mầm môn, cái nào đều sẽ nhảy đi ra cùng ta liều mạng, ôn nhạc dương vui lên gật gật đầu, không nói chuyện, Khỏa hoàng tiếp tục cười nói ta minh bạch ý tứ của ngươi. Bên trong này ân ân cựu thủ lung tung rối loạn, ta đều lười được đi tưởng, muốn là ngày nào, đó, ta cao hứng tiểu tìm ngươi báo thủ, sẽ không làm khó những kia tiểu khỉ tệ tử, ngươi yên tâm tốt rồi. Cười, môi gian đích cười văn nhẹ nhẹ đích tiểu lao đi đại sơn như kiếm tiểu địa tôi lệ, chỉ vào nơi không xa một phiến liên miên và phồng, lại cũng không tính quá cao lớn đích đổi đuổi đến, kia phiến phần bao tiểu là ngươi năm đó thiết xuống đích cấm chế. Khỏa hoàn đột nhiên đại nộ, còn không tới kịp nói chuyện. Trường ly tiểu tiếp tục cười nói cung hỉ lao yêu quái Nay phiến cấm chế đích pháp lực còn tồn Xem ra ngươi địa phân thân hẳn nên còn tại động phủ Nói lên, vươn ra thiên thiên tố thủ Nắm ở ôn nhạc dương đích yêu tiểu tử Một sẽ bất luận ngộ đến cái gì Đều không cho vận công đề kháng Vạn sự đều giao cho ta sáu Dứt khoát ngươi tiểu đem tròng mắt đóng lại chứ Tiểu ngũ tả xem xem Hưu xem xem Tay bận cước loạn địa leo lên ly đích lưng Hai cánh tay vững vàng ôm chặt miêu yêu đích cổ. Nàng tuyển chọn một cái an toàn hệ số càng cao đích giao thông công cụ, tùy tức gắt gao đóng lại trong mắt. Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được trên eo hơi chặt, một cổ nhu hòa nhưng giác không dung kháng cự đích lực lượng, manh điệu đem chính mình đắng lên, dẫn theo một trận gió núi lâm liệt, tùy theo trường ly cùng lúc, hướng, về, trước mặt liên miên thành một phiến đích gò núi kích xạ mà đi. Tại tiến vào trận pháp cấm chế ở trước, ôn nhạc dương căn bản nhìn không ra nơi này có cái gì dị thường, chính mình như nước linh thức lan tràn đi qua Trọc lông lốc đích cảnh cây lầy bấy phát run, bạo lộ tại trạc cảnh gian địa tổ chim trong, hai trích đại hỷ thức chính trên tại một chỗ hai tấn tư ma, trên thân cây lại mấy con kiến vô liêu đích leo lên sáu. Khả là tùy theo trường ly vừa vào trong dịp, thiên địa tại sát na trong tiểu biến cái dạng tử, phân không rõ đến cùng là ảo giác còn là pháp thuật, ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được thiên huyền địa, giả, trang, nơi gần địa núi non đều biến thành bạo nộ đích giá thú, tại dầm dầm gầm gào trung hung hăng địa nhào hướng chính mình Mà nơi xa đích hùng kỳ đại sơn cũng phản phất sống một tiểu hảo giống cao ngạo đích cự nhân, dồn dập chuyển đầu qua, dùng khinh thường đích ánh mắt nhìn vào mấy cái kẻ. Xông vào. Ôn nhạc dương không chút hoài, như quả ác thú tựa đích gò núi không làm sao được bọn hắn, những kêu biến thành cự nhân đích đại sơn sẽ lập khắc đáng khởi cự đại đích quyền đầu, đem bọn họ nện thành một phiến thịt áo. Đích thân pháp cực nhanh, tại nàng cùng ôn nhạc dương bên thân, bén nhọn đích không khí tê tê vang thành một phiến. Vô số trích nhanh đích ôn nhạc dương căn bản nhìn không ra hình trạng đích lợi khí gào thét mà ra, hảo giống thần long đích lợi trảo, đem từng tòa ẩm vàng tập tới đích núi non xé thành vụn phấn. Khỏa Hoàn sung mãn ngoại ý đích gì một tiếng, hỏi ngươi tính toán ngạnh sinh sinh đích đánh vào đi. Một bên thi triển lên thần thông kích phá cấm chế, một bên hồi đáp mang theo một quần giương giả, chỉ dự chạy không thành. Bất quá lần này tốt hơn nhiều, không có âm thắc dương sai đảo loạn, lần trước đích lúc sáu. Nói lên nửa tiện, manh địa quát mắng một tiếng, đơn thủ một trấn. Một tầng hắc sắc đích dao bén hảo giống cự một tiểu tầng tầng tuân động hiện thân, đem nàng cùng ôn nhạc dương đẳng nhân chi chi chít chít đích bao bọc trong đó, toàn tức một tiếng chấn thiên giá tiểu đích đánh vang, phụ cận cao lớn nhất đích một tòa phong núi phản phất hủy thiên diệt địa tựa, cùng trường ly đích thần thông nện tại cùng lúc, kích đãng rất lâu ở sau, mới dần dần biến mất. Khỏa hoàng cư nhiên lại không tim không phổi đích cười nói năm đó ta thiết xuống đích cấm chế, uy lực còn tính không sai. Tính mất, ký năm đó đại bộ phận sự tình đều có thể nhớ được thanh thanh sờ sở, chỉ riêng đích kinh qua nói cái gì cũng nhớ không nổi tới lại đột nhiên ai yêu một tiếng thì hì cười lên nói với ôn nhạc dương nói ta khả phạm rốt nói lên khẽ vươn tay đem ngọc đao từ hắn đích dưới cổ liễu đi xuống tuy tức ôn nhạc dương hải nhiên phát hiện trường ly cánh nhiên thu lại thần thông một cánh tay khua múa lên ngọc đao một cánh tay nắm ở chính mình bước nhanh hướng về cấm chế nơi sâu trong chạy đi xuống núi non tầng điệp như cũ rầm rầm mà tới, khỏa hoàn hù được phá miệng mắng to, thanh điệu đều biến, thế lương đích rất xấu, khả là nói cũng kỳ quái, khí thế hung hung đích cấm chế chi huy, một sĩ si hoanh đến ngọc thân đao cạnh, tiểu sẽ tại một chấn ở dưới yên nắng tiêu tán, hảo giống ác thú nhìn đến chủ nhân đích roi ra, hoan hô một tiếng ngươi thiết xuống đích cấm chế, đương nhiên nhận được ngươi đích nguyên thần sáu, nói xong, lại ý còn chưa hết đích bổ sung một câu mạo hiểm một thử, quả nhiên linh nghiệm, khỏa hoàn vừa nghe, càng là phá miệng mắng to mắt thấy từng tòa phong núi vây quanh liệt liệt đích nền hướng chính mình tuy nhiên đều tại kham kham đụng chạm địa thuấn gian mất đi lực lượng nhưng là đối với khỏa hoàn tới nói cũng đầy đủ kích thích mới không lý hội khỏa hoàn địa quay khiếu giờ cao ngọc đào lôi kéo ôn nhạc dương dễ dàng đích chạy qua cấm chỉ ôn nhạc dương chỉ cảm giáp được quanh thân một nhẹ vừa vặn tràn khắp thiên địa đích tiêu sát mánh địa lui đi đổi mà một phần ngang nhiên đích sinh cơ một cái tử ôm bó chặt sở hữu nhân mặt ngoài là hàn đông hoa mục trước mắt lại là vô tận tân lục Phục tại hắn trên lưng đích ôn rừng cây cũng nhịn không nổi đê đê đích kinh hồ một tiếng, run rẩy lên nỉ non nói này. Là độc phủ Ôn nhạc dương cũng sung mãn hoặc đích nhìn trường ly một nhãn, trước mắt đến nơi là un tùm xanh tươi, nào giống cái yêu tinh địa độc phủ danh danh là một phiến căn bản trong không đến đầu đích đại rừng rậm. Cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này, trước là xứng một cái ở sau, tùy tức phản ứng qua tới, giòn tan cười nói tiểu là trong này không sai, chẳng qua hai ngàn năm không tới, trường thảo nói lên một kéo ôn nhạc dương lại đi vừa đi người liền biết ôn nhạc dương đích linh thức bốn mặt reo rắc cùng theo trường ly cùng lúc hướng về nơi sâu trong chạy đi không lâu ở sau hách nhiên phát hiện trong này nguyên trước vốn chính là một tòa hùng vị đến căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh đích cử đại cung điện nay chẳng qua to và rộng như thiên địa địa động phủ hiện tại đã được rậm rạp vô biên đích rừng rậm che phủ miễn cưỡng có thể tại linh thức trung lộ ra một góc địa động phủ nhựa ôn nhạc dương trợn mắt há mộng Một tòa vốn là tiểu khôi hồng hoa lệ đích cung điện, lại được phóng đại một vạn bội, lấp thiểm lên nu hòa quang tuyến đích khung đỉnh so thiên không còn muốn càng thêm rộng thoáng, khung đỉnh ở dưới cũng thật tiểu trôi nổi lên mấy đoá bạch vân, căng lên cung điện đích cũng căn bản không phải trụ đá, mà là từng tòa bị đánh mài điệu góc cạnh đích phong núi. Này đâu là cấp nhân chú đích địa phương, một tòa túc cầu trường ném tới trong này, còn không bằng một khối địa gạch lớn thể dài 30 thước, nặng 200 tấn lam kình tiến vào cung điện tự biến thành con kiến. Còn không phải kia trùng có cánh đích đại con kiến sáu. Ôn Nhạc Dương ăn kinh địa nhìn vào trước mắt đích hết thảy, trong cổ họng ken kết vang dậy, qua nửa buổi mới trùng trùng địa nhổ ra một ngụm khí tỏa động phù này. Thật tại Hoa Sơn trong, thực tại quá lớn, hoàng hốt trong hào giống lúc nhỏ làm đích ngạc ngộng dạng kia, chính mình tại không ngừng địa biến nhỏ, mà trùng quanh đích hết thảy đều tại khủng dài. Tiểu Ngũ đích linh thức cũng nhìn thấu rừng rậm ở dưới đích cung điện, run rẩy lên tiếp xuống lời cha không khả năng, ưu tính đem chỉnh phiến Hoa Sơn nhét tiến trong này liền cả một nửa đều điền bất mãn. Ôn Nhạc Dương hấp lưu cảm lạnh khí, nhận thật đích gật gật đầu. Khỏa hoàn đích động phủ không chỉ lớn đến cực điểm, đồng dạng cũng hoa lệ tới cực điểm, nơi nơi điêu lương hòa đống, Cổ chuyết đích phủ chuyện từ dưới chân nhào thẳng đường nhìn đích tận đầu. Biết bọn hắn chưa thấy qua thế diện, cười lên giải thích phiến thiên điệu này sớm bị yêu lực phong chắc, từ mặt ngoài không nhìn đến giờ không đến, khả không đại biểu nó không tồn tại. Sơn quỷ không ra sự ở trước, thực lực cũng còn nói được đi qua. Nói lên vươn tay gõ gõ ngọc đao khỏa vòng chờ ngươi trùng kiến mặt trời, cũng giúp ta kiến cái động phủ. Các ngươi sơn quỷ thạch quái, đối, với, thổ mộc đều có chút thủ đoạn. Ôn nhạc dương đích biểu tình sung mãn hoặc được yêu lực phong chắc đích động phủ 6, cũng có thể trường thảo. Cười lên hồi đắp một hành chủ sinh, không chỗ không vào, không cương lại dẻo. Trong này lại là một linh chi địa, có cỏ cây đột phá chui vào động phủ cũng không tính quá hiếm lạ, hán đích cấm chế phong lại phong chắc mặt ngoài, nơi đây tứ quý như xuân không giải thành đại rừng rầm mới quái. Khỏa hoàn cũng được chính mình đích động phủ cấp kinh ốc, tại ở trước hắn còn tưởng rằng chính mình là cái bạch đi như tuyết tới lui như gió đích độc hành đại yêu, không nghĩ đến chính mình cũng đĩnh, nghe đến trường ly đích lời mới như mộng mới tỉnh, hát hát xỏa tiếu vội vàng không kịp đích đáp ứng, qua phiến khắc ở sau, lại chỉ trệ hỏi này. Thật là ta đích động phủ. Khả là sáu. Ly không đợi hắn nói xong, tiêu mở miệng tiếp qua thoại đề trước không dùng tưởng quá nhiều, tìm tìm lại nói, nói xong. Đem nếp nghiếp, nghiếp giao cho ôn nhạc dương, dặn dò câu lưu tại nguyên địa chờ ta. Toàn tức thân hình một đoáng, thiểm điện kiểu tan biến tại đường nhìn tận đầu. Này phiến động phủ quá lớn, lại che phủ lên rừng rậm cùng dày dày đích thực vật, trường ly hiểm ôn nhạc dương động tác chậm. Lại sợ khỏa hoàn đích phân thân vạn nhất còn có tàn tồn dư niệm, sẽ thương nhân, sở dĩ tìm tòi phân thân đích sự tình không nhượng hắn nhung tay. Lấy ôn nhạc dương đích linh thức. Căn bản chắc không gian này phiến cung điện đến cùng lại nhiều lớn trường ly mang theo ngọc đao đã đi rất lâu còn chưa có trở lại. Ôn rừng cây đẳng đích vô liêu, đông chạy chạy tây mò mò, bắt đầu tính lên, ở trước còn cười lên đối. Với, ôn nhạc dương nói vạch trần thân phần cũng có chỗ tốt, tưởng tính kế đích lúc không dùng che che lấp lấp. Hắn so vĩ mặt khả tiến bộ nhiều, tùy thân mang theo bản thảo bản cùng bút bi, vĩ mặt mới từ thán điều tiến hóa đến phân bút. Thẳng cho đến 2 ngày ở sau, trường ly mới chuyển trở lại Mì vũ gian đều là hoặc đích thần sắc, ôn nhạc dương lập khắc nên đi lên, ly đối, với, hắn lắc lắc đầu phân thân. Không tại nơi này, ôn nhạc dương sung mãn ngoài ý đích ra một tiếng, không biết nên nói điểm gì. Tiểu ngũ giống cái tiểu đại nhân tựa, cũng cùng theo trường ly cùng lúc khóa chặt lông mày sẽ hay không. Phân thân đi, lắc lắc đầu sơn quỷ tín thể đàn đán, thế thốt, hắn cái phân thân kia tuy nhiên luyện thành, nhưng là nguyên thần tàn bỡ, giống cái nhục thai mở hưởng dạng, sẽ không đi sẽ không động càng sẽ không tưởng sáu. Ôn nhạc dương đương nhiên không cảm tâm, chỉ vào động phủ nơi sâu, trong đều siêu qua. Gật gật đầu mỗi một tấc đều không rơi xuống, nơi sâu, trong, đích trong vách núi chui vào tới mảng lớn đích đằng cảnh che đậy không ít địa phương, ta cũng tấc tất quét qua, cái gì đều không có. Một mực không nói chuyện đích hỏa hoàn đột nhiên than khẩu khí, thanh âm rất thanh đạm đích cười nói không nghĩ thông, tính, thực tại không được còn có thể đi tuyết đỉnh khoáng động. Mai rúa một cái, cuối cùng cũng nhẹ nhẹ đích than khẩu khí vậy ta giúp ngươi tìm cụ thân thể cùng theo nhũ mày mày rua một cái, tham dò lên hỏi đại xuyên sơn dắp ngươi, cảm giác được rằng gì ôn nhạc dương hát một tiếng, truy tử cung cấp khỏa hoàn ra quá cái chủ ý này trong mắt lại là hơi sáng một cái tử biến được cao hứng lên dơ lên ngọc đao hỏi nga dương trên núi có cái ba vị lao đạo lưu lại đích phân thân kia cụ thân tử so lên ngươi đích phân thân cũng không kém ôn nhạc dương đều dọa nhảy dựng cái kia ba vị tính tử hàm trực lại không đại ác tiểu thế này chảo qua tới hủy sạch đích lời Thực tại có điểm nói không qua được, khỏa hoàn cũng cười khổ một tiếng hòa thượng cùng ta tại Ngọc Đao trong cùng lúc đãi qua một đoạn thời gian, tốt xấu cũng tính là bằng hưu sáu. Trước làm cái, chuẩn, bị tuyển chứ. chương thứ 228 mất dấu. Phát. Ư tại ôn nhạc dương rời nhà đuổi đi hoa sơn đích đồng thời, kê phi cùng thủy kính hai cái nhân cửu đỉnh sơn, hai nhân bọn họ từ lúc nhận ôn nhạc dương làm sư pho ở sau, tiêu đem cửu đỉnh sơn đương thành nghỉ phép thôn, tại mặt ngoài dạo mệt rồi tiểu trở về chú một trận tại trên núi chú phiền tiểu tái ly khai, cũng không nhân quản bọn hắn. Trên một đường kê phi lão đạo đều không nói lời nào, lôi kéo hòa thượng túi đầu đổi đường, thẳng đến ly xa đại sơn ở sau, kê phi lão đạo mới dừng lại bước chân, quỷ quỷ túy túy đích hỏi hắn sư đệ hòa thượng, ngươi thật đích cái gì đều không nhớ ra. Thủy kính hòa thượng một ngốc, tiểu bạch tay tại chính mình đích đại nào sát thượng dùng sức xoa vướt lên, đầy mặt đích đành chịu sau cùng nhớ được đích sự tình, là là hai ta thương lượng lấy lừa cái kia Hồng Y nữ hoa tử đích lồng đèn cùng thạch bài, lão đạo hắc hắc đích cười, lôi kéo hòa thượng tìm đến một cái hẻo thiểm đích địa phương, một năm một mười đem mấy năm này trong hòa thượng bị lao đi đích ký ức, từng cái từng cái toàn đều giảm cấp hán, thậm chí liền cả bánh lớn phá la cậu là lưu đem thế tại tất đắc đích đồ vật, ôn rừng cây tiểu là ở tu, ôn nhạc dương một hàng người đuổi đi hoa sơn những này vốn là hẳn nên được ly lao đi đích ký ức cũng nói được không chút nào sai, vô luận là tao nộ miêu yêu. Lại náo từ bi tự, còn là họa thành liệt hiểm. Cao tốc công lộ đại chiến nga dương cao thủ, những này kinh lịch đều đem hòa thượng chính mình cấp hù dọa, nửa buổi ở sau mới hồi thần qua tới, trừng lên lão đạo hỏi miêu yêu đích pháp thuật, làm sao không lau sạch ngươi đích ký ức? Cây phi lão đạo bày ra một cái cao thâm khó lường đích biểu tình, khắc ý đệ thấp đích thanh âm nghe đi lên rất tiện hòa thượng, ngươi còn nhớ được công pháp của ta là cái gì? Ngàn nước sông có ngàn gia nguyệt vạn dặm không mây vạn giảm thiên thanh tịnh tâm tĩnh triệt diệt thần kiếm pháp. Hoà thượng nói xong ở sau, còn ý còn chưa hết, lại bổ sung một câu công pháp của ta là âm nhạc thiên liên tông phục viên tiểu thành thiền âm phổ độ vô thượng chính đẳng chính giác thần thông. Kê phi lão đạo gật gật đầu không sai. Công pháp của ngươi trừ những kia uy lực thần thông ở ngoài, còn gắt gao móc chặt chính đẳng chính giác này bốn cái chữ, chỉ cần phát động, tiểu không có tu sĩ có thể trốn được qua ngươi đích siêu thần chi thuật. Nói lên, lão đạo đột nhiên đạo cốt tiên phong đích cười lên công pháp của ta, tắc móc chặt thành tịnh tâm tĩnh bốn cái chữ. Thủy kính não tử đần, còn không quá minh bạch lão đạo đích lý tứ, gật đầu thuận miệng đáp ứng lên ngươi tu luyện thanh tịnh tâm tĩnh địa công pháp còn dạng này, muốn là tu luyện nhà khác công pháp, ngươi được gì dạng sáu? Lão đạo phi một tiếng, vung tay đánh đứt hắn đích lời ít phế lời, thanh tịnh tâm tĩnh, ta tu đích là nguyên thần tĩnh tịch không thụ ngoại lực, chỉ cần lão đạo không tưởng, đừng nói miêu yêu, tựu là đại la kim tiên đều đừng nghĩ lao đi ký ức của ta. Kê phi cùng thủy kính hai cái nhân thần thông uy lực một kiểu địa rất. Nhưng là các tự đều có hạng khác địa bản sự. Hòa thượng địa siêu thần ở dưới không nhân có thể tàng. Lao đạo địa nguyên thần tĩnh tịch. Liên cả miêu Yêu đều được hắn lừa đi qua. Căn bản không biết hắn không mất, ký, ức. Lao đạo đắc ý một trận ở sau. Mới tiếp tục nói hòa thượng. Kiện kia việc lớn. Hiện tại ngươi cũng quên rồi chứ. Thủy kính hòa thượng không nén phiền địa lắc lắc đầu mấy năm nay địa ký ức đều không. Ngươi muốn nói tự nói. Ít mua cái nút. Lao đạo ha ha một cười lấy trước Họa Thành là tán tu đệ nhất thế gia, chẳng qua nhạc dương xấu kim chết tại tiêu kim hoa. nhạc dương ngọt chết tại thượng hải, nhạc dương ôn hạ lạc bất minh, chọn cả họa thành cũng cây đổ hồ tôn tán, chỉ thừa lại mèo nhỏ ba lượng trích sáu, hắn địa lời còn chưa nói xong, hòa thượng tiểu mãnh địa chừng lên trong mắt ngươi là tưởng trộm đồ vật còn là tưởng thượng cướp, mấy năm này địa sự ta không nhớ được, chẳng qua lấy trước họa thành khả không thiếu tiếp tế hai ta, Lao đạo ngươi đừng đánh sai rồi bản tính lão đạo sướng sở được hòa thượng khí vui hồ đồ đồ vật nói bậy nói bạ chút gì đó ta nói địa kiện sự này là trước trận tử hai ta một mực đang thương lượng nói lên lão đạo trưởng hít vào một hơi thanh âm biến được uy nghiêm mà ngưng trọng nhưng là trong tròng mắt kia một kia mỹ tư tư đích gì cởi là vô luận sao vậy vùng cũng không đi đích tu chân đạo phong vân tuẫn động mà họa thành thế vi vô lực tình thiên chính tả chi tranh ngày gần dốc đứng thế gian tán tu quần long không đầu nhân nhân tự nguy đại hạ sắp nghiêng Kê phi thủy kính tuy là độc mục, nhưng vì vạn ngàn đồng đạo, không tự lượng sức cũng muốn căng thượng kẽ chống. Thủy kính hòa thượng địa mồm mép trương được rất viên, có thể nghiêm ti hợp phùng, kín kẽ, đích nhét tiến vào một cái đản gà ý tứ gì a? Tiêu La khai cái tán tu đại hội, nhộn bọn hắn tuyển ta ca hai đương tán tu long đầu thay thế hòa thành, liền cả tán tiên đại hội địa thiếp mời người đều tả tốt rồi. Nói lên lão đạo từ trong lòng đào ra một phần tựa mô tựa dạng đích thiếp mời tháng 2 sơ ba biệt buổi hồi, thỉnh đến Thái Sơn dưới tới. Hoan nên lưu lãng đích tán tiên sáu, lão đạo niệm mấy câu, tiếp tục đề tỉnh hòa thượng đương thời tự là cảm, giác được ngươi tả đích cái từ này không dựa phổ, nếu không sớm tiêu phát đi ra. Thủy kính hòa thượng đích lông mày đều bị hù đến đỉnh đầu đi lên, quét đích một cái tử nhảy đi lên, liều mạng đệ thấp thanh âm, nhưng là lại áp không nổi kinh khủng địa ngữ khí ngươi điên lên rồi. Lúc đó ta cũng cùng ngươi cùng lúc điên rồi. Kê phi lão đạo được hắn dọa nhảy dựng, tưởng không cũng tưởng vùng lên một trường. Hung hăng vô vào hòa thượng đích đầu chọc thượng hào hào nói chuyện. Thủy kính hòa thượng liên châu pháo tựa địa nói thống lĩnh tán tu. Tựu dựa hai ta. Tốt nhất đích kết quả là một cá nhân không tới, trung đẳng địa kết quả là tới không ít nhân. Kết quả hai ta nhượng nhân thiên hạ cười đến dụng rằng, thảm nhất đích khả năng là trực tiếp nhượng ngư lực sĩ hồng cô bà bọn hắn đem hai ta xé. Lũ kia tử tán tu có thể nghe hai ta. Kê phi lao đạo ha ha cười lớn, trên mặt một phái nhẹ nhàng căn bản không không đem hòa thượng đích bận tâm đương hồi sự này cũng cũng không trách ngươi sợ hãi, ngươi thất ký ức mới sẽ không hiểu được hai ta có nhiều ít ra để nhi. Ngươi nghe ta chầm chậm cấp ngươi nói. Tùy tức lao đạo bài lên đầu ngón tay năm đó tại núi Nga Mi, một chúng tán tiên bị bắt, ta ca hai tùy theo đại náo tử bi tự cứu ra nhóm lớn, góp xuống một phần hy vọng, càng nắm chắc một phần nhân tình. Này thứ nhất. Thủy Kính Hòa thượng gật gật đầu, bọn tán tu tuy nhiên tính tình kiêu nào, nhưng là ân oán phân minh. Có này phần tình nghị đặt tại trước mặt, nhóm lớn nhìn đến tiếp mời chí ít sẽ đến dự hội. miêu cương đại chiến yêu nữ, cứu tiểu si mau cứu đích sự, hai ta cũng có phần, mà lại phân lượng còn không nhẹ, mà non có ân tất báo, đến lúc khẳng định sẽ cho chúng ta chống trừng diện, tiểu si mau cứu hiện tại đích thủ đoạn khả không được, kế thừa thác tà tổ sư ra một thành đích vũ lực, ba thuật hợp nhất ở sau càng là công lực tăng gọn, hắn lộ thượng một tay, nói thêm câu nữa về sau làm kê phi thủy kính đầu ngựa là chiêm. Những tán tu kia sẽ làm sao nói? Này thứ hai. Hòa thượng nhữ một cái lông mảy si mau cứu đích bản sự tự nhiên không đích nói, chẳng qua miêu không giao không có gì danh đầu, sợ rằng còn không thể phục chúng sáu. Kê phi quyệt quyệt môi ba đừng có gấp A. Danh đầu lớn đích cũng có. Ta ca hai tại núi Nga mi cứu lớn nhỏ thỏ yêu tại trước, ngươi tại từ thượng hải hồi tứ xuyên đích trên đường cứu thỏ nhỏ yêu tại sau. Ngũ phúc lớn chiến cửu đỉnh sơn đích lúc, hai cái thỏ yêu hiện ra đích thủ đoạn, thiên hạ chi nhân có mục cùng nhìn. Đại hội lúc có đại từ bi tự cấp ta áp trận, ngươi còn sợ cái thí? Thủy kính hòa thượng địa trên mặt đã không do tự chủ đích vọt thăng lên hương phân đích quan mang. Kê phi lão đạo lại không thôi nghỉ, tiếp tục nói mấu chốt nhất, cần gấp nhất đích. Ta ở giữa mắt thấy tiểu muốn ra tay đánh lớn, bọn tán tu trích ngóng trông độc thiện kỳ thân, chỉ lo thân mình, cái không cẩn thận tiểu phải bị lần này vòng, Nước xoay quấy đến phấn thân thoái cốt, tan xương nát thịt. Khả là hai tà thân sau là ai? Là cửu đỉnh sơn, tháp tả nhân. Là ôn nhạc dương, là miêu yêu cương thi hạ bạn, hiện tại nhìn sợ rằng còn có truy tử. Quản hắn chính đạo ngũ phúc còn là tà đạo tứ đại thiên môn, thải hồng huynh đệ, ai dám không cấp ôn ra đích diện tử, ta ca hai vung tay một hô, cùng chú chúng ta ca hai, trừ thiên kiếp không còn được, còn có ai dám làm khó bọn hắn. Lao đạo nói xong dừng một cái, còn ý còn chưa hết đích lắc lắc đầu đáng tiếc, thải hồng đều được lau sạch ký ức, mà lại bọn hắn cũng không chịu bạo lộ chính mình đích thân phần, không thì khai đại hội đích lúc, chính đạo chống đỡ ta Ta đạo chống đỡ ta, tiểu càng có diện từ sáu. Thụy kính hòa thượng đã đầy mặt không cách, nào ước chế địa hư vấn. Một bà nắm chặt hắn đích cổ tay, trong thanh âm sung mãn kích động nhân là nói: chúng ta đợi này sáu. Một lần này, thật có thể lên làm thiên hạ tán tu địa thống lĩnh. Từ ấy tại không có thiên hạ tán tu đệ nhất thế gia, chỉ có thiên hạ tán tu đệ nhất nhân, cùng nhân thứ hai. Hòa thượng đích yêu cầu không cao, có thể làm thiên hạ đệ nhị tán tu tiểu tâm mãn ý túc, vừa lòng thỏa ý. Kê phi phí sức đích tách ra hòa thượng đích tay, cổ tay thượng lưu lại năm đạo ô thanh đích chỉ dẫn, nghe răng nhết miệng địa hồi đáp đệ nhất nhân trùng sưng hô này là thiên hạ đại kỵ. Chúng ta thống lĩnh tán tu cũng không thể gọi thiên hạ tán tu đệ nhất nhân, nói không chừng có nhân tiểu nghe không quen cái này danh đầu cùng chúng ta tác đối sáu. Ta cũng không thể suốt ngày đem đại từ bi tự mang theo trên nhân, muốn đều tiểu kêu sáu. Đại hiển, không có bài danh, thiên hạ vô địch. Hòa thượng cùng lao đạo mặt đối mặt, đây đó đích trong ánh mắt sung mãn cổ lệ cùng mong mỏi tại nhìn nhau phiến khắc ở sau đột nhiên ngửa lên trời cười lớn tán tu chi thủ quang tông diệu tổ a tháp tả truyền nhân cùng liêu đem địa tranh đấu đối với bọn họ tới nói không khác với thần phật tương tranh sở dĩ kê phi cùng thủy kính căn bản tiểu không đem liêu đem đích sự tình đặt tại tâm thượng trước trận tử tại cửu đỉnh trên núi nhất tâm nhất ý đích sách hoạch lên kiếm lấy cái này tán tu thủ lĩnh đích danh hiệu cũng nghĩ tới hướng năm đó nhạc dương ôn dạng kia đi khắp thiên hạ nhân nhân kính ngưỡng không nghĩ đến hồng diệp lâm chi hành sau trường ly ra tay lao đi bọn hắn đích ký ức kém điểm hỏng đặt tại ca hai trước mặt đích đầu đảng việc lớn may mắn kê phi lão đạo có hộ chặt nguyên thần địa đặc thù bản lĩnh này mới bảo chắc ký ức lại đề điểm hòa thượng hai cái nhân xuất ra không chịu tái dây dưa lại lần nữa sách hoạch khởi tán tiên đại hội đích tế tiết lão đạo nhìn vào hòa thượng sáng tác địa thiếp mời nửa ngày cao răng tử hắn cũng thực tại nghĩ không ra càng tốt đích tử chẳng qua sau cùng đột nhiên ánh mắt sáng lên khác địa không dùng cãi Đem địa điểm từ Thái Sơn đổi thành Hoa Sơn. Ôn nhạc dương cùng Ly bọn hắn cùng lúc đi Hoa Sơn. Hai ta mất, ký, ức, bọn hắn chỉ có thể tính là thích phùng kỳ hội, gặp dịp, sáu. Hòa thượng lập tức phản ứng qua tới, vẫn không kịp đích gật đầu cười nói rượu a. Ôn nhạc dương địa đồ đệ đều là thiên hạ tán tu thủ lĩnh, trường Ly còn không được hưng phấn thành cái gì dạ tử. Tới cây phi cùng thủy kính, vô luận như, thế, nào cũng không dám đem tiếp mời đưa đến Ly trên tay, nhưng là bọn hắn hiện tại mất ký Ly như quả thích phùng kỳ hội, gặp dịp, đích lời, nào có không giúp bọn hắn đích đạo lý. Vào động phủ đích lúc hưng chí bừng bừng, xuất động phủ đích lúc ý hứng chơ chụi, trường Ly cùng khỏa hoàn đều có chút túi đầu tăng khí. Ôn rừng cây vốn là còn tại bên cạnh tính lên, nhìn thấy trường Ly trở về, gấp gáp bỏ đi lên đụng đến trước mặt, nghiếc nghiếc tiểu ngũ quệt miệng ba, ngại thanh ngại khí đích hỏi hắn tính đến cái gì, hiện tại tổng có thể nói rồi. Ôn rừng cây hai ngày này trừ ăn cơm tiểu là tính sổ trong đó có một lần nhịn không nổi thấp giọng kinh hô, hiển nhiên là tính ra cái gì, chẳng qua chết sống cũng không chịu cáo tô ôn nhạc dương cùng tiểu ngũ đánh chắc chủ ý tiểu đảng trưởng lý trở về tranh công. hiện tại sắc mặt không thế nào hảo nhìn, ôn rừng cây cũng không dám mua cái nút, đuổi gấp gom qua tới, nửa khí nhận thật mà đốc định cái khác đích tiểu không nói, đều là chuốt không dùng đích đổ vỡ, chỉ có một dạng, ta tính ra cậu sở hữu nhân đều là cả kinh, trường ly một bà nắm chắc ôn rừng cây cái này cậu cùng cái tia cậu là một con trò ư. Ôn rừng cây vẻ mặt đau khổ lắc đầu, lao thực ba giao đích hồi đắp không biết sáu. Tiểu là tính ra tới cái cậu, cụ thể ý tứ gì, cùng lấy trước đích cái kia cậu phải hay không một hồi sự, ta cũng không biết sáu. Nhóm lớn một cái tử tiểu tiết khí, đừng nói hắn trích tính ra cái cậu, tiểu là tại tòa động phủ này trong, đem bánh lớn phá la cậu toàn đều tính ra tới, nhóm lớn như cũ ngỏ không đến lộ số. Tìm không được phân thân, nói cái gì đều là bạch đáp, mặc ai đều không nghĩ thông phân thân đi đâu. Sau cùng còn là ly vầy vây tay, đánh đứt những nhân khác mạng không biên bờ đích phòng đoán, mặt dưới vô luận là tìm thế thân, còn là đi cao nguyên, đều muốn trước ly khai trong này lại nói. Hoa Sơn cùng núi Nga Mi một dạng, đều là quốc gia trọng điểm đích lữ du khu, thông tấn mạng lưới cơ bản hoàn thành che phủ. Đương nhiên, tại thiên hoang đích Sơn trung trong còn là không có tín hiệu, chẳng qua đến chỗ cao, điện thoại di động thông tấn không ngại. Một hàng người từ khỏa hoàn đích động phủ ly khai, vừa vặn lật lên một tòa núi lương ôn nhạc dương đích điện thoại di động lập khắc chấn động lên bảy tám điều tin vắn cùng lúc tràn vào ôn nhạc dương mở ra vừa nhìn chứ một điều là mua bán súng ống buôn lậu xe địa ở ngoài cái khác toàn đều là cố tiểu quân đích lưu nôn thời gian từ đại ước một ngày nửa ở trước bắt đầu nội dung cơ hồ toàn đều mở dạng việc gấp tốc hồi điện thoại ôn nhạc dương còn không tới kịp bắt trở về lão cố đích điện thoại tiểu đỉnh tiến tới tại đầu kia điện thoại cố tiểu quân đích thanh âm vô bị đích hư nhược Tôn nhạc dương tốt xấu là cái cao thủ tức liền cách lên điện thoại cũng có thể dễ dàng phân biệt đối phương là tại giả trang hư nhược còn là thật đích thương nguyên khí cố tiểu quân hiện tại nghe lên lại đâu chỉ thương nguyên khí chỉ có khí huyết và kịp thiệt đích dưới tình huống mới sẽ giống hắn dạng này hư nhược lão cố căn bản không dung ôn nhạc dương hỏi đã phát sinh việc gì đó trực tiếp mở miệng hỏi hắn ngươi hiện tại hoa sơn ôn nhạc dương hơi sững rất có chút ngoài ý đích phản vấn làm sao ngươi biết điện thoại di động định vị ta giám sát đến ngươi sau cùng một lần thông thoại là tại hoa sơn Hiện tại ngươi vừa tiến vào mạng lưới, ta liền biết. Lão Cố mất sức đích giải thích một cái. Cùng theo đột nhiên rẽ khai thoại đề, ngựa khí trong sung mãn chỉnh trọng tại họa thành địa lúc, ngươi đáp ứng qua đường đường giúp ta, hiện tại còn có làm hay không chuẩn? Lão Cố nói chuyện đích lúc, cơ hồ là dùng hết khí lực tái tê, lại chỉ có thể miễn cưỡng chấn động không khí, phát ra thấp đáng thương đích thanh âm. Ôn Nhạc Dương không chút do dự ngươi nói, việc gì đó? Cố Tiểu Quân phảng phất thở dài một hơi, đoạn đoạn tụ tục, đứt quãng Đích cấp ôn nhạc Dương nói ra sự tình đích đầu cuối. Không lâu trước, một chi tại Hoa Sơn khoa khảo đích đội ngũ đột nhiên tại Đại Sơn trong tan biến, kiện sự này vốn là cùng Cố Tiểu Quân địa bộ môn không có nửa mao tiền đích quan hệ, nhưng là theo sau phát sinh địa sự tình, dẫn lên Cố Tiểu Quân đích coi trọng. Nay mười mấy cái nhân mất dấu đích lại rất ly kỳ, bọn hắn sau cùng một lần cùng ngoại giới thông thoại, là tại mất dấu hai ngày trước, đương thời khoa khảo đội có trọng đại phát hiện, ngữ khí đều rất hưng phấn. Khoa khảo đội tại Đại Sơn nơi sâu Trong, phát hiện một chủng đặc thu đích đồ vật, bởi vì là tại điện thoại trùng, sở dĩ không hề có miêu thuật đích quá. Chẳng qua có thể khẳng định đích là, trong đội ngũ mấy cái đối, với, sinh vật học khá có tạo nghệ địa nhận thức chủng đồ vật này. Có lẽ là bởi vì đội viên quá hưng phấn, tại thông thoại ở sau thậm chí đều không có án thượng quải cơ kiện, sở dĩ bọn hắn nghe điện thoại đích cái kia đồng sự, có thể thông qua thanh âm lớn khai phán đoán ra tại theo sau trong một đoạn thời gian bọn hắn địa hành vi. Khoa khảo đội phát hiện đích đồ vật cụ thể là cái gì ai cũng không biết, tại chọn cả trong quá trình, khoa khảo đội Thủy Trung không có chuẩn xác địa mệnh danh, chỉ là lấy nó tương xứng. Lao cố tạm thời đem bọn họ đích phát hiện định nghĩa thành một gốc hiếm thấy địa thực vật, bởi vì tới sau khoa khảo đội đào mở thổ tầng, tưởng muốn xem xem cái này đồ vật đích ăn. Theo sau tiểu là một trường vây nhiều lấy thực vật đích biện luận, nghe điện thoại đích nhân đương thời cũng định gấp gáp, biết bọn hắn phát hiện đích đồ vật khẳng định có trái ngược lẽ thường đích địa phương nhưng là điện thoại kia đoan đích thanh âm loạn hướng hống, căn bản tiểu nghe không rõ ràng bọn hắn cụ thể tại tranh luận cái gì, đại để là có nhân nói nó là thực vật, có nhân nói nó là tảng đá, có nhân nói nó là thái thuế, còn có nhân nói đây là địa chất hiện tượng 6. Sau cùng sở hữu đích khoa khảo đội viên nhất trí thông qua, đào mở thiển biểu thổ tầng, tùy tức chung quanh đều an tính đi xuống, bọn hắn đã bắt đầu tác nghiệp, đám nhân này đều là trong ngành, một ngày 24 cái giờ trong, trừ ăn cơm ngủ rất tiểu cùng động thực vật đánh giao đạo muốn là ném tới trường bạch sơn đi đào dã sơn Sâm, bảo chứng không mang đoạn một căn sợi dâu vô luận bọn hắn như thế nào phát quật có thể khẳng định đích là đều tuyệt sẽ không thương hại kiện kia phát hiện mới đích đồ vật cùng hạ tới là một trận kinh hô cùng lung tung rối loạn đích tiếp tục được tiếp tục đào đích thôi thúc tiếng rất nhanh trùm quanh lại an tĩnh đi xuống tác nghiệp nhân viên tiếp tục lên đào móc công tác 6. theo sau tiểu tái không một tia sinh tức thẳng cho đến được liên lạc nhân cảm giác được bọn hắn yên lặng quá lâu cho nên mới báo cảnh. Chi đội ngũ này đích khoa khảo nhiệm vụ không có cái gì đặc thù chi nơi, chỉ là phổ thông trên ý nghĩa đích động thực vật khảo sát, nhưng là rốt cuộc là một chi chuyên nghiệp đội ngũ. Tại tiến vào sơn khu trước, đã đem lối mòn, hành trình, kế hoạch cùng thời gian biểu đều báo bị cấp tương quan đích quản lý bộ môn, này cấp tới sau đích tổ chức siêu cứu mang đến rất lớn đích tiện lợi. Hoa sơn địa phương đích vũ cảnh tại tiếp đến báo cảnh sau, lập khắc men theo khoa khảo đội đích lộ tuyến bắt đầu tìm tòi, trên một đường không ngừng phát hiện khoa khảo đội kinh qua đích phân tích, cuối cùng Tại Đại Sơn nơi sâu, trong, một tòa kêu Miết Nhi chạm đích địa phương phát hiện một cái túc doanh chống không một nhân đích doanh địa chung, hết thể đều phảng phất tại trong rừng dày đứng lặng mấy chục năm tứ xứ bò đầy trường đảng hành quân trong nổi dài ra ung tùm đích giả thảo từng cái biến thành con kiến đích lạc viên thậm chí còn có một gốc thùng nước thô đích đại thụ nghiêng nghiêng đích đỉnh xuyên một tòa trường đồng khả là tại hoạch đối qua rất nhiều vật phẩm tại Tiến Sơn trước đích đánh lên địa biên hiệu sau siêu cứu giả mới kinh dị đích phát hiện. Những này trướng đồng tiểu là khoa khảo đội tại Tiến Sơn ở trước báo lên địa trang bị, cái này phản phất đã được Tùng Lâm che phủ mấy chục năm đích doanh, là mấy ngày trước mới kiến thành. Tiếp theo siêu cứu vũ cảnh khuyết đại tìm tòi phạm vi, lấy doanh địa làm tâm tròn tại bán kính nội 3 cây số đích khu vực bắt đầu tìm kiếm kẻ còn sống. Nói đến trong này, Lão Cố đột nhiên trầm mặc phiến khắc, mới tiếp tục nói đây là bọn hắn sau cùng một lần báo cáo đích nội dung. Tuy nhiên có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng ôn nhạc dương còn là tâm lý cả kinh. Tính bất tự cấm, không tìm được, địa hỏi câu siêu cứu đích đội ngũ cũng mất dấu. Lao cô phí sức địa hừ một tiếng, tính là khẳng định hắn đích thuyết pháp. Khoa khảo đội cùng siêu cứu đội lần lượt mất dấu, mặc ai đều biết sự quan trọng đại, đệ nhị chi càng thêm to lớn, trang bị cũng càng thêm tinh lương đích đội ngũ lập khắc tổ chức lên, cơ hồ toàn bộ do huấn luyện có tố đích chuyên nghiệp nhân viên tổ thành, dẫn đội đích quan quân là một danh thiếu úy, gọi là Khúc gia. Chức vụ tuy nhiên không cao, nhưng là có lây vô bị phong phú đích giã ngoại kinh nghiệm lần này cơ hồ vài trăm nhân hạo hạo đáng đáng địa tiến vào đại sơn ở sau rất nhanh tiểu tìm đến khoa khảo đội sau cùng đích túc doanh khả là tình huống tựa hồ biến được càng thêm ác liệt doanh địa căn bản đã được bạo trướng địa thực vật triệt để che phủ căn bản tiểu không nhìn đến thiếu úy đội trưởng tại tử tế cha xem doanh địa đích tình huống địa ở sau cánh nhân vi kháng bộ chỉ huy đích mệnh lệnh tại thiết xuống cảnh giới tuyến ở sau lập khắc mang theo nhân rút ra đại sơn từ đầu đến cuối tại đối mặt thượng cấp trách móc địa lúc Thiếu ý đội trưởng chỉ là tại nói kiện sự này không phải chúng ta có thể ứng phó, kiên quyết muốn báo lên. Lao cố tại điện thoại kêu đoan, tựa hồ cười khổ một cái cái này thiếu ý quan quân đích phán đoán không sai. Cuối cùng kiện sự này tầng tầng trân trọng được thượng cấp chuyển đến hoàng kim bộ đội, cố tiểu quân tại duyệt độc quyển tông ở sau cơ hồ lập khắc tiểu xác định, khoa khảo đội đích doanh địa là được một hành pháp thuật đích tập kích sau mới biến thành cái này dạng tử. Vô luận là khoa khảo đội, còn là đệ nhất chi siêu cứu đội ngũ đích thế Tông Đều cùng tu sĩ pháp thuật có quan hệ, hiện tại duy nhất đích manh mối cũng gần gần là, thương nhân đích tu sĩ tu luyện đích là một hệ đạo pháp. Vừa vặn hưu chỉnh mấy ngày đích lao cô lại mang theo không phải không phải tỷ đệ đuổi đi hoa sơn, bọn hắn chuyên chức phụ trách điều tra tu sĩ cùng nhân gian đích xung đột, dạng này đích nhiệm vụ trách vô bằng thải, chịu trách nhiệm. Ôn nhạc dương nhịn không nổi cười khổ một cái các ngươi bộ môn trong, tiểu các ngươi ba cái. Chỉ cần có nhiệm vụ tiểu các ngươi ba cái thượng. Lao cô nói nửa ngày đích lời Thanh âm hư nhược đích hảo giống một căn treo lên đòn linh đích sợi đồng, tùy thời đều sẽ đứt sụp tựa đích thế tông náo sự. Loạn thanh một đoạn, ta còn tại cao nguyên đích lúc, cái khắc đích tiểu tử tiểu ra gia nhiệm vụ đi, chỉ có chúng ta ba cái vừa trở về đích trên tay không việc. Cố tiểu quân lại tấn tốc đích đem thoại đề kéo trở về chúng ta năm ngày trước đến hoa sơn, tại hội đồng khúc gia thiếu úy ở sau, bắt đầu hướng đại sơn ra sự địa điểm tiến phát. Khúc gia thiếu úy đương sơ kháng mệnh đái lĩnh đội ngũ trở về, không hề là bởi vì tham sống sợ chết mà là hắn minh bạch kiện sự này tất phải do chuyên nghiệp nhân viên tới xử lý dựa vào lên hắn trên đầu tay đích lực lượng như quả thật có nguy hiểm mọi nhân chỉ có tống chết đích phần đương lão cố ba nhân để đặt ở sau khúc gia tự cáo phấn dũng sung phong đảm đương hướng đạo kỳ thực nhiệm vụ lần này đối với cố tiểu quân ba nhân bọn họ tới nói đã cùng cứu nhân không có cái gì trực tiếp đích liên quan chức trách của bọn hắn là xác nhận chính mình đích suy đoán mà lại tận lượng tìm ra hung thủ lưu lại đích manh mối từ cái góc độ này thượng giảng lần này tiến sơn chỉ là sơ bộ điều tra hẳn nên sẽ không có quá lớn đích nguy hiểm ôn nhạc dương cơ hồ đã có thể xác định phát sinh sự tình gì đó ngựa khí ngưng trọng đích hỏi lão cô nhớ kỹ địch nhân đích dạng tử không có hắn dùng cái gì pháp thuật thương đích ngươi thương đích nặng hay không tại ôn nhạc dương tâm lý cố tiểu quân một mực rất thần bí tuy nhiên lão gia hỏa một mực tại cường điệu hắn cái gì bản sự cũng không có khả là hắn đích thủ hạ không quản là tiểu xa còn là không phải không phải đều tại các tự đích trong lĩnh vực có lấy kinh nhân đích năng lực, vô luận như, thế, nào ôn nhạc dường cũng không tin lão cô chỉ là cái phổ thông đích lao đầu tử, có thể nhượng này trích lao hổ ly thân thụ trọng thương đích địch nhân, chưa hẳn là hời hợt chi bối. Lao cô trầm ngâm nửa giây, khi nếu như du ti đích hồi đáp tiến sơn không đến nửa ngày, ta tiểu cấp tính viêm ruột thừa lại được bọn hắn tống ra đại sơn, hiện tại mới từ thủ thuật trong buồng đi ra sáu. chương thứ 229 yêu thai Trực nghiêng náo đại chen qua một trích lỗ hai nghe điện thoại đích trường ly, kỳ đích một tiếng, nhạc dương cũng kém điểm đem điện thoại nặng vỡ, gấp gấp lắc lắc náo đại nhượng chính mình thanh tỉnh một điểm. Lao cô tiếp đến báo cáo ở sau, tiểu mang theo không phải không phải tỉ đệ đổi tới, vừa tiến sơn cố tiểu quân tiểu được tống ra tới nằm viện đi, không phải không phải cùng tiểu xa tỉ đệ đều là tinh binh cường tướng, tức liền cố tiểu trong quân đồ lui ra, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, nói không chừng Lao cô đi hai nhân bọn họ còn càng nhẹ nhàng cùng vị kêu kêu khúc ra đích quan quân tiến vào đại sơn nơi sâu trong khả là tại hai ngày ở trước không phải không phải bọn hắn tiểu mất đi liên hệ lão cố tại trong y viện lập khắp gấp nhãn một bên điều tập nhân thủ đuổi đi hoa sơn đồng thời liền nhớ tới tìm ôn nhạc dương cầu trợ khả là ôn nhạc dương đích điện thoại di động đánh không thông lão cố động dùng kỹ thuật thủ đoạn tra ra ôn nhạc dương sau cùng một lần thông thoại cư nhiên cũng là tại hoa sơn phát tin vắn ở sau một mực tại kiểm chắc lên hắn đích điện thoại di động đảng hắn vừa về tới mạng lưới Lập khắc tiểu liên hệ lên. Không lâu trước đích tuyết đỉnh chi hành, ôn nhạc dương cùng không phải không phải tỷ đệ ở chung đích cực hảo, khắc ấy lại gần tại chỉ xích, bọn hắn có nạn tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ, an ủi cố tiểu quân mấy câu ở sau tiểu cút điện thoại. Dựa lên ôn nhạc dương đích dí tứ, những nhân khác tiếp tục cùng trường ly trước xuất sơn đi tìm thế thân, tự mình hắn đi tìm không phải không phải tỷ đệ. Nhưng là trường ly lại không đồng ý, dựa vào ôn nhạc dương hiện tại đích thân thủ cùng phát bảo trừ mấy cái kia có số đích tuyệt đỉnh cao thủ đã không có đi thủ nhưng là trường ly bận tâm nơi này là một linh hoa sơn đối phương thi triển đích lại là một hệ pháp thuật đạo pháp gia chỉ ở dưới địch nhân phảng phất trong nước đích các cá lo sợ ôn nhạc dương này đều không hạ qua thủy đích tiểu long sẽ chịu thiệt khỏa hoàn cũng khoát đạt chi cực đích cười nói trước tìm kia hai cái hải tử cũng dây dưa không được bao nhiêu ngày giờ chúng ta thời gian khá giả đích rất bất quá lần này muốn là cứu hai nhân bọn họ khác đích không nói nữ hoa nghe nhân nói hoang địa bản sự Nam Hoa giả thần lộng quý đích bản sự, đều được dạy cho chúng ta. Cười nói không sai. Những pháp môn này nhất định phải học. Ôn nhạc dương tự nhiên đại hỉ, có trường ly cùng tiểu ngũ giúp đỡ, chỉ cần không phải không phải cùng tiểu xa còn sống sót, tiêu tính bọn hắn được chèn phỏ mở bắt đi cũng có thể cứu được đi ra. Duy nhất bận tâm đích cũng gần gần là vốn là tiểu phiên thiên phúc địa, nghiêng trời lệ đất, đích trường ly, lại muốn học biết không phải không phải đích tâm lý phân tích cùng tiểu xa đích dân gian dị thuật, thế giới sẽ biến thành gì dạng bi Vô luận là lữ du chỉ nam còn là chuyên nghiệp trên địa đồ đều không có tiêu chú Miết Nhi chạm cái địa danh này, chỉ có thế đại cư chú Đại Sơn Trung Địa Sơn dân mới biết, ôn nhạc dương vác theo không cái mũi, cùng trường ly, tiểu ngũ buông ra thân hình, so phong còn nhanh đích lướt vào Đại Sơn. Tuy nhiên cùng ở Đại Sơn nơi sâu, trong, khoa hoàn địa động phủ cùng Miết Nhi chạm lại cách nhau rất xa. Mên mang hoang đông nhượng hoa Sơn càng thêm dốc đứng, chỉ có ly đãng khởi địa một mạt yêu phong. Lại khiến vô tận địa tiêu sắt trong bằng thêm một mạt sinh khí. Tại chính ngõ dương quang sán lạ địa lúc. Mấy cá nhân cuối cùng chạy tới miết nhi trạm, Ôn nhạc dương di một tiếng. Nhìn không nổi nói câu còn thật là miết nhi trạm, Như một tòa núi nhỏ địa cự thạch. Nghiêng nghiêng cắm tại vài tòa núi cao ở giữa. Xa xa trông đi quả nhiên cực giống một đầu chính tại nhân lập mà lên địa lao miết. Phản phất tùy thời đều sẽ ẩm vang ké ngã. Lại không biết đã đứng xứng mấy ngàn mấy năm chứ ôn rừng cây bận không kịp địa tùy thanh phụ họa ở ngoài những nhân khác lại ai cũng không lên tiếng Liên cả tiểu ngũ đều nắm lại tiểu quyển đầu thanh tú địa trên mặt nhỏ sung mãn cảnh dịch tứ xứ đều là hoang vắng đông sơn miết nhi chạm ở dưới lại ung tùm xanh tươi vô số trường đằng cùng cũng không tính quá thô to địa cây cối vướng vĩu thành đầm đậm địa một đoạn tiểu thế kia lung tung rối loạn địa sinh trưởng lên chỉ bất quá kỳ quái địa là không có nào sợ một tiểu gốc thảo dài ra miết nhi chạm che phủ địa phạm vi Một đường chạy tới đầy mắt đều là hoang bại. Chỉ riêng lao miết địa ra bụng mặt dưới. Là lục. Ôn nhạc dương thậm chí có một trùng sai rác. Giống như là những tia dây mây cành nhánh chống được nghiêng khuynh địa cự thạch. Này mới nhượng miết nhi chạm không biến thành miết nhi leo. Cùng những kia viễn sơn hàn tùng miễn cưỡng đong đưa khởi địa trầm lục bất đồng. Trước mắt đích này phiến lục sắc lộng lấy mà sáng ngời. Nhượng nhân xem một cái ở sau đều nhịn không nổi muốn hít sâu một khí. Hận không được đem này phần sinh cơ bừng bừng đều hấp tiến tứ chi trăm hải chung đi. Ly đột nhiên chuyển đầu qua, đối với ôn nhạc dương làm cái tiếu bị địa mặt quỷ mở to hai mắt nhìn vào, ta cấp ngươi biến cái hí pháp. Nói lên, kéo lên ôn nhạc dương bước lớn đi đến miết nhi chạm ở dưới, mắt thấy tiểu muốn một đầu đâm vào kia phiến chen thành mãn mãn một đoàn đích đẳng cảnh cây xanh trong. Miết nhi chạm mặt dưới địa thực vật căn bản tiểu là một đoàn đầy rối mật chi chít đích cơ hồ không có cái gì khe trống đừng nói là nhân Tự là một trích thọ tử sợ rằng đều chen không tiến vào, Ôn Nhạc Dương đang buồn bực đích lúc, trước mắt đích có cây đột nhiên bắt đầu không phong tự run, tùy tức tại hào rào rào đích loạn hưởng trong, hảo giống thoái chiều tựa, tùy theo trường ly đích bước chân, thương hoàng đích hướng về bốn phía tán đi. Nhìn vào bốn phía hảo giống đào mạng tựa đích các chủng thực vật bận không kịp đích tán ra, biến mất, Ôn Nhạc Dương có chút phát ốc, khỏa hoàn a a cười lên nói câu Mục Linh Hoa Sơn. Hắc, có sinh khí a? Ôn Nhạc Dương tùy thành truy hỏi sinh khí. Cái gì sinh khí? sinh khí, yêu khí, trường ly đột nhiên phát ra một tiếng mãn mang sát phạt chi ý đích cười lạnh, cành lá lăn lộn thanh mãnh địa đại tác, các chủng thực vật đều liều mạng lui ra, ôn nhạc dương tình bất tự cấm, không kìm được, đích tưởng đến một cái tử, cả lăn lẫn bỏ. Chẳng qua mấy chục giây đích công phu, vô luận là dây mây còn là tú mục, đều rụt về đến trong đất, nguyên tiên sinh cơ bừng bừng đích miết nhi chạm ở dưới, chuyển mắt lại hoang vắng, chỉ còn một phiến chọc lông lốc đích bùn đất, liền cả cỏ hoang cũng không lưu lại nửa căn. Tại nghiêng khuynh đích cự thạch cùng mặt đất liên tiếp nơi, một cái rách rách nát nát đích doanh địa xuất hiện tại Ôn Nhạc Dương trước mắt. Ôn Nhạc Dương bước nhanh tiến lên, doanh địa sớm tiêu được thực vật đảo được nát nhừ, cái gì manh mối cũng không lưu lại, càng không phát hiện không phải không phải cùng tiểu Sa đích tung tích, một bên mạn không mục đích đích tìm tòi lên, một bên hỏi Ngọc Đao Cố tiểu quân đoán đích không sai. Thật là pháp thuật. Khỏa hoàn không gấp không chậm đích hồi đáp vừa mới những kia cỏ cây khỏa tạp với yêu nguyên, không phải chính mình dài ra tới, cũng không phải tu sĩ đích đạo pháp. Là được yêu Pháp sở su, hắc, một linh đích đẳng tình cây quái, lấy trước đảo cũng không tính ý thấy Nói lên, dừng một cái tiếp tục nói một linh yêu Pháp, giảng cứu rất đất mọc dễ, sinh tức không tuyệt. Cố mục bốn mong, phản phất tại tìm được cái gì, mạn bất kinh tâm, thờ ơ, đích tiếp qua khỏa hoàn đích lời rất đất mọc dễ, nói đích là thi Pháp ở sau, thần thông không tán, nơi này có nhân phát động qua một linh đích yêu thuật, mới sẽ lưu lại những này có cây. Khỏa hoàn tìm kiếm phân thân chưa thoại cũng chỉ thừa lại nói chuyện thế này một cái giải sầu, không nghĩ đến xuyên khẩu khí đích công phu tiểu được trường ly cướp đi một đại đoạn, gấp gáp theo kịp giải thích sinh tức không tuyệt, nói đích là yêu thuật sẽ chính mình chậm chậm trưởng lớn. Tốt thứ nhất nhân mất dấu sau, doanh điệu tuy nhiên mọc đầy dây mây cây cối, nhưng là còn có thể được nhân nhìn đến, khả là đẳng tốt thứ hai nhân mất dấu sau, thực một cung dài triệt để chìm ngập trong này sáu. Ôn nhạc dương tử tế mài duỗi lên khỏa hoàng đích lời, qua phiến khắc sau khoát nhiên minh bạch, kinh ngạc đích hỏi nhân là nói sáu. Những thực vật này rất nhân làm dưỡng liệu. Khỏa Hoàn Lanh băng băng địa cười một tiếng, tính là xác nhận cái thuyết pháp này. Ôn nhạc dương gấp, có thể hay không tìm đến yêu quái lưu lại đích manh mối tung tích. Một bên nói lên, một nha sĩ đem linh thức xa xa hất tán, khả chung quanh đến nơi là Hoàng Sơn Giá Lĩnh, lại nào có không phải không phải cùng tiểu xa đích tung tích. Ôn Dừng cây rất tự giác, đã từ ôn nhạc dương đích trên lưng nhảy đi xuống, đào ra giấy bút bận không kịp đích bắt đầu tính kế, xem xem có thể hay không tìm đến yêu quái đích hạ lạc. Khoa Hoan rành rành rất muốn nói chuyện, khăng khăng lại bày ra một phó không nén phiền địa ngữ khí, phảng phất chính mình chịu mở miệng đã cấp ôn nhạc dương hảo lớn đích diện tử vừa vặn nói qua. Mục linh địa yêu pháp giảng cứu lạc định mộc dễ, sinh tức không tuyệt. Đang tinh cây quái trong, đạo hạnh thiện đích chuyển không nứt ổ, đạo hạnh sâu đích đại đều tham luyến căn mạch, như quả không phải bức bất đắc dĩ, cũng sẽ không ly khai. Nói lên, Khoa Hoan đình đốn phiến khắc, cùng theo cười lạnh nói giết mấy cá nhân đối, với những yêu quái này tới nói tính không được cái gì việc lớn đương nhiên sẽ không đi, chờ đến chúng ta tới, nó tái muốn chạy cũng không cơ hội. Ôn Dừng Tê mãnh địa quái khiếu một tiếng, liền cả Bút Bi cũng không muốn, bận không kịp đích nhảy đến Ôn Nhạc Dương trước mặt, Ôn Nhạc Dương cũng dọa nhảy dựng, một bà nắm chắc lao đầu tính ra cái gì tới, Ôn Dừng Tê sử kinh lắc đầu gì cũng không tính ra tới, hắn hắn nói yêu quái tiểu tại phụ cận, không dám tính xấu, nói chuyện đích lúc nhìn chung quanh, cảnh dịch địa nhìn vào nơi xa đích một gốc gốc cây khô, Hoàn không tái đáp lý bọn hắn. Mà là hỏi Trường Ly dạng gì, tìm đến đưa truyền thân qua, đối với bọn hắn gật gật đầu tìm đến. Chẳng qua. Rất có chút kỳ quái. Nói lên, vương tay chỉ chỉ dưới chân một khối không hề làm sao khởi nhãn, chỉ có hộp quẹt lửa lớn nhỏ điệu tảng đá tiểu là cái này. Nói lên, Trường Ly vừa vung tay, liền từ giữa ngón tay ngưng khí một mặt nhảy động đích ngọn lửa, nhẹ nhẹ hướng về tảng đá một đạn, khối kia tảng đá mãnh địa phát ra chi đích một tiếng quái khiếu băng băng đích tảng đá một cái tử biến được so hải tảo còn mềm mại thống khổ đích giao động lên thẳng đến hỏa diễm dập tắt mới nó mới đình chỉ dây rùa lại biến thành tảng đá đích mô dạng tiểu ngũ di một tiếng không có chút nào cao thủ giác nộ địa nhảy đi qua vươn ra tay nhỏ tiểu muốn đi đem tảng đá bắt lại không ngờ một chảo ở dưới tảng đá lù lù bất động là liền tại dưới mặt đất ôn nhạc dương lo sợ niếp nghiếp tiểu ngũ buộc trộm sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chính tưởng cầm khẩu hương đường đem nàng hống trở về Lại đối với hắn lắc lắc đầu có ta tại, không ngại sự. Tiểu Ngũ một bà không thể nắm lên tảng đá, trên mặt nhỏ chen đầy không cam tâm, trên tay tăng lực chảo lên tảng đá vung sức một nổ, ôn nhạc dương chỉ, cảm giác được mặt đất đều là một chấn, tảng đá lại như cũ tơ vân bất động. Thẳng đến khi ấy, ôn nhạc dương mới chân chính có chút kinh nhạ, tiểu ngũ địa khí lực so lên hắn không chút kém sắc, tiểu là một gốc đại thủ cũng có thể được nàng dễ dàng đích cả gốc rút lên, khả là khối này sẽ quái khiếu sẽ biến nhuyễn địa tảng đá. Phảng phất căn mạch là cả tòa đại sơ tựa, căn bản tiểu bất vi sở động, không cử động. Thằng đến niếp niếp biệt hồng mặt nhỏ đản sử ra toàn bộ địa yêu lực, không chút khởi nhãn đích tiểu khối đá như cũ lanh băng băng đích nằm tại trong đất. Trường ly lại lẹ lẹ đầu lưỡi cười nói hạn bạt đích huê nữ quả nhiên không tầm thường, muốn là đổi thành những nhân khác, sợ rằng sớm chết điệu mười lần. Nói lên, đem vừa tức lại mệnh đích niếp niếp vơ vào trong lòng, tùy tức đôi tay như gió bay múa, ba ba đích vang nhẹ trung, từ đỉnh đầu thẳng cho đến lòng bàn chân. Như gió kiểu gọ đánh qua tiểu ngũ đích thân thể. Tiểu ngũ đích sắc mặt đột nhiên biến được trắng bệnh vô bì, bạch bạch tỉnh tỉnh đích tay nhỏ ô tại trên ngực làm thế muốn nói, qua nửa buổi mới cuối cùng hoa đích một tiếng nôn mửa lên, trừ thanh thủy ở ngoài, cánh nhiên còn có mười mấy quả hảo hào giống mầm đầu thái tựa, vừa vặn phát mầm đích lục sắc hạt giống. Hạt giống vừa rơi xuống đất, tiểu giống nhân xâm quả tựa đích lập khắc dung tiến bùn đất, nhanh chóng mà không tiếng đích tan biến. Không chờ ôn nhạc dương phát vấn, quả hoàn tiểu ngạc nhiên thấp hô một tiếng lợi hại như vậy đích yêu vật. Tuy tức trầm giọng đối với ôn nhạc dương giải thích tiểu ngũ đối phó tảng đá đích lúc đã bất chi bất giác đích lên đối phương đích yêu thuật như quả hạt giống không thể bị rút đi ra, không dùng được bao lâu, nghiếp nghiếp tiêu được biến thành một cái buồn lớn tải. Tiểu ngũ cũng là yêu, mà lại thực lực phỉ nhiên, riêng lấy yêu lực mà luận so lên đại xuyên sơn giáp phá thủ cũng không chút kém sắc, đặt tại tu chân đạo thượng quét ngang một mảng lớn, không thì hạn bạc cũng sẽ không yên tâm nhượng nàng đi ra. Vô luận là tu sĩ còn là tinh quái, đều có chân nguyên hộ thân. Tiểu dựa vào tiểu ngũ tại bất chi bất giác hạ bị đối phương trồng xuống hẳn giống, địch nhân đích thực lực không cần trí, cũng là trường ly, truy tử tiểu này tuyệt đỉnh đích yêu tiên. Ôn nhạc dương chỉ vào tảng đá, xem xem tiểu ngũ, lại xem xem trường ly, một bụng vấn đề, lại căn bản không biết nên từ nào hỏi lên. Đích biểu tình đảo không tính quá ngưng trọng, đối với những nhân khác thấp giọng giải thích khối này tảng đá là sống. Tắc quái địa tiểu là cái này đồ vật, đơn luận yêu nguyên tri lực, so lên ta còn kém trên một chút. Nhưng cũng không phải các ngươi có thể đối phó, tảng đá ly doanh điệu rất gần, ta tưởng. Hẳn nên là khảo sát đội đích nhân trong vô ý phát hiện nó, nó không sợ hỏa, nhưng là chán ghét hỏa, có nhân không cẩn thận rơi rớt hỏa trùng tại nó bên thân, nó đương nhiên muốn làm ồn ảo xấu. Liên cả tiểu ngũ đều không đối phó được đích đồ vật, khoa khảo đội tiểu càng không cần nói, ôn nhạc dương mị một cái trong mắt kia tiểu xa cùng không phải không phải nghi. Làm cái hơi an chớ nóng đích thủ thế, tạm thời không hồi đáp ôn nhạc dương mà là tiếp tục hướng xuống nói khỏa vòng cái này đồ vật tuy nhiên là sống nhưng là sáu không thấy yêu tâm đối với ôn nhạc dương tới nói yêu tâm yêu nguyên đều là rất huyền hư địa đồ vật có chút buồn bực đích trong hướng ôn rừng tây ôn rừng cây cầm lấy bản tử nóng lòng muốn thử nhìn dạng tử rất có lòng tin giúp hắn tính tính yêu tâm đến cùng là cái gì đồ vật a liền cả sơn băng địa liệt cũng không để tại tâm thượng địa khỏa hoàn bánh địa quái khiếu một tiếng ngựa khí gian sung mãn kinh ngạc nó còn là cái yêu thai Yêu lực chỉ so với người ta hơi kém một bậc đích yêu thai, muốn là nó có thể trưởng thành tinh quái, còn phải lợi hại thành cái gì dạng tử. Luyện luyện yêu tâm là thành yêu đích trọng yếu quá trình, tinh quái hấp luyện thiên địa linh khí, dần dần luyện hóa yêu nguyên, cuối cùng lấy yêu nguyên tẩy tủy luyện tâm, này mới có thể khai thông linh trí, từ xuất sinh hoặc giả cỏ cây đá đất biến thành tinh quái yêu nghiệt. Có thể nói, tại luyện hóa yêu tâm là một cái căn bản nhất đích tiêu chí, yêu tâm thành hình ở dưới quái vật mới sẽ thành tinh, nếu như không có yêu tâm Kia vô luận tái lợi hại đích dị vật cũng chỉ là giống thực vật xuất sinh một dạng không có linh trí, chỉ là án chiếu bản năng hành sự. Địa mặt cười dập dờn lên một kia hiếu kỳ chúng ta đều cho là hoa sơn mặt đầu quật sớm đã hoang bại ngàn vạn năm, không nghĩ đến một linh thâm trùng, dưỡng ra thế này cái quái vật. Ôn nhạc dương nhìn vào tiểu tảng đá này. Thật là cái yêu quái. Nhất thời không lý giải ôn nhạc dương đích dí tứ, cười lên uốn nắn hắn là yêu thai. Nếu muốn biến thành có thể chạy sẽ nhảy địa yêu quái không biết còn phải lại qua bao nhiêu năm. Khoa hoan đích thanh âm hiện tại bình tĩnh rất nhiều, lại như cũ sung mãn hoài mặt đầu quật một cực sinh yêu, cũng là không khả năng, chẳng qua yêu thai tiểu có thể cường đại đến cái này, phần thượng còn là có chút nói không qua được sáu. Ta sợ cái này đổ vật sáu. Mị một cái trong mắt, sắc bén đích yêu dã, nhượng nhân tâm hồn dập dần đoán tới đoán đi có cái gì dùng. Men theo tảng đá móc xuống đi, sớm muộn có thể nhìn đến yêu thai, đến lúc tự có phần hiểu, kì hì. Việc này nhi ta lấy trước cũng không thiếu làm qua, không. Đến qua sắc bén thế này. Cùng theo, Trường Ly lại đối, với, ôn nhạc dương nói vừa nguyên thám quái vật kia mặt dưới còn có chút nhân sống đích khí tức, hẳn nên còn có nhân không chết, còn về bọn hắn phải hay không không phải không nhỏ xa ta cũng không biết. Nói xong dừng một cái, lập tức lại bổ sung nói đừng hỏi ta bọn hắn vì sao không chết, ta cũng không minh bạch. Ôn nhạc dương tại kinh hỉ ở ngoài này mới hoảng hốt minh bạch khối này tiểu tảng đã không phải yêu thai lười nhắc giải thích, vươn tay một chỉ tảng đá đẳng đào đến mặt dưới ngươi tự nhiên tiểu minh bạch, ôn rừng cây, qua tới đào đất, coi chừng đừng chạm đến tảng đá cùng mặt dưới liền theo đích đồ vật, không thì mạng già tiểu không. ôn rừng cây hù khẽ run rẩy, đừng nói hắn hiện tại tiểu là cái nhân phổ thông, tiêu tính hắn chưa từng đem chân nguyên tán đi, cũng cùng tiểu ngũ không cách, nào, so, liền cả niếp niếp đều không đối phó được địa đồ vật, hắn nào dám đụng, gấp gáp làm vãi cười khổ cô nãi nãi, ngài lao thần thông tuyệt luân. Hơi chút dùng sức tiểu có thể đem khối này tảng đá cả gốc rút ra, tiểu đừng làm khó lao đầu tử sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, trường ly tiểu chừng hai mắt ta cũng chưa hẳn rút được ra nó. Tiểu tính ta có thể, khó bảo cái này yêu thai sẽ không thương mặt dưới địa nhân. Ôn rừng tây còn tưởng ra giá trả giá, lúc này ôn nhạc dương sớm cùng tiểu ngũ cùng lúc chạy đến tảng đá trước mặt, tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích ném ra chúng quanh địa thổ tầng, trường ly còn lo sợ bọn hắn không khẩn trương tựa từ bên cạnh vui a a địa đề tỉnh lên đệ nhất chi khoa khảo đội trong vô ý phát hiện cái này đồ vớ sở dĩ bắt đầu đào móc, kết quả đều được yêu thai trồng xuống hạt giống bất chi bất giác đích tựu biến thành cây cối tự nhiên chết đích lặng không tiếng thở sáu nói lên nửa tiệt, hiểu điệu đích thân tử đột nhiên một ngoáng bay tới ôn nhạc dương bên thân thon thon tố thủ thiểm điện kiểu đích một chảo đã từ ôn nhạc dương đích ngu bản tay thượng nặn chắc một khỏa tiểu đích cơ hồ không cách nào nhìn rõ đích hạt giống tui tức đầu ngón nhẹ nhẹ dùng sức Tại chi đích một tiếng quái khiếu chung, đem hạt giống nặng vỡ. Ôn nhạc dương hù ra một thân mồ hôi lạnh, trường ly còn là kia phó không sao cả đích biểu tình công việc, ta hộ lấy các ngươi. Cùng theo lại tiếp tục vừa mới đích thoại đề khoa khảo đội ra sự ở sau siêu cứu đội tới, bọn hắn tại kiểm tra doanh địa đích lúc cũng bị trống xuống hạt giống. Hắc. Sau cùng một lần dẫn đội tới cứu nhân đích cái kia đội trưởng đảo có điểm kiến thức, nếu không bọn hắn cũng đều được giao đại tại nơi này. Tay chân nhẹ chút, tận lượng biệt kinh động nó xáo. Trường ly một bên nói lên, một bên ra tay như điện, không ngừng địa chú mấy trích giật ra đích hẳn giống cấp ôn nhạc Dương cùng tiểu ngũ hộ pháp. Tiểu tảng đá mặt dưới là một khối hoành lên đích bạc bạc thạch phiến, diện tích chỉ so với hộp quẹt lửa hơi chút lớn hơn từng điểm. Thạch phiến mặt dưới tắc là ngoài ra một khối hơi lớn chút đích thạch phiến lại hướng xuống lấy loại này suy ôn nhạc Dương cùng nếp nếp một mực từ giữa chưa đào đến hoàng hôn thời phân, chung quanh đích mặt đất đã được bảo ra một trích mười mấy thước đích hồ sâu. Thủy chung là thạch phiến hạ chồng lên càng lớn mà thạch phiến, từ lộ ra mặt đất đích khối kia. Hộp quẹt lửa tiểu địa tiểu tảng đá, đến hiện tại dưới đáy nhất thạch phiến đích diện tích đã biến thành nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Thạch phiến vô luận lớn nhỏ, đều chỉ có hai tấc tả hữu đích dày mỏng, trong đó lan tràn lên từng tia không khởi nhãn đích lục sắc, chợt một nhìn lên đi hảo giống, nhìn kỹ ở dưới mới phát giác, những này lục sắc là thạch phiến gian đích đường vân. Mười mấy thước thâm địa hồ lớn, mấy trăm khối đích thạch phiến Tiểu thế kia nhìn tựa tạp loạn địa lũy trông lên, từng phiến gắt gao liền tại một chỗ, từ nơi xa trông đi hảo giống một tòa mang theo mấy phần cổ phát càng lộ ra bao nhiêu quỷ dị đích thạch sở. Ôn nhạc dương kẽ răng gian hấp lưu một ngụm khí lạnh, tạm thời đỉnh chỉ đào móc đây là sáu. Một linh đích yêu quái, còn là thổ hành đích tinh quái. Đều là tảng đà sáu. Khỏa hoan hắc một tiếng này đầu yêu thai không phải phàm vật, đào chứ, đảng đào đến trên căn, liền biết nó no đến cùng là cái gì đồ vật. Ôn nhạc dương cười khổ lên tiếp tục bảo thổ còn phải bao lâu mới có thể đảo đến trên căn. Thạch phiến càng lúc càng lớn, bọn hắn đích đảo móc tốc độ so lên bắt đầu đích lúc sau đã chậm không biết bao nhiêu lần, mà lại mặt sau khẳng định sẽ càng lúc càng chậm, trường ly một điểm cũng không nóng nảy, cười hì hì địa hồi đáp như đã là một linh, ngươi tiểu án lấy vòng năm tới tính tốt rồi. Một khối thạch phiến đại để là một năm, này đầu yêu thai nếu muốn thành hình, ít nhất cũng muốn mấy ngàn năm đích công phu. Tiểu ngũ ngẩn đầu lên trong hướng ôn nhạc Dương trong mắt to trong mãn mãn ngậm lên nước mắt sáu. Trời tối địa lúc, trường ly cuối cùng vệnh lên một mép, hảo giống thụ bao lớn ủy khuất tựa, gia nhập đào móc đội ngũ. Chờ đến trăng lên giữa trời, ôn nhạc dương cương vừa đào móc ra địa thạch phiến, đã có túc cầu trường lớn nhỏ, mặt dưới còn có nhiều ít, ai cũng không biết, trường ly như cũ vô bị đốc định đích xác nhận, tại địa tâm nơi sâu, trong, có lấy nhân sống địa khí tức. Một trích yêu thai, chưa khai thông thiên linh ở trước liền trích hơi kém trường ly nửa trù trồng thạch tiểu đích yêu thân như tàng địa chi tháp căn bản tiểu sâu không thấy đáy đến buổi sáng ngày thứ hai ôn nhạc dương đã nhanh muốn sụp đổ hỏi trường ly chúng ta chỉ cần tuyển chuẩn một cái phương hướng nghiêng lên hướng xuống đào tiểu có thể nhẹ không dùng nhượng ngôi tầng thạch phiến đều mảy may không sai đích tận số xuất thổ chứ chính đầy mặt tâm đau đích nhìn vào chính mình đích mong ngón không lý hội ôn nhạc dương ngọc đao khỏa hoàn đuổi gấp mở miệng tiếp qua thoại đề tình quái là một linh cùng thổ đem thế tuy nhiên cái này ngoạn ý hiện tại còn là cái yêu thai Nhưng là khó bảo nó sẽ không đột nhiên thi triển cái gì yêu Pháp tự bảo, muốn là nhượng nó đem yêu thân tàng tại trong đất, lúc đó sẽ có số không rõ đích phiền hà, còn là thống thống đào đi ra ổn thỏa chút. Từ bên cạnh dùng sức đích gật gật đầu có đạo lý, Sơn Quỷ nếu không nói ta còn thật không nghĩ tới. Ôn nhạc dương khái một tiếng, dày thế này đạo đích một cái tiểu hỏa tử cũng hung hăng đích hống thanh ôn rừng cây ngươi nghỉ một đêm, lên làm việc. Ôn rừng cây đầy mặt khủng sợ đích dùng sức làm bái, mở miệng ra vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên cả tòa thạch tháp mãnh địa đung đưa lên, ôn nhạc dương tâm đầu lâm nhiên, ôm lấy Niếp Niếp quỷ mị tiểu đích lùi, về sau, sau lưng đụng lên thổ nhưỡng đích tuấn gian sinh tử độc tại sai quyền ở dưới đột nhiên lưu chuyển, đúng tay gian hắn đã ôm lấy tiểu Ngũ Thâm Thâm đích lui vào hậu thổ nơi sâu, trong Vắt theo đôi tay giữ ngực ngẩng đầu, lạnh lạnh đích cười một tiếng tưởng tìm chết ra sao. Toan tức, một cổ đồng bột hạo hãn đích áp lực, từ nàng nhỏ yếu đích trong thân thể đột nhiên nứt toé, truyền mắt tràn khắp lên cả tòa hố sâu ở trong. Thạch Tháp hẳn nên là tưởng muốn thi triển cái gì pháp thuật tự bảo, lại bị trường ly buộc phát đích yêu lực áp đích không thể động đậy, tại run rẩy phiến khắc ở sau mãnh địa phát ra một tiếng hảo giống anh nhi khóc lóc tựa đích thê lương rít nhọn. Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giáp được một trôi cái rua hung hăng đích đâm vào chính mình đích lô thai, trong thân thể chạy trốn gầm gào đích sinh tử độc đều vì đó vừa loạn, ở vang muộn vang trung hộ thân giao giáp hiện thân mà ra, đem hắn gắt gào đích bao bọc lên, tiểu ngũ cũng đầy mặt thống khổ đích dùng tay nhỏ lấp kín lô thai. May mắn tiếng rít nhọn trích duy trì vài giây, tiêu được ly lệ thanh quát mắng trung chán phóng đích yêu lực ngạnh xinh xinh đích cắt đứt. Ôn nhạc dương sắc mặt tái nhợt đích mang theo tiểu ngũ về đến trường ly bên thân, lòng còn sợ hãi đích hỏi yêu. Yêu thai gấp nhãn? Cắn răng nghiến lợi đích hồi đáp nó bằng cái gì gấp nhãn? Ta đào một đêm đều còn không gấp gấp 6. chương thứ 230 biển lửa. Ly đích hồi đáp rất đáng yêu, ôn nhạc dương thật bị nàng sạc đến. Chạm một bên ho khan hoàn tại ngọc trong Đao đột nhiên mở miệng hỏi trường ly y ngươi xem, sẽ là người nào đó. Vươn tay chỉ vào ngọc Đao một điểm cũng không khách khí không hoan uổng năm đó ta đoạt ngươi đích âm thắc dương sai, càng không biết đích vấn đề. Khoa hoan bị trường ly khí nhạc tiểu là không biết cho nên mới lấy ra hỏi. Là một cái ác hung hăng đích biểu tình một sẽ chẳng phải sẽ biết. Hiện tại hỏi một ngàn lần cũng không dùng sáu. Ôn nhạc dương cô không thượng ho khan gấp gấp đánh đứt hai cái lao yêu quái cái cỏ đến cùng chuyện gì vậy không dùng người khác hồi đáp, tiểu ngũ tiểu ngại thanh Mai khí đích mở miệng, sắp tại ôn nhạc dương bên thai nhỏ giọng nói cái kia yêu thai quái khiếu, giống là tại cầu viện, muốn thật là dạng này đích lời, cái quái vật này là có người dưỡng. tiểu ngũ đích thanh âm lại ngọt lại loạn, còn mang theo tầng tầng đích ngây thơ, nghe lên tiểu nhượng người nhịn không nổi tưởng muốn đi niết niết nàng đích gò má, ôn nhạc dương lại bị nàng đích lời hù được toàn thân ba vạn sáu ngàn trích lỗ chân lông đều mánh đích một chút, ngạc nhiên hỏi sẽ là người nào đó xấu, thoại âm chưa lạc. Khỏa hoàn đột nhiên ha ha cười lớn, vô bì đắc y đích lớn tiếng nói nhịn. Ôn tiểu tử cũng dạng này hỏi đi. Cũng nhạc, dùng đen thùi đích con ngươi xử kình phiên ôn nhạc dương phản chính không phải ta. Đảng tới tự nhiên cũng biết. Nói lên, đột nhiên tại khỏe mồm mân ra một tầng sắt văn, nhẹ tiếng để tỉnh ôn nhạc dương tới rồi. Tuy tức, một cái sung mãn kinh hoàng đích thanh âm, xa xa đích tử trên mặt đất chuyển tới các ngươi không muốn mạng, mau lên đây mau lên đây. Tiểu tại thanh âm vang lên điệu một chương đồng dạng kinh hoàng khuôn mặt ánh vào ôn nhạc dương linh thức hơi hơi khẽ gật đầu mang theo tiểu ngũ cùng ôn rừng cây cùng ôn nhạc dương cùng lúc nhảy tung mà lên nhảy về đến trên mặt đất mặt trên địa người là một cái xấu lao đầu mày mắt đảo cũng tử tưởng không sai khắc ấy trên mặt vừa sợ vừa giận còn mang mấy phần bận tâm chính tại nôn nóng địa đi tới đi lui nhìn đến bọn hắn đi lên mới thở dài một hơi lắp ba lắp bắp ngữ vô luôn thứ nói năng lộn xộn Địa mở miệng các ngươi là ai? Làm sao lớn thế này địa đảm tử? Này đều dám đào móc. Một bên nói một bên khí địa trực dầm chân. Nghiếp nghiếp tiểu ngũ đầy mặt địa hủy khuất. Đối với, lao đầu tử nói chúng ta địa bằng hữu bị cái quái vật này cấp nướt. Chúng ta đào hố cứu người. Lao đầu tử nhìn đến nghiếp nghiếp. Mặt ra thượng địa phẫn nộ một cái tử toàn đều biến thành tự ái. Hào giống sợ hù dọa tiểu nữ hải. Nỗ lực địa đem nghiêm tử giáo hơn biến thành một tiếng Cùng theo cũng không sợ người khác đánh lén. Đem chọn cả thân tử đều sắp đến mép hố. Đầy mắt tâm đau địa nhìn vào yêu dị địa tảng đá tháp. Cũng không quay đầu lại địa nói bằng hữu bị nó nuốt. Muốn là không người treo chọc nó. Nó mới sẽ không thương người. Các người hiện tại còn sống sót tiểu là vận hạnh. Nói xong vô vỗ trên thân địa thổ bò đi lên đuổi nhanh vận chuyển chân nguyên. Xem xem trong thân thể có việc hay không. Nó khả không phải một kiểu địa tinh quái. Tại các ngươi trong thân thể trồng xuống hạt giống chỉ sợ các ngươi chính mình đều cờ hở. N.G. biết. Lao đầu tử không ngừng địa thở vắn than dài. Nhìn dạng tử tưởng muốn tái đem hô lớn điền trở về tựa. Khả là chuyển hai khoanh mới phản ứng qua tới. Đối với, này bọn hắn khí gấp bại hoại địa quái khiếu thổ nghi. Hắn mụ. Các ngươi đào hố. Không đem đống đất tại mép hố thượng ư. Ôn nhạc dương đẳng người đào đến nơi sâu, trong, địa lúc. Mới lời nhác đem bùn đất vận ra hô Bùn đất đều bị bọn hắn dùng thần thông chi lực đầm tiến chung quanh địa thổ tầng. Ôn Nhạc Dương Cương muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên mặt đất rầm rầm địa chấn động lên, tùy tức linh thức chung lại xông tiến tới một cái béo mập đích trung niên hắn tử, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều sẽ hung hăng địa một chấn. Trung niên mập mạp người còn chưa tới, dẫn tiếng mắng đã cuẩn cuộn truyền tới nơi nào tới đích yêu ma quỷ quái, thương linh thai lão tử sẽ các ngươi. Một bên phá miệng mắng to mập hán một bên phát lực cùng chạy, không quá nhiều thời gian giải tiểu lược đến hố lớn bên cạnh. Nhìn đến Lỏa Lộ địa tạng đà tháp, trước là phẫn nộ tới cực điểm đích gầm gào một tiếng, hất lên cự đại địa quyền đầu tiểu muốn đánh người, nhưng là cự ly hắn gần nhất đích trước là Trường Ly, hắn sau là nhấc nhép, ôn rừng cây vừa mới tại yêu thai quái khiếu đích lúc tiểu đã hùng ngất, chính nguyện sập sập đích sắp tại trên đất, mập hắn do dự phiến khắc ở sau, trước vượt qua Ly. Cung tiểu ngũ, này mới nhảy đi lên, hung hãn vô bị đích một quyền, như lưu tinh tựa đích lệnh hướng ôn nhặt dương. Mập hắn đích khí thế vô bị mãnh liệt, Nhưng là tại nhảy lên ở sau lại ngạnh sinh sinh đích dừng lại chính mình phốc kích đích thế tử, lật thân rơi đến một bên, trên mặt đích thịt béo đều khí đích thẳng run, run run, ngoan thanh mắng to người là người phổ thông. Cái này cũng không thể đánh, cái kia cũng không thể đánh. Hắc! Phản phất này ngụm ác khí vô luận như, thế, nào cũng nuốt không đi xuống tựa, quái khiếu lên sông tới miết nhi chạm đích cự thạch ở dưới, tùy tức bành bành bành đích muộn vang đại tác, một vòng trọng quyền toàn đều thưởng cho đại thạch đầu. Trường nện đích thạch tiết tung bay này mới trùng trùng đích xuyên một ngụm khí, lại chạy về đến mép hố. Trừng lên liu nhãn hỏi Ôn Nhạc Dương các ngươi là ai, làm gì đào lao tử đích linh hai? Thủy Trung đứng ở một bên không nói chuyện. Ôn Nhạc Dương chiếu theo tiểu ngũ vừa mới đích lời lại lặp lại một lần. Thẳng đến lúc này, Mập Hán mới tưởng lên phàm Nhân không khả năng đào động yêu thai thạch tháp, trên mặt hiện rõ thăng lên giới bị đích thần sắc các ngươi. Ai là tu sĩ? Nói lên, phản phục đánh giá lên Ôn Nhạc Dương mấy cá nhân sau cùng đem ánh mắt đỉnh lưu tại trường ly trên thân, đương ly nên lên hắn ánh mắt đích lúc, mập hán, cư nhiên mặt đỏ lên, ngơ ngơ đích cười vài tiếng. lão đầu tử hẳn nên là mập hán đích trường trườngối, hận thiết không thành cương đích trách bị nói không điểm nhãn lực. tiểu nếp nếp là yêu thân, bản sự so lên ta còn muốn mạnh hơn không ít. có nàng hộ lấy, người khác tự nhiên không ngại. mập hán đích trong ánh mắt sung mãn không dám trí tín, trên trên dưới dưới đích đánh giá lên tiểu ngũ, qua phiến khắc mới hạ thấp thanh âm hỏi lão đầu cái tiểu nha đầu này so ngươi còn muốn tưởng Vậy 6. Nói lên, chung chung đích nuốt nước miếng một cái ta tiểu đừng làm khó bọn hắn. Ôn nhạc dương huyền khởi đích tâm hơi hơi buông xuống một chút, đối, với, hai người bọn họ ấn tượng không sai, lao đích để tỉnh bọn hắn coi chừng thụ thương, mập hắn thà rằng đi đầm tảng đá cũng không đánh nữ nhân tiểu hài người phổ thông. Nhìn mập hắn đích quyền lực cùng thân pháp, hẳn nên cùng thỏ nhỏ yêu bất nhạc tại ba trọng ở giữa, còn về cái kia mặt mà ủ mày cho đích lao đầu. Tiểu dựa vào hắn vừa mới từ ôn nhạc dương linh thức trung lớp trên đích tốc độ, hẳn nên so lên lão thọ yêu bất nhạc còn muốn kém sắc một chút. Lão đầu có thể nhìn ra tiểu ngũ là lợi hại yêu quái, còn tưởng rằng là tiểu ngũ hộ chặt những người khác. Lão đầu tử đáng thương ba ba đích các ngươi đích đồng bạn như quả bị linh thai ngôn sạch, hiện tại dĩ nhiên không cứu, chỉ có thể tự nhận xui xẻo sáu. Mập hắn cũng phân không rõ là giúp khang còn là cùng hỏa, phụ họa lên lão đầu tử, đúng thanh đúng khí đích nói đừng nói là các ngươi Tiểu tính là đại la thần tiên hắn thân cha, bị linh thai tính kế, cũng chỉ có hồn phi phách tán địa phận. Lao đầu từ mặt ủ mày cho địa gật gật đầu các ngươi móc xuống đi cũng cứu không đến người, liền cả thi cốt đều tìm không được. Ôn nhạc dương lắc lắc đầu rẽ khai thoại để các ngươi là người nào, cái này yêu thai lại là đồ vật gì đó. Cái gì yêu thai? Căn bản tiểu là linh thai. Vạn vạn năm trước trong này liền thông u minh, thường có quỷ mị kinh này trốn hướng nhân gian, thượng cổ đại thần trồng xuống linh trùng phong ấn nơi đây, ngươi như móc xuống đi voi trường đảo thông u minh a. Lão đầu tử đích mi vũ ở giữa một phiến nôn nóng, lo sợ ôn nhạc dương bọn hắn không nghe lời, còn muốn chấp ý hướng xuống đảo nhà ta tổ thượng thế đại tại này ẩn tu. Hộ linh hai, các ngươi mau mau đi thôi sáu. Lão đầu tử đã đã lén tính hạ tới, trong hướng nghiếp nghiếp tiểu ngũ đích ánh mắt xen lẫn theo giới bị cùng cùng sợ, còn về ly, xem ra là yêu lực quá mạnh, hai cái tu sĩ căn bản tiểu không phát hiện nàng mới là sơn đại vương. Ôn nhạc dương trợ khóc trợ cười đích cùng ly liếc mắt nhìn nhau. Lão đầu tử nói đích sát có giới sự, khả là lời này cũng quá không dựa phổ. Niếp niếp tiểu ngũ bị giỡn được trợ cười, đung đưa lên tiểu nào đại nói ta không tin. Danh danh tiểu là cái yêu thai. Tiểu gia ta bằng hữu, liền giết nó báo thủ. Mập hán đích tính khí táo bạo vô bỉ, nghe thấy tiểu ngũ đích lời, vừa vặn bị áp đi xuống đích hỏa khí lại bừng bừng đích mạo tuốt lên, nghĩ cũng không nghĩ tiểu hét giận dữ nói không hiểu tốt xấu đích pha hoa, hoa lão tử há có thể nhượng ngươi hỏa hại thiên hạ. Nói lên chương mở bổ phiên kiệu điệu đại thủ hướng về tiểu ngũ trảo đi qua nhìn ra được mập hán dưới tay lưu tình tinh gấp ở dưới cũng tiểu không bước lên quyền đầu chỉ là trương mở tay tưởng muốn nắm chặt tiểu ngũ tiểu ngũ học theo vừa mới ly đích dạng tử chắp tay sau lưng ngẩng lên hầm dưới ngại thanh mại khí đích cười lạnh nửa tiếng mạnh địa chán phóng ra tung trào đích yêu lực lao hán đại kinh thất sắc quái khiếu lên không thể lỗ mãng thân tử lay động gấp gáp bận võ ra tưởng muốn từ một bên chặn đứng mập hán tiểu tại lao hán kham kham ngăn lại mập hán địa sát na, Đột nhiên hai cái người phát ra một tiếng len ken đoạt quát, trò, mượn pháp, hồng liên, nổi lửa thiêu thiên. Minh mang đại sơn ở giữa ẩm vang nổ vang tranh tranh đích gầm gào, trường ly địa đặt chân chi nơi chuyển mắt biến thành yêu nhiêu đích biển lửa. So lên chóc núi còn muốn càng cao càng hùng kỳ đích hỏa diễm, tầng tầng yêu nhiêu, giống dãy thoát địa ngục đích tăng lòng, tham lam đích liếm hướng thiên không. Cùng này đồng thời, yêu thai thạch tháp phát ra một trận lạc lạc đích tiếng cười nhạc ôn nhạc dương cùng niếp niếp tiểu ngũ còn tới không kịp phẫn nộ tới không kịp nhào hướng địch nhân tiểu bị bọn hắn đột nhiên gọi ra địa thần thông cự lực hung hăng đích vứt cho một bên Lao đầu tử tiếng hống như sấm lớn tiếng sướng lên pháp quyết niết lên một mai đầu người lớn nhỏ địa phát ấn không ngừng đích thôi thúc lên liệt hỏa chi huy mà mập mạp kia nguyên bản tại ôn nhạc dương trong mắt có chút chậm chạp, thậm chí còn có chút vụng về địa thân thể tại giữa không trùng khinh xào đích một túi giống một đầu béo mập địa ương chuẩn trong tay đầu nhiên ngưng ra một điều hòa luyện. Hướng về Ôn Nhạc Dương cùng Tiểu Ngũ trực đổi mà tới. Niếp niếp Tiểu Ngũ sớm tiểu trà trộn thế gian, nhưng là thực lực ở dưới, cái gì âm u quỷ kế đều biến được trắng bệnh vô lực, lần này mới chân chính thể hội đến nhân tâm hiểm ác. Này hai cái tu sĩ sát na bạo phát ra đích thực lực, lấy tu vị của nàng căn bản tiểu nhìn không thấu. Lao đầu cùng Mập Hán một sướng một họa, vừa vặn còn lòng đầy trung hậu lại tại lật tay ở giữa nhượng trường ly sinh tử chưa biết, nhượng tiểu ngũ cùng Ôn Nhạc Dương mạng treo một tuyến. Tiểu Ngũ khí đích ngao ngao quái thiếu. Người còn tại bán không bay lùi, đôi tay đã tại quỷ dị đích tiết tấu chung ba ba ba đích vỗ ra liệ liệu giòn vàng, cùng theo thổ khí mở tiếng, non nớt đích hét lớn tăng. Nàng dưới thân đích bùn đất hảo giống mở nồi một dạng, thình thịch đột đích lăn lột lên, một đầu đầu đã mục nát được nhìn không ra hình trạng đích quái vật kêu thảm lên, giấy rùa lên, mà lại nhanh chóng vô bị đích nhào hướng mập hán. Mập hán không đáng đích hừ một tiếng, bên thân không ngừng đãng khởi huyết sắc đích liệt diễm, đem cương thi quái vật đích điên cuồng phốc kích ngăn tại ngoài thân. Trong tay đích liệt diễm trường liên gắt gao căng thẳng, tuyển như một trôi vùng vãi lên cường chấp thiết tương đích trường thương, một điểm phong mang không chút đình lưu, một đường trực đuổi tiểu ngũ đích mi tâm. Dương dực đích ôn độ, thiêu khai chung quanh đích không khí, tại tiểu ngũ hoảng loạn đích nhãn thần trước, hết thể đều biến được mở mịt run rẩy, Hét giận giữ trong, xa nhận tói hiện. Ôn nhạc dương bọc tại dao giáp ở trong, vung đáng lên dao thứ từ nhỏ nằm bên thân nghiêng thứ mà ra, mãnh địa đáng khai tỏa hồn đoạt phách đích hòa luyện. Giao thứ cùng hỏa luyện vừa đụng ở dưới, Ôn Nhạc Dương chỉ cảm giác được men theo chính mình nắm đao đích tay, một cổ nóng đích nhượng người đau không muốn sống đích dung nham mãnh địa luồn vào chính mình đích huyết mạch, giữa một nháy muốn đem toàn thân huyết thịt đều thiêu thành cho tàn. Trên thân chụp lấy đích giao giáp đều vọt lên một tầng cháy khét đích sắc xú. Tuy nhiên giao thứ miễn cưỡng vén lên địch nhân đích pháp bảo, Ôn Nhạc Dương cũng kêu thảm một tiếng, trùng trùng té tại trên đất. Cùng ngay đồng thời màu xám trắng đích âm dương độc lực quyển như da rẻ, bao bọc lấy cốt xà Lấy lịnh giao chi hình nhảy lên mà ra, âm ngoan tranh nanh địa nhào hướng Mập Hán. Mập Hán phản ứng cực nhanh, tại pháp bảo bị đáng khai địa thuấn gian thân thể đã như gió kiểu lùi lánh, tránh qua lịnh giao đích đoạt mạng một kích, tùy tức kiệt kiệt quái tiếu lên mang nói tiểu vương bắt đảng còn có chút bản sự, đáng tiếc niên, kỷ nhẹ nhẹ tiểu phải chết. Tiểu tại hắn tại giữa không trung lật qua góc đầu, điều chỉnh tư thế tưởng muốn lại nữa nhào hướng ôn nhạc dương đích lúc, đột nhiên một trích dài nhỏ, trắng nón lặng không tiếng thở đích từ bên cạnh hắn đích trong không khí thắm ra, vương vàng đích bắt được mập mạp đích cổ gáy, nhẹ nhẹ đích khẽ bốn. Nước xương thanh tuy nhỏ, lại rõ rệt đích không gì sánh ngang, đệ tiến sở hữu nhân điệu lô thay Ly ném đi mập mạp, thứ trong không khí vừa xài bước đi ra. Từ hai cái tu sĩ đánh lén đến trường Ly đột ngột đích xuất hiện kích giết mập mạp, sở hữu đích quá trình đều nhanh được không khả tư nghị, chẳng qua một búng tay ở giữa. Ôn nhạc dương cùng tiểu ngũ lớn tiếng hoan hô Gấp gáp nên lên hiện tại thấy thế nào làm sao là tiên nữ đích sư tổ nãi nãi. Lao đầu tử tác đại ăn cả kinh, thân tử một nhoáng huyền đến bán không, phốc thiên địa liệt diễm lót tại hắn thân sau, thiêu lên lệ khí vô biên. Lý vô vô tiểu ngũ đích náo đại dừa cùng Ôn Nhạc Dương địa bà vai, a a cười nói lên nhân ra đích ác đương chứ. Khỏa Hoàn cứng bang bang đích cười lên, đối với bán không đoạn quát nguyên bản còn chiếm chút ưu thế, ngươi lại cứ muốn tự tác thông minh. Ôn Nhạc Dương như mày, không minh bạch cái gì gọi là còn chiếm chút ưu thế. Trường ly còn là kia phó cái gì đều không để tại tâm thượng đích dạng tử, cười hì hì đích dùng tay một chỉ giữa không trung đích lao đầu tử, đối với ôn nhạc dương nói lao hầu tử so ta, hẳn nên tại ba trọng ở giữa, mập hầu tử so ngươi cùng tiểu ngũ khả muốn mạnh hơn một đoạn lớn. Ôn nhạc dương tâm lý lột bột một cái tử, hắn nhìn không thấu lao đầu địa tu vị, nhưng là nói cái gì cũng không nghĩ đến, hắn cánh nhiên là so lên trường ly cũng không chút kém sắc đích tuyệt đỉnh tu sĩ. Thân sau địa liệt diễm ngoan lệ mà bông thả. Lão đầu tử lại mặt trần như nước, căn bản tiểu không nhìn trên đất đích mập mạp một nhãn có cái gì phá hở. Có chút hoặc địa cười phá hở. Không phá hở. Các ngươi dùng pháp bảo che khuất chân nguyên, ta thật liền cho rằng các ngươi như chính mình nói đích dạng kia, chỉ là lao thực ba giao địa ẩn tu. Lão đầu tử hừ một tiếng ngươi chưa thắng, ta chưa phụ, buông tay một chiến ở trước, trước làm xong lao đầu tử đích hoặc khả hảo. Khôn khéo đích gật gật đầu, thống khoái đích đáp nói hảo. Ngươi như trực tiếp đối, với, ta động thủ. Nhượng mập mạp đi đối phó hai cái hoa hoa, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có đào mạng phần, khả ngươi khăng khăng tự túc thông minh, tưởng muốn trước khanh điệu ta, kết quả ta căn bản không mắc mưu các ngươi cháy lên xích liên chi hỏa đích lúc, ta đã yên nắng lẩn lui, đánh lén ngươi dự tính thành công không sở gì ta đánh lén mập mạp. Lao đầu tử dài dài hít vào một hơi ta là hỏi ngươi, ngươi là như, thế, nào nhìn tấu xấu. Hán đích lời còn chưa nói xong, trường ly đột nhiên cười lớn lên ta tiểu không nói. Toàn tức thân thể một đoáng. Tại không trung đã khởi vô số căn hắc sắc đích, trưởng đâm thiểm điện tiểu nhào hướng địch nhân. Niếp niếp tiểu ngũ cuối cùng lượng ra chính mình đích pháp bảo. Một căn huy động gặp quỷ khóc sói chu đích khóc tăng đồng. Tiểu ngũ đỉnh đành chịu, khóc tăng đồng cũng đỉnh đành chịu sáu. Cùng lao đầu tử sớm đã không thấy bóng dáng. Hắc sắc đích lệ thứ cùng độc long tiểu đích yêu hỏa nhìn đi lên. Phổ thông đích pháp thuật, tại khu mùa giao kích trung, dập dờn khởi đích cự lực đủ để đem sĩ sẽ thành mảnh vụn. nhạc dương cùng niếp niếp các chấp pháp bảo tưởng muốn giúp đỡ lại rửa không tiến lên, chính gấp gáp đích lúc trong thiên không đột nhiên chuyển tới trưởng ly đích cười lạnh còn có địch nhân hai cái hoa hoa rửa các ngươi chính mình, thoại âm vừa dứt mấy chục điều bóng người nhảy tung như gió bay nhanh đích lướt vào ôn nhạc dương đích linh thức người làm tới khắp trời đích thần thông pháp bảo đã lện qua tới đám này tu sĩ đều là lao hán cùng mập mạp đích thủ hạ vốn là hai cái phỉ thủ tính toán thi triển quỷ kế căn bản không tính toán nhượng bọn hắn hiện thân thẳng đến mập Hán bị giết mới kinh động bọn hắn vội vàng đuổi tới tăng viện, nghiếc nghiếc cùng ôn nhạc dương không chút do dự, vừa hò la xông hướng đối phương. Hảo tại nhóm này tu sĩ tuy nhiên nhân số đông đúc, nhưng là tu vị so lên mập mạp muốn sai đích xa, ôn nhạc dương cùng tiểu ngũ rửa vào thân pháp, miễn cương có thể cùng đối phương xoay vòng. Một thời gian tại miết nhi chạm ở dưới, loạn chiến thành một đoàn. Tựa hồ so lên lão đầu tử yếu lược mạnh hơn một điểm, ngẫu nhiên còn có thể rút ra thân tới giết sạch một hai cái tu sĩ, nhưng là lão đầu tử lại không cách. nào? Trồn không đi tập kích ôn nhạc dương cùng tiểu ngũ. Loạn chiến ở trong, não được lớn tiếng nhất đích tiểu là khỏa hoàn nơi nào toát ra đích lũ này tử hôn đảng. Dạng này đích tu vị ném tới tu chân đạo thượng, sớm tiểu thiên hạ đại loạn. Loạn chiến trong đích tu sĩ tuy nhiên không so được mập hán, nhưng là cái cái không tại thiện đoán ở dưới. Có mấy cái năm trường chi nhân, thậm chí so lên lão thọ yêu bất nhạc còn muốn càng thêm cường hãn một chút. Muốn là thực lực sai chút, lại sao có thể đánh được ôn nhạc dương cùng tiểu ngũ kêu khổ không kịp. Khoa Hoàn cũng cùng theo gấp gáp ngươi hỏi hỏi ngươi kia trưởng tử, có thể phóng phi kiếm không? Ta phục chợt chợt quay khiếu lên sông lên Ôn Nhạc Dương đích bà vai, trên thân địa ngạnh thứ đều chợt lên, tại nỗ lực nửa ngày ở sau lại ảo não địa bỏ trở về sáu. Hơi thắng lao giả, nhưng là thắng thua cũng chỉ tại 64 ở giữa, Ôn Nhạc Dương cùng Tiểu Ngũ ứng phó mấy chục cái tu sĩ mất sức vô bì, thắng thua chi số chỉ có 28 thậm chí càng ít sáu. Nếu như không có giao thứ cùng giao giáp, Ôn Nhạc Dương cùng Tiểu Ngũ dự tính sớm tiểu bị đánh chạy một đám người tùy tiện lựa ra một cái đều có tư cách đi làm ngũ phúc trưởng môn đích quái vật từ sáng sớm một mực gác chiến đến giữa trưa miết nhi chạm đích cự thạch sớm tiểu bị lệnh đích tứ phân ngũ liệt lớn lớn nhỏ nhỏ đích khối đá tán là tại tiểu tại ôn nhạc dương khí thở hồn hển đem hơn một nửa tinh lực đều đặt tại hộ lấy tiểu ngũ thượng đích lúc đột nhiên một tiếng khoái lạc chi cực đích hoan hô từ nơi cực xa một đường phiêu diêu mà tới ôn nhạc dương so nghe thấy nuôi dưỡng viên sướng ca đích heo nhỏ còn muốn hưng phấn mãnh địa nhảy đi lên phóng thanh giống to chịu không được mau tới giúp đỡ Ngươi nhanh nghỉ nghỉ, đặt lên ta tới, đặt lên ta tới. Dễ nghe đích thanh âm vô bì khai tâm đích hướng cùng lấy, danh danh là đáp ứng ôn nhạc dương điệu thỉnh cầu. Khả là tại ngoại nhân nghe tới, lại hảo giống thụ sủng nhược kinh, phảng phất ôn nhạc dương mở miệng nhượng nàng giúp đỡ, là cấp nàng hảo lớn đích tân huệ. Ôn nhạc dương thở dài một hơi, thu tay ôm đi lên còn tại nhe răng nết miệng quăng lên khóc tang đồng đích tiểu ngũ, cười nói nói không dùng đánh. Quả nhiên hắn đích thoại âm chưa lạc, xung quanh địa trong không khí đột nhiên vang lên tầng tầng đích tiếng lốp bốt. Những kêu hành mi trừng mắt hoặc niết pháp quyết thúc động thần thông, hoặc chấp pháp bảo tấn mãnh phốc kích điệu tán tu toàn đều tại giữa sát na bị Đông tiến từng căn đĩnh tú bén nhọn đích băng truy ở trong. Truy tử đầy mặt cười nhạc đích xuất hiện tại Ôn Nhạc Dương trước mặt, tuy tức lại mánh địa phát ra một tiếng hoan hô, vươn tay đem Tiểu Ngũ ôm vào chính mình trong lòng nhà người nữ nhi. Phiêu lượng. Ôn Nhạc Dương gấp gáp đem Tiểu Ngũ cấp trở về, này mới lời thực nói thực hạn bạt ngũ ca đích khuê nữ, kêu Tiểu Ngũ, truy tử cùng Hạn Đường sơ ra tay đánh lớn. Ôn nhạc Dương lo sợ nàng vừa mới phải biết tiểu ngũ đích thân phận sẽ một xử kình đem nghiếp nếp cấp thắt chết. Quả nhiên truy tử quẹt quẹt môi ba hiện tại nhìn cũng không thế kia phiêu lượng. Tuy là nói như vậy, còn là nhịn không nổi vươn tay ngắt một bả tiểu ngũ đích khuôn mặt. Tiểu ngũ căn bản không hiểu được truy tử cùng hạn bạn ở giữa địa ân Oán chỉ biết trước mắt vị này thần tiên tỷ tỷ bản sự lớn đích không biên, mày hoa mắt cười địa từ trong túi lật ra khẩu hương đường. Truy tử một hối chính mình một hối sau cùng do dự một cái miễn cưỡng cũng cấp ôn nhạc dương một khối. Truy tử hưng cao thái liệt đích nhai lên khẩu hương đường, ngẩng đầu ngưỡng vọng trong thiên không địa quần cuộn ác đấu. Trên mặt ngưng lên mấy phần khiếp ý, có chút sợ sệt đích nói hảo lợi hại. Hiện tại địa truy tử, trên mặt như cũ thường thường ngưng tụ lấy kia phần sở sở đích thần tình, chỉ có đối mặt ôn nhạc dương đích lúc long lanh rộng mở mới sẽ nhiều một ít. Ôn nhạc dương cô không thượng hỏi truy tử làm sao tới, chỉ vào thiên không đối với nàng nói cái này bận ngươi cũng giúp đỡ thôi sáu. Truy tử trong hướng ôn nhạc Dương đích nhãn thần, một cái tử bị không tiếng đích khó qua lớp đầy, sung mãn ủy khuất đích gật gật đầu, ngẩng đầu trong hướng thiên không ngươi muốn nhận sai, ta tiểu giúp ngươi sáu, ngươi muốn kêu ta tỉ tỉ, một sẽ thu thập xong lao đầu ta tiểu không tái đánh ngươi. Trường ly đích thanh âm nghe lên lại rứt khoát lại khinh linh, lao thần tiên, đánh mặt nàng, Truy tử nói xong, trông lên ôn nhạc Dương hắt hắt đích cười, đầy mắt đảnh chịu đích nún nún bả vai nàng không nhượng ta rút sáu, ôn nhạc Dương có chút đầu lớn cười khổ lên trong hướng tiểu ngũ. Tiểu ngũ hơi ngưỡng cổ, nuốt điệu khẩu hương đường, lại lấy ra một khối sáu. Lao thần tiên hiện tại so ôn nhạc dương đầu lớn mập hắn bị trường ly một bà nhất chết, một chủng thủ hạ lại bị đột nhiên ra tay đích truy tử phất phất tay đông thành trụ băng, hai cái nữ nhân đích tu vị so lên chính mình đều chỉ mạnh không yếu, lao đầu tử lòng dạ biết rõ, truy tử tuy nhiên không đi lên giáp kích chính mình, nhưng là đẳng hắn chiến thắng trường ly ở sau, tất nhiên sẽ ra tay. Lúc đó chính mình khổ chiến ở dưới, đâu còn có khí lực đối phó cái này đại địch? Càng đừng nói hắn hiện tại liền cả trường Ly đều đánh chẳng qua. Lão đầu tử chính tính kế lên chạy trốn đích sự tình, đột nhiên một cái cự đại đích bóng mở không chút chinh triệu đích ngăn trở thiên không toàn tức cang phong cuốn chiếu, truyền mắt xung vỡ hắn đích toàn thân chân hỏa, tại một cái tanh hôi trùng sông hướng chính mình. Một khỏa so gò núi còn muốn càng lớn đích tranh nhanh đầu chó, một chiếc hai cánh triển khai đủ để che trời đích quái thiếu, đầu chó điêu. Lão đầu tử một phó tâm tư đều tại dự bị lên truy tử ra tay. Sử ra toàn thân kỹ xảo liều mạng địa chống đỡ lên ly liên miên không tuyệt đích thế công, còn miễn cương rút ra một điểm nguyên thần chuẩn bị dẫn động độn pháp đào mạng, đối với đầu chó điêu đích lôi đình một kích tái không có nửa phần đích để kháng trí lực, bị đầu chó điêu đích cánh hung hăng đích quất tại trên thân, cùng này đồng thời ly lạnh lèo đích giòn cười một tiếng, thân hình như điện vây lấy lao đầu tử bay nhanh đích chuyển. Một khoanh. Trong thiên không huyết quang bạo hiện, lao đầu tử trường thanh tiêu thảm, hai điều cánh tay đã cùng thân thể phân nhà giống một điều cá chết tựa, vùng vãi lên sôi nóng đích huyết tươi, một đường lăn lộn trước trọng nặng đích té ngã trên đất, kém điểm nện lên một mực hôn mê bất tỉnh đích ôn rừng cây. Ôn Nhạc Dương tại dài ra một ngụm khí đích đồng thời, sung mãn ngoài ý đích gì một tiếng, tâm lý buồn bực hôm nay là cái gì ngày, làm sao dưới gầm trời đích cao thủ toàn đều chạy tới, một bên nghi tới, một bên tình bất tự cấm, không tìm được, đích nhìn một chút trong lòng đích tiểu ngũ. Tiểu ngũ biết hắn tại nghĩ cái gì, phẩy đầu cười nói á cha dưỡng Thương Nghi, không khả năng tới. Mà truy tử tại nhìn đến đầu chó điêu ở sau, lập khắc quát mắng một tiếng ngươi đừng chạy. Đem đồ vật trả ta. Nói xong thân tử một nhoáng, nương khởi vô số căn băng truy, hung hăng đích nhào hướng nó. Chương thứ 231 đoạn bảo. Đầu điêu cánh bánh trấn, đặng khai trong thiên không tầng tầng tuân hiện đích băng truy, khí âm vừa sợ vừa giận, từ đầu chó điêu đích trong mồm cuộn cuộn xuyên đi ra ngươi này bà nương một đường đều cùng ta vướng vĩu không rõ, đến cùng muốn đuổi ta đến lúc nào đó. Lao tử không giết nữ nhân. Ngươi chớ bức ta phá lệ. Truy Tử phẫn phẫn đích giận nói, ngươi cướp đồ vật tại trước, hoại ta việc tốt tại sau, hai bút chướng cùng lúc tính. Ôn Nhạc Dương không biết bay trích sẽ nhảy, một thoáng mấy chú thước vẫn không kịp đích vùng tay ngăn tại Truy Tử cùng đầu chó điêu ở giữa chớ độc thủ, nhóm lớn đều nhận thức xấu Lời còn chưa nói xong, thân tử lại rớt xuống, Ly cười khanh khách lên khẽ vươn tay kéo hắn lại, trôi nổi tại một bên, cười mị mị đích nhìn vào những người khác, Lao đầu tử trước bị đầu chó điêu kích chúng lại bị Trường Ly kéo đứt đôi tay, hiện tại thân thụ trọng thương chân nguyên tán loạn, người còn chưa dứt đất tiểu đã ngất xỉu đi qua, tiểu ngũ chính cầm lấy khóc tang đồng cho hắn. Đầu chó điêu hiển nhiên cùng Truy Tử đánh qua mấy lần, biết đối phương đích lợi hại, cự đại đích thân thể vững vàng đích treo tại bán không, sau cổ thượng một quanh lông chim chợt lên khí thế lắm liệt đích cùng Truy Tử đối chỉ, ôn nhạc dương đầy mắt xá dị đích nhìn vào bọn hắn, không minh bạch bọn hắn làm sao sẽ đánh lên. Đầu chó điêu cùng ôn nhạc dương vốn là không tính nổi người mình. Khả tới sau nhiều một tầng tầng truy đích quan hệ, Song Vương làm sao nói cũng không phải là địch nhân. Truy Tử hận hận đích vươn tay một chỉ đầu chó điêu này đầu xuất sinh, cướp ngươi tống cấp hoa ra đích kia giọt trời nước linh tinh. Ôn mát giúp lấy hầu tử ngàn nhận trừ sạch thịt giáp trung đếm lấy 10 vạn kế đích đại lang. Tại Ôn Nhạc Dương một hàng người ly khai cao nguyên đích trên đường, ngàn nhận tiểu sông phá rời ngươi chấn nhỏ địa đàn thành phong ấn, đắc di trùng kiến mặt trời. Ngàn nhận tại trên cao nguyên luyện bay lượn đích lúc trong vô ý phát hiện trời nước linh tinh lộ ra địa linh khí lập khắc ra tay cướp đoạt hoa gia đích chuẩn tu đâu đối phó được này đầu quái vật đáng thương bọn hắn thế thế đại đại tìm kiếm thủy hành trí bảo vừa vận đến tay còn không ố nóng hổi tựu lại bị cướp đi đương thời truy tử còn tại tuyết trên đỉnh thử đồ hồi ức khởi một chút kiếp trước đích ký ức được biết hoa gia trời nước linh tinh bị cướp lập tức đuổi đi lên hai đại cao thủ từ tuyết đỉnh một mực đánh tới cao nguyên ai cũng không làm sao được ai, đầu chó điêu không thương được truy tử Truy tử cung cấp không về trời nước linh tinh. Truy tử nói đến trong này đích lúc, ngàn nhận vẫn vẫn địa cắm miệng đánh đức nàng trời nước linh tinh không phải ngươi đích đồ vật, đám kia phá lạc tảng tử đích bạch di nhân không phải ngươi đích thủ hạ, lao tử đoạt bọn hắn đổ vật, cùng ngươi căng gì? Nay môn thủy hành chí bảo đối với ta có lấy trọng đại địa căn hệ, ta đoạt nó đích lúc tiểu đã cùng bạch di nhân nói rõ, ngày sau định có hồi báo. Nói lên, ngàn lại cười lạnh một tiếng, ta tưởng muốn đích đổ vật, ai có thể không cấp? Đừng nói ta ngày sau còn có hồi báo. Tiêu Tính là giết sạch bọn hắn, tái cầm lấy kiện bảo bối này Dương Trường mà đi. Ai có thể làm sao ta? Ôn Nhạc Dương nhíu nhíu lông mày, có chút không thông khoái địa nhìn vào ngàn nhận kia dọn trời nước linh tinh, là ta dùng tới buổi hoa ra pháo dây bị ngươi cướp đi khả không tốt. Nói lên, cầu chợ tựa địa quay đầu nhìn ly một nhãn, địa tú mi hơi nhảy, trong hướng đầu chó điêu cười ngâm nga địa hỏi ngươi làm sao nói? Ngàn nhận không biết từ nơi nào đã được biết Ôn Nhạc Dương lấy được trời nước linh tinh địa biện pháp đây mồm đều là đạo lý Hoa Gia cùng ngươi là bằng hưu tiểu tử Ngốc Tần Truy cùng ngươi cũng là bằng hưu mọi người đều là bằng hưu ta cầu này thủy hành chí bảo rất gấp trước từ Hoa Gia cầm tới dùng ngày sau ngươi tài giúp Hoa Gia đi lấy một giọt lại không phí sự đại không được lao tử về sau giúp Hoa Gia mấy cái bận còn thượng phần nhân tình này vốn là thượng cơ án tại ngàn nhận trong mồm vừa nói biến thành tam giác nợ kinh tế rồi dám ôn nhạc Dương có chút dở khóc dở cười Lại chứng thực tựa địa nhìn truy tử một nhãn. Truy tử ngược, lại, là thoải mái địa gật gật đầu này đầu yêu quái ngược, lại, là không thương người xấu. chậm lại, Trương Ly đột nhiên đánh đức nàng địa lời đầu chó điêu không phải hảo điều, Nhìn đến bảo bối nó không cấp mới quái. Khả ngươi truy tử cũng không phải nữ hiệp. Hoa ra cùng ngươi có không có gì quan hệ. Ngươi làm gì giúp bọn hắn. Trương Ly địa lời đem truy tử vì khuất hỏng. Nhỏ yếu địa thân hình ngưng tại bàn không. Sở sở địa trông lên ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương bốn là chính tình bất tự cấm, không kìm được, đích gật đầu, nhìn đến truy tử địa ôm đầy ai hoán, có điểm rốt nhãn. Truy tử thần thái không biến, ngữ khí trong sung mãn tiểu nữ hài đích chấp lấy hoa ra địa sự ta mới lười nhắc quản Trời nước linh tinh giọt một giọt ta còn không tiêu hóa, đệ nhị giọt tạm thời cũng không dùng, ta muốn cướp về đích mới không phải kia giọt nước. Ngàn nhận A một tiếng, to lớn đích đầu chó thượng kết xuất một cái buồn bực đích thần tình kiên này một đường đuổi đánh ta làm cái gì. Truy tử hào giống lập tức tựu muốn khóc lên, lại còn tự cắn lấy răng xít sao đích nhận chú tựa đích chén nhỏ. Ta muốn đích mới không phải kia giọt nước, là, giả, trăng kia giọt nước đích chén nhỏ. Gió núi lâm liệt, đầu chó điêu cự đại đích thân thể hiện rõ một ngón sáu. Khỏa hoàn tại ngọc đao trong, đột nhiên bạo phát ra một trận ha ha cười lớn, truy tử nháy lên đại đại đích con người tiếp tục nói ta lưu tại tuyết trên đỉnh, vừa đến là tưởng khôi phục thêm chút ký ức hay là cũng là muốn chờ hoa ra luyện hóa trời nước linh tinh ở sau lấy về chén nhỏ ôn nhạc dương hắc hắc đích xoa tiếu lên xoa xoa tay lòng có chút không biết nên nói gì chỉ có đầu chó điêu buồn bực nhất cái kia chén nhỏ ta dùng qua kia giọt nước hành bảo bối ở sau tái không có một điểm nơi dùng người muốn đích lời ta tự nhiên còn người sáu truy tử phiết lên một mép ta không yên tâm khỏa hoang gấp gáp hòa giải tại ngọc đao trong cười lên đi xuống nói đi xuống nói ngàn nhận luyện hóa trời nước linh tinh ở sau đem chén nhỏ hoàng cấp truy tử Phản chính chúng ta sẽ lại đi tuyết đỉnh khoáng động, đến lúc ôn nhạc dương tái tiếp ra một dọn trời nước linh tinh cấp hoa ra, ha ha, đều đại hoan hỉ. Sở Hữu nhân đều về đến trên mặt đất, Ly tự Tiếu Phi Tiếu Đích trông lên truy tử, khỏe một Mân Gia Đích cười văn trung đều là khiêu hấn Đích tiểu lệ, truy tử biểu tình sở sở, có chút khiếp khiếp Đích nhìn lại lên Trường Ly, ánh mắt lại so đông cứng một quần tu sĩ Đích băng truy còn muốn chắc người, đầu chó điêu hiện tại đảo thành không việc người, Đại Sơn tựa Đích ngẩng đầu đứng thẳng tại một bên. Theo sau phảng phất lại nghĩ tới cái gì, chuyển đầu nhìn vào truy tử ngươi còn nói ta hoại ngươi. Việc tốt, cái gì việc tốt? Truy tử rành rành khóc tang lên mặt, dập dờn ra đích sắc là một phần nhượng người cắn răng nghiến lợi đích vũ mị, vươn tay chỉ vào chỉ thừa lại nửa ngụm khí đích lao đầu tử, một điểm cũng không giấu giếm chính mình đích cách nghĩ ta vốn là trở lấy hắn cùng miêu Yêu lưỡng bại câu thương, sau đó lại ra tay đánh lên miêu Yêu một đốn, ngươi vừa đến tiểu đánh lật lao đầu tử, miêu Yêu nhưng còn có đích là khí lực xấu ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, thừa dịp trường ly còn chưa nói lời, gấp gáp mở miệng rẽ khai thoại đề ngàn. "Tiền bối, những này là người nào?" Nan nhận căn bản tiểu không nhận thức Miêu yêu, vừa hiện thân tiểu trực tiếp đánh lật lão đầu tử, hiển nhiên không giống là truy tử dạng kia vì giúp đỡ mới ra tay. Ta một mực tại bên cạnh ẩn lên, những người này cùng ngươi làm khó, nhìn tại tần truy địa phần thượng ta cũng sẽ không tay háo bằng quan, mà lại ngàn nhận đích ngữ khí đầu nhiên âm hẳn lên, cùng vừa mới đối với truy tử địa kia trùng phẫn nộ bất động hiện tại đích lâm hàn trong chỉ có tẩm bị đạm huyết đích hận ý ta không nhận được lao đầu tử lại nhận được công pháp của hán lao đầu tử thi triển địa là hành hòa đạo pháp chẳng qua cùng phổ thông đích liệt diễm đến tam muội chân hỏa đều không giống nhau hán tu luyện hỏa thuật cực là lệnh môn xích liên chân hỏa năm đó khổng nỗ nhi đích một cái đắc lực thủ hạ, tu luyện đích tiểu là môn công pháp này ôn nhạc dương xứng một cái mới tưởng khởi khổng nỗ nhi cái danh tự này ngàn nhận năm đó địa cái kia đại cử nhân có chút xá dị đích nhìn một chút lao đầu tử lại nhìn một chút đầu chó điêu, đầu chó điêu cư nhiên tại khỏe mồm thượng treo lên một cái quỷ dị đích mặt cười đằng hắn tỉnh tái hỏi đi, ta cũng có chút hoặc tới lên, lão đầu tử chân nguyên tán vỡ chấn sinh cơ đã đức, như quả dùng bá đạo đích biện pháp đem hắn cường hành cứu tỉnh, sợ rằng xuyên không thượng hai ngụm khí tự điệu, đằng hắn đích tàn nguyên tụ lại chính mình tỉnh lại đích lời, có lẽ sẽ sống lâu thêm một đoạn thời gian. Khà hoan cười lên hỏi ngàn nhận ngươi bản tôn tu tập hành đạo pháp, hầu tử là kim hành chi thể, đầu chó điêu lại là liệt hỏa chi thân. Ngươi muốn trời nước linh tinh có cái thí dụng. Ngan nhận vốn là của nhân, đối, với, ô nhạc dương, tần truy những này hoa hoa trang mô tắc dạng, làm bộ làm tịch đối, với, khỏa hoàn điệu thái độ lại không chút nào cho là ý, kết kết đích quái thanh cười lên, vươn ra một chích che trời tế nhật đích cánh một chỉ trong hố to đích yêu thai thạch tháp còn không phải là vì nó. Ô nhạc dương tâm đầu nhạc mừng cái này yêu thai ngươi biết được. Ngan nhận lại trước gật gật đầu, lại lắc lắc đầu vốn là biết được, chẳng qua. Nó biến thành yêu thai ta lại mới liệu chưa kịp. Tại hắn ra sự ở trước, một mực tại luyện hóa một kiện pháp bảo, mặt đầu đằng, tới sau hắn bị hảo hữu khổng nỗ nhi thiết kế hãm hại, cơ hồ sinh, cơ đoạn tuyệt, tâm cho ý lệnh ở dưới tiểu đem kiện này sắp sửa luyện hóa thành hình địa bảo bối phong tại mặt đầu quật nơi sâu, trong. Ngan nhận chính mình đã là một tầng sáu một tầng, đầu chó điêu tiểu là thân thể của hắn, thịt giáp cộng thêm vũ khí, cái pháp bảo gì đối với, hắn đều không dùng. Chẳng qua tại tuyết trên đỉnh phát hiện trời nước linh tinh ở sau, lại nhượng hắn lại mới tưởng lên mặt đầu đằng tới thủy sinh mục, Mặt đầu đằng vốn là đã luyện chế 7788, như quả có thể được đến trời nước linh tinh đích tư luận, không dùng một hành đạo pháp thuốc sinh cũng có thể thành hình. Kiện pháp bảo này đối với ngàn nhận không có nơi dùng, chẳng qua đối với vừa vận tẩy tùy trúc cơ biến thành một thân điệu tần truy lại là liễu bất hởi rất giỏi đích pháp bảo. Nói đến nói đi, ngàn nhận ra tay cướp đoạt trời nước linh tinh. Còn là vì xấu hán tử Tần Truy. Nói tới chỗ này, đầu chó điêu chừng lên ôn nhạc dương hiện tại ngươi minh bạch. Hoa ra là ngươi địa bằng hữu Tần Truy càng là ngươi đích trí giao, ngươi lại há có thể hậu này bạc kia, bảo bối tự nhiên cũng là ai gấp gáp tiểu trước cho ai dùng. Ôn nhạc dương, cảm, giác được, như quả thiên hạ còn có thể có một cá nhân cùng ngàn nhận giảng đạo lý địa lời, kia cái người này nhất định là ôn không làm. Phản chính ôn nhạc dương là không tính toán cùng ngàn nhận giảng lý chỉ vào yêu thân thạch tháp cười lên rẽ khai thoại để cái này. Tự là ngươi kiện pháp bảo kia?" Ngàn Nhận gật gật đầu, tính là xác nhận ôn nhạc dương thuyết pháp, tùy tức đem chính mình đích kinh lịch cũng đại khái nói một cái, như quả không phải phát hiện trời nước linh tinh, Ngàn Nhận còn sẽ tái trên cao nguyên đa dây dưa một đoạn thời gian. Đầu chó điêu này cụ thân thể tuy nhiên đã nương theo hắn ngàn vạn năm, nhưng là lấy trước đều là tại phong ấn mặt dưới không thể hơi động, hiện tại chỉ huy lên còn có quá nhiều cần phải hiệp điều đích địa phương, chẳng qua hắn tại cướp đến trời nước Linh tinh ở sau, tạm thời buông bỏ quen thuộc thân thể, dùng sự trước giao cho tần truy dùng ở liên lạc đích bà bối, thông chi tần truy đuổi đi hoa sơn mạt đầu quật đằng hán. Cùng theo truy tử lại đuổi theo, một cái thiên mệnh thần thú, một cái khoáng thế quái vật ra tay. Ánh lớn, từ tuyết đỉnh bắt đầu đuổi đuổi đánh đánh, để lỡ không ít thời gian, này mới cuối cùng đi tới hoa sơn. Ôn nhạc dương thế mới biết tần truy ly khai ôn ra thôn, cũng là đi hoa sơn, tùy tức lại nghĩ tới một kiện sự miết nhi trạm. Tựu đầu quật. Ngàn căn bản tiểu lười nhát hồi đáp hắn cái này rốt vấn đề, mà là hận hận đích trừng truy tử một nhãn, truy tử quyệt miệng ba cũng là đầy mặt đích thủy khuất, hai cái người trên một đường này xem ra cũng đều ăn không ít khổ đầu. Đầu chó điêu trời sinh biết bay, mà truy tử chỉ có thể dựa pháp thuật phi thiên, so sánh ở dưới ăn không ít đích huy, sở dĩ đầu chó điêu so lên truy tử muốn mới đến mấy ngày. Ôn nhạc dương xứng một cái ngươi không phải chính hảo đuổi lên sáu. Nói lên nửa tiệt chính mình cũng cười, đầu chó điêu ra tay nắm bắt đích thời cơ cực chuẩn chính hảo là lão đầu tử phân tán tâm thần giới bị truy tử liều mạng chống đỡ ly đồng thời chính muốn trốn đốn đích thuần gian nếu không phải khắc ý phục kích địa lợi không khỏi đuổi được cũng quá xảo chẳng qua truy tử ngược lại là thích phùng kỳ hội gặp dịp vừa mới đổi tới không chút do dự đích ra tay giúp ôn nhạc dương đánh phát đám kia tu sĩ minh bạch cái này then chốt ở sau ôn nhạc dương bận không kịp địa hỏi ngàn nhận kia ngươi có hay không nhìn đến sáu ngàn nhận biết hắn tưởng hỏi cái gì phẩy phẩy đại cánh đánh đức hắn đường nội Chờ ta tiếp tục nói, đầu chó điêu thủy trung cũng không thể triệt để vứt sạch truy tử, dây dưa không ít thời gian, chờ đến hắn đến hoa sơn đích lúc, tần truy đã đến hảo mấy ngày. Ôn nhạc dương đột nhiên đại hỉ, nhịn không nổi cắm miệng hỏi kia tiểu xa không phải không phải cùng tần truy hội hợp tại một chỗ sáu. Thoại âm chưa lạc, chư tiểu ngũ ở ngoài đích sở hữu nhân cùng lúc mở miệng đối, với, hắn giận quát rừng miệng. Ôn nhạc dương san san đi cười. Đối với người khác tới nói, tức liền cường như nghiếp, nghiếp tiểu ngũ cũng sẽ bị yêu thai bất chi bất giác địa trồng xuống yêu trùng biến thành một gốc cung tùng xanh tươi đích thực vật khả tần truy là bị ngàn nhận dùng một hành đạo pháp tẩy tùy trúc cơ trùng tố thân cốt không chỉ có thể xem phá yêu thai hại người đích pháp thuật, mà lại yêu trùng đối với hắn cũng vô hiệu đầu chó điêu bay đến trong này đích lúc không phải không phải tỷ đệ cùng vị kia họ khúc địa đội trưởng đã bị yêu trùng túi thân thoi thốt một hơi mà tần truy lại không biết hướng đi ngàn nhận nhận được không phải không phải cùng tiểu xa nhìn tại tần truy đích diện tử thượng ra tay cứu giúp Nói lên, đầu chó điêu dùng cánh vô vỗ chính mình đích bụng, hắc hắc cười nói đầu chó điêu này cụ thịt giáp dùng không ra lợi hại pháp thuật, chỉ có thể đem bọn nó trước nuốt vào tới lại nói. Không phải không phải, tiểu sa cùng khúc đội trưởng đều là người phổ thông, thủ không được quá bá đạo đích yêu lực gia trì, ngàn nhận đích một hành đạo pháp lại bị hầu tử đích kim hành chi thân khắc chế. Phen này tương cứu cũng phí không ít thời gian, chẳng qua tổng tính hai bọn họ cái vận khí tốt, cuối cùng nhặt về một điều tính mạng, hiện tại có chút hư nhược chính tại đại điêu địa trong bụng tu dưỡng này mai thạch tháp yêu thai thái quá quỷ dị không phải không phải bọn hắn này một tiểu đội người cũng tại bất chi bất giác gian chúng chiêu mắt thấy tiểu muốn biến thành cỏ cây đích lúc nộ đến tần truy tần truy đích thật một nguyên có thể tạm thời khắc chế yêu chủng tần truy cùng không phải không phải tỷ đệ trước sau ở chung mấy tháng một đường ăn uống đùa nhạc đến rời người chân nhỏ dựa vào hắn đích hàm trực tính tình tự nhiên sẽ cứu bọn họ tại đuổi đến ở sau lập khắc thi pháp rút bọn hắn tạm thời ép chặt yêu chủng Chẳng qua tần truy tại theo sau thám tìm yêu thai đích lúc, bị thai kéo vào dưới đất nơi sâu, trong Ngan nhận tại biết bảo bối đồ đệ bị yêu thai kéo đi ở sau không kinh phản hỉ, tại hắn xem ra đây là việc tốt, tần truy có một hành nguyên cơ, sẽ không bị yêu thai sở hại, chìm vào dưới đất ở sau vừa lật ganh sức có thể khiến tần truy càng tốt địa hiểu rõ này điều mạt đầu đẳng đích tính tử, tương lai tái sử dụng lên càng thêm đắc tâm ứng thủ, muốn sao được vậy. một hành chủ sinh, kia điều mạt đầu đẳng tại năm tháng trôi qua ở dưới hấp liệm thiên địa linh nguyên, dần dần biến thành một hành đích tinh quái yêu thai cũng không có gì khả kỳ quái đảng qua mấy ngày tẩn truy quen thuộc yêu thai đích tính tử ở sau nó tại đào lên bùn đất đem trời nước linh tinh chủng tại yêu thai địa trên căn thủy nhuận một sinh yêu thai vô tâm sau cùng còn là huy lực cực đại đích pháp bảo mạt đầu đằng đầu chó điêu chỉ là thủ tại phụ cận không hề có ra tay đào hố đảng hắn tính toán ôn nhạc dương một hàng người chạy đến đầu chó điêu ẩn giấu khí tức mỹ tư tư đích nhìn vào ngàn dặm xa săm đuổi tới đích một quần khoáng công thế hắn làm việc nói đến trong này, đầu chó điêu đem nao đại rán tại trên mặt đất, trưng mở mồm lớn, qua một đoạn thời gian ở sau hí lý hoa lạp đích lăn ra ba cá nhân không phải không phải tỷ đệ tuy nhiên sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là tinh thần còn có thể. Ngoài ra còn có một vị vóc người khôi vĩ đích đại hán, tiểu là vị kia khúc đội trưởng. Ôn Nhạc Dương nhìn đến không phải không phải cùng Tiểu Sa không bệnh, tâm lý cao hứng chi cực, gấp gáp chạy tới đem bọn họ đỡ đi lên. Tiểu Sa không cố được cùng hắn đánh chiêu hô, từ trong túi lật ra điện thoại di động. Một bên niệm thao lên đầu chó điêu trong bụng cư nhiên không tin hảo, một bên cấp lão cố gọi điện thoại hồi báo tình huống. Đầu chó điều không lý hội mấy cái tiểu gia hỏa, mà là có nhiều hứng thú đích trong hướng trường ly làm sao người biết kia hai cái tu sĩ muốn xử trá. Ta ẩn tại bên cạnh nhìn vào, tại bọn hắn động thủ ở trước khả đều không phát giác bọn hắn có cái vấn đề gì. Cười hì hì đích vươn cái vặn eo ta cũng không phát giác bọn hắn có vấn đề, chẳng qua ta tiểu là không tin bọn hắn, ta từ tâm nhãn trong cũng không tin, mặc cho bọn hắn như thế. Nào làm bộ cũng đều không dùng Hai ngàn năm trước ly họa hại thiên hạ Giống lao đầu tử này trùng tu vị đích người có lẽ tương đối ít thấy Nhưng là so lao đầu tử tâm cơ Càng thâm trầm càng thiện tính kế đích người Không biết ngộ đến nhiều ít miêu yêu thiên tính kiêu ngạo Đối với ai đều nhìn không hơn Càng đàm không thượng tín nhiệm Không tin ở dưới Cái gì đều là bài đáp Ngan nhận chính đầy mặt tán thưởng đích gật đầu Đột nhiên cảm Giác được chính mình đích cầu trên mặt có chút phát lệnh túi đầu vừa nhìn chính cười hì hì đích trông lên hắn muốn là ta tin kia hai cái tu sĩ đích lời hiện tại phải hay không tiểu đã chết rồi ngươi khả một mực gần tại bên cạnh nhìn chuyện cười đầu chó điêu hơi sướng vội vàng lắc lư đại não túi kia không thể ta nói gì cũng được cứu ngươi sáu truy tử từ bên cạnh khiếp sinh sinh địa tiếp khẩu sợ rằng tới không kịp thôi nói lên lại trông hướng trường ly nhận thật đích để tỉnh nàng đầu chó điêu vừa có nói đem hai cái tu sĩ đều đương thành không tương quan địa người ngan nhận dọa nhảy dựng Vội vàng đối với trường ly báo cáo vừa mới truy tử khả còn nói qua, nhượng lao đầu tử đánh ngươi đích mặt. Nói lên, còn cười lạnh một tiếng. Cười đến tiếu lệ vô biên sáu. Phiến khắc ở sau, hô đích một trận gió thanh trật lên ba cái tuyệt đỉnh yêu tiên đều vọt người không chung, các tự đối trì lên, nhưng là ai cũng không chịu động thủ trước. Ôn nhạc dương gấp đến trực dầm chân, liên thanh hỏi ngọc đao khỏa hoàn làm thế nào, làm thế nào. Thoại âm chưa lạc, bên thân đích niếp niếp tiểu ngũ đã trảo lên hắn điệu y phục hai ba cái đích leo lên ôn nhạc dương đích sau lưng ngẩng lên mặt nhỏ mỹ tư tư đích nhìn vào thiên không trong vắt địa trong con ngươi đều là trông mong nhanh khai đánh đi khỏa hoàn còn không hồi đáp trên mặt đất một mực ngất xỉu bất tỉnh đích lao đầu tử đột nhiên phát ra một tiếng đau hử trên trời đích ba cái lao quái vật đây đó liếc mắt nhìn nhau thẳng đến ôn nhạc dương đối với bọn hắn đều to trước bận chính sự bọn hắn mới thu liệm ra thế không hẹn mà cùng đích bận rộn lên sáu lao đầu tử miễn cưỡng mở mắt Tại qua phiến khắc ở sau mới hoàng hốt gian tưởng khởi chính mình trọng thương trước đích sự tình, vừa vặn một động tưởng muốn nỗ lực nhảy lên tới tứ chi trăm hải gian đồng thời bạo khởi một chùm tê tâm liệt phế đích kịch đau. Hai cái người đồng thời từ bên cạnh vươn tay ra đỡ lấy hắn. Lao đầu tử bốn phía đánh giá một cái, bọn hắn chính nương thân tại một tòa đen ngâm ngâm địa trong sân động trầm giọng quát hỏi các ngươi là ai? Này, nơi nào? Hắn một đề khí nói chuyện trong thân thể tiểu tạc khởi tầng tầng đích kịch đau nhượng hắn sống không bằng chết. Nội thị ở dưới minh bạch chính mình đã là cường nội chi mạng, đường cùng, tái sống không được nhiều ít lúc. Trước mắt một cái trong mắt nhỏ thiếu niên, một cái trời sinh cười giống đích nữ hải, lão đầu tử sinh cơ đã đức, nhưng là nhãn lực vẫn tại, quét qua ở dưới liền biết hai bọn họ cái đều là người phổ thông, không do tự chủ đích buông lòng chút. Trong mắt nhỏ cười đến đĩnh khai tâm ta họ hà, nào tiểu xa, từ nhỏ tu tập đích là gia truyền địa giang hồ thuật, vị này là ta tỷ tỷ. Lão đầu tử mài rũ phía khác, mới gật gật đầu hạ ba lạng. Hà gia, người trong giang hồ, ôn, miêu là cẩn dấu thiên hạ, hai ngàn năm trong trừ ôn cây ớt tiên tổ đã từng triển lộ tranh vang ở ngoài, thế thế đại đại đều ẩn thế tiềm tung. Thiên hạ đích kỳ môn tự nhiên không chỉ hắn môn này ba nhà, cô tô mộ dung thị, thần châu cương thi môn, giang nam phích lịch bảo, cản vạn ngựa đường lâm lâm tổng tổng, nhiều vô số, đâu chỉ vài chục nhà, chẳng qua những này môn tông không giống ôn không thảo bọn hắn ẩn cư tránh đời, mà là dựa vào kỳ thuật tranh hùng giang hồ. 100 ngàn năm trong cũng hoạt ra một phần ý khí phong phát đích thông khoái hạ ba lạm hà gia luận võ công chỉ có thể tính là dưới quê bà thước luận tài phú miễn cưỡng tính là tiểu khang luận thanh vọng càng cùng những kia danh môn vọng tộc không cách nào so nhưng là tiểu tính là ma giáo dạng này giết người vô số tung hoành thiên hạ địa giáo môn đều không nguyện ý trêu chọc hà gia hà gia đích truyền nhân tinh thông giang hồ thuật hành sự không chừa thủ đoạn cho bọn hắn bọn hắn có địa là thủ đoạn nhượng ngươi dở khóc dở cười lại ăn ngủ khó ăn. Danh danh là thơm nào ngạt đích đại mễ cơm, ăn đến trong mồm mới phát hiện cánh nhiên cùng tức chó một cái vị đạo, vừa vặn vừa nhắm lại trong mắt, đột nhiên trong gian phòng chiêng chống kinh thiên biến thành gánh hắc tử, mở mắt ra lại trống không một người, một giấc tỉnh lại ở sau, đột nhiên phát hiện trên giường nhiều một cá nhân, bên thân như quả là cụ thi thể người đều muốn khánh hạnh một cái, lần trước chọc tới Hà gia địa vị cao tăng kia, tỉnh lại đích lúc phát hiện chính mình chính mỹ tư. Tư đích nằm tại một cái đồ phu đích trong lòng sáu. Bởi vì Hà gia đích thủ đoạn phỉ di sở tư khó tưởng tượng đối địch đích thủ đoạn không thấy có đa ngoan lạt lại khiến người ra gà mụn nhọt chạy loạn trăm ngàn năm hạ tới được cái hạ ba lạm đích phỉ danh linh ai lôi ra phích lịch hoàn chớ nếm hà ra một ngụm cơm này 14 cái chữ tại trên giang hồ cũng lưu truyền có chút năm đầu tiểu sa tiểu là hà ra đích đích hệ truyền nhân hiện tại chính hiếp lại trong mắt nhỏ cười thành một đoàn cảm tình ngài lão cũng nghe qua hà ra đích danh hiệu dám hỏi lão gia tử làm sao xưng hô một bên nói lên tiểu sa một bên khoe khoang mấy cái chính mình đích giang hồ thuật Một thời gian trong sơn động gà bay chó sủa, lại sói chu lại quỷ tê còn có ầm ấm, ấm đích tiếng bước chân cùng bằng không xuất hiện đích cự đại dấu chân sáu. lão đầu tử sống không ít năm đầu, đối, với, trên giang hồ đích sự tình cũng nghe nói qua một chút, hơi chút hồi ức cũng liền nhớ tới hà ra đích chữ hiệu, tuy là hắn tu vị kinh thiên, lại tự nghĩ phải chết, khả là nhìn thấy tiểu xa đích mặt cười, còn là nhịn không nổi, cảm, giác được có chút da đầu phát tê, nhữ nhữ lông mày đáp câu lão phu ngô độc độc. Tiểu xa đích trong mắt nhỏ một nghiêng, tự hồ, cảm, giác được lao đầu tử cái danh tự này rất có ý tứ, chính nghĩ tại nương theo phế lời đích lúc, không phải không phải đã dở khóc dở cười đích đem hắn kéo ra, đối với lao đầu nhận thật đích nói ngô lao gia tử, kia trích đầu chó điêu đến cùng là chuyện gì vậy? Ngô lao đầu lại là hơi xứng các ngươi không phải người giang hồ. Người giang hồ nào có biết đầu chó điêu chủng đồ vật này? Không phải không phải gật gật đầu sớm tiểu không có gì giang hồ nói lên vươn tay tại trên mặt đất họa hai cái khẩu tử chúng ta hiện tại là cái này. Nô lão đầu tử buồn bực đích chớp chấp trong mắt, trông hướng không phải không phải ý tứ gì lạc. 40. chương thứ 40 dụ cung. Xa tử bên cạnh cấp đích một tiếng tự cười, vỗ lên không phải không phải đích bả vai gián tử cũng không hôn quá giang hồ, đâu hiểu ngươi những ngày danh đường. Tùy tức trông hướng lao đầu song khẩu đã làm quan. Chúng ta huynh muội đều là quan, chuyên môn chiều ứng lên tu chân đạo đích quan. lão ra tử đạo Pháp Kinh Thiên. Các người bên kia xương đích tranh đấu cùng chúng ta không có nửa điểm đích quan hệ. Nhưng là có kiện án tử chúng ta nhất định phải lộ minh bạch, đầu chó điêu đến cùng là chuyện gì vậy? Đuổi không kịp hắn, chúng ta khả không biện pháp giao sai. Nô lão đầu gật gật đầu hai vị quan, trước nói cho ta nghe một chút đi, mặt trước đến cùng chuyện gì vậy? Tiểu xa không chút do dự, liền cả so vạch mang nói, đại ý tiểu là đầu chó điêu thương nặng lao giả ở sau, giữ chắc yêu thai thạch thắp không cho trường ly cứu người, lại cùng đuổi tới đích truy tử có cựu thủ. Truy tử cùng trường ly tắt mặt cùng lòng bất hòa, ba cái cao thủ đánh thành một đoàn. mắt thấy đầu chó điêu tiểu muốn bị hai vị mỹ nữ liên thủ xé ba điệu đích lúc, một cái đạo cốt tiên phong đích tuyệt đỉnh kiếm tiên đột nhiên ra tay, mục tiêu trực chỉ trường ly cùng truy tử, những người này. Cụ thể đánh thành một cái dạng gì đích kết quả, tiểu sa cũng không biết, chỉ bất quá đến sau cùng có đuổi có trốn, ôn nhạc dương cùng nghiếp nghiếp cũng đuổi theo. Không phải không phải cùng tiểu sa này mới thừa cơ đem nô lão đầu cứu đi. Phen này lời biệ là mấy cái lao yêu quái cùng lúc biên đi ra, hư hư thực thực thiên ý vô phùng, không chê được. Ngàn nhận chấp ý hộ bảo, trường ly cứu nhân tâm cắt, truy tử ngàn dặm xa xăm vốn chính là vì đuổi giết đầu chó điêu mới đi đến Hoa Sơn. Tới sau xuất hiện đích kiếm tiên đương nhiên tiểu là thiên âm, về tình về lý thiên âm đều xem trường ly cùng truy tử là vì từ địch, cùng ngàn nhận liên thủ lý sở đương nhiên. Lao yêu quái môn tại biên hoang lời đích lúc, căn bản tiểu không quản ngô độc độc phải trang biết trường ly, truy tử. Ngàn cùng thiên âm ở giữa đích bối cảnh liên quan, bọn hắn chỉ là lấy sự thực là vì ý cứ, lấy giữa đây đó quan hệ là vì nhận định tiêu chuẩn, tại gia nhập một cái then chốt mâu thuẫn, thiên âm ở sau, nhuận phen này hoang lợi biến được hợp tình hợp lý. Nô láo đầu tại nghe tiểu sa tự thuật đích lúc, một mực là kia phó mặt thủ mày cho đích biểu tình, trên mặt đích cơ thị thỉnh thoảng sẽ bởi vì thương đau mà co rút một cái. lão đầu tử trừ hoài ở ngoài, duy nhất rơi tại không phải không phải trong mắt đích biểu tình. Cũng chỉ là tại thiên âm xuất trường ở sau, mặt ra thượng hiện ra một tia sắc khí, còn có một tia mê vóng. lão lão đầu một mực đẳng tiểu xa nói xong, mới có chút trì đích hỏi thế này nói tới, chúng ta ác chiến đích lúc, các người hai cái một mực phục tại phụ cận Tiểu xa gật đầu cười nói không sai sáu. Nói lên nửa tiệt, manh điệu nhấc tay một vô chính mình đích não môn hồ đồ, lao gia tử, ngài thượng nhãn. Nói lên, từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ hoàng sắc đích phấn mạc. Đổ tại trên tay xoa mở theo sau hướng trên mặt xoa xoa, cùng theo chọn cả người đều hướng trên đất một leo, tiếp tục cười nói lao ra tử, dùng ngài linh thức xem xem, ta còn là cái người không. Không phải không phải phốc suy một tiếng, bị tiểu xa đích lời trọng nhạc. Nô lão đầu hiện tại mỗi một cổ chân nguyên đều biến thành cạo xương điệu đào thép, ở trong thân thể trong tứ sứ sông loạn, như quả không phải hắn định lực kinh người. Sớm tiểu hoạt hoạt đau chết. Đâu còn có linh thức lại đi phân biện tiểu xa nói địa lời là thật hay giả chẳng qua tại không phải không phải xem ra lao đầu địa nghi lự cũng đích xác giảm thiểu một chút giang hồ cũng tốt dân gian cũng thôi vốn là tiểu có lấy không ít thần kỳ địa bản sự như quả nói hạ ba lạm hà gia địa truyền nhân có bản sự đem chính mình địa khí tức ngụy trang thành một gốc cây hoặc giả một trích giá trư. hắn đảo thật địa tin tưởng năm đó chim xanh xuất lính đệ tử thượng ôn ra thôn náo sự chữ tử hào địa tiềm hành thuật cũng chiếu dạng giấu qua những kia danh môn tu sĩ linh thức đảng tiểu sa đùa xong rồi bà thức Không phải không phải mới tiếp tục nói lao ra tử hẳn nên cũng biết. Không quản chiều nào đại nào. Đều có chúng ta dạng này địa quan ra. Chuyên môn nhìn vào tu chân đạo thượng địa sự tình. Nô độc độc gật đầu. Không nói cái gì. Cao nguyên rời ngươi chấn nhỏ địa đàn thành phong vấn hạ. Chấn áp không biết bao nhiêu năm địa đầu chó điêu trốn đi ra. Kiện sự này không như bình thường sáu. Không phải không phải nói địa đều là lời thực bất quá chúng ta lần này chỉ là ngoài ý phát hiện này đầu quái vật. Chúng ta mấy cá nhân vốn là tới điều tra cái kia thạch tháp yêu thai ăn sạch khoa khảo đội địa sự tình. Tiểu sa tiếp nhận không phải không phải đích thoại để tiếp tục nói đại ước 2-3 ngày trước, này đầu quái vật tiểu đến Hoa Sơn, nó cùng yêu thai ở giữa khẳng định có cái gì liên quan sáu. Lao đầu tử tiểu tính là thạch điêu sắt đúc đích biểu tình, cũng không giấu qua không phải không phải, hán tại nghe đến đầu chó điêu tại mấy ngày trước tiểu đã đến trong này đích lúc, trong tâm hối hận chi ý mọc ngang, chẳng qua đối, với, không phải không phải cùng tiểu sa cũng tính là dần dần tín nhiệm lên. Tiểu Sa còn muốn nói điều gì, nô láo đầu lắc lên đầu đánh đứt hắn yêu thai không sao cả, không có ngàn vạn năm đích quang cảnh không thành được cái gì hoa hại, các ngươi không đáng quá bận tâm cái gì, kia trích đầu chó điêu tắc không phải. Phen này nhượng hắn sông phá phong ấn, như quả không cẩn thận ứng phó, sợ rằng thiên hạ họa lớn không xa. Không phải không phải không dễ sát rắc đích níu hạ lông mày, nô lão đầu nói, cư nhiên là lời thật lòng. Nô lão đầu biết chính mình thời gian không nhiều, Vung sức thêm nhanh ngựa tốc hoa sơn vốn chính là đầu chó điêu đích lao xào, lão phu này một mạch tu sĩ thế thế đại đại ẩn cư ở này, là vì đích tiểu là sẽ có một ngày, vạn nhất quái vật phá kén mà ra tìm về lao xào địa lúc, đem hắn kích giết. Chỉ bất quá. Hắc, ta biết do nó đã trốn ra phong ấn, lại không nghĩ rằng hắn nhanh thế này tiểu trở về. Nàn nhận cũng không tính toán nhanh thế này tiểu hồi hoa sơn, hắn vốn là nghĩ tới triệt để quen thuộc thân thể ở sau lại nói, nô lao đầu liệu tưởng đích không sai. Nhưng là tiểu tính hắn coi ôn rừng cây giúp đỡ, cũng tính không ra ngàn nhận sẽ cướp đến trời nước linh tinh, để tiền đuổi về hoa sơn. Không phải không phải nhíu nhữ lông mày, đem giả ngốc biểu diễn đến cảnh giới cao nhất trước tiên cái kia đào yêu thai đích nữ nhân lại không phải đầu chó điêu, các ngươi vì sao ra tay. tha giết lầm chớ bỏ qua, các nàng tới đào yêu thai, luôn là khả, chỉ đáng tiếc ta bắt đầu không thể nhìn thấu nàng đích yêu thân ngô lão đầu nói lên nói lên, sắc mặt dần dần lộ ra một cổ khắc sâu đến cực điểm đích hoán độc đến động thủ đích lúc ta mới biết, nguyên lai nàng tiểu là miêu yêu, nàng tiểu là miêu yêu a. đột nhiên một tiếng, lão lão đầu đích thân thể đột nhiên một đỉnh, bánh địa ngồi dậy, khỏe mắt tận nước một chữ một đốn đích từ trong kẽ răng chen ra tám cái chữ thủy tắc dũng, giả, kẻ đầu tiên, sau, vậy, lão đầu tử dùng sức quán oan, mạng song trường ly ở sau cũng nữa đã không có khí lực, thân tử vừa lệch lại nữa rửa về đến sơn động trên vách đá, từ trong cổ họng phát ra hống hống đích tiếng xuyến hơi. Không phải không phải lại tuân theo trường ly đích sự tình truy hỏi hai câu, không ngờ lao đầu tử chỉ là lắc đầu, căn bản không nguyện cùng nàng lại nói cái này thoại đề. Không phải không phải đối với tiểu xa đánh cái nhãn sắc, tiểu xa cười a a điệu lại đem thoại đề tại chuyển về đến đầu chó điêu cùng lao đầu tử đích trên thân tiểu rửa kia trích đầu chó điêu, còn thiên hạ hỏa lớn. Ta nhìn không đến nỗi thôi xấu. Mà lại, ngài lao này lo gì không đối, với, lộ a ngươi muốn để phòng đầu chó điêu trốn đi ra, hẳn nên đi cao nguyên giữ lấy phong ấn. Làm sao sẽ thủ tại hoa sơn trong sáu Một tiểu phạm nhân chạy trốn ở trước Ta đều sẽ cùng ngục giam đọ kình Đảng phạm nhân chạy mới đi gạ gì Tổng chắn kia mà Nói xong, tiểu sa mài ruộng một cái Vội vàng lại thêm cái vấn đề ngài nhà tiên tổ Là đâu một vị Cùng đương sơ phong ấn đầu chó điêu địa xả gà Người đại vương có huyên nguyên Nô độc độc phí sức đích lắc lắc đầu đầu chó điêu Vừa chạy ra tới, thiên hạ họa lớn liền Đã hiện đầu mối, tổng sẽ không sai Tại trên cao nguyên vốn là còn có khắc một quần lợi hại địa tu sĩ ngàn vạn năm trong chuyên môn phòng bị lên nó sẽ trốn thoát hắc. đáng tiếc bọn hắn bại nói lên lão đầu tử trùng trùng đích xuyên hơi mấy ngụm thô khí còn về nhà ta tổ thượng A ạ ẩn thế hộ thiên chi nhân không giảng cứu cái gì danh hiệu nói ngươi cũng không biết chẳng qua đừng đem chúng ta cùng cách thở giản đại vương hôn là vì nô gia tiên tổ sức ngăn sóng giữ kình thiên tế thế địa lúc vị kia cao nguyên thiên nhân còn không phải không phải cùng tiểu sa trao đổi một cái nhãn thần Hỏi ngô lao đầu đầu chó điêu trốn thoát phong ấn ở sau, chúng ta tại rời ngươi cùng hạ xạ ở giữa phát hiện một chút tu sĩ đích thi thể sáu. Ngô lao đầu bất trí khả phụ, không dứt khoát, lắc đầu đánh đứt không phải không phải đích lời thời gian không nhiều, các ngươi hai cái mà lại nghe ta nói sáu. Đầu chó điêu hạ trùng trùng phong ấn, chấn lên một cái tuyệt thế ác nhân, hiện tại hắn đem phong ấn biến thành thịt giáp, lại thêm lên hắn địa tu vị đã đạt hóa cảnh, dựa vào các ngươi quan gia chi lực, như, thế, nào đối phó hắn. Tiểu xa nhỏ giọng thầm thì câu đạn đạo 6. Nô lão đầu không lý hắn, thâm thâm đích hít vào một hơi, tưởng muốn vươn tay hướng trong lòng lấy vật gì đồ vật, lúc này mới phát hiện chính mình đích cánh tay đã không có đầu chó điêu chỉ cần bất tử, còn sẽ trở về tìm yêu thai, ta trong lòng có tín vật, các ngươi đi sáu, Đi hàng sơn nghe có một nơi gọi là trống lớn khanh đích địa phương, ngươi mang tín vật đến trong đó, sẽ có người tiếp ứng, ngươi đem sự tình nói đi ra, tự nhiên có người giúp các ngươi quan gia giết sạch đầu chó điêu. Tiểu sa từ ngô Lão đầu đích trong lòng đào ra tin vật, một mai không biết cái tài liệu gì luyện chế đích phát ấn, ấn thượng khắc đích cũng không phải chữ chuyện, là so vạch phức tạp đích phù văn Sáu. Không phải không phải cùng tiểu sa một trước một sau từ trong sơn động chạy đi ra, khẩn theo góp trước mắt một trận lăng loạn, ly, truy tử, ô nhạc dương, nghiếp nghiếp, ô rừng cây một đại bang tử người từ bốn mặt tám phương nhảy đi ra, vẫn không kịp đích mở miệng hỏi rằng gì. Miệng động nơi không xa là một tòa sơn treo một trích cự đại đích đầu chó cung quỷ quỷ nhạc nhạc địa từ sườn treo hạ thăng lên. Vừa mới ngô lao đầu vừa tỉnh, một đám người lập khắc tại phụ cận tìm cái sân động, đem lao đầu tử cùng không phải không phải tỷ đệ tông tiến tới, ngô lao đầu tử tại ác đấu chung, trước sau bị đầu chó điêu cùng trường ly nối gót kích chúng, sớm đã đoạn tuyệt sinh cơ, lại từ nhỏ tu luyện tâm trí đích người, tiêu tính dùng hết thiên hạ khổ hình, đối với một cái sắp chết chi nhân chỉ sợ cũng không có gì hiệu quả. Dưới gầm trời như quả luận đến cung thâm am sát ngôn quan sát, nhìn mặt lựa lời đích không phải không phải như quả tự nhận thứ hai sợ rằng không người dám nhận đệ nhất sáu cùng theo ôn nhạc dương đẳng người cố không thượng làm việc ba cái yêu tiên càng không tâm tư đánh lộn liền cả ôn rừng cây đều tỉnh lại đều trốn tại sơn động trùng quanh tâm ngứa khó cào đích chờ lấy nghe kết quả tiểu xa quay đầu chỉ chỉ sơn động làm cái kết thúc đích thủ thế lao đầu tự chết rồi tiểu xa tinh thông giang hồ thuật không phải không phải hiểu được tâm lý phân tích cùng biểu tình phản quỷ tiêu tính là cao thâm đích tu sĩ tưởng muốn tại bọn hắn trước mặt giả chết cũng sự kiện không khả năng đích sự tình. Ai yêu một tiếng, trên mặt thăng lên căn bản không cách. nào, che đậy địa khó qua ta còn nghĩ tại nhượng hắn sắp chết trước biết hai người đích thân phần nhi. tiểu xa đích não môn thượng hiển rõ cồn qua một tầng da gà mụ nhọn, tính là chính kinh minh bạch, cái này miêu yêu không thể đắc tội. không phải không phải đem trong sơn động phát sinh đích sự tình, từ đầu tới đuôi đều nói một lần, nàng đích ký ức lực kinh người, cơ hồ đem lão đầu tử đích lợi một chữ không kéo đích lặp lại một bên. Đảng đều nói xong rồi ở sau, mới đốc định đích gật gật đầu ngô lao đầu bắt đầu đích lúc có chút hoài, chẳng qua mặt sau nói địa sự tình xấu. Hẳn nên đều là thật, đặc biệt là nhắc tới ngươi môn hai vị đích lúc, kia phần hận ý làm không được giả Nói lên, vương tay chỉ chỉ ly cùng đầu chó điêu. Cười đến đỉnh không hảo ý tứ ta thủ nhân nhiều xấu. Nhất thời cũng nhớ không nổi tới vị này là nhà nào đích hậu nhân xấu. Không phải không phải trông hướng ôn nhạc dương tiếp tục nói lần trước tại hạ xạ chia tay ở sau, chúng ta lãnh đạo tổng cảm, dắt được đám kia bị lưu tướng giết chết đích vô danh tu sĩ tới đích kỳ quặc, đặc ý liên hệ thượng nhượng quýnh đại sư xác nhận kia mà tại tàng địa tu sĩ trong, căn bản tiểu không có thế này một đám người. tiểu xa cùng theo gật đầu việc này có thể cùng ngô lão đầu đích lời đối thượng, đám kia tu sĩ cùng ngô lão đầu hẳn nên là một tốt người, ngô lão đầu lưu thủ hoa sơn, tốt người kia thường trú cao nguyên phòng ngựa đầu chó điêu trốn ra phong ấn, ngan nhận mãnh địa phát ra một tiếng buồn giận chi cực địa quái khiếu khổng nỗ nhi, hảo đích rất. Hào đích rất hào đích rất a rất hiện rõ không phải không phải đối với ôn nhạc Dương đích Trí thương không lòng tin đụng đến hắn trước mặt thấp giọng cấp hắn giải thuyết không quản là ngô lao đầu còn là chết thảm tại trên cao nguyên địa tu sĩ đều là tại phòng bị lên đầu chó điều khả là bọn hắn lại không phải tại ngươi chấn nhỏ thiết xuống mật tông đàn thành đích xảà người đại vương địa bộ hạ ôn nhạc Dương gật gật đầu nỗ lực chứng minh chính mình hiện tại đến thông minh đích năm đó cái kia khổng nỗ nhi tại tính kế ngàn ở sau hẳn nên một mực đều tại lưu ý hắn thẳng đến Kim Hầu Tử bị Liên Hoàn Phong ấn cuối cùng áp tại rời ngươi Đàn Thành ở dưới sự đã tới này hắn còn không yên tâm lại trước sau tại Cao Nguyên cùng Hoa Sơn bố xuống hai chi người ngựa kẻ trước phòng đầu chó điêu đột giật kết quả bọn hắn tại đuổi đi chấn nhỏ địa giữa đường bị Thiên Âm bằng giết kẻ sau lưu tại Hoa Sơn kết quả đảo ngược bị ngàn nhận cấp làm sạch nói xong Ôn Nhạc Dương dài dài đích ra khẩu khí khổng nỗ nhi địa thủ hạ phải hay không cũng quá cứng chút trên Cao Nguyên những kia bị liêu tương kích giết đích tu sĩ Tại chết sau so hảo mấy tháng còn có thể dựa vào chết trước tàn niệm phát động lôi đình một kích, uy lực không kém hơn đại từ bi tự thọ yêu, Hoa Sơn thượng đích Ngô độc độc tiểu càng không cần nói, có năng lực cùng Trường Ly một chiến chi nhân, đưa mắt thiên hạ còn thừa mấy cái. Tiểu Sa tử trong túi đào ra Ngô độc độc sinh tiền lưu cho hắn đích tín vật, một bên hoảng lên một bên nói cái kia khổng nỗ nhi lưu lại đích thế lực còn không chỉ như vậy, cầm lấy tín vật đi Hàng Sơn chống lớn khanh, còn có thể kêu người đến, nhìn dạng tử có nắm bắt đối phó ngàn nhận. Ngàn vạn năm trước ngàn bị khổng nỗ nhi hại phải thảm không nỡ nhìn, ngàn vạn năm sau khổng nỗ nhi hay không còn tại nhân gian đều không khả biết, khả là còn lưu lại cực đại đích lực lượng đối phó hắn. Ngàn nhận vừa tức vừa giận, chỉ, cảm, giác được tâm lý này một ngụm muộn khí nén đến vô di phục ra, không hơn được nữa, đầu chó điêu toàn thân lông chim tầng tầng chợt lên hất lên cự đại đích đầu lâu chính muốn bi hào tiết phẫn, trường ly cùng truy tử cơ hồ đồng thời khẽ vươn tay chỉ hướng hắn không cho kêu. Nào chết rồi! đầu chó điêu đích lệ tiểu biến thành con cóc gẻ bị nhu đạp đến lúc phát ra địa quái khiếu ngàn nhận trùng trùng đích xuyên hai ngụm khí này mới hồi khí lại đinh lên tiểu xa trong tay đích tín vật pháp ấn những này vụn vật nguyên bản là khổng nỗ nhi đích đồ vật, không nghĩ đến hiện tại đều lưu cho thủ hạ làm tín vật rất a ngàn tại nói đến này bốn cái chữ đích lúc thanh âm kéo được rất dài hảo giống một căn tế tế đích lưỡi cưa chậm rãi đem chính mình từ đầu tới đuôi quẹt qua tuổi gỗ ta vốn tiểu là muốn tìm khổng nỗ nhi tổng tính hắn trả lại ta lưu chút manh mối Không phải không phải chuyển đầu trong hướng đầu chó điêu cái này khổng nỗ nhi đến cùng là người nào, hắn đầu tới lớn thế này đích thế lực. Đầu chó điêu đích não đại quá lớn, một ngóng ở giữa đều sẽ mang theo gió núi gào thét lấy trước ta chỉ đường hắn cũng là cái ở tu, chẳng qua sáu. Các người nghĩ đi, năm đó ta vừa bị hắn tính kế đích lúc, thiên hạ tu sĩ đều tại ký hoa sơn mặt đầu quật đích bạo chứng, khổng nỗ nhi mang đến đích người lại có thể ổn thủ đại sơn, không chỉ như thế, hắn còn có dư lực tại tây vực khống chế kim hầu tử. Thẳng đến khắc ấy, Ôn Nhạc Dương mới bắt đầu tử tế tính toán khổng nỗ nhi năm đó đích thế lực Kim Hầu Tử là trời sinh dị trùng, liền cả bị Cao Nguyên Tạng dân coi là thiên thần hạ phàm đích xạ gả người đại vương, tưởng muốn phong ấn Kim Hầu Tử cũng đáp lên chính mình một chúng vệ sĩ địa tính mạng. Sớm tại không biết bao nhiêu năm trước, khổng nỗ nhi tiểu đã có thể một bên cố thủ Hoa Sơn để kháng thiên hạ tu sĩ, một bên phân xuất lực lượng đem Kim Hầu Tử vững vàng khống chế tại trong tay, khiến nhất Ôn Nhạc Dương bận tâm là vừa vặn chết ở trong sơn động đích nô độc độc đối Với, Trường Ly kia phần khắc cốt minh tâm chi hận, như quả chỉ là Trường Ly cùng ngô độc độc này một tông tại hai ngàn năm trước kết xuống cái gì đại cửu, kia đảo còn dễ nói, muốn là Trường Ly trong vô ý cùng khổng nọ. Thế lực trong vô ý kết thù sáu. Cái hậu quả so lên liễu tương trốn ra hắc bạch đảo nhiều ít. Ôn nhạc dương có thể tưởng đến, Trường Ly tự nhiên sớm tiểu mài ruốt ấu, từ nhỏ xa trong tay tiếp qua pháp tuấn lật đi lật lại đích nhìn, tiếu lệ đích trên mặt đều là buồn bực. Cuối cùng còn là nghị không ra tự mình cùng mai pháp ấn này hoặc giả ngô độc độc ở giữa có cái gì trước thủ tốc quán, dứt khoát cũng tiểu không tưởng, lại đem thư vật quảng trả cấp tiểu xa. Tiểu xa xem náo nhiệt không hiểm sự lớn trong mắt nhỏ đều mị thành một điều tuyến, lớn tiếng đối với đầu chó điêu nói nếu không ta giúp ngươi đi một chuyến hàng sơn. Đem địch nhân cấp ngươi đưa tới, chính hảo trường ly cùng truy tử hai vị tiên nữ cũng tại, có thể giúp lấy ngươi cùng lúc đối phó địch nhân. Cùng truy tử cùng lúc làm ra một cái cười mị mị đích biểu tình chắp tay. Sau, Lương không nói chuyện, chỉ là có nhiều hứng thú địa nhìn vào đầu chó điêu. Đầu chó điêu lại hiện rõ dọa nhảy dự, bận không kịp đích lắc đầu, cùng theo hảo giống lại, cảm, rác được chết chính mình đích uy phong, ho khan một tiếng mấy ngày này ta muốn giúp tần truy thí luyện mặt đầu đẳng, không hợp đa sinh sự đoan, đảng hoa sân sự, ta chính mình mang theo pháp tuấn đi một chuyến hàng sơn chống lớn khanh. Tiểu xa đích trên mặt có chút thất lạc, khỏa hoàng tại ngọc đao trong đột nhiên cười lớn ngươi đây là lo sợ đầu chó điêu bất tử, đảng địch nhân thật tới. Hai vị tiên nữ sẽ giúp lấy ai đánh hiện tại khả không tốt nói. Ly Cáp Đích cười một tiếng, manh địa thân tử một phiêu hướng, về, sau đang đi, thấy lại hướng cái khác hai cái tuyệt đỉnh yêu tiên điệu nhãn thần đã không thế nào khách khí, truy tử cùng đầu chó điêu đích phản ứng cũng cực nhanh, cơ hồ đồng thời kéo ra giá thế, ba ân đoán cá nhân chưa xong, tuy nhiên chưa hẳn là sinh tử tương bác, nhưng là tổng nghĩ tới đánh một khung tới ra khí. Ôn Nhạc Dương nhanh tay lại mắt, lập khắc theo kịp trường ly địa cũng không tính quá nhanh đích thân hình. Vương vàng ngăn tại ba cái người ở giữa, đôi tay loạn phe phẩy cũng không biết nên làm sao khuyên, ai đều biết coi ôn nhạc dương ngăn trở, này một khung tổng không tốt đánh, hai cái nữ nhân có chút hầm hực địa buông xuống giá thế, ngăn nhận lại thở dài một hơi, hắn đời này sợ nhất đích tựu là cùng nữ nhân đánh lộn. Truy tử đời này, đời trước một mực tại ăn trường ly địa huy, hận hận địa cắn lấy răng, đối với trường ly không tiếng đích nói ba cái chữ, chờ xem, căn bản không chú ý nảng, mà là trường lên đầu cho điêu đồng dạng so vạch lên chờ xem đích khẩu hình. Đầu chó điêu lại lão thực ba giao đích đối với. Truy tử nói chờ ta dùng qua trời nước linh tinh tiểu đem chén nhỏ con ngươi không dùng được năm ba ngày đích công phu sáu. Hỏi ra miệng cung lại không đánh lột, thừa lại đích tiểu là làm việc. Ngàn cũng thông minh đích rất, không hỏi trường ly không nhìn truy tử, chỉ là thành khẩn đích đối với. Ôn Nhạc Dương nói ta giúp tần truy luyện hóa mạn đầu đẳng, trong đó có đại ước nửa ngày đích công phu muốn ngưng thần thành công, chờ hắn thu phục pháp bảo. Vốn là ta chính mình tự hành, nhưng là hiện tại có khổng nỗi nhi đích thủ hạ hiện thân sáu. Thoại âm chưa lạc, nghiếp nghiếp tiểu ngũ kêu lên khẩu hương đường, nên nên ngang ngang địa cắm miệng nói câu hộ pháp thôi. Ôn nhạc dương hơi có do dự, khỏa hoàn tiểu a a cười nói tái lưu mấy ngày cũng không sao, vừa đến thời gian giàu có, hai là sáu. Nay yêu thai là có thổ hành chi tượng, hắc, tuy nói hẳn nên không khả năng, khả ta tổng không quá cam tâm. Ôn nhạc dương hơi sững. Khả hoàn không đợi hắn tái phát vấn tiểu cấp lời đảng đào mở tự nhiên có phần hiểu, hiện tại làm sao đoán đều là phế lời. Truy tử ôm lấy đôi tay, sạch sẽ đang thương đích nhìn vào chính mình đích mũi chân ta đều phải đẳng hắn trả ta chén nhỏ. Một đám người không phí nhiều ít công phu lần nữa về đến yêu thai thạch thắp nơi, truy tử giải khai vải tòa đông lên tu sĩ đích băng truy, những tu sĩ này đều là nô độc độc đích đệ tử, đối, với, đầu chó điêu, khổng nỗ nhi còn có ly hoàn toàn không biết chỉ là lấy tông trưởng đầu ngựa là chiêm đi ra đối địch, tại không phải không phải đích phân biệt ở dưới bọn hắn tự nhiên không có nói sai địa khả năng, mấy cá nhân từ bọn hắn trong miệng hỏi không ra tới cái gì. Án lấy Trường Ly, truy tử hoặc giả ngàn nhận đích chí tứ, ưu muốn đem những người này đều giết, Ôn Nhạc Dương không tưởng đại khai sát giới, sau cùng mấy vị yêu tiên đều nghe hắn, đem những tu sĩ này đích công lực toàn bộ phế đi, do khúc đội trưởng Tiêu Vũ cảnh qua tới, đem bọn họ toàn bộ áp đi, án trộm săn xử lý, nghiêm cách tính đi lên. Miu yêu, đầu chó điêu cũng hẳn là bảo hộ động vật sáu. Ngan nhận đối, với, những này tiểu vai diễn căn bản không sao cả, chỉ là sợ bọn hắn tại chính mình tìm lên hàng sơn chống lớn khanh trước đem hoa sơn đích sự tình tiết lộ đi ra, ôn nhạc dương đích biện pháp còn tính ổn thỏa, cũng tiểu đồng ý, tuy nhiên đầu chó điêu không quá minh bạch trộm săn là cái gì tội danh. Không phải không phải cùng tiểu xa cũng không đi, đánh lên nhất định phải đem yêu thai điều tra rõ ràng mới có thể trở về giao sai đích cờ hiệu, lưu lại tới xem náo nhiệt. Đầu chó điêu còn trộm trộm hỏi ôn nhạc dương tới lên có thể hay không nhượng hai vị kia tới giúp đỡ chút, một bên nói lên, một bên tử cánh thượng dựng lên hai căn lông chim, khẽ khẳng chỉ vào nơi không xa đích trưởng ly cùng truy tử. Ôn nhạc dương còn chưa nói lời, khỏa hoàn tiểu ha ha cười lớn hồi đắp nhanh đừng tìm xui xẻo. Thạch tháp trích đào ra một cái tiêm tiêm, mặt dưới ai cũng không biết còn có bao sâu, lại khai công đích lúc, công nhân chỉ có hai cái, đầu chó điêu cùng ôn nhạc dương, nghiếp nghiếp cùng trưởng ly đều bãi công. Truy tử tâm đau địa xem xem ôn nhạc dương, lại ai đoán đích xem xem chính mình đích mong ngón, sau cùng còn là than thở một hơi, ôm lấy niếp niếp ngồi đến một bên đi sáu. Hai ngày ở sau, khúc đội trưởng mang theo vác thương thực đạn đích vũ cảnh, đem nô độc độc thủ hạ những kia bị phế sạch công lực đích tu sĩ toàn đều áp đi, truy tử cùng trưởng ly không biết là lương tâm phát hiện còn là thực tại vô liêu, cuối cùng còn là nhảy tiến hô lớn cùng lúc đảo. Yêu thai đã cảm giác đến nguy hiểm đích giáng lâm, càng lúc càng nóng động, liều mạng đích giăng rắc lên yêu chủng. Đầu chó điêu địa biểu tình, cũng dần dần từ đốc định biến thành buồn bực, sau cùng cuối cùng có chút gấp gáp, này đầu yêu thai đích phản kháng quá kích liệt, hoàn toàn siêu ra việc khác trước đích dự tính, lo sợ tần truy đích một hành nguyên cơ sẽ gánh không nổi. Sở hữu nhân đều tại bán sức đích phát quật, ngàn nhận tự không cần nói, đầu chó điêu thể hình cự đại, cánh lia lia huy động ở dưới cang phong quân chiếu, một tầng tầng thạch tháp hảo giống sống tựa địa từ trong đất bùn chui đi ra. Truy tử cùng ly cũng không tại chân tích yêu nguyên kẻ trước không ngừng gọi lên đổi xe Lưu Ba Đích thủy mang thanh lý bùn đất, kẻ sau tắc gọi thiên địa yêu linh năm quỷ dọn vận, nhìn được ôn nhạc Dương cùng niếp niếp tiểu ngũ mắt thèm không thôi. Tiểu ngũ gọi tới địa chết quái vật trích biết đánh nhau sẽ không đào móc khảo cổ, ôn nhạc Dương đích cốt giao trí thương còn không bằng niếp niếp địa thi quỷ, bị gọi đi ra mấy lần đều hổ thị đam đam, nhìn chăm chằm, đích nhìn vào đầu chó điêu vận khí 6. cuối tháng cầu phiếu, nguyện phiếu 6 tại khởi điểm xem sách. Mọi người hẳn nên đều có mấy cái chính mình ưa thích điệu tác giả, mỗi đến đầu tháng cuối tháng đích lúc, đều biết dùng chính mình trong tay đích nguyện phiếu tới chống đỡ bọn hắn, đầu tử rất ít đi tranh, chẳng qua nói thật, a a, không tranh không đại biểu không hâm mộ. Hiện tại đích đổi mới tốc độ đã là ta đích cực hạn, mọi người cũng có thể nhìn đến, chôn giấu tại các nơi đích manh mối hiện tại chính lén la lén lút đích hướng cùng lúc hội tụ, đầu tử tại tả lên cũng dị thường đích mất sức, ta không biện pháp thừa nặc mọi người đa đổi mới, chỉ có thể bảo chứng Mặt sau đích chuyện xưa sẽ càng đặc sắc. Cái này bảo chứng là có căn cứ, ta gần nhất làm mộng đều là chuyện xưa tình tiết 6. Tại ta đích trong ấn tượng, nay hẳn nên là lần thứ nhất cầu nguyện phiếu, bọn huynh đệ tỷ muội, như quả trong tay các ngươi còn có nguyện phiếu, cho ta đi. Tháng này, đậu tử tưởng muốn nguyện phiếu. Tạ tạ các ngươi. Cuối tháng, nhìn kia đỉnh núi thượng, có người tại giọt tí tách đáp đích thổi loa kèn, đó là Sùng phong hào A6. Chương thứ 232 ma trướng. Thạch tháp vô luận từ thể tích thượng tính còn là từ trên độ cao tính, nó tựu là một tòa đích đại sơn, như quả đem cờ hở ép Vũ Kim tự tháp đặt tới nó bên cạnh, an chiếu nào tiểu sa đích thuyết pháp tựu là, cơ bản có thể tham chiếu thần lần cùng bá vương long ở giữa đích tỷ lệ. Mỗi một khối thạch phiến đều khả năng là sau cùng một phiến, nhưng là tại dọn sạch bùn đất ở sau, lại sẽ xuất hiện mới đích thạch phiến, băng lãnh sinh mệnh đích kích vỡ mọi người đích mong mỏi, thẳng đến 27 thiên ở sau, Ôn Nhạc Dương tại ra một khối đã không cách, nào Dùng linh thức chắc lượng diện tích đích cự đại thạch phiến ở sau, dưới chân chợt địa một nhẹ bùn đất biến được nhuyễn. Cùng này đồng thời ngàn cũng hưng phấn đích quái khiếu một tiếng thấy đáy. Nghe ta hiệu lệnh cùng lúc hở lực thanh thổ, cùng theo hít sâu một ngụm khí, mãnh địa đoạn quát nói phá. Đến hiện tại là rừng, ôn nhạc dương nhìn đến đích chỉ là một tầng chồng một tầng đích bản đá, từ dưới chân này phiến có đủ một phiến cự hồ chi lớn đích bản đá, một đường đến đột xuất mặt đất kia một phương chẳng qua hoạt quẹt lửa lớn nhỏ đích thạch phiến. Những này chỉ có thể tính là yêu thai đích một bộ phận, chân chính đích yêu thai căn bản, còn tại bản đá ở dưới. Đầu chó điêu đích hai cánh đột nhiên triển khai, một cổ cự đại đích lực lượng tại rầm rầm trong nổ vang tạc vào sau cùng một khối bản đá ở dưới đích trong đất bùn, mềm lỏng đích bùn đất tại cự lực đích quấy trộn ở dưới chuyển mắt biến thành nóng nảy đích vòng, nước, xoáy, liều mạng đích hướng về bốn vách trên đi, ôn nhạc dương minh bạch ngàn nhận đích di tứ, trong thân thể sinh tử độc lưu chuyển chính muốn hổn lực giúp lấy hắn cùng lúc đem sau cùng một khối bản đá hạ đích bùn đất thanh lý mở đột nhiên thân sau hơi chặt trường ly đã đem hắn kéo đến bên thân truy tử tại nơi không xa ôm lấy tiểu ngũ hai cái nữ yêu dị khẩu đồng thanh đồ vật gì đó nghe người hiệu lệnh cùng theo lại không hẹn mà cùng đích quệ quệt, quệt khỏe môi sáu nhượng người đại cả ngoại ý địa là ngàn nhận căn bản không tiểu không phí nhiều ít khí lực đem thạch tháp ở dưới địa bùn đất thanh lý được nhất kiền nhị tịnh sạch sẽ yêu rơi tháp mặt chỉ có một chút lớp đất căn bản nhịn không được đầu chó điêu hai cánh quật lên đích gió lốc ba vị yêu tiên cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này đều khá có chút kinh nhạ đích thấp hô một tiếng đầu chó điêu dùng sức qua mánh nhất thời đứng không vững đường lại chuyển hai cái khoanh tử tại miễn cưỡng dừng lại tại ôn nhạc dương xem ra yêu thai thạch tháp tuy nhiên thể tích cự đại nhưng là cuối cùng cùng củ cà rốt cũng không có gì khác biệt đều là từ trong đất giải ra tới đích đồ vật thạch tháp tiểu là diệp tử yêu thai chân thân tiểu là can vô luận chôn được bao sâu Sau cùng luôn là muốn bao bọc tại trong đất. Ôn nhạc dương đứng tại sau cùng một tầng thạch tháp túi dưới thân vọng. Cánh nhiên là một phiến cự đại địa hư không. Vạn trượng u lục một mực thấu giống địa tâm. Sâu không thấy đấy. Ôn nhạc dương chính kinh nhà cứu cánh là cái dạng gì địa lực lượng. Có thể tại trong hư không chống được này tòa yêu thai thạch tháp. Đột nhiên, cảm, giác được đôi tay hơi chặt. trương ly cùng truy tử một trái một phải giá lên chính mình. từ sau cùng một tầng bản đá phiêu nhiên mà xuống. Lăng không hư độ tới thạch tháp ở dưới bên kia một vọng vô bờ địa quỷ dị lục quang ở trong, niếc niếc nhanh tay lại mắt, từ truy từ địa trong lòng nhảy đi lên tiểu ôm chặt ôn nhạc dương địa cổ, chống ra địa một cánh tay lăng không trảo ra chính mình địa khóc tăng động, mắt nhỏ đản thượng toàn là giới bị, chẳng qua rất nhanh nàng trong nhãn thần địa cảnh dịch, tiểu bị chấn hai gột rửa được nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, sáu, thạch tháp ở dưới, yêu thai chân hình thu hảo tất hiện, một trích toàn thân bích lục địa cự điểu dày mấy chục thước địa hai cánh đem cự điểu đại bộ phận địa thân thể đều bao bọc lên trên thân thể linh vũ phong mãn mà kiện thạc một tầng tầng lộng lẫy mà huyến lệ địa quang hoa không thanh địa ba động lên lúc mà tại trong không khí dập dờn khởi một tầng vi lan Chuyến mắt tức chối mất nhượng người lông mang dựng đứng địa là nay đầu cự điểu trường lên một trương mặt người thiên linh phẳng mày kiếm như hiên đôi mắt khép kín sống mũi thông thấu hơi hơi mân khởi địa khoe mồm còn treo lên vài tia điểm tĩnh địa cười văn nhìn đi lên Hán Trinh tại làm lấy một cái điểm mỹ điểm ngộng. Lúc nào chỉ có thể dùng tuấn mỹ tới hình dung địa ngũ quan. Cư nhiên trưởng tại một trương tứ tứ phương phương địa trên mặt. Ôn Nhạc Dương có thể khẳng định. Này khuôn mặt địa bốn cái giác đều là góc vuông sáu. Yêu thai là quận xúc khởi cánh lúc, đại ước chừng một cái sân bóng rổ lớn nhỏ địa mặt người thân chim đích quái vật, quái khiếu đích phần lưng cùng thạch tháp gắt gao liên tiếp tại một chỗ. Hoàng hốt trung nhượng người phân không rõ, cứu cánh là thạch tháp trấn áp chú quái điểu, còn là quái điểu nâng lên thạch tháp. Ôn Nhạc Dương nhịn không nổi ngẩng đầu nhìn đầu chó điêu, không thể không nói, thạch tháp mặt dưới đích yêu thai cùng đầu chó điêu nhìn vào cùng cận thân tựa, một cái là hắc hồng sắc đích đầu chó đại bàng, một cái là thúy lục sắc đích mặt người phượng hoàng. Vô luận là đầy mặt bạo ngược ngoan lệ đích đầu chó điêu, còn là tinh trí động người đích trưởng ly hoặc giả truy tử, tại trường đích mỗi một cá nhân đều là một dạng đích biểu tình, kinh nhạ đến thất hồn lạc phách. Chỉ riêng ôn nhạc dương biểu hiện đích còn tính chính thường, mặt người thân chim đích yêu thai tuy nhiên mô dạng ly kỳ. Nhưng là Đàm Không Thượng cùng bố, càng không tính xấu xí, Ôn Nhạc Dương trong mấy năm nay, gặp qua hoa hoa gạo khóc đích đại đồng phận, gặp qua đầy muồm bẩn lời đích đại xuyên sân giáp, trước mắt tiểu có một trích đụng tại đầu chó điêu trong đích hầu tử trong đích tu sĩ, trong nhà còn có một cụ đồng thi bị lôi phách ở sau biến thành đại khí bảo bảo sáu. Hiện tại dạng này một đầu quái mô quái dạng đích yêu thai, cũng tỉnh không phải không thể tiếp thụ. Ưu Lục Trung, khí phân cổ quái mà chờ mặc, sở hữu nhân đều không nói chuyện, Ôn Nhạc Dương càng không dám lên tiếng. Thẳng đến nửa buổi ở sau, ngàn nhận mới chắt tiếng mở miệng ta sai rồi, này, không phải mặt đầu đằng. Cũng cười khổ thở dài một hơi chúng ta đều sai rồi, này căn bản không phải yêu thai. Ken kết đích thanh âm, từ ngọc đao trong truyền ra, khỏa hoàn gần với si cuồng đích trông lên trước mắt đích quái vật, hảo giống tưởng nói cái gì nhưng là cuối cùng phát đi ra, chỉ có này chúng không chút ý nghĩa đích tiếng ma sát. Ôn nhạc dương gấp đến không được, dùng nách chi ổ sử kình kẹp trường ly cùng truy tử đích tay nó không phải bản mạng Đẳng hóa đích yêu thai. Kia đó là cái đồ vật gì đó? Một chữ một đốn đích hồi đáp hắn là thần thai. Truy tử trông lên trước mắt đích mặt người cự điểu, sớm thiểu vong liếu cùng ly tác đối, mở miệng tiếp nhận nàng đích lời 17 thần linh, hai cánh 10 ngón, phượng thân người mặt, đông thiên một con 6. Ôn Nhạc Dương nhìn kỹ ở dưới, tại thân chim thượng, có mười mấy căn cự đại, cùng cái khác lông vũ tuyệt không thành tỷ lệ đích trường linh tử cổ gáy một mực cái đến dài dài đích cánh đuôi, hai chiếc hoàn ôm thân thể đích cánh, cuối cùng tại dưới bụng giống 10 ngón dao xoa lên. Sau cùng, truy tử mới mang theo hơi hơi run dậy đích thanh âm nói câu mang. Một thần câu mang A. Đây là câu mang đích thần thai, không phải mạt đầu đăng đích yêu thai. Gật đầu lại bổ sung một câu khó trách nó còn không có khai thông linh trí, yêu nguyên. Thần nguyên liền đã như thế hùng hồn. Ôn nhạc dương A một tiếng câu mang không phải. Không phải gốc cây ư. Cho nên mới là câu mang chủng không phải câu mang đàn sáu. lương hắn một nhãn câu mang đắc đạo ở trước là nhật ra chi địa đích thần cây. Đáp đạo ở sau hóa làm mặt người tiên điểu. Ôn nhạc dương gật gật đầu, hắn nói, với, viên cổ đại thần không có cái gì khái niệm, lần này nhìn đến giã sinh điệu cũng chỉ là xá dị một sẽ, tiểu rất nhanh tiểu hồi thần qua tới kia tần truy ni sáu. Thần truy không việc, hắn là bị mặt đầu đằng thác hạ tới. Nói lên đầu chó điêu dùng mấy trăm thức vương đích cầm chỉ một cái phương hướng, ôn nhạc dương này mới nhìn đến một quyển cây mây đem tần truy tầng tầng bao bọc lên, chỉ lộ ra một cái nao đại. Tần Truy chính hai mắt nhắm nghiền không biết là ngất xỉu còn là. Mặt người thân chim đích quái vật tựa hồ có một chủng trời sinh đích ma lực, sẽ đem mọi người đích ánh mắt đều hấp niệm đến nó trên thân. Ôn Nhạc Dương hạ tới ở sau rành rành không có thất thần, nhưng là khăng khăng lại lơ là tiểu tại quái điểu bên thân nơi không xa đích Tần Truy. Hiển nhiên ngàn nhận hiện tại đích tâm tư, đều đặt tại câu mang thần thái thượng, Trích Tâm không tại yên điệu cấp Ôn Nhạc Dương giải thích mấy câu ta đích mạt đầu đẳng cũng không phải phạm vật, vì chiêm nhiễm một linh thần quang đụng đến thần thai phụ cận không tính quá hiếm lạ đích sự tình, cây mây cùng tần truy đích nguyên cơ đồng nguyên, trời sinh địa thân cận, cho nên mới sẽ quyển hắn hạ tới. tại ngàn nhận đi tới hoa sơn ở trước, vốn là dự tưởng đích tự là mặt đầu đẳng sẽ khỏa cuốn chặt tần truy, hiện tại xem ra trừ nhiều ra một cụ câu mang thần thai ở ngoài, hết thể đều không có gì vừa ý ngoại. Ngàn nhận mấy câu nói đánh phát ôn nhạc dương đích thanh âm, lại đem ánh mắt trông hướng mặt người quái điểu, tái mở miệng lúc hắn đích ngữ khí nghe đi lên vô bị đích cổ quái. Cảm giác tiểu giống hưng cao thái liệt đích cắn khai một trích tố bánh bao. Tùy tức phát hiện bánh bao hám là dùng hạt táo làm đích cựa, lại chút buồn bực, có chút sinh khí. Càng nhiều đích còn là dở khóc dở cười địa ngoài ý năm đó câu mang linh chủng chi lực tận số tuân vào ta đích pháp thể, thúc trường chỉnh phiên mạng. Đầu quật, kia trích hạt giống biến được khô quắt không sáng bị ta cả giận ở dưới bắn vào trong đất sáu. Không đến nó. thật địa biến thành thần thai. Nói lên, đầu chó điêu vươn ra một trích cánh chỉ chỉ quái điều đích của gái một căn mảnh như tơ nện địa tuyến, từ nó đích dưới cổ một đường ốn lượn hướng về quần sơn đích phương hướng lan tràn đi xuống. ôn nhạc dương cương nghĩ ra khẩu hỏi do, truy tử tiểu cười nói ta mang ngươi đổi một đoạn ngươi tiểu minh bạch, nói lên kéo lên hắn men theo sợi mảnh đích phương hướng lách mình bay vút đi qua. tại tùy theo truy tử như gió lướt gấp bay một đoạn ở sau, ôn nhạc dương linh thức tận đầu nơi đích linh tuyến hảo giống lưới nện tựa đích mảnh địa nổ nứt thành đầu chỉ ngả nước điều cảng tế đích sợi tơ, vô bì lăng loạn giữa đây đó lại tuyệt không giao xoa rõ về bốn mặt tám phương vươn dài khai đi. Truy tử lại dẫn hắn lược về đến trường Ly cùng đầu chó điêu bên thân, cười lên hỏi hắn nhìn rõ. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu, trên mặt có chút kinh ngạc, những kia sợi mảnh thực tại quá nhiều quá lang loạn, loạn đến nhượng người xem một cái đều sẽ, cảm giác được tâm đầu phát muộn nhiều thế kia căn tuyên sáu. Liên theo nơi nào? Truy tử ngữ khí nhất như kỳ vãng, như cũ, đích dạng kia, mang theo chút nọ nọa đích khiếp ý liền theo Hoa Sơn, thậm chí Hoa Sơn ở sau đích tần lính trong đích mỗi một căn cỏ cây ôn nhạc dương hung hăng đích hấp một ngụm khí lạnh, mở rộng miệng lại kinh nhạ đích một câu nói cũng nói không đi ra. ngàn nhận tựa hồ sớm liền biết hắn sẽ có dạng này đích phản ứng, cười lạnh lên nói cùng ngàn sơn vạn mục tề sinh cộng dài này liên miên sơn lĩnh trong đích mỗi một căn thảo, mỗi một gốc cây đều là thần thai đích một điều dâu dễ, cấp lấy thiên địa linh khí hóa làm thần nguyên, hắc, hào ra hỏa. ôn nhạc dương miễn cưỡng cùng lên một mép, nín nửa ngày, tổng tính nói ra một câu thần tiên tiểu là thế này, chúng đi ra. Truy Tử phốc suy một tiếng cười, nghiêng quá lên ôn nhạc dương, nhìn dạng tử là lười nhác đáp lý hắn. Đích ánh mắt tại trong khoảng thời gian này, nhìn chăm chăm vào câu mang thần thái đích mặt, trong ánh mắt lộ ra vài tia hổ nghi này khuôn mặt. Nhìn vào hơi có chút quen mắt, hảo giống tại đâu gặp qua tựa. Ôn nhạc dương gấp gáp cùng theo trường ly đích ánh mắt đánh giá lên mặt người quái điểu, tiểu tâm rực rực, dễ dặt đích để tỉnh lên thác tà sư tổ. Thân mật đích nắm ở ôn nhạc dương đích bả vai, vươn ra một cánh tay chỉ vào quái điểu đích mặt tiểu tử đàn tử là viên, kia khuôn mặt là phương. Lúc này một mực không nói chuyện đích quả hoàn đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp, toàn không giống những người khác dạng kia. Xung mãn có thể hữu hạnh mắt thấy thần thai dựng dục đích khoái lạc, mà là tại liều mạng đè nén lên Phẫn nộ đá núi của cây đích tinh quái, tại ngưng kết yêu thai đích ngàn năm ở trong, sẽ hấp liệm thiên địa linh nguyên, đồng thời đem trời sinh đích lệ khí vận ra thể ngoại, kết thành các trùng các dạng đích dị hình chi vật. Tại yêu thai không thành hình ở trước những này dị vật. Tỷ như chúng ta đào một tháng đích thạch tháp cũng là yêu thai thân thể đích một bộ phận 6. nói lên hắn dừng một cái ta là tảng đá thành tinh yêu thai đích lúc kết xuất thể ngoại đích lệ khí tiểu hóa thành ta đích đâm tháp dương sai ôn nhạc dương tình bất tự cấm không tìm được đích ngẩng đầu nhìn trước mắt này tòa vạn trượng tháp cao quái điều sống lại này sau sáu phát bảo tiểu là này tòa tảng đá sơn một bên nghĩ tới một bên nhịn không nổi nuốt nước miếng một cái tâm nói thần thai quả nhiên bất đồng hưởng ứng chẳng qua toàn tức lại chuyển niệm tưởng đến Mục thần đích pháp bảo là biến thành đại sơn, kia thổ địa ra đánh trượng dùng cái gì? Khỏa hoàn hư một tiếng cũng có thể giống ngươi dạng này nói, thể nội lệ khí kết xuất địa dị vật đồng dạng là được thiên địa tạo hóa, tinh quái thành hình ở sau chính là bọn họ địa pháp bảo, chẳng qua, lao tử tưởng nói đích không phải pháp bảo, ta là tưởng nói, thần thai đâu tới đích lệ khí, kết thành một tòa núi lớn thế kia đích lệ khí, đầu chó điêu hắc hắc đích cười, tự hồ cảm giác được khỏa hoàn đích thuyết pháp rất vô liêu thần thai đích luyện hóa ẩn chứa tuyệt đại địa thiên cơ, đâu là chúng ta tham ngộ được tấu, Này tòa thạch tháp ngưng kết đích có lẽ không phải lệ khí, là thần tiên đích lòng từ bi cũng nói không chừng. Khỏa hoàn nỗ lực địa hít một hơi dài, tưởng đệ nén chính mình đích tình tự, không ngờ mới vừa mở miệng nói ra địa cái chữ thứ nhất mãnh địa biến thành một tiếng phẫn nộ được tê tâm liệt phế đích trường hào từ bi ba cái thí. Những người khác đều không minh bạch khỏa hoàn vì cái gì đột nhiên phát nộ, nóng này trong đích khỏa hoàn trường hào ở sau, lại nữa giống to trường ly, ngươi không phải cảm? Giác được kia khuôn mặt quen mắt sao? Ngươi tái tử tế nghĩ nghĩ, kia là ai đích mặt? Khiếp lại trong mắt, trên dưới đánh giá lên câu mang thần thai đích mặt người, như mày, khỏa hoàn chẳng qua trở vài giây tựu mất đi lại tâm. Quái thanh kêu nói đó là ta đích mặt. Con chim kia đích mặt là của ta mặt. Bị hắn dọa nhảy dựng, phản mà lạc lạc đích cười đi đi, ngươi là bí đỏ mặt, cùng sơ sáu địa nguyệt lựa tựa, nào có kiểu này vương ván. Ôn Nhạc Dương, cảm, giáp được dưới cổ địa ngọc đao biến được lửa nóng. Khỏa hoàn lần này là thật đích động nộ, độ, như quả hắn có thân thể, sợ rằng hiện tại đã hộp huyết, hung hăng đích giận mắng câu mang mặt người thân chim, tứ phương mặt thằng, này đều sẽ không sai, khả là kia phó ngũ quan, phân minh là ta đích mặt, ta lại làm sao không nhận thức chính mình. Đột nhiên thu liễm tiếng cười, thấp giọng hỏi quả hoàn người đến cùng tưởng nói cái gì. Truy tử tắc khẽ vươn tay, đem ngọc đao từ ôn nhạc dương giới cổ thu đến chính mình đích trưởng tâm, một mặt xanh thảm sắc đích thủy quang lướt qua ngọc đao thấm vào tim Gan Đích mát lạnh nhượng khỏa hoàn lãnh tinh không ít tại truy tử đích trợ giúp hạ khỏa hoàn đích tình tự bình phục không ít nhưng là thanh em còn có chút hơi hơi đích run rẩy câu mang trùng trộn phân thân của ta hiện tại chính tại dưỡng khí luyện thần không phải yêu thai không phải thần thai mà là sáu là cái gì ta cũng không biết như quả câu mang linh trùng thật có thể dựng dục ra thần thai đích lời kia cái này đồ vật tự là ma thai tại trường đích chi nhân trùng nhất cộng có bốn cái lao yêu quái không một không phải thấy nhiều biết rộng chi bối Nhưng là nói đến cùng, ngàn nhận bản tôn là người, truy tử đích thân thể là bị người dùng pháp thuật luyện chế mà thành, trường ly là yêu yêu tại thành tinh trước không dùng ngưng kết yêu thai, chỉ riêng khỏa hoàn là sơn quỷ thạch quái, cùng có cây tinh quái có lấy cơ hồ tương đồng đích luyện sinh quá trình, đối mắt trước này chích quái. Gặp, có lẽ là tại nỗ lực bình phục chính mình đích tình tự, có lẽ là tại trọ tử, khỏa hoàn trầm tịch một sẽ mới lại nữa mở miệng, lại đem thoại để căng được rất xa hôn độn sơ khai lúc, thần ma vốn không chủng. Giữa trời đất nguyên bản tán lạc lên không ít linh tê dị trùng, trong đó đại đa số cuối cùng xa vào phàm thai, chỉ có tuyệt ít đích một bộ phận có thể tu thân vọng đạo, đã kinh lịch vô số năm đầu đích tu luyện mới cuối cùng đăng thần phong tiên. Ôn Nhạc Dương không minh bạch khỏa hoàn hiện tại nói những này làm cái gì, hoặc đích nghiêng đầu nhìn một cái đem cầm đập đặt tại chính mình trên bả vai đích tiểu ngũ, tiểu ngũ quệt quệt môi bà, làm ra một cái không cao hứng đích thần tình, vươn tay lật lật miệng túi, chăm tiểu không tình nguyện đích đưa cho hắn một khối lục tiễn. Đừng nói linh chủng, tiệu là năm đó đích câu mang đại tôn, thành thần trước đã trải qua không biết mấy vạn năm đích lặng lẽ tu hành, mới có thể cuối cùng phá trừ ma chướng Khoa hoàng tiếp tục nói lên, ngữ điệu bình mang trực bạch, không có nhậm hà cảm tình đích phật phồng linh vật từ khi ra đời đích một khắc kia lên tiên căn cùng ma chướng một chính một phản, một dương một âm, vương víu tại một chỗ là vì hốn độn chi thân, tưởng muốn đăng lên thần tiên đường cuối cùng muốn hấp liệm thiên địa linh nguyên, phụ chính phá tả, nhượng tiên căn phá vỡ ma chướng Nhìn vào cái khác mấy cái lao quái vật đều gật gật đầu, Khỏa Hoàn mới tiếp lấy hướng xuống nói ngàn nhận được đến câu mang linh trùng đích lúc, nó còn là hỗn độn chi thể, tiên căn cùng ma chướng không đem bá trọng một tiểu đích cường đại, tiên căn bị một hành linh nguyên tư dưỡng, ma chướng tắc bị cỏ cây tà khí nâng đỡ. Ngàn nhận là lão bài đích tu sĩ, so lên trường ly Khỏa Hoàn bọn hắn những này yêu tiên quét không biết bao nhiêu năm, hắn cùng Khỏa Hoàn đích động phủ cùng tại Hoa Sơn, nhưng là năm đó mạt đầu quật bạo chướng đích lúc, Khỏa Hoàn còn không biết tại đâu. Nghe lên Khỏa Hoàn đích lời, đầu chó điêu chừng lớn trong mắt người là nói xấu. Năm đó ta rút sạch câu mang trùng ở trong đích linh khí, cũng hiểu là nó đích tiên căn. Khỏa Hoàn tại ngọc đao trong xâm niên đích cởi linh trùng thiên thành, trong đó dụ dục đích tiên căn linh nguyên cỡ nào hồn hậu, vốn là bị ngươi rút đi một chút cũng không ngại sự, nhưng là này một khỏa linh trùng cuối cùng lại tư trưởng chỉnh phiến mặt đầu quật, nhượng mục linh khí phô khắp hoa sơn, lúc đó câu mang trùng trong đích tiên căn linh nguyên sợ rằng sớm đã quên trích không thừa. Thừa lại Chỉ có ma chướng cùng vô tận tà khí. Đầu chó điêu đầy mặt địa hối hận chi sắc, qua phiến khắc mới phản ứng qua tới, việc này hắn chỉ có thể tính gây án công cụ, không tính chủ mưu. Khỏa Hoàn không lý hội đầu chó điêu đích thần tình, dài dài đích nổ ra một ngụm khí đủ hắn vốn là chỉ là yêu tinh nguyên hồn, căn bản không cần phải hô hấp, nhưng là lấy trước đích thói quen tổng cũng không cải được, không thở dài này khẩu khí tiểu không lấy biểu đạt chính mình đích tâm tình thiên địa chi khí phủ chính tích tà, chỉ thừa lại ma chướng cùng tà khí đích câu mang chủng vốn là không cách Nào, độc hoạt, khả là này mai ma trùng lại tại kỳ duyên xảo hợp ở dưới sống sót đi xuống. Nói xong hắn dừng một cái, lại bổ sung một câu sơn âm, lệ khí, không thụ sinh cơ. Thiên điệu tạo hóa, lấy sinh phá lệ, nhưng là thiên hạ còn có vô số ngóc ngách cách tuyệt sinh khí, tỉ như đem thi thể chôn vào trong đất mai táng, một tiểu đích địa phương nghĩa địa trung vong người đều biến thành một bưng xương khô, trở thành sinh sôi của cây nhuận hóa sinh cơ địa ổ tổ, nhưng là có chút táng nhập âm lệ chi, lại thi được không hóa. Cuối cùng biến thành thương người hại mệnh đích thi sát. Tuy nhiên lớn nhỏ có khác, nhưng là đạo lý lại độc nhất vô nhị Miết Nhi chạm không phải bay tới thạch, mà là vạn vạn giữa năm sơn âm lệ khí ngưng kết mà thành đích huyền vũ thôn thiên điệu địa, địa thế, cự thạch ở dưới sinh cơ đoạn tang âm lệ ngưng kết, sợ rằng chọn cả hoa sơn đều tìm không ra đệ nhị khối thế này bội nghịch tạo hóa đích địa phương, muốn là hạn ngũ ca tới qua trong này, nhất định cười lệ miệng. Linh trùng đức tiên can, chỉ còn ma chướng, lại có Miết Nhi chạm điệu che chở. Cuối cùng Đắc Di sống sót hạ tới, linh trùng cũng thôi, ma trùng cũng tốt, tưởng muốn sinh trưởng lớn mạnh, đều muốn hấp liễm thiên địa linh nguyên luyện hóa tự thân. Chỉ bất quá kẻ trước hấp liếm đích là nhật nguyệt linh khí, kẻ sau tụ tập đích là âm triệu độc trướng. Truy Tử đã minh bạch khỏa hoàn đích phẫn nộ, mặt thang thượng đều là bi khổ. Nhìn vào khỏa hoàn đích ánh mắt tâm đau đến vô di phục ra, không hơn được nữa. Linh trùng vốn là có tiên căn cùng ma trưởng, âm dương đem tế ở dưới rủ ra mệnh hỏa, này mới có thể mọc dễ nảy mầm. Tiên căn tại chậm chậm phá trừ ma trưởng. Như quả thành công tắc một bước lên trời, như quả chưa thể phá vỡ ma chướng tắc hóa làm vẫn. Khoa Hoan biết nàng tưởng nói cái gì, ngữ khí ảm đạm đích đáp thanh không sai. Truy tử điệu trong hốc mắt trượt ra mấy đạo lệ ngân linh trùng chỉ còn ma chướng lại thất tiên can, âm dương trung khuyết một phương, liền có lên sơn âm đích che chở đắc di sống sót, cũng khó có thể thành hình hóa thai, nhưng là nó lại tìm đến một cái trợ lực sáu. Tiểu là ngươi kia cụ không có linh trí lại hàm mệnh hỏa địa phân thân sáu. Nàng đích trong con ngươi đượm đầy đối, với Khỏa hoàn địa tâm đau, tiểu ngũ trích nhìn vào nàng đích biểu tình tiểu nước mắt ôm ôm, không ngờ truy tử khỏe mồm đột nhiên có rút mấy cái, hành thai lạc họa địa cười văn cũng nữa không thủ khống chế đích sôi nổi trên mặt, một cái tử gió rít khổ mưa tiêu tán vô hình, khổ tâm kinh doanh đích trang mô tắc dạng, làm bộ làm tịch, biến thành nhượng người lại ngứa vừa tức đích đáng hận, truy tử cuối cùng phốc suy một tiếng nhạc đi ra ha ha ha, lão, yêu quái, ngươi thật xui xẻo a lục sắc đích chỗ trông chấp mắt bị truy tử nguyên hình tất lộ đích mặt cười thấp sáng khỏa hoàn tại ngọc đào trong ngao ngao đích giận đều một bên cười đến trước ngưỡng sau hợp một bên đối, với ôn nhạc dương thấp giọng giải thích mất đi tiền căn đích linh trùng tàng tại miết nhi chạm ở dưới không có mệnh hỏa không cách nào mọc dễ nảy mầm chẳng qua tại mấy vạn năm trong linh tu lan xa nói lên chỉ chỉ điều cổ ở dưới đích sợi mảnh này đầy núi khắp đồng trong mỗi một căn cỏ cây đều là nó đích mắt thẳng đến nó phát hiện khỏa hoàn đích phân thân lúc đó có cây trường đẳng tuy nhiên lực yếu nhưng là khỏa hoàn phân thân chỉ là cái sẽ không nghĩ sẽ không động đích hoặc người chết cuối cùng bị linh trùng lộng qua tới mượn hắn đích mệnh hỏa mọc dễ nảy mầm vận hóa ma hình còn nhớ được không khỏa hoàn đích trong động phủ mọc đầy rã đẳng quái cây sáu ôn nhạc dương gật gật đầu trường ly mới tiếp tục nói ngươi tự đem sự tình tưởng thành linh trùng cùng khỏa hoàn phân thân hợp hai là một cuối cùng biến thành cái này ngoại hình cùng câu mang một mô mở dạng nhưng là trưởng lớn sau lại là cái ma căn sâu nặng đích nhiệt vật Khỏa Hoan một cái kinh đích xuyên thấu khí, giả trang không nghe thấy trưởng Ly kia phần so tiếng nói chuyện lớn được nhiều đích tiếng cười, Ly lại không ý không tha, cười ngâm nga đích vươn tay gõ gõ ngọc đao sân quỷ, "Ta hỏi ngươi, muốn là ma thai đích kia khuôn mặt trường đích cùng truy tử một mô một dạng, ngươi sẽ hay không cười?" Khỏa Hoan ác thanh ác khí đích hồi đáp lao tử muốn cười nàng 3 năm, "Về sau làm ngộng đều sẽ cười." Truy tử cũng bất gì vi ý, không để ý, sớm đem một phó sạch sẽ đáng thương đích dạng tử ném đến Cửu Tiêu Vân ngoại này chính là Phản chính phân thân cũng không về được, lại tức giận tự tăng, tiểu bồi được càng nhiều. Ngan nhận cũng cùng theo hát hát đích cười vài tiếng, lập khắc đổi lấy truy tử cùng trường ly đích trận mắt nhìn, khỏa hoàn cực có cốt khí đích mắng nói lao tử cùng ngươi lại không quen, cười cái quỷ. Ngan nhận đích tiếng cười lập khắc biến thành hò khăn sáu. Ha ha, nguyệt phiếu nhiều hảo nhiều, muốn phiếu việc này làm lên thật quá đã. Tạ tạ huynh đệ tỉ muội các ngươi thật không bạc đãi đậu tử. Chương thứ 233 ống hút. Hoàn phân thân đích hạ lạc tìm đến, bị câu mang chủng cấp đi mệnh hỏa hóa vào thể nội. Ma thai đích một bộ phận, đã cùng khỏa hoàn không có một điểm quan hệ, duy nhất lưu lại đích ngân tích, cũng chỉ là mi mục gian đích lờ mờ tương tự, không thể không thừa nhận đích là, khỏa hoàn đích ngũ quan còn là rất ánh tuấn, chẳng qua không biết phối lên hắn đích nguyệt lượng mặt sẽ là cái dạng gì đích hiệu quả. Hiện tại đích khỏa hoàn vẫn vẫn khó bình, chẳng qua đã không đương sơ kia trùng hủ tâm thực cốt đích hận ý. Chỉ vào Ma Thai thượng kia tòa cao cao đích thạch tháp nói này cụ thai luyện được là ma tướng, tháp là hắn đem sinh khí bài xuất thể ngoại ngưng kết ma thành, cùng yêu thai luyện hóa chính hảo tương phản. Yêu thai là có cây tinh quái thành hình, tuy nhiên đổi lấy yêu danh, nhưng là trên tu luyện lại là loại trừ trong thân thể đích lệ khí, thuận ứng tự nhiên. Đầu chó điêu gật gật đầu từ bên cạnh phụ họa khỏa hoàn đích phân thân là sơn quỷ thạch quái, ma thai lại là mộ hành, bài xuất thể ngoại đích trừ sinh khí ở ngoài còn là thạch tính, sở dĩ kết thành này tòa thạch tháp. Tiểu ngũ không muốn nghe bọn hắn tái lại nhảy không nghỉ đích thảo luận đi xuống, chỉ vào ma thai mãi thanh mãi khí đích hỏi những người khác cái này đồ vật làm sao xử lý. Một bên nói lên, một bên vậy vây tay trong đích khóc tăng động, trên mặt nhỏ nóng lòng muốn thử nó cướp khỏa hoàn đích phân thân. Cùng truy tử cư nhiên rất có mặt khế đích liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đích bắt đầu ma quyền sát trưởng, đầu chó điêu lại xứng một cái, tựa hô đối, với hai cái mị nữ yêu tiên muốn ra tay đối phó ma thai cảm, rắc, đến vô bị ngoài ý. Khỏa Hoàn tất cứng bang bang đích hét lên một tiếng trầm lại. Truy tử cười tại tuyết đỉnh khoáng động, tốt xấu ngươi cũng tính đã cứu ta một mạng, đều phải giúp ngươi xuất khẩu khí. Cười ngươi làm người không hoại, nhưng là vận khí quá kém, yêu quái làm đến ngươi này phần thượng cũng tính mất mặt. Chẳng qua ngươi liền theo giúp Thác Tà môn người mấy lần, cái nhân tình này ta trước còn cái lợi tức. Trường Ly tuy nhiên tính tình ngoan liệt hoành hành không sợ, nhưng là gần nhất cùng Khỏa Hoàn dần dần địa thuộc lạc, đương Sơ đem nhân ra khanh đích thế này ngoan cũng tổng, cảm giáp được quái không hảo ý tứ, hai cái tuyệt đỉnh phiêu lượng đích nữ nhân đem ôn nhạc dương hướng thạch tháp thượng khen ném, các tự nhảy lên thân hình, nhỏ yếu đích trong thân thể đột nhiên bạo phát ra quần cuộn yêu uy, tiểu muốn nhào hướng ma thai. ma khỏa hoàn lại lại nữa len ken hét lớn trầm lại, các ngươi như ra tay, ta tiểu đoạn yêu thần tương trợ, ôn nhạc dương triệt để sướng sốt. căn bản không minh bạch chuyện gì vậy, nghe trường ly cùng truy tử điệu ý tứ, là muốn giúp khỏa hoàn suất này ngụn phân thân bị cướp địa ác khí, tính toán hủy sạch ma thai Nhưng là khỏa hoàn lại lấy chết đem bức. Dùng hồn phi phách tán tới uy hiếp, ngăn trở các nàng động thủ. Tiểu ngũ một mực sắp tại ôn nhạc dương địa sau lương thượng. Hiện tại cũng chấp trong mắt. hiển nhiên không nghĩ đến sự tình sẽ dạng này. Nàn nhận không biết là tại khuyên trường ly truy tử. Còn là tại hướng ôn nhạc dương giải thích đồ vật này không phải phổ thông địa tình quái hoa yêu. Mà là câu mang địa linh trùng tiến dai. Nói lên. Đầu chó điêu trên mặt hiện ra một tia kiêng rẻ không quản nó là thần là ma Không quản nó ngưng tụ địa sinh cơ còn là lệ khí. Hiện tại nó đã dựng hóa thành hình. Điều là đoạt thiên địa tạo hóa địa dị trùng. Muốn thương nó địa lời sẽ đưa tới thiên khiển. Ôn nhạc dương A một tiếng. Có chút giở khóc giở cười dết ma thai không tính thầy trời hành đạo. Còn sẽ đưa tới thiên khiển. Cự đại địa đầu chó lắc lư. Thử ra mồm mép địa răng nhanh sáng loang loáng địa hai người không phải thế này tính. Còn là câu nói kia. Vô luận thần ma đều là thiên địa tạo hóa đây là. Đây là sáu. Ngan nhận địa ngư khí có chút do dự. Mai rúa lên nên làm sao chọn từ đó là cái loại tựa đẳng cấp địa hoạch phân. Người ta tiểu tính tu luyện đến cực trí. Chỉ cần không thể hóa vũ phi thăng lên trời đắc đạo. Tại thiên đạo địa trong mắt tiểu cùng có cây chó rơm không một điểm khác biệt. Khả cái này mà thai bất đồng. Nó trời sinh tiểu có tiên căn ma chướng Kết thành linh thai ở sau liền đã thành thiên đạo địa một bộ phận. Trừ phi là đồng dạng địa thần ma giết hắn. Như quả do chúng ta động thủ địa lời. Sẽ có thiên khiển. Ôn nhạc dương lần thứ nhất nghe nói cái khái niệm này. Nhất thời có chút ngốc chú. trưng trong mắt xem xem bên thân địa mấy vị yêu tiên. Hữu vọng vọng tựa hồ đã cởi đến càng phát yêu dã địa ma trùng. Vỗ vỗ tay làm cái không sao cả đích tư thế tiểu tính có thiên khiển. Cũng chưa hẳn có thể đem ta làm sao dạng. Truy tử cũng cùng theo một lúc gật đầu. Biểu tình lại khôi phục nguyên trước địa sạch sẽ đáng thương. Khỏa hoan đích thanh âm cứng bang bang địa hai cái phiêu lượng bà nương muốn thế ta báo thủ, lao tử cầu chi không được, chẳng qua. Miêu yêu đều phải tiên kiến gặp thái đàn tử, băng truy đều phải khôi phục ký ức tìm đến cựu nhân, chờ các ngươi làm xong chính mình điểm kia tiểu tâm tư, lại tới cho ta báo thủ chứ. Nói lên, khỏa hoan đích tiếng cười to khởi về sau muốn báo thủ các ngươi chính mình tới, không dùng đến cao tố ta, ta cũng không lĩnh tỉnh. Hiện tại tiểu tính đem thiên nói sập, các ngươi cũng chức giúp ta tìm đến cụ thân thể lại nói. Ly nghiêng đầu nhìn truy tử một nhãn, truy tử do dự một cái, cuối cùng buông bỏ phốc kích địa giá thế, phiến khắc ở sau lại, cảm, giác được có chút không hoạch toán, phiết lên mồm mép nói câu hào hiểm. Kém điểm cùng miếu yêu liên thủ. Cáp đích một tiếng tự cười, tiếu bị địa lệch khởi não đại, thần tình cổ quái đích trong hướng truy tử. Khoa hoan đích phân thân tan vào ma thai, tiêu tính là đại la kim tiên hạ phàng cũng không cách, nào, khôi phục điều, gọi, là báo thù cũng chỉ là ra một ngụm khí. Không có một điểm ý nghĩa còn sẽ đưa tới thiên khiển. Ma thai tuy nhiên đã thành hình, nhưng là cự ly phá kén phi thiên còn không biết sai mấy ngàn mấy vạn năm, cùng đào hố hạ tới đích chúng nhân căn bản không có cái gì lợi hại quan hệ, nhóm lớn các bận các đích tự hảo ai cũng không để lỡ ai. Ôn nhạc Dương Minh chẳng cái đạo lý này, đương nhiên sẽ không nhượng ly cùng truy tử lại đi xính kia phần không đạo lý đích nghĩa khí, chính nghĩ ra miệng nói lời, đột nhiên phát hiện trường ly cùng truy tử càng nhìn nhau càng khởi kinh một cái trên mặt tự tiếu phi tiếu trong mắt sát ý lâm nhiên, một cái khác thần tình bi bi thiết thiết ánh mắt lại lãnh nhược băng phòng, nói không chừng một giây sau tiểu đánh lên, ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, nghị cũng không nghị phấn thân vừa nhảy, tự nhảy. đến hai cái yêu tinh trung gian, hai cái yêu tinh tinh thần chăm chú đích đối chỉ, mặc cho bốn trích đại đại đích con ngươi trùng, ôn nhạc dương dương nhanh múa vuốt đích trượt qua, ai cũng không vươn tay vét hắn sáu, ôn nhạc dương kém điểm đem chính mình hụ chết, nghiêm trọng đích dự tính sai lầm, truy tử cùng trường ly đối. Với, đánh lộn đích chấp lấy, đối chiếu cô ôn nhạc dương đích giác ngộ lớn hơn, nếu không phải hắn nhanh tay lẹ mắt, chăm bận ở trong ôm chặt truy tử đích chân nhỏ, không chừng té ngã đi đâu sáu. Đầu chó điêu so khá có lương tâm, kịp thời đích đem nhãn đóng lại. Tiểu Ngũ căn bản tiểu không cùng hắn cùng lúc nhảy, chính mình sắp tại thạch tháp đích sau cùng một tầng, lạc lạc lạc đích tiếng cười vô bịn non nớt. Truy tử cùng trường ly lần này lại không đánh thành, đây đó đích trong ánh mắt đều có chút thất lạc, truy tử hơi cúi thân đem ôn nhạc dương chèn eo sao chú. Nhữ nhữ lông mày nhẹ tiếng trôn đoán lúc nào đó mới có thể học biết phi y. Ôn nhạc dương nhét nhác bất kham vừa tức lại cười, cũng không biết nên nói điểm gì. ngàn nhận ha ha chê cười hòa giải tại nơi này đợi thêm vô ích, ta hiện tại giúp tần truy luyện hóa mặt đầu đằng, còn thỉnh hai vị tiên tử hộ pháp sáu. Truy tử cùng trường ly đối, với, đầu chó điêu không có gì hảo sắc mặt, chẳng qua các nàng đều biết tần truy cùng ôn nhạc dương tương giao chớ nghịch, tiêu tính ôn nhạc dương không tại trường. Dựa lên các nàng địa tính tử cũng không thể nhượng tần truy ra sự, các tự đối, với, đầu chó điêu làm cái yên tâm đi đích thủ thế, thân hình một phiêu nhảy lên thạch tháp đích sau cùng một tầng. Ôn nhạc dương lại như mày, vươn tay chỉ chỉ trong ngủ say đích ma thai, truy tử minh bạch ý tứ của hắn, không đợi hắn mở miệng tiểu cười lên hồi đáp ma thai tuy nhiên đã thành hình, nhưng hiện tại còn không khai thấu thiên trí, không thể tưởng không thể động, chỉ cần chúng ta không đi chọc nó nó tiểu sẽ không động, tại nó bên thân luyện hóa mặt đầu đằng cũng không sao. Khoa hoàng tiếp qua truy tử đích lời tiếp tục nói lấy trước cùng ngươi nói qua, một hành đạo Pháp giảng cứu rất đất mộc dễ, cây mây không phải tục vật, bạn tại linh trùng bên thân không biết bao nhiêu năm, đem nó dẫn tới mặt trên đi tái luyện hóa, luyện thành địa uy lực khẳng định muốn so tại nơi này luyện hóa nhỏ được nhiều. Ôn nhạc dương gật gật đầu, đột nhiên tưởng lên một kiện sự, quẹt đích một cái tiểu nhảy đi lên. Người, dẫn, đầu mặt phượng hoàng đầy mặt đích hưng phấn cái này đồ vật hiện tại hưu hình không chí, tiến vào 6. Hán đích lời còn chưa nói xong, tiểu bị bên cạnh trường ly đích tiếng cười đánh đức thần mà chi thai đâu là khỏa hoàn đích nguyên thần có thể tiêu khiển. Đừng nói sơn quỷ hiện tại là cái tàn hồn, Tiêu tính nói yêu nguyên đỉnh thịnh chí lúc cũng đừng tưởng có thể không chế cái này ma thai. Vận khí không tốt đích lời trực tiếp bị nhân gia đích tà nguyên luyện hóa, vận khí tốt địa lời cũng chỉ có thể giống hầu tử trong đích ngàn nhận dạng kia. Mắt chừng chừng nhìn vào ma thai kinh qua mấy vạn năm đích tu luyện phá kén thăng thiên, giống cái ký sinh trùng tựa đích ngẩn tại người khác địa trong thân thể. Nhãn Ba Ba đích nhìn vào nhân gia Huy Phong. Tại trường Thiên Đại luận đích lúc, Khỏa Hoàn tửu nói hai chữ đừng áo. Đầu chó điêu không minh bạch làm sao lại đem thoại đề căng đến trên tự thân mình? Có chút đành chịu đích quẹt quẹt môi ba. Đối với Trường Ly cùng Truy Tử một quyển cánh xin tiền hai vị tiên tử. Cùng theo Cự Đại đích một mép mánh điệu một trường, một ngụm đem bị mạt đầu đẳng chói thành mùm mỹ đích tần truy nuốt đi xuống. Khu trừ lang ở sau điệu đầu chó điêu đối với ngàn nhận tới nói, đã là thịt giáp cũng là thân thể. Càng là một cái cùng loại với phong ấn pháp trận chi loại đích không gian, đầu chó điêu thân thể này một mẫu ba phần trong đất, hắn nói tính, mà lại cách lên một tầng hầu tử đã đủ phiền hà, tái cách lên một tầng đầu chó điêu, ngàn nhận địa mục hành đạo pháp căn bản tiểu không từng cách thi triển, càng hướng hồ đầu chó điêu đích thể hình quá lớn, lại không có tay chân, trợ giúp tần truy luyện. Hóa pháp bảo này trùng tinh tế hoạt, dùng đầu chó điêu địa thân thể căn bản không làm được. Vô luận từ an toàn, thi pháp, còn là linh hoạt góc độ ngàn nhận đều muốn đem tần truy thôn đến trong bụng lại nói. tuy nhiên minh bạch cái đạo lý này, khả là ôn nhạc dương nhìn đến đầu chó điêu hai dãy sơn lăng tiểu đích quyển nha khé trương khẽ hợp nuốt xuống tần truy, còn là cảm Giác được toàn thân phát lạnh. đầu chó điêu nuốt xuống tần truy ở sau, trôi nổi tại ma thai bên thân kia một phía núi lục sắc địa hư không ở trong, chậm rãi đích đóng lại trong mắt, không ngờ mới vừa vặn qua vài giây, ngàn nhận đột nhiên khản khàn đích muộn hư một tiếng, toàn tức đầu chó điêu mãnh địa mở ra cự đại đích trong mắt. Nguyên bản thiện hoàng sắc đích con ngươi, biến được so huyết còn hồng còn lệ. Khỏa Hoàn ai yêu một tiếng, xung mãn ngoài ý đích kêu nói xảy ra chuyện. Đối với truy tử vứt xuống một câu ngươi lưu lại, ta đi xem. Nói chuyện đích lúc thân hình như điện, Nào tới đầu chó điêu cự đại đích mồm mép trước mặt, Thiên Thiên tố thủ mãnh địa một gấp lực, đem kia trường so nàng lớn không biết bao nhiêu lần đích cự khẩu nạnh sinh sinh căng ra một đạo khe hở, tùy tức thân hình hơi lóe tiến vào đầu chó điêu đích thân thể. Tại đào đến ma thai ở trước Thạch tháp một mực tại gieo rắc lên yêu chủng, dựa vào ôn nhạc dương cùng tiểu ngũ đích tu vị căn bản không thể đề phòng. Tuy nhiên hiện tại thạch tháp đã an tính hạ tới, Trường Ly hoặc giả truy tử còn là muốn lưu lại một cá nhân chiếu cố lên bọn hắn, muốn là hai cái nữ yêu đều xông tiến đầu chó điêu, đợi các nàng cứu xuống tần truy cùng ngàn ở sau, không chuẩn ôn nhạc dương cùng nếp nếp tiểu tưởng thành lớn nhỏ thánh đàn thụ. Ôn nhạc dương bị đột như kỳ lai, thình lình, đích biến cố kinh sợ, kéo lên truy tử một chỉ đầu chó điêu chúng ta cùng lúc tiến vào. Truy tử lắc lắc đầu, một hướng khiếp khiếp đích ngự khí biến được chém đinh chặt sắt không được. Bên trong muốn là có việc, các ngươi tựu là dường già. Nàng đích lời vừa nói xong, Trường Ly đã lách mình mà ra, trong miệng phát ra tôi lệ đích giật quát, một tầng tầng yêu nhận động nàng bên thân chen, như ông mà lên. Tại ma sát đích rít nhọn ép xuống lên đầu chó điêu đích một mép hướng xuống gấp chạm. Ôn Nhạc Dương đẳng người đang buồn bực đích lúc, Trường Ly lại mượn hừ một tiếng, khắp trời yêu nhận hội tụ mà thành đích kinh thiên cự lãng đột nhiên tán loạn lên thảo giống một đạo vô hình địa dây thường đột ngột đích đem nó chèn eo cắt đứt. Truy tử tựa hồ đã minh bạch chuyện gì vậy, như cũ hộ tại ôn nhạc dương bên thân, nhưng là đôi tay cuộn lật bước lên pháp quyết, từng đạo băng truy lăng không mà hiện. Cùng trường ly đích yêu nhận hội tụ đến cùng lúc, gió báo mưa rào tựa đích hướng về đầu chó điêu một mép trước đích hư không mánh rầm. Khoa hoan đích kiến thức so lên tại một bên như cũ một đầu vụ thủy đích ôn nhạc dương muốn cao hơn nhiều, khắc ấy cũng nghĩ minh bạch sự tình địa khen chốt, vô bị kinh ngạc đích hỏi Truy tử mạt đầu đằng cũng bị Ma Thai sáu. Truy tử đích trên mặt lặng không tiếng thở đích che lên một tầng tối lệ, một bên gọi lên càng lúc càng lăng lệ đích băng truy, một bên gật đầu hầu tử lần này tính lẩm. Ôn Nhạc Dương đầy mặt đích nôn nóng đến cùng chuyện gì vậy? Mặt đầu đằng sớm tựu bị Ma Thai thu phục. Khóa Hoàn cứng bang bang địa hồi đáp hắn. Ma Thai điều cổ ở dưới riêng ra một điều linh tuyến, tại nơi sa nổ thành ức và căn, cùng Hoa Sơn ở trong mỗi một gốc hoa cỏ cây cối đích căn mạch tương liên, cho mượn lấy hấp Liễm Thiên Điệu linh nguyên khả là mặc ai cũng không phát hiện, tự ma thai đích trên bộ ngực còn có một căn tế đến căn bản không cách. nào dùng linh thức biện tra đến địa sợi mảnh vững vàng đích liên tiếp tại mặt đầu đằng ở trên lấy bốn cái lao yêu quái đích kiến thức cũng chỉ có thể miễn cưỡng đoán được ma thai tá trợ có cây hấp liễm vận hóa thiên địa tinh hoa hấp liễm trong đó đích nhanh lệ hóa làm ma tính đồng thời đem sinh cơ cùng khỏa hoàn phân thân địa thạch tính bài xuất thân thể ngưng thành thạch tháp khả câu mang linh trùng một hành đích linh vật tương lai nó muốn là đăng tiên tiệu là cái cây thần như quả thành ma này chính là đằng quái. Không quản cuối cùng trường lên đích là tiên căn còn là ma chướng nó đều là một hành đích tri tôn. Mặt đầu đằng là ngàn nhận luyện hóa hơn một nửa đích pháp bảo, trong đó báo hưởng một hành linh nguyên, dạng này đích đại bổ tri vật, câu mang trùng lại sao có thể bỏ qua. Cái đạo lý này vốn là không khó đoán, nhưng là ma thai luyện hóa mặt đầu đằng địa kia căn linh tuyến căn bản tiểu không cách, nào, bị linh thức sắc rác. Sở hữu nhân đích chú ý lực đều bị kêu bồng liên tiếp hoa sơn một cây một cỏ địa linh tuyến hấp dẫn đi qua, đem mặt đầu đẳng cùng câu mang trùng tại một chỗ đương thành cùng thuộc tương thân. Ba vẫn lấy tê tâm liệt phế chi đau đích giống giận một tiếng thắng quá một tiếng, từ đầu chó điêu địa thân thể nơi sâu trong không ngừng đích chuyển tới, đầu chó điêu to lớn địa thân thể bắt đầu kịch liệt đích run rẩy lên, như sắt thép đích lông chim tầng tầng dựng đứng, nhìn đi lên lại không có một tia uy phong lắm nhiên, lại có chút giống vừa vặn bị đầu đông mưa tuyết dầm thương đích quả đen. Ma kia điều liên tiếp lên mặt đầu đẳng cùng Ma Thai đích linh tuyến, dần dần từ trong suốt chi sắc biến đích vi lục, chậm rãi đích phủ hiện tại ôn nhạc dương đích trong đường nhìn. Ngọc đao khỏa hoàn cũng là làm gấp gáp giúp không thượng bận, thanh âm không ngừng đích đối với ôn nhạc dương giải thích nói mặt đầu đẳng trong đích một hành linh lực, sớm tiểu bị Ma Thai luyện hóa, hiện tại này cần cây mây, tựu là Ma Thai đích xúc giác. Chỉ có ly nhìn đến hầu tử hiện tại đích thẳng trạng, mặt đầu đẳng thừa, dị Ngàn nhận đang chuẩn bị thi pháp giúp Tần Truy luyện hóa pháp bảo đích lúc đột nhiên phát khó, tiêm tiêm đích một đầu tiểu giống một trích điên cuồng đích huyết, đột ngột mà lặng không tiếng thở đích luồn vào hầu tử đích lô thai. Ngàn nhận một thân một hành linh nguyên tinh trạng, tuy nhiên bị khốn tại hầu tử trong không cách, nào hoàn toàn phát huy, nhưng là đối với ma thai tới nói, hầu tử tiểu giống một trích quả dừa, tại dày dày đích sắc ngoài hạ tàng lấy điểm mỹ đích chấp dịch, mặt đầu đằng sáu, tiểu là ma thai đích ống hút, mặt đầu đằng như cũ cuốn lấy Tần Truy mũi nhọn luồn vào hầu tử đích lỗ thai. hầu tử đang dùng đôi tay liều mạng đích kéo xé lên cây mây, lại không cách nào ngăn trở đã đâm vào chính mình thân thể đích bắt đầu hấp liếm chính mình đích một hành chân nguyên, bằng bạc đích một hành linh nguyên chính thông qua kia căn tế không khả biện đích linh tuyến, từ hầu tử đích thân thể uồn uốn không tuyệt đích tiến vào ma thai, linh tuyến cũng do đó chán phóng ra ẩn lũ đích thanh lục. Khỏa hoàng tuy nhiên không nhìn đến đầu chó điều thể nội phát sinh đích sự tình, nhưng là phỏng đoán đích cơ hồ không kém chút nào chỉ là không chắc cây mây đến cùng là luồn vào hầu tử lỗ thai, còn là cái mũi mồm mép hoặc giả đỗ tề. Sau cùng, nhàn nhạt đích nói một câu như quả căng không đức kia căn linh tuyến, hầu tử lần này phiền hà lớn. Ôn Nhạc Dương bất nhẫn hầu tử ra sự, nhưng là càng quan tâm hắn đích xấu hán tử bằng hữu kia tần truy, tần truy hiện tại sáu. Khoa hoàn cười khổ một tiếng người không chết là khẳng định, ngàn nhận trường ly bọn hắn tiểu tính tái đần, cũng sẽ không đem tần truy đích sinh tử nhìn lầm. Tần truy hiện tại bị đúc xuống một hành nguyên cơ từ nguyên thần đến thân thể đối với ma thai đều là chân tu mỹ vị hắn bị mạt đầu đẳng cuốn chặt căn bản tiểu không giống là ngàn nhận nói đích dạng kia đồng nguyên tương cận mà là ma luyện hóa hắn chẳng qua tần truy bản thân là tu sĩ lại là vạn vật chi linh hắn không chút phí sự nhưng là tưởng muốn đem hắn toàn bộ luyện hóa hấp thu tất là cái năm tháng trôi qua đích công phu ôn nhạc dương hét giận dữ một tiếng lệnh giao cốt xà ẩm vang hiển thân tùy theo bên thân truy tử gọi ra đích khắp trời băng truy cùng lúc gầm gào mà lên sông hướng kia căn linh tuyến sáu Tại trên nửa đường định giao tiểu bị đông thành một cái đại băng tử, thẳng tâm tắp đích té đi xuống sáu. Không biết tại sao, đầu chó điêu điệu thân thể, đột nhiên tóe phát ra lộng lấy đích độ lửa, hảo giống một trích vừa vặn bị thiết tương ngưng chú thành đích thần điểu, tôi lệ đích quang mang nhượng người không dám bước xem. Ma an nhận đích thảm hảo, càng phát đích kích liệt, mỗi một thanh đều hảo giống đột nhiên đứt sụp đích tỉ bà dây đàn, đột ngột, tranh nhanh mà lên keng. Ôn nhạc dương lại gấp vừa tức, hắn không minh bạch, Ma thai địa linh nguyên chi lực so lên truy tử trường ly bọn người muốn yếu một chút, khả là thế này một căn sợi mảnh lại mặc cho hai đại yêu tiên gọi ra đích kinh thiên thần thông không ngừng manh kích, lại nhận kinh đủ mười, không có chút nào muốn đứt sụp đích tích tượng, vô luận là trường ly đích yêu nhận còn là truy tử đích băng, tại vừa tiếp xúc cái kia lục sắc linh tuyến đích sát na đều sẽ ầm vang tán vỡ, tái ba đạo địa lực lượng cũng tiêu tán vào vô hình. Khả hoàn rốt cuộc thấy nhiều biết rộng, hiện tại đã lạnh tinh rất nhiều, đương nhiên hắn không lạnh tĩnh cũng không điểm cái khác đích nơi dùng. Trước đừng nói hắn tuyệt không chịu vì đầu chó điêu đi lấy chết phát động đoạn yêu thân, tiêu tính hắn chịu, gọi đi ra đích âm thắc dương sai. Tại một kích ở dưới cũng chưa hẳn có thể làm gì được linh tuyến hai điều linh tuyến, tựu là ma thai địa hai trích căn mạch. Ma thai đích tà nguyên tuy nhiên không bằng tại trường đích yêu tiên, nhưng là câu mang linh trùng dưỡng hóa mà thành đích thân thể là thiên địa tinh hoa, nó địa căn mạch càng là thiên truy bất luyện. Ôn nhạc dương tại thạch tháp thượng gần xanh trực bật, trường ly càng là đánh phát tính tử mắt thấy chính mình đích yêu nhận tiểu tính là một tòa núi lớn hiện tại đều nhanh bổ ra, linh tuyến lại an nhiên vô dạng, không chỉ không có đức sụp phản mà càng lúc càng lù. khí đích rít nhọn một tiếng, nhỏ yếu đích thân thể đột nhiên bạo phát ra bí liệt hung dũng đích yêu uy, chọn cả người giận khởi phốc vọn, hướng về linh tuyến tiểu đã đâm tới. đây là ôn nhạc dương lần thứ nhất nhìn trưởng ly đột nhiên đại nộ, tại nàng trước thân đích không khí liền như nước hoa kiểu đột nhiên run động, hướng về hai bên mãnh liệt địa quận lật mà mở truy tử đê đê đích kinh hô một tiếng. Sợ ngộ thương đồng bạn hoảng mang thu hồi chính tuân hướng linh tuyến địa băng truy phiến khác sau mới phản ứng qua tới chính mình vừa mới sợ thương đến đích là ly đầy mà táo hối địa trực dậm chân vốn là miêu yêu nhưng là nhào hướng vật săn đích thế tử hoàn toàn đã không có ngày xưa địa linh động cùng phiêu giật, khắp trời kích đãng bạo minh đích trong không khí chỉ thừa lại hai chữ hung mãnh ôn nhạc dương chưa thấy qua khỏa hoàn lấy trước khả không thiếu gặp trong mồm ken kết văng dậy một cái tự cũng điểm mình không đi ra 2000 năm trước hắn cùng hắc bạch đảo ba vị kiếm tiên đuổi giết trường ly mỗi đến miêu yêu trốn không thoát đích lúc tiểu sẽ tiểu này quay thân vồ ngược cứ là bước được bốn cái tuyệt đỉnh cao thủ không dám dựa trước sát na trung ly đã hát phong tiểu nhào tới linh tuyến ở trước hai cánh tay hung hăng đích nắm lấy linh tuyến Trưng mở thanh tú đích một mép hung hăng một ngụm hướng về linh tuyến tiểu cắn đi xuống ôn nhạc dương nghiêp nghiếp, truy tử còn là khỏa vòng đều đánh giả giá đích đại hành ra kết quả nhìn đến trường ly đích giá thế toàn cũng không hẹn mà cùng đích kinh khiếu một tiếng Liền cả hiện tại nước sôi lửa bỏng trong đích ngàn nhận cũng nhịn không nổi phát ra một tiếng viên đề sáu. Liên thanh đích quá khiếu, lấy trường ly đích giận mắng hỏa lên dấu câu, Trường Ly một ngụm căn xuống ở sau, phảng phát xúc phát một cổ cự đại đích lực lượng, Tiêm Nhu đích thân thể bị hung hăng đích nâng lên, nguyên bản tiếu lệ tinh trí đích răng môi gian tuôn ra một sợi đỏ sẫm đích vết huyết, lại khiến Miêu Yêu tại tranh nan đích yêu cuồng trung bằng thêm một mạt kinh tâm động phách đích dụ hoặc. Linh thai là ma vật, căn mạch càng là thiên điệu tinh hoa luyện hóa mà thành, Trường Ly này một ngụm đi xuống, không những chưa thể sắp đem nó cắn đứt, phản mà chấn thương một mép. Truy tử đầy mặt tâm đau, đầy mắt quái lạc đích hỏi có đau hay không. Có đau hay không? Phun ra một ngụm mang huyết đích nước bọn, một điểm không khách khí đích hồi đáp so hào rào rào đích vỡ con đau. Ly một ngụm ở dưới chưa thể cắn đứt linh tuyến, lại hảo giống cắn đau ma thai, kia trích một mực tại ngủ yên đích mặt người phượng hoàng thân thể mánh đích hơi run, khóe mồm cũng thống khổ đích rút ra một cái. Tiểu tại trường ly cười lớn lại nữa, nếu khởi linh tuyến tưởng muốn tái cắn đích lúc Ờm vang một tiếng muộn vang từ Ma Thai đích trong thân thể Bồ Phát, kia 13 căn che phủ Ma Thai toàn thân đích trưởng linh đông đưa mà lên, so ngọn liễu còn muốn mềm nhẹ, phiêu phiêu đang đang hướng. Về phủ đi. Truy tử đột nhiên trừng lên trong mắt, huyết dài trong tiếng chọn cả người đều cùng lấy khắp trời băng truy cùng lúc vọt ra, nên hướng nhìn đi lên không chút thương hại đích trưởng linh. Trưởng linh không tiếng so lên không phong khí trời trung phiêu lạc đích bổ công anh còn muốn chậm chạm, nhưng chính là này phần chậm chạm, lại đem u lục sắc đích quang mang đều tầng tầng cát đước. Hoàng hốt ở giữa ôn nhạc dương chỉ, cảm giác được trước mắt đích cảnh tượng biến thành một mặt phá vỡ đích kính tử, mỗi một đoạn thị lực đều tán vỡ sáu. Đích trên mặt cũng chấp qua một tia kinh ngạc, cố không thượng tái cắn người, mà là gọi lên thần thông, cùng truy tử hội hợp tại một chỗ. Băng truy, yêu nhận, hai cái yểu điệu đích thân ảnh, cuốn chiếu lên sớm đã nhói đau ôn nhạc dương đôi mắt đích bạo ngược, lại nữa vang vọng khởi bên ngông yêu y. 13 căn trường linh như cũng là nhẹ thế kia phiêu phiêu đích chạp. Thông dòng đích xuyên thoa tại khắp trời thần thông ở giữa, mạng rượu đổi xe trung đột nhiên ra tốc, tựu giống tao đến uy hiếp đích độc xà. Tại điện quang đá lửa gian lượng ra chí mạng đích răng nanh, vạch hướng truy tử cùng trường ly. Cùng truy tử đích trên mặt đều che lên một tầng âm lãnh đích băng sương, thân hình không đức chằn trọng. Cùng trường linh quần cuộn tương đấu, cùng linh căn một dạng, trường linh cứng cỏi đến cơ hồ không cách. Nào thương hại, vô luận là thân pháp, thần thông còn là huy lực, hai cái mỹ nữ yêu tiên đều đại chiếm thượng phong, nhưng là trong nhất thời lại không cách nào làm sao Trường Linh đều bị Ma thai đích đột nhiên phát khó cuốn chặt, không dánh tái dọn ra tay đi đối phó càng lúc càng. Thanh Lục giạt giáo đích Linh Tuyến, nghiếc nghiếc tiểu ngũ bị trước mắt đích gác đấu do hỏng, đầy mặt khẩn trương đôi tay nắm chặt khóc tang động trường ly đem yêu quái cắn tỉnh sáu. nói lên nửa tiệt tự bị cuốn hoàn đánh đứt ma thai chưa tỉnh, tại nó không thành hình ở trước sẽ không tỉnh lại. Mặt người phượng Hoàng đích biểu tình đã biến được gâm ngoan phẫn nộ, nhưng là đôi mắt lại như cũ đóng chặt lại. Kia căn Linh Tuyến nhanh muốn chịu không được. Sở dĩ 13 căn linh vũ mới bắt đầu phát khó, hiện tại ma thai liền cả linh trí đều không có, đây đều là ma thai đích bản năng. Nói lên, khỏa hoàn dừng một cái sớm muộn đích sự, trường ly tiểu là không cắn kia một ngụm, các nàng tại hoành thượng một sẽ, ma thai cũng sẽ lấy linh vũ thương người. Đây là một trường ôn nhạc dương căn vốn tiểu xem không hiểu đích tranh đấu, uy lực bằng bạc, công phòng quỷ dị. Song phương tranh đích chỉ là, linh tuyến tại đem ngàn hấp khô trước bị kéo đứt, còn là ngàn nhận tại đồng bạn kéo đứt linh tuyến trước bị hấp khô ha ha. Câu nói này thật thâm ảo. Đầu chó điêu làm người không hoại tính là chiến hưu, tần truy một vâng thiên kim là hắn chi giao hảo hữu, thời khắc chuẩn bị lên cấp 19 về nhà, truy tử tại cao nguyên cùng hắn đồng sinh cộng tử, vưu kỳ gần nhất quan hệ nơi đích không sai, ly tiểu càng không cần nói. Ôn Nhạc Dương lãnh tinh không đi xuống, thân nhân bằng hữu đều hãm tại Ma Thai đích uy hiếp trong, hắn thả rằng không muốn tâm trí thông thiên lãnh tinh tìm tòi, chỉ cần hóa thân thần ma một kích thành công. khoa hoàn đối, với Ôn Nhạc Dương hiểu rất rõ. Nhìn hắn mập mở nha sỉ toàn thân căng chặt liền biết hắn muốn làm cái gì, gấp gấp thét quát lên ngươi nhanh đem ngọc đao hái xuống cấp tiểu ngũ sáu. Thoại âm chưa lạc, đầu chó điêu đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế đích đau hảo. Không phải ngàn nhận đích thanh âm, mà là đầu chó điêu đích kêu thảm, một tiếng kích mình kích xuyên thiên địa. 3. Một tiếng vang nhẹ, ngọc đao bị ném đến thạch thác thượng, mà ôn nhạc dường tiểu giống một đầu nhanh nhẹn đích báo sàn, tay háo tại giận thoán đích thế tử phần phật chân vang chọn cả người đã nhào hướng kêu căn phẳng phất tùy thời đều sẽ gây đức, lại thủy trung cứng cõi đích linh tuyến chương thứ 234 phá giáp lịch tháng một chót đuôi tại ba sơn thuộc thủy gian đông hàn dần dần lui tán không biết đã khiếp khiếp đích từ đầu cảnh chui ra tham lam mà hiếu kỳ đích đem thiên địa vẩy lên một tầng non nớt đích sinh cơ cựu đỉnh trên núi tiếp theo phiến hỉ khí dương dương bận rộn ba cô sáu bà cái cái tinh thần phân chấn tại mấy vị lao mãi mãi đích chỉ huy hạ tài hỉ phục theo long phượng cắt chữ đỏ Trưng Nhưỡng tề mày rượu sáu, năng công xảo tượng tụ tại trong thôn, gần sát lên đại gia gia đích phòng tử kiến lên ba xoải viện đích đại úc phá thổ động công ngày đó lại bốn vị gia gia tự tay đem một trích cầm sắt cùng minh đích ngọc bích điện nhập cơ để sáu. Đại ba dẫn theo một quần kiên luyện đệ tử không ngừng đích đi về với thôn tử cùng trùng khánh ở giữa lớn đến gia cụ đồ điện nhỏ đến vàng bạc thủ sức dạng dạng đều đủ đại tứ chọn mua sáu. Ban sơn công giã nhà đích một chùm luyện khí cao thủ còn tại ôn gia trong thôn tiểu lên luyện chế giao giáp giao đâm đích kiếm lò, tinh tâm đã tạo một chuỗi liền cả tâm khoa 6. Nhị nương dẫn theo mấy cái thanh miêu cao thủ, suốt ngày thần thần bí bí đích hỏa ngẫu luyện cổ. Tiểu Si mau kêu một cái không cẩn thận bị Ôn Không làm sáo ra lời thực, các nàng tại một không cổ, một đời một thế không rời không bỏ. Thi triển ở dưới phu thê cùng mệnh cộng thương, một tổn câu vong 6. Ôn Không làm dọa nhảy dựng, đuổi gấp hướng đi tứ lao ra báo cáo, này phần hạ lệ quá tà, còn là không thu vi diệu. Năm rồi tháng 4 sơ 10 ôn nhạc dương bị khốn tại thác tà sư tổ lưu lại đích vu cảnh trùng để lỡ đại hôn đích ngày hôn kỷ suy sau một năm như nay đã đến tháng một chót đôi, cự ly đại hỷ đích ngày chỉ sai hai tháng xuất đầu ôn miêu lạc ba nhà vốn là tiểu tề tụ cửu đỉnh sơn hiện tại cái khác hai nhà dứt khoát cũng không trở về tiểu dịch cũng không tàng tại hồng diệp lâm dứt khoát dọn về thôn tử hai cái sắp sửa qua môn địa tiểu tức phụ tả hữu tương lần mỗi ngày vừa thấy mặt tiểu khuôn mặt đỏ bừng bừng đích nhìn nhau mà cười. Tiểu Dịch mấy ngày này nán lấy không việc, đi di nương trong đó trộm tới mấy phương hồng gấm tử, xuyên châm đi tuyến theo lên gối duyên lương mặt, ngồi tại kia theo lên theo lên, chính mình tiểu hắc hắc địa xỏa tiểu lên sáu. Mộ Mộ phát hiện Tiểu Dịch tại theo thừa lập khắc tiểu gấp nhãn, bước lấy lạc nhà lão ra tử cho nàng lộng tới tài liệu, nàng cũng bắt đầu theo. Tiểu Dịch theo duyên đương hí thủy nàng tiểu theo long phượng trình tường, buổi sáng bắt đầu theo, đến ăn cơm trưa địa lúc đã có lục căn ngón tay quấn lên nọc bành. Thâm đau địa A đản nhe răng nhết miệng nghĩ thẳng khóc sáu. Bốn ngày ở sau. A đản nhìn vào mộ mộ theo tại gấm vóc thượng địa nửa con chim cút. Thật khóc. Nhìn vào mộ mộ suốt ngày cắn răng nghiến lợi cùng băng bỏ phạm vi càng lúc càng lớn điệu đầu ngón tay. Tiểu dịch tại theo hoàn chính mình kia phần ở sau. Lại bắt đầu cười hì hì điệu theo mộ mộ kia phần sáu. Đại gia ra một ngày một ngày điệu tính lên ngày. Lại càng phát điệu đứng ngồi không yên. Này thiên chính tại trong nhà nhiễu nhữ lông mày đi qua đi lại Một mực không nói lời nào điệu tứ ra ra cuối cùng không nén phiền lãnh băng băng điệu hỏi việc gì đó nhượng ngươi ngồi không vững. Đại gia ra hắt một tiếng tháng tư sơ mười. Hiện tại còn sai hơn hai tháng sáu. Tặng lễ điệu nên lên núi chứ. Nói lên. Từ trong lòng lấy ra một cái bản tử. Mò trộm mò điệu nhìn vào. Tứ lão ra vươn lên cổ kinh hồng hơi liếc. Mặt trên chi chi chít chít điệu tả đầy hẳn nên tới tặng lễ chi nhân điệu danh đơn. Lúc này nhị nương cùng tiểu si mau cứu tới. Đại gia gia gấp gáp thu hảo chính mình địa bảo bối bản tử. Trong hướng các nàng. Nhị nương làm việc một hướng đánh đá. Lại cùng ôn ra trên dưới hốn địa quen thuộc vô bì. Căn bản tiểu không phế lời. Trực tiếp đem trong tay địa một cái phong thư đưa cho đại gia gia vừa mới kê phi lao đạo đem cái này quỷ quỷ nhạc túy địa giao cho đại long can. Sau đó lại xuống núi. Tứ gia gia hơi xứng kê phi cùng thủy kính trước trận tử không phải xuống núi ư. Vừa mới trở về. Nhị nương gật gật đầu trở về ở sau lập tức tiểu đi sáu tháng 2 sơ ba biệt bồi hồi thỉnh đến hoa sơn dưới chân tới hoan nênh lưu lãng đích tán tiên sáu đại gia ra mở ra phong thư lấy ra một chương vàng thiếp vàng tiếp mời vừa niệm hai câu tiểu niệm không đi xuống trực tiếp nhìn đến tiếp mời đích chót đuôi mặt ra thượng đích nếp nhăn đều là hơi nhảy tháng 2 sơ ba vạn tiên cộng tụ thần nữ phong kê phi thủy kính cung hậu thất nương sơn đại long căn si thị mau kêu pháp giá tiên Lâm kê phi thủy kính Tứ gia gia chấp trưởng chữ tử hào mấy chục năm, thường thường tại mặt ngoài hành tẩu, thâm am trong giang hồ địa các trùng môn đạo, lãnh băng băng đích trên mặt khó được chi cực địa lộ ra một tia cổ quái đích mặt cười kê phi thủy kính hai cái người muốn đại tụ tu chân đạo. Đại gia gia địa biểu tình vừa buồn bực vừa buồn cười, trông lên nhị nương hai bọn họ cái trích thỉnh thanh miêu không thỉnh chúng ta cùng lạc nhà sáu. Việc này vốn là tiểu không khó đoán, đại gia gia hơi suy nghĩ một chút cũng tiểu minh bạch miêu không giao thiếu qua hai cái người đần đích nhân tình. Bọn hắn kêu tiểu si mau cứu đi, là muốn các người giúp bọn hắn chạm cước trợ vi. Nhị nương ha ha một cười cũng không phải cái gì đại không được địa sự tình, ai nhượng chúng ta thanh miêu qua được kê phi cùng thủy kính đích tân tình. Ta cùng tiểu si mau cứu này tiểu chuẩn bị xuất phát, đặc điệu tới cùng đại gia trưởng đánh cái bắt chuyện sáu. Nàng chính nói lên nửa thiệt, bàn sơn công giã lao ra tử cũng tới, cũng không cùng đại gia ra khách khí công giã tới từ hành, tu chân đạo thượng gần nhất có cái đại hội sáu. Lời còn chưa nói xong. Liên nhìn thấy đại gia già trong tay đích thiếp mời, sững một cái ở sau ngậm miệng lại. Tiểu si mau kêu kéo kéo công giá lao già tử đích tay áo cười nói kia thiếp mời là chúng ta thanh miêu, chính hảo chúng ta cùng đường. Tứ lão gia gật gật đầu nhượng không nói không làm cũng cùng lúc đi, trên đường còn có cái chiếu ứng sáu. Lúc này một chữ cung đích 19 cùng thiên tính môn đôi mặt cũng cắt tự cầm lấy phần thiếp mời cười ngâm nga đích tới tử hành. Đại gia gia mong không được 19 mau đi, lập khắc ha ha cười lớn đáp ứng, tứ gia gia nhiều cái tâm nhãn. Từ một bên đối, với, nhị nương nói ta cùng đại tử bi tự liên hệ một cái, một chúng thần tăng hẳn nên cũng thu đến tiếp mời, đại hội lúc đây đó cũng sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói lên, lao đầu tử nhàn nhạt đích nhìn 19-1-6. hoa sơn nơi sâu, trong, không phải không phải cùng tiểu xa tỷ đệ chính bách vua liêu lại, buồn chán, chính lôi kéo ôn rừng cây cấp bọn hắn tỷ hai tính mệnh, ba người bọn họ thân tử đều là phàm thai, đào thạch tháp đích sự tình rút không thượng bận. Trường Ly cấp bọn hắn thiết xuống hộ thân đích cấm chế ở sau, tiểu nhượng bọn hắn mặt trên đẳng. Ôn dừng cây chính kéo ra giá đỡ cùng tỷ đệ hai người Vân Sơn vụ cháo đích lúc, không phải không phải đích điện thoại đột nhiên vang, phiến khác sau không phải không phải quải điệu điện thoại, hơi hơi xúc khởi lông mày đối, với tiểu sa nói đầu tới đích điện thoại, gần nhất mấy ngày nhóm lớn đích tu sĩ hướng về Hoa Sơn tụ lại qua tới, nói là tháng 2 sơ 3 có cái vạn tề tụ thần nữ phong chi hội, nhượng chúng ta cùng tiến sáu. Tiểu sa gật gật đầu tốt nhất sáu có thể đợi bọn hắn cùng lúc nói lên vươn tay hướng kia trích đảo ra yêu tháp địa cử hố chỉ chỉ tiểu tại lúc này từ hố lớn nơi sâu trong manh địa tạc lên một tiếng long ngâm tiểu đích giống giận vô luận thị phi không nhỏ xa hoặc giả ôn dừng tây đều bị một tiếng này cự vang đã khởi đích thanh áp đích quẳng hướng một bên không phải không phải trùng trùng địa té đến trên mặt đất tại ngất xỉu quá khứ đích sát na còn tự niệm niệm không quên đích thấp ngữ một câu mặt dưới xảy ra chuyện xấu mặt dưới sớm đã loạn thành một đoàn. Hầu tử bị mạt đầu đằng luồn vào lỗ thai, trường ly cùng truy tử bị 13 trường linh khôn chắc nhất thời không cách, nào, rút thân, đầu chó điêu chỉ là một cụ thịt giáp lại phát ra chấn thiên thẳng hào, ôn nhạc dương vì cứu người tung thân nhào hương kêu căn dắt theo mặt đầu đằng cùng ma thai đích lục sắc linh tuyến. Giao thứ xả mũi nhận sắc, cắt kim đoạn ngọc dễ như trở bàn tay, khả là tại đụng chạm linh tuyến đích sát na mánh địa run khởi một trận nhượng lông người cốt sợ hãi đích ai mình, một cổ âm lãnh địa cự lực theo đó phản chấn. dựa vào. Đích lực lượng cánh nhiên không cách, nào, tái nắm chặt chính mình đích bĩnh nhận, ngũ chỉ tê dần xả nhận vừa sâu. Ôn Nhạc Dương bị linh tuyến chi lực cắn trả, hư không ở trong lại không có gắng sức chi nơi, mắt thấy cũng muốn xa xa ké mở đích lúc, hắn đích hai vai cổ quái đích một xúc, đồng thời trên eo vung sức một vạn, chọn cả người tiểu giống trích ma hoa tựa địa tại bán không lật chuyển nửa chu, ngạnh sinh sinh đích đem tuân vào thân thể đích cự lực cải biến phương hướng, hợp thân nhào tại kia căn tế tế đích linh tuyến ở trên. Ôn Nhạc Dương căn bản không cố được tư khảo. Chỉ cần không tưởng té xuống tựu được ôm chặt linh tuyến, từ xa nhận bị kích bay đến ôn nhạc dương nhào lên linh tuyến, phát sinh tại búng tay ở giữa. Đằng hắn thật ôm chặt sợi mảnh, này mới vừa tới được thể sẽ một cái sợ hãi được hồn phi phách tán đích cảm giác. Dựa vào thực lực mà nói, ôn nhạc dương ngăn không nổi truy tử đích toàn lực một kích, mà linh tuyến lại có thể tại truy tử cùng ly hai cái người kinh thiên thần thông đều gột rửa được vụ phấn. Ma thai điệu căn mạch chẳng qua là một điều tế tới cực điểm đích sợi tơ Khả là ôn nhạc dương tại mò lên nó địa sát na, chỉ, cảm, giác được toàn thân trên dưới 3 vạn 6 ngàn cái lỗ chân lông đều bị một cầu ngoại lực ngạnh sinh sinh đích căng ra, lại liệt lại nóng địa kích đau, hảo giống vô số chi thô to đích cương châm chính tại liều mạng địa đâm vào thân thể, lại hảo giống toàn thân đích huyết dịch cốt cách cùng tạng khí đều muốn thông qua chính mình đích ra rẻ vùng sức đích chen đi ra sáu. Giao giáp cũng chỉ kiên trì phiến khắc, tiểu tại chi chi đích quái vang trung tranh ra từng đạo đích vân dạng, Truy Tử cùng Trường Ly nhìn đến Ôn Nhạc Dương nội hiểm, toàn đều buông bỏ trước thân đích Trường Linh, hai đạo thân ảnh điện xạ mà tới, một trái một phải nhào tới Ôn Nhạc Dương bên thân, không hẹn mà cùng đích các tự vươn ra một cánh tay bắt được linh tuyến, tại giận quát trung nhất tề phát lực tưởng muốn kéo đứt linh tuyến. 13 căn Trường Linh như bóng với hình, tả 6 hữu 7 quy thành hai căn thô to đích mạng rồi, hướng về Trường Ly cùng truy tử đích Lương Tâm hung hăng kích hạ. Cùng này đồng thời, thạch tháp thượng đích hỏa hoàn đột nhiên len keng gầm gào đoạn. Yêu thân Âm Thác Dương sai kích đáng lên thảm thảm đích yêu quang, một trái một phải ngăn tại Trường Linh cùng Truy Tử thân sau. Ly cùng Truy Tử đều tính lầm, các nàng đều nghĩ tới đối phương có thể lưu lại tạm thời ngăn trở Trường Linh, khắc ấy cứu xuống các nàng tính mạng, lại là ngọc đao khỏa hoàn. Có khi cùng các nàng đùa tâm cơ, có khi ngao ngao kêu lên muốn liều mạng, có khi thụ khi phụ còn mững cứng, có khi được đến điểm khẩu trên đầu đích ngọt đầu tiểu hắc hắc cười đích khỏa hoàn. 13 Trường Linh cùng Âm Thác Dương sai tại giận đụng chúng đãng khởi đích kịch liệt thanh áp ưu lục sắc đích không khí mắt thịt khả kiến đích đột nhiên một chấn tùy tức vạch lên hai đạo kích tuân đích vân nước bánh địa hướng bốn phía khuyết tán khai đi chỗ đại thạch tháp thượng bị hù ngốc đích tiểu ngũ chỉ cảm giáp được trong lỗ thai một tiếng buồn bực đích bạ mình chuyển nửa cái quanh tử đặt chân bất ổn té ngã xuống đất sáu ôn nhạc dương ngao ngao quái khiếu lên nổi giận mắng ngươi điên rồi tiểu tại tiểu ngũ phiêu lượng đích đầu chán nệ tại thạch tháp thượng đích lúc ba đích một tiếng vang nhẹ ngọc đao triệt để nứt vỡ hoàn đích thanh âm khó nghe đích nhượng người hận không được ngửa. Lên, trời hét giận các ngươi đều chết rồi, ta còn có thể hoạt mấy ngày sáu. Thạch Tháp, giết ma thai, ta còn có cứu sáu. Âm Thác Dương sai ngăn trở 13 trường linh đích đoạt mạng một kích, tùy tức lại tại ông minh trung ẩn vào không khí. Hai cái yêu tiên khỏe mắt tận nước, trường ly đích đỉnh đầu vọt thăng khởi quần quận đích hắc sắc yêu nguyên, truy tử đích thân thể mờ mịt ra lộng lấy đích thủy linh chi khí, liều mạng đích kéo xé lên linh tuyến. Một tiếng chen chen đích cự hống, đồng thời từ truy tử, trường ly, Ô Nhạc Dương đầu chó điều ngàn nhận còn có ma thai trong miệng đồng thời sung thiên mà lên cuối cùng hội tụ thành có như thực chất đích sáng láng thiên uy từ u thâm đích hồ lớn chung một đường chạy trồn hóa làm cửu thiên kích lôi tiêu làm một tiếng này hét giận dữ đem mấy ngàn thước ở trên đích không phải không phải bọn người trùng trùng đánh bay ma linh tuyến càng bành càng chặt tại sau cùng kiên trì phiến khắc cuối cùng băng đích một tiếng tại ôn nhạc dương đích dưới thân đứng mất ma thai đích hét giận lập khắc biến thành tiêu thảm cử đại đích thân thể mãnh liệt đích rung động lên Tả hữu Đông đưa phảng phất tùy thời sẽ ngã xuống vực sâu, đôi mắt như cũ đóng chặt lại, nhưng là hai hàng lục đích phát hắc đích nước mắt. Từ nó kia trường tứ phương mặt lớn thượng thống khổ đích lăn lộn. Linh tuyến một banh hai đoạn liên tiếp lên mặt đầu đằng địa kia một đoạn chuyển mắt khô héo tức tức thành cho hầu tử tàng tại đầu chó điêu trùng không biết sinh tử, khả là đầu chó điêu toàn bộ thân thể không biết tại sao biến được như nhỏ huyết kiểu đích đỏ sớm. xung quanh đích không khí đều đã bị rừng rực đích cao vị chấm đốt, phát ra trầm một địa tiếng lốp đột nhiên một đạo rừng rực được nhượng người căn bản không cách nào nhìn thẳng đích kim sắc hào quang giống một bà dao. bén mãnh địa đâm xuyên đầu chó điêu đích thiết vũ cương cơ đích sau lưng rừng rực đích chán phóng đi ra tùy tức đầu chó điêu cự đại đích thân thể vừa lệnh thẳng tâm tấp địa hướng về u lục sắc đích hư không vực sâu té đi xuống tiêu tính cái hố to này thông thẳng địa cầu kia một đoạn cũng không khả năng ngã chết đầu chó điêu ngoài ra hai cái yêu tiên ai cũng cố đích ngàn nhận trường ly cơ hồ là bách không kịp đợi địa lật thân nhào hướng yêu thai không quản giết được giết không được càng không quản có hay không thiên khiển trích sông lên khỏa hoàn kia một câu giết yêu thai ta còn có cứu tiểu muốn liều mạng tại nhào hướng kia 13 căn cùng nàng đồng dạng nóng nảy phẫn nộ đích trưởng linh đích lúc đột nhiên cười một tiếng nàng chưa từng tưởng đến qua sẽ có một ngày cư nhiên sẽ vì khỏa hoàn liều mạng truy tử so lên trường ly hơi chút lãnh tĩnh một chút vươn tay bắt được ôn nhạc dương đích sau lưng tưởng muốn đem hắn trước ném tới thạch tháp thượng lại đi đối phó ma thai không ngờ tiểu tại nàng vừa muốn phát lực địa lúc Đột nhiên một cổ vẻ hồn phụ cốt đích bá đạo độc lực, mảnh điệu từ ôn nhạc dương đích trên lưng lan tràn tới nàng đích cánh tay, vội không kịp phòng ở dưới trên cánh tay đích hộ thân chân nguyên bị chuyển mắt đánh tan. Ôn nhạc dương khắc ấy đã không biết chung quanh đều đã phát sinh cái gì, tại linh tuyến đứt sụp đích thuần gian, hắn trong thân thể địa sinh tử độc đột nhiên sôi trào, nóng nảy mà hoan khoái, dương dực mà lại buông thả, một cổ hắn chưa từng thể hội qua đích kịch độc, từ dưới thân kia nửa căn linh tuyến trung hung hăng điệu đâm vào chính mình đích thân thể. Trùng tinh hình này ôn nhạc dương quá quen thuộc, sinh tử độc ngưng tụ, gầm gào, tại hắn trong thân thể điên cuồng xoay chuyển biến thành một cái đủ để cắn nuốt hết thể địa vòng, nước, xoáy, tham lam đích đem mặt ngoài địa kịch độc hấp liễm đến trong thân thể. Tại nước địa cấp đích trong thân thể hấp liễm thổ độc, dây nặng mà bằng bạc, tại tiêu ổ vàng hấp liễm ma nha đồng kiến đích kim độc, tôi lệ mà bén nhọn, tại tuyết đỉnh khoáng động hấp liễm pháo dây đích thủy độc, thanh lánh mà liên miên sáu. Khắc ấy từ linh tuyến trung truyền tới đích kịch độc, linh động mà lại cứng cỏi, mục độc ôn nhạc dương thời thời khắc khắc chuẩn bị lên hấp liễm kịch độc nhưng là mỗi lần hấp liễm đều là ngoài ý trong đích ngoài ý. truy tử lấy trước nghe ôn nhạc dương nói qua công pháp của hắn không lâu trước còn tại tuyết đỉnh khoáng động xem qua hắn cùng đại quần pháo dây đích chân nhân biểu diễn hơi suy nghĩ một chút đã minh bạch chuyện gì vậy tại kinh hỉ trung đau hô một tiếng khẽ phất tay đem ôn nhạc dương ném đi toàn tức chuyển thân cùng trường ly cùng lúc mãnh công ma thai ma thai thể nội đích chân nguyên là thiên địa lệ khí cùng tới một linh khí dung hợp luyện hóa mà thành đã có ngũ hành đích tới tính, lại có giữa trời đất đích lâm lệ bạo ngược, hai chủng lực lượng dung hợp tại một chỗ, không phải một hành kịch độc lại là cái gì? Ôn nhạc dương đích sinh tử độc là độc lực trong đích hỗn độn chi hành, nói toạc tiểu là trăm độc chi tổ, ma thai chân nguyên mục độc tuy nhiên thuần liệt to lớn, lại cũng ngăn không nổi sinh tử độc đích hấp liễm. Hiện tại ôn nhạc dương cùng ma thai đã bị linh tuyến liền tại một chỗ, tại giữa không trung lắc lắc lư lư, tại hút hết một hành kịch độc ở trước, nhưng là chỉ cần mặt người vượng hoàng bất nhất đầu té xuống đi. Hắn cũng tiểu sẽ không rớt xuống. Ngàn nhận đối với Ma Thai tới nói là một cái quả dừa, đồng dạng, Ma Thai đối với Ôn Nhạc Dương tới nói cũng là cái quả dừa. Ma Thai một thân mục độc, khả thể ra linh vũ đều là thiên thành đích tạo hóa, Ôn Nhạc Dương tiểu tính đem chính mình sắp tại kia trường tứ phương mặt lớn thượng, cũng đừng tưởng hấp liễm đến cực độc, vừa mới tại trường ly cùng truy tử hai đại yêu tiên đích hợp lực ở dưới, kéo đức Ma Thai đích một căn linh mạch, vừa khéo Ôn Nhạc Dương lại tại thi triển sai quyền, trong thân thể đích sinh tử độc điên cuồng vận chuyển 6. Có thể nói, là truy tử cùng trường ly hai cái người liên thủ đem ma thai bài diệp tử đục khai một cái miệng nhỏ thuận tiện đem ống hút huy đến ôn nhạc dương đích trong mồm. Ôn nhạc dương đích não tử có chút hỗn đột, hấp liễm mục độc là kiện thiên đại đích việc tốt, khả là giết chết ma thai nên tới thiên khiển khả là kiện thiên đại đích việc xấu. Thiên đại đích việc tốt ngộ thượng thiên lớn đích việc xấu, có thể để tiêu không. Cùng truy tử một lời không phát, sắc mặt xanh đen không ngừng thi triển thần thông. Đối với kia đầu đã bắt đầu liễu lo ai minh lồng chim run dậy đích ma thai điên cuồng ngoanh kích, hai cái người đều là một dạng đích tâm tư, giúp quả hoàn giết ma thai, tại ôn nhạc dương ở trước giết sạch cái quái vật này. Sau cùng một cái đem ma thai đánh đức khí đích người, tiểu sẽ tao đến thiên hiển nhưng là này sau cùng một cái đến cùng tại đâu ai cũng không biết, phản chính như quả hai người bọn họ không động thủ, thiên khiển tiểu khẳng định nện tại ôn nhạc dương trên đầu. Cùng truy giờ tí bất thời đích tiểu nhìn nhau một nhãn, như cũng một dạng đích tâm tư tốt nhất đem sau cùng một cái liều cho nàng sáu. Trong hố sâu đích rầm rầm cự vang không ngừng, ám không mặt trời trùng, ai cũng không biết qua nhiều ít lúc, nghiếp nghiếp tiểu ngũ sớm tiểu tỉnh lại, ngồi tại sau cùng một tầng thạch tháp đích cạnh biên, một đôi thủy nộn thủy nộn địa chân nhỏ vô liêu đích đung đưa tới lui, tiểu mập tay chống chú dưới ba, ngài thanh mại khí đích hỏi câu còn phải bao lâu. Khỏa Hoan đích yêu nguyên vốn là tiểu hư nhược, tại đoạn vợ yêu thân ở sau, chỉ là một đoạn thấy không rõ mi mục địa thảm vụ, hảo giống tùy thời đều sẽ bị gió thổi đi lại như Cũ Kiên chỉ lên không buông tha Nhậm Hà một lần nói chuyện đích cơ hội ta dự đoán lên nhanh sáu. Miết Nhi chạm là Đại Sơn Âm Lệ Chi Địa, sở dĩ khỏa hoàn mới có thể kéo dài hơi tàn, hồn phách tuy nhiên hư nhược, trong thời gian ngắn còn sẽ không tiêu tán, không thì hắn tại đoạn yêu thân đích lúc sợ rằng còn phải do dự một sẽ. Vừa vặn là cái tử cục, Truy Tử cùng Ôn Nhạc Dương đều mạng treo một tuyến, trừ phi khỏa hoàn thi triển âm tháp dương sai mới có thể cứu hạ nhóm lớn đích tính mạng. Ba người này vừa chết. Tiểu tính ma thai không tìm ngọc đao đích phiền hà, sớm tiểu tô đích ngọc đao cũng kiên trì chẳng qua thời gian dài bao lâu. Chứ nay ở ngoài, khỏa hoàn tại vừa mới còn đột nhiên tưởng đến một kiện sự, hắn cho chính mình tìm đến một cái càng tốt địa dung thân chi địa, ma thai đích thạch tháp. Thạch tháp vốn chính là khỏa hoàn phân thân đích thạch tính cùng thiên địa sinh cơ ngưng tụ mà thành, khỏa hoàn như quả có thể dung thân trong đó, thậm chí không dùng lại đi tìm cái gì pháp thân, chỉ cần tu luyện được đạo, tiểu có thể trực tiếp từ thạch Tháp tu luyện thành yêu thân chẳng qua thạch tháp hiện tại còn là là ma thai thân thể đích một bộ phận, khỏa hoàn không thể tiến vào mặt người phượng hoàng đích thân thể đồng dạng đích đạo lý cũng không cách nào tiến vào thạch tháp. như quả ma thai chết rồi, thạch tháp tụ thành vô chủ địa cô vật, nó là ma thai thành hình sau đích phá bảo từ trên căn giảng cũng là có thể dung nạp nguyên thần đích hồn khí, lại có khỏa hoàn phân thân chính mình đích thạch tính. đối với khỏa hoàn tới nói, cái thân thể này thực tại hoàn mỹ tới cực điểm, khỏa hoàn không sợ phiền hà. Vô luận là trước tiên đích tìm phân thân còn là tới sau quyết định đích tìm xui sẹo đạn thế thân, hán địa một thân yêu lực đều không cách, nào, tận số khôi phục, nhưng là tại này cụ hiện thành đích thạch thắp trong, tái luyện hóa chút năm đầu, nói không chừng yêu lực còn sẽ đại có tiến cảnh, đến lúc xem ai còn cùng không nhượng hắn nói chuyện. Mặt người phượng hoàng thê lương địa thảm hào khỏa tạp với hồn phách nơi sâu, trong, đích ngược lệ, dài dài địa lông mi không ngừng đích run rẩy lên, truy tử cùng trường ly ai cũng không nói chuyện, tiêu một cái kình địa muộn đầu đánh Hai cái phiêu lượng yêu quái lại so lên, lần này cược được là vật khí. Tiểu tại ma thai nhanh muốn kiên trì không nổi đích lúc, một tiếng quái dị đích tiếng kêu từ hư không nơi sâu, trong, vang lên, một đạo thấp bé đích kim quang sắc ảnh tử, thiểm điện tiểu đích từ mặt dưới thoán đi lên, tốc độ mặc dù nhanh được không khả tư nghị, nhưng là đổi xe nhảy tung gian tổng hiện được có chút khó chịu, hoặc giả nói là có chút quỷ dị đích vụ về. Đối phương đích tốc độ quá nhanh, cho đến trường ly cùng truy tử đích linh thức đều không cách, nào nhìn rõ kẻ đến đích giả tử có thể có này phần thân pháp đích người tu vị tiểu không tái các nàng ở dưới hai cái người tạm thời không cố đích tái đau đánh ma thai đồng thời chuyển thân ngưng thần ninh địch mà kim quang sắc đích thân ảnh tại xông lên ở sau căn bản tiểu không lý hội các nàng bay lên một cước tiểu đá vào ma thai đích trên mặt đồng thời trong miệng giận quát ám toán lao tử chết không đủ tiếc. ngàn nhận đích thanh âm cùng truy tử đồng thời di một tiếng lược mang kinh ngạc đích liếc mắt nhìn nhau thẳng đến khắc ấy mới nhìn rõ ràng từ vực sâu hạ thiểm điện tiểu nhào tới đích đồ vật là một chiếc màu lông kim hoàng thuần tịnh hàm thái khả bức đích tiểu hầu tử vóc người so lên nghiếp nghiếp còn muốn thấp bé miễn cưỡng so lên a đẳng cao một điểm trong tay còn nắm lấy ôn nhạc dương này chui rơi vào vực sâu đích xả nhận hầu tử ngàn nhận cư nhiên dãy thoát đầu chó điêu đích thịt giáp nguyên trước tại mục, kim thủ ba đạo hành thuộc chi lực vòng vòng tương khắc hạ kia thân hồng sắc đích lông tóc cũng tận số biến thành phiêu lượng đáng yêu đích kim quan sắc từ lúc các nàng đào ra ma thai ở sau Quá sự tiểu tàng xuất bất cùng, vô cùng tận, đến hiện tại lại nhìn đến rớt xuống một trích đầu chó điêu, nhảy lên tới một đầu kim hầu tử đích lúc đã đều nhanh tê dại. Hầu tử nhìn thấy hai cái yêu tiên phát lăng, cầm lấy ôn nhạc dương đích xà nhận gãi gãi nao đại, vừa muốn mở miệng nói chuyện không ngờ ly cùng truy tử đồng thời hoan hô một tiếng. Hầu tử đích mô dạng thực tại quá đáng yêu, tiểu ngũ tại thạch tháp thượng gấp đến trực cắn răng, hận không được tiểu nhảy đi xuống ôm một cái này trích tiểu hầu tử. khoa hoàn đã nghĩ minh bạch hầu tử đích tao ngộ Nắm chặt cơ hội có thể nói nhiều một câu tiểu chám một câu ngàn bản thân đích một hành chân nguyên bị ma thai hấp liếm cái nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, hầu tử đích kim hành không một hành đích giàng buộc mà đại dược, đầu chó điêu đích hành hỏa khắc chế không nổi hầu tử đích kim hành, thân thể cũng tiểu cũng nữa không cách, nào, khốn chắc nó, sở dĩ hầu tử thoát khốn. Kim hầu tử là thiên hạ dị trùng, năm đó tu vị kinh thiên đích khổng nỗi nhi cùng xạ gả người đại vương đều không cách, nào, giết chết nó, bị phong ấn ở sau. Trên thực tế là đầu chó điêu đích hành hỏa cùng ngàn nhận tự thân đích mục hành, cộng đồng áp chế chắc hầu tử đích kim được. Hiện tại mục đi khắp đi, ba cái hành thuộc đích liên hoàng tương khắc đã phá, hầu tử đích kim hành rất nhanh tiểu hủy sạch đầu chó điêu đích hạn chế, thịt giáp cũng tiểu cũng nữa không khốn được nó. Tiểu ngũ ngoác méo mồm mép ngàn nhận đích bản nguyên mục hành đều bị hấp liễm sạch sẽ, làm sao còn không chết nghi. Dựa lên nghiếp nghiếp đích trí tứ, một đầu nguyên chấp nguyên vị đích kim hầu tử, muốn so bị lao yêu quái phụ thể đích kim hầu tử hào được nhiều. Khỏa hoan a a cười lớn hồi đáp hắn đích nguyên thần có thể tại ba cụ trong thân thể du tẩu, phản chính lúc đó ba cụ thân thể đều là một hồi sự, chẳng qua hiện tại, một hành đích nhân thân bị rút khô linh nguyên chết rồi, hành hỏa đích thân chim bị kim hành căng bạo, hiện tại cũng chỉ thừa lại hầu tử. Ha ha, muốn là ta không đoán sai, ngàn về sau, đời này, một ngàn năm một vạn năm đều là hầu tử, ha ha, kim hầu tử ngàn nhận. Ngàn nhận không đáp lý khỏa vòng chỉ vào đã thoi thốt một hơi đích ma thai. Vay đầu dùng tròn xoè xoè đích trong mắt trừng chú cái khác hai cái ưu tiên, hào khí can vân đích cười lớn làm sao dạng, chúng ta mấy cái cược một lần, xem ai là cái kêu đổi lên thiên khiển đích xui xẻo đạn. Nói lên, khẽ dương tay đem xà nhận quầng hướng Ôn Nhạc Dương. Chương thứ 235 vật khí. Thứ xà nhận bị hóa thân kim hầu tử đích ngàn nhận quảng hướng Ôn Nhạc Dương, tại không trung phiên lệ đích hồ, vừa xúc đến Ôn Nhạc Dương, tiểu nhẹ nhẹ chấn minh một tiếng tan vào thân thể của Hàn Trung, cơ hồ tiểu tại cùng này đồng thời trong tối tăm mánh đích bạo lên một tiếng âm hối mà đè nén đích gầm gào ôn nhạc dương một cái tử trừng lớn trong mắt trên mặt đích biểu tình biến được co rút mà tranh nhan định dao cốt xả tại sinh lão bệnh tử phường hấp liễm hồi thuộc về nó đích âm dương độc bì thịt cốt huyết có thể nói cả một trích định dao đều biến thành ôn nhạc dương đích phát bảo khát ấy dao thứ cùng dao giáp tại ôn nhạc dương đích trong thân thể hội hợp ở sau lập khắc bạo phát ra âm dương chi độc cùng ôn nhạc dương đích sinh tử độc vướng vựng đến một nơi chạy xuôi xoay chuyển Hội tụ thành một cái bạo nộ đích vòng, nước, xoáy, hấp liễm ma thai một độc đích tốc độ đầu nhiên để thăng. Mấy lần, giao thứ giao giáp vốn là tiểu cùng ôn nhạc dương cùng sinh cộng giải tại hấp liễm kịch độc đích lúc cũng cùng ôn nhạc dương đích sinh tử độc tương phụ tương thành, phối hợp, sự bán công bội. Đông thành đại băng mụn nhọt rơi rất vượt sâu sau không biết sở tung đích định giao cốt xả lần nữa hiện thân, như cuồng mãng toàn trụ kiểu vây chặt ôn nhạc dương, ngang ngang gào thét trung điên cuồng đích đánh chuyện Điệt đãng khởi nhượng người tìm mật câu hàn đích đâm phong thảm vụ cùng truy tử đồng thời cười lớn các tự phi thân ngẩng lên cùng kim hầu tử thành phẩm hình chữ vây chặt ma thai bắt đầu hùng hán đích ra tay ba cái tuyệt đỉnh yêu tiên cộng thêm ôn nhạc dương bốn cái người cùng lúc tiêu sát ma thai trích xem ai là sau cùng đích hung thủ khoa hoàn cùng tiểu ngũ thầm thà thầm thị phỏng đoán lên sau cùng đích chúng thưởng giả sáu hai cái nữ yêu một khắc không ngừng đích gọi lên thần thông không chút tiếc rẻ yêu nguyên đích thanh kích mê muội thai kim quang lượn lờ Hầu từ ngàn tốc độ nhanh đích căn bản không cách nào bị ánh mắt bắt toán vô số quyền cước cuồng phong bạo vũ kiểu đích nện tại mặt người phượng hoàng đích trên đầu ngàn nhận thất một hành nguyên cơ tái không có pháp thuật đang nói khả là kim hầu tử đích thân thể tiểu là trong thiên hạ sắc bén nhất tối kết thực đích vũ khí chen chen trong nổ vang mà thai đích đầu bị nón lệ đích ra chọt thịt nước thảm không nỡ nhìn câu mang chủng vừa mới dưỡng thành thai hình cự ly linh trí mở lớn hóa thân thần ma còn sớm được rất căn bản không có cái gì thần thông pháp thuật chỉ có thể dựa vào 13 căn trường linh bản năng đích ngự địch tại ba cái tuyệt thế đại yêu đích hợp kích cộng thêm ôn nhạc dương liều mạng rút quất đi nó chân nguyên ở dưới hoàn toàn mất đi để kháng địa lực lượng bốn cái vây công mà thay địa người ôn nhạc dương rút tuổi đáy nổi ly cùng truy tử yêu pháp tung hành kim hầu tử quyền quyền đến thịt đánh được kinh thiên động dù rằng thiên phú dị bẩm đoạt thế gian tạo hóa địa ma thai cũng không kiên trì được bao dài thời gian thế minh liễu lo trung trường linh bị từng căn đánh gãy Nào đại bị lệnh địa nhìn không ra hình trạng. Trên thân thể địa quang hoa nhanh chóng ảm đạm đi xuống 6. Cuối cùng, một tiếng hùng hồn được nhượng người cơ hồ đứng thẳng bất ổn địa gầm gào trong. Một mực đâm tay chặt cước bị linh tuyến treo tại trong hư không địa ôn nhạc dương thân thể một cuộn. Một cái gót đầu cao cao điệu lật lên. Trong tay nâng lên dao thứ hung hăng đâm vào ma thai địa lồng ngực. Cái khác ba cái yêu tiên cũng tại lúc này phát lên lăng lệ nhất địa một kích. Yêu nhận cùng bằng truy một trái một phải từ mặt người phượng hoàng địa cánh ở dưới đâm vào hai sườn cuối cùng tại quái điều địa trong bụng hội tụ điên cuồng địa thái nhỏ tầng tầng huyết thịt tạc khí ngàn đụng nát ma thai địa thiên linh đỉnh cái dập dồn lên kim quang địa hầu tự đâm vào quái điều địa, địa não đại cùng theo lại từ nó dưới đất ngạc trung đả thông đi ra quái điều địa, địa cổ hung hăng địa một ngạnh tại bốn cổ cự đại địa thương hại đồng thời tiến vào thân thể địa thuấn gian mãnh địa há to miệng ba lại cuối cùng không thể tái phát ra kia một tiếng gần chết địa thảm hào đã biến thành chết hôi sắc địa trên thân thể, mắt thịt khả kiến địa dài ra vô số ác tâm địa nếp nhăn, chẳng qua vài giây địa thời gian, nếp nhăn tựu biến thành mục nát địa ban ấn, tất tất tác tác địa thanh âm không ngừng, không lâu trước còn óng ánh lộng lấy phảng như thúy ngọc địa ma thai tận số khô héo, tự giống một phiến rút khô sở hữu thủy phân địa lá khô, vô lực địa chuyển ngược lên, khinh phiêu phiêu địa té xuống vực sâu, tại nó còn không thể ly khai chúng nhân đường nhìn địa lúc, tự đã tán vỡ thành phân vụ Mã Thai chết rồi. Thân tử một phiêu. Kéo lại tay thuận bận cước loạn bắt đầu hướng trong vực sâu té địa ôn Nhạc Dương. Ôn Nhạc Dương tâm lý có thể, Ánh mắt lấp lánh lên không dám cùng trường ly nhìn nhau đệ tử sai rồi sáu. Hắn tùy tiện ra tay nhào hướng linh tuyến, kém điểm đem sở hữu nhân đều hại chết, như quả không phải quả hoàn phát động nghị nhiên phát động đoạn yêu thân, dự tính hiện tại còn sống sót, cũng chỉ thừa lại tiểu ngũ. Ly sững một cái mới hiểu được hắn điệu ý tứ, chẳng hề để ý đích vừa vung tay bao lớn đích sự nhi. Về sau không cho lại nói chính mình sai. Nói xong dừng một cái, còn lo sợ ôn nhạc dương không nghe lời tựa đích bổ sung một câu về sau ngươi hướng ai nhận sai. Nhượng ta biết rồi, ta tự mổ ai. Kim hầu tử tưởng điều vừa bơi lội trở về đích chó nhỏ tựa, từ đầu tới đuôi một đốn ngoan quăng, đem xuyên đầu kích giết ma thai chiếm nhiễm đích kia một thân ô hế đều càng cái sạch sẽ, này mới chần trừ lên hỏi ma thai ai giết. Mấy cá nhân đối mặt nhìn nhau, mọi người cơ hồ đồng thời độc thủ hiện tại chỉ vào tự mình bọn họ còn thật phân không đi ra đến cùng vị nào nên đứng đi ra đi lĩnh thiên kiếp bốn cá nhân tại đây đó trao đổi đích trong ánh mắt đều ẩn lấy nho nhỏ đích dí cười tức liền biết rõ giết ma thai giả dẫn động thiên khiển tại sau cùng một kích đích lúc cũng không có một cá nhân khắc ý nhượng chính mình nào sợ hơi hơi chậm xuống thế kia nửa phần kim hầu tử đôi tay một bối một phái đỉnh thiên lập địa đích yêu khí lẫm nhiên đẳng thiên kiếp hạ đến tự nhiên cũng liền biết bốn cái người cùng lúc giết ma thai còn là bốn cái người cùng lúc lĩnh thiên kiếp Truy tử cùng trường ly đồng thời hướng hắn quệt quệt môi ba, không đáp lý hầu tử. Cười hì hì đích rẽ khai thoại đề, điểm điểm bị nàng sách theo đích ôn nhạc dương tiểu tử, lần này nên biết bay chứ. Ôn nhạc dương đề một ngụm khí, đầy mặt nóng lòng muốn thử đích thử lên đối, với, trường ly gật gật đầu ngươi buông tay, ta thử thử xem sáu. Một buông tay, ôn nhạc dương tiểu rất xuống, tay chân múa loạn, thân thể đánh lên toàn tử sáu. Truy tử ai yêu một tiếng tự cười, lớn tiếng để tỉnh nói cốt xà, cốt xà. Hắn không biết bay không quan hệ, định giao cốt xà biết bay, ôn nhạc dương hoảng nhiên đại ngộ, một bên hướng xuống té lên một bên lia lia huy động trong tay đích dao đâm quả nhiên một tiếng ngang nhiên giống giận, cốt xà ẩm vang xuất hiện tại hắn bên thân, bay đi qua lại bay qua, lắc đầu vây đuôi đích đuổi theo ôn nhạc dương cùng lúc hướng xuống là 6. Ôn nhạc dương dùng ké, bay, tốc độ nhất trí, đuổi xuống đi từ giữa không chung cứu xuống ôn nhạc dương, một mặt đích hận thiết không thành cương làm sao còn thế này phế vật. Nói lên vừa vung tay đem cốt xà bay xuất sinh này cũng không điểm nơi dùng, nhìn vào người ngã chết. Ma thai đích chân nguyên tri lực, chỉ so với Lê Ly, truy tử đẳng người lực kém một bậc mà thôi, hiện tại đều bị ôn nhạc dương hấp liếm cái nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, lại thêm lên hắn lấy trước đích sinh tử độc lực, trong thân thể lĩnh giao đích âm dương độc lực, như quả toàn bộ phát huy đi ra, thực lực sợ rằng muốn so lên ly Lê còn muốn càng khủng bố, khả là đến hiện tại liền cả cái phi đều sẽ không. Ôn nhạc dương chính mình cũng đỉnh buồn bực Do do dự dự đích đoán lên chúng ta thác tả công pháp 6. Tiểu không biết bay. Truy tử cũng rơi đi xuống. Mi vũ ở giữa không biết lúc nào lại khỏa đầy buồn dầu sợ rằng không chỉ như vậy. Người đánh ta 6. Đánh hầu tử một quyền thử thử. Ôn nhạc dương đối với ngàn nói câu coi chừng. Cùng theo đề khí. Hét lớn. Ra quyền. Vên được một tiếng. Đem căn bản không tính toán chống đỡ đích hầu tử tại giữa không trung đánh một cái lào đảo. Kim hầu tử cười đến đỉnh hiền hậu đã tính không sai 6 ôn nhạc dương đích đấy lòng lại vô bì đích tiết khí một quyền này ở dưới so lên hấp liễm một độc ở trước căn bản tiểu không có một tia một hào đích tiến bộ hạ đến lớn khanh ở trước hắn có bao lớn kình hiện tại còn là lớn thế kia kình truy tử khó qua đích rủ đầu xuống còn là phát huy không đi ra sáu tại trong khoáng động pháo dây nhi đích hội tụ địa thủy độc liền cả thiên âm đều không chống chịu được án lý thuyết ngươi từ khoáng động đi ra ở sau thực lực tiểu hẳn nên có thể với chúng ta so vai sáu chỉ có ngũ hành chí độc khuyết âm thi cực độc Phát huy không đi ra sáu. Tại tuyết đỉnh đích lúc, truy tử tiểu cùng khỏa hoàn thảo luận qua ôn nhạc dương đích công pháp, trích hấp liễm ngũ hành chí độc đối với ôn nhạc dương đích công lực không có cái gì chất đích cải thiện, như quả không thể tìm đến âm độc điều hòa, sinh tử độc ngưng thành đích uốn độn tổng không tính cực trí đích thuận luyện, ôn nhạc dương cũng tiểu thủy trung sung không phá cái bình cảnh này. Ôn nhạc dương cô không thượng chuyện cười truy tử đích trang mô tác dạng, làm bộ làm tịch, rất có chút không cam tâm địa lắc lắc đầu chí ít sáu. Tiêu tính không đến được các ngươi đích cảnh, tổng hội có chút tiến bộ chứ. Khả hiện tại cùng tới ở trước, căn bản không một điểm đích khác biệt. Ôn nhạc dương địa công pháp nói đến cùng, là nhục thân thành thánh đích pháp môn, hiện tại hắn trong thân thể đích sinh tử độc tuy nhiên bằng bạc, nhưng là toàn bộ phát huy đích lời hắn địa thân thể căn bản tiểu thừa thụ không nổi. Tiêu tính sinh tử độc là mênh mông biển lớn, cũng chỉ có thể từ ôn nhạc dương cái này thủy long đầu trong chảy ra tới, thủy long đầu có đa thô, nước chảy tiểu có bao lớn. Lần trước hấp liễm đích thủy độc trích phát huy 10 thành trong đích 1 2 thành, lần này hấp liễm mục độc, căn bản không từng cách phát huy, Ôn Nhạc Dương hiện tại đích thân thể cường độ tiểu lớn thế kia, sử dụng đích lực lượng cũng chỉ có thể lớn thế kia. Nay căn bản không phải Ôn Nhạc Dương có thể khống chế, tiêu tính hắn muốn dùng phấn thân toái cốt, tan xương nát thịt, tới đổi một lần toàn lực ra tay cũng làm không đến, sinh tử độc chỉ là căn cứ hắn thân thể địa cường độ tới hiệp điều kích phát đích lực lượng. Ngàn là lao bài đích tu sĩ, kiến thức so lên ly đẳng người còn muốn canh thâm người lên lắc lắc đầu âm dương dung hợp trùng tố thân thể mới có thể càng tốt đích phát huy sinh tử độc lực, không thì tiểu tính tái làm sao hấp liễm ngũ hành chí độc, cũng không dùng. Thuần liệt địa sinh tử độc có thể trùng tố thân thể của hắn, lần thứ nhất là kinh mạch lần thứ hai là cốt đầu, hai lần trùng tố ở dưới đều là công lực đột nhiên tăng mạnh. Nếu như không có âm độc trung hòa ngũ hành dương độc, nhựa thân thể của hắn lại lên một cái bậc thềm, ôn nhạc dương địa tiến cảnh tiểu vĩnh viễn cũng để không đi lên. Tuy nhiên biết rõ hậu tử nói đích là lợi thực. Ôn Nhạc Dương còn là không thích nghe, đưa thay sờ sờ kim hầu tử địa đỉnh đầu, cùng mò sùng vật tựa đích rẽ khai thoại để tần chuyên nhi. Hầu tử lập khắc tiểu gấp nhãn, quá khi phụ người, hung hăng địa hồi đáp tiểu tử kia tại dưới đáy ngất lên, căn cơ còn tại, tu dưỡng một đoạn thời gian cũng là tốt rồi. Nói lên quay người lại lại nhảy xuống vực sâu ta đi đem hắn lộng đi lên. Truy tử lập khắc bổ sung một câu chén nhỏ, không cần tiểu trả ta. Hầu tử hướng xuống gấp lật lên, vươn tay tử quay hàm trong móc ra kia trích bị linh phủ phong ấn. Còn, giả, trang lên trời nước linh tinh đích chén nhỏ, dương tay ném cho truy tử. Ôn Nhạc Dương nghe nói qua hầu tử phòng lên đích thai trong có thể tổn chữa thực vật, lần này tính là chân chính kiến thức, dính đầy nước miếng đích chén nhỏ khả đem truy tử ác tâm hỏng, vươn tay từ Ôn Nhạc Dương đích trên y phục sẽ xuống tới một hối, dùng sức đích sát lấy. Cười a a đích vươn tay ra, vụ vụ Ôn Nhạc Dương đích bả vai khí lực tuy nhiên không chướng, tổng hẳn nên có chút khắc đích chỗ tốt chứ. Đề đến cái này Ôn Nhạc Dương lại hỉ tiếu nhác hai. Mặt mày dạng dỡ mục độc, rất đất mộc dễ, sinh tức không tuyệt. Lần trước thủy độc lâm liệt, hấp liêm ở sau, sinh tử độc nhiều ra thủy tính, có thể ngưng ra thể ngoại, lần này mục độc cũng không chút kém sát, có thể nói, có thể thông qua ôn nhạc dương đích thân thể chuyển đưa đi ra, chỉ cần hắn nguyện ý, mò đến ai ai tiểu chúng độc. Ôn nhạc dương lo sợ những người khác không lý giải, tiếp tục giải thích nói sinh tử độc hiện tại có thể tại ta chính mình cùng tiếp xúc đích đồ vật gian tuần hoàn lưu chuyển nói lên hơi hơi dừng một cái Mài rũa lên làm sao chọn từ tỉ như nhẹ trong tay ta cầm lấy căn côn, ta có độc, côn tử cũng có độc, ta dùng côn tử đi gõ cái bản, sinh tử độc tại ta, côn tử cùng cái bàn ở giữa lưu chuyển tuần hoàn, cái bản cũng tiểu có độc, đụng tới cái bản đích người sẽ tái tiến tuần hoàn, tóm lại chỉ. Cần ta đích sinh tử độc đủ dùng, tựu có thể đem tuần hoàn kéo đến vô cùng vô tận. Truy tử cùng trường ly đều có chút không sao cả đích gật gật đầu, một độc đích sinh sinh không dứt đối với thế đại nghiên cứu độc thuật đích ôn không thảo tới nói. Là mộng mị di cầu đích ký pháp, nhưng là đối với yêu tiên tới nói lại không sao cả. Ôn nhạc dương cũng không cùng bọn họ giải thích quá nhiều, tiếp tục cười nói ngoài ra còn có một dạng chỗ tốt. Nói lên, vươn tay chỉ chỉ chúng nhân đỉnh đầu kia tỏa cự đại đích thạch tháp. Thằng đến khắc ấy trưởng ly mới di đích một tiếng, phản ứng qua tới, một bả nắm chắc ôn nhạc dương đích tay, trong mắt đều là hương phấn yêu tháp là ngươi địa Ma thai chết rồi, thạch tháp sẽ không hủy diệt nhưng là chí ít cũng sẽ rơi vào vực sâu. Không hẳn nên như hiện tại dạng này ngưng lập bất động. Ôn Nhạc Dương vô bị đắc ý đích gật gật đầu, tâm niệm lưu chuyển ở giữa, cử lại đích yêu tháp hơi hơi khẽ run, hiển nhiên có thể cùng hắn cùng ứng, cùng theo khỏa hoàn cứng bang bang đích thanh âm từ trong tháp truyền ra. "Dương, ngươi đừng cùng ta cướp." Mặt người phượng hoàng vừa chết, khỏa hoàn tiểu hoan hô lên một đầu đâm vào yêu trong tháp, sự tình cùng hắn trước tiên tưởng đích sai không nhiều, yêu tháp cơ hồ không chút trở ngại đích tiểu tiếp thụ hắn, thành hắn đích thân thể mới, chẳng qua hoàn rất nhanh tựu phát hiện chính mình tuy nhiên thành này tòa thân thể đích yêu hồn nhưng là thân thể mới, cánh nhiên còn có một cái chủ nhân. ôn nhạc dương hấp liễm mà thai đích toàn bộ chân nguyên, đương nhiên cũng tiểu tiếp thụ mà thai đích pháp bảo. này tòa đại như sơn nhạc địa yêu tháp, hiện tại khỏa hoàn cùng ôn nhạc dương đích quan hệ, so lên lấy trước còn muốn càng thân mật, lấy trước ngọc đao chỉ có thể tính ôn nhạc dương đích tư nhân tài sản. hiện tại địa yêu tháp dứt khoát tiểu là y ôn nhạc dương tâm niệm mà động đích pháp bảo, chỉ cần ôn nhạc dương không can dự đích lời và hoàn tựu có thể tại yêu trong tháp tu luyện, cuối cùng giống tự mình hắn tưởng đích dạng kia, đem yêu tháp luyện hình, lại đi làm hắn địa tuyệt đỉnh yêu tiên. Tuy nhiên công pháp không có tiến cảnh, nhưng là độc thuật đề cao một khối lớn, đồng thời còn được kiện kinh người đích pháp bảo. Ôn Nhạc Dương cởi đến không hợp lại mồm, đắc ý dương dương đích xem xem cái này, lại xem xem cái kia. Lúc này ngàn nhận đã gánh lên tần truy trở về, tại nhìn đến Ôn Nhạc Dương cánh niên thu thạch tháp ở sau đột nhiên cười một tiếng, đầy mặt hàm thái đích nói Ôn Nhạc Dương đích vận khí tối. Hảo, ôn nhạc Dương nhìn đến Tần Truy hô hấp bình ổn, tâm lý đạm thực rất nhiều. Tại nghe đến Hầu Tử đích lời ở sau, hơi hơi có chút buồn bực, không minh bạch hắn địa ý tứ sáu. Trong mấy ngày này, hoa sơn nơi sâu trong đột nhiên náo nhiệt lên, một đường lại một đường đích tu sĩ núi góp tiến sơn, không ít tán tu đều thừa qua hai người bọn họ đường sơ tại đại từ bi tự cứu người đích nhân tình, chỉ cần không có cần gấp sự đều dồn dập đuổi tới. Lần trước Nga Mi đoạt bảo đích lúc tán tu tuy nhiên đi không ít. Nhưng là còn có không ít người hoặc giả không nghĩ được tội đại từ bi tự, hoặc giả không muốn đi gom cái kia náo nhiệt, không lý hội họa thành địa hiệu triệu, lưu tại tự ra đích trong động phủ. Nhưng là lần này bất đồng, chính tả phân tranh mắt thấy càng diễn càng liệt, họa thành tắc hiển kỳ tức cổ, thu cờ ngừng chống, tái không một điểm động tĩnh, tán tu ở trong người người tự nguy, lo sợ cuốn vào này trường đại phân tranh, mắt thấy có người muốn thế tán tu suốt đầu, càng có kẻ nhiều chuyện tứ sứ truyền ngôn kê phi cùng thủy kính thân sau cường lực đích dựa sơn. Lần này tới Hoa Sơn địa Tán Tu, so lên lần trước núi Nga Mi muốn nhiều hơn nhiều. Vô luận là Kê Phi thủy kính, còn là bọn hắn ca hai sau Lương Đích ôn nhạc dương Mai trí Miêu yêu Trường Ly, hai cái thỏ yêu đều muốn cấp đủ diện tử. Tự thân xuất lĩnh lấy năm đại thiền viện địa cao thủ xa phó Hoa Sơn, Thiên Hạ Phật Tông đều lấy đại từ bi tự đầu ngựa là chiêm, dồn dập phái ra cao thủ danh túc tham gia đại hội. Còn về ngoài ra ba cái Ngũ Phúc môn tông, Nga Dương đạo đích ba vị phân thân tuy nhiên thần thông được, nhưng là căn bản tiểu không lý thị phi chỉ chuyên tâm tu luyện kê lung đạo nguyên khí đại thương thoái ẩn phong sơn côn luân đạo dứt khoát không biết sở tung trừ ôn nhạc dương đẳng người ở ngoài ai đều không biết bọn hắn đi đâu chính đạo ngũ phúc tự hồ tại ngăn ngắn địa mấy năm ở giữa tiểu chỉ thừa lại đại từ bi tự cùng một chữ cung này hai cái môn tông sáu so sánh chính đạo thế tông lại hảo giống lớn mạnh không ít hoa sơn thượng có lấy nhóm lớn xa lạ đích tu sĩ hoặc thành quần kết đội hoặc ba năm làm bạn tới tham gia đại hội tuy nhiên không có khiêu minh khả là những người này đã không phải ngũ phúc đệ tử, cũng không phải tán tu người trong, thân phần tự nhiên cũng tiểu không nói mà rõ. Người mắt sáng xem ra, này trường tán tu đích đại tụ hội, nói không chừng lúc nào đó tiểu sẽ biến thành chính tà tường tranh đích tu la trường. Tháng 2 sơ 2, Long ngầm đầu, cự ly đại hội chỉ còn một ngày, các lộ tu sĩ si nên tới đích cơ hồ đều đã đến hoa sơn thần nữ phong, từng cái tiếng mắng không tuyệt, kê phi cùng thủy kính ca hai cái gì đều không làm, đã không chuẩn bị ăn thực, càng không người nên tiếp dẫn đường. Chỉ là tại thần nữ phong dưới chân tùy nơi khả kiến từng khối đầu gỗ bài tử, không một ngoại lệ đích họa lên một cái đại đầu, mũi, tên chỉ hướng đỉnh chót. Đỉnh chót thượng, kê phi cùng thủy kính chính mi phi sát vũ, mặt mày hớn hở, đích cùng lớn nhỏ thỏ yêu, nhị nương si mau kêu đẳng người hàn huyền, đã có không ít người tại đỉnh chót lên, loạn tao tao đích đông một đám, tây một quần, thải hồng huynh đệ không biết lúc nào đó cũng tới, chính tại trong đám người chùi tới chui lui. Không nói không làm cũng cùng theo nhị nương bọn hắn tới hoa sơn Tại bên cạnh thấp giọng thương lượng mấy câu, hai cái người cười a a đích chạy tới cùng thải hồng huynh đệ đánh chiêu hô. Bảy cái mập mạp còn là nguyên lai kia phó rốt dạng, hoan hô lên đem không nói không làm với chặt, chính mồm năm miệng 10 đích cướp lời lời, ôn không làm đột nhiên hắt hắt một người, đệ thấp thanh âm nói đừng giả vờ, sớm biết các ngươi là thế tông thủ lĩnh, cái kia lão cha là các ngươi đích trung buộc. Ba tốc đinh ôn không nói dùng sức gật đầu, ngoại mang hử lệnh một tiếng, bảy cái mất đi bộ phận ký ức đích mập mạp trên mặt đồng thời cả kinh. Một thời gian há miệng liễu lười không biết nên nói điểm gì. Ôn không làm cười đến càng phát tiểu nhân giống kê phi thủy kính nói đến cùng cũng tính là cựu đỉnh sơn đích người, lại nói tán tu đại hội vốn là tiểu cùng chính tà chi tranh không có gì quan hệ, các ngươi cũng đừng đem sự tình làm tuyệt. Thải hồng lao đại đích hướng về tả hữu nhìn một chút, chung quanh không người chú ý đến bọn hắn, này mới hơi hơi ra khẩu khí các ngươi làm sao biết. Ôn không làm đầy mặt đích cao thâm khó lường ta sớm tiểu cha đi ra. Cùng theo không dung bọn hắn tại phát vấn lập tức rẽ khai thoại để ly sư tổ làm người khoan hậu tâm hoài từ bi sáu thất huynh đệ đối mặt nhìn nhau tâm nói hắn nói địa trường ly hư nàng lao nhân gia sẽ không tham dự chính tà chi tranh chẳng qua đại từ bi tự nàng nhất định sẽ chiếu cố ngoài ra tán tu vốn là tiểu cùng thế không tranh nàng khả bất nhẫn nhìn vào này đã không liên quan chi nhân quấn vào sát phạt này mới mặc hứa kê phi cùng thủy kính xuất đầu ôn không làm đích ngữ khí một phái nhẹ nhàng không tính mệnh lệnh càng không giống thương lượng chỉ là nói nhàn thoại tựa Thải hồng lao đại gật gật đầu, a a cười nói chúng ta cũng là gom náo nhiệt tới, chỉ cần tán tu không đầu hướng chính đạo, chúng ta không sao cả, thỉnh trường ly sư tổ yên thâm. Ôn không làm trong mồm đánh lên ha ha, một điểm cũng không che đậy chính mình đích hư tình giả ý vậy thì tốt, vậy thì tốt, vốn là không nghĩ tới khiêu mình, chẳng qua xem các ngươi thế tông tới đích người quá nhiều, còn là để tiền đánh cái bắt chuyện hảo. Thải hồng lao đạo lại lắc lắc đầu chúng ta bên này đích sát tới một chút đệ tử, chẳng qua những kia bất minh thân phần chỉ ít có một nửa không phải chúng ta đi người, có không ít ẩn tu cũng tới gom náo như chứ. Nói xong lại lôi kéo tình cảm chúng ta cùng ôn nhạc dương đả thông núi Nga Mi Phúc, kết xuống địa là sinh tử tình nghị, đại từ bi tự cùng cựu đỉnh sơn là bằng hưu, chúng ta cùng ôn gia càng là bạn thân. Ôn không làm đích mặt giản trực cười thành một đóa hoa, từ trong lòng đào ra một trương đại hồng thiệp mừng nhét tiếng thải hồng lão đại đích trong tay tháng tư mười hào ôn nhạc dương đại hỉ. Chúng ta xuống núi ở trước, đại gia trưởng ngàn đinh ninh vạn dặn dò. Nhất định phải các ngươi đi xem lễ, hắn cho các ngươi thế tông lưu 99 bàn 6. Đủ không? Thải hồng lao đại vốn là chính gật đầu, nghe thấy 99 bàn lực khắc, cảm, rác được ra đầu phát trợn, 99 bàn tiệu là 990 người, tiệu là 990 phần lệ 6. Ngoài ra một cái thải hồng huynh đệ hoàng nhiên đại ngộ, hấp lưu cảm lạnh khí hỏi ôn không làm đằng kê phi thủy kính đương tán tu thủ lĩnh, hai người bọn họ cũng liền nên thu thiệp mừng chứ. Tại một nửa khác, 19 nhìn đến đại từ bi tự địa chủ cầm. Lập khác tiến lên hành vạn buổi lễ, thỏ nhỏ yêu thiện đoán trả lệ ở sau cười a a đích hỏi nàng hạ lao gia tử, ma lão gia tử bọn hắn không tới. Mười chín cung cung kính kính đích hồi đáp a cha bọn hắn có chút sự tình, không biết có thể hay không đội kịp. Thiện đoán tiếp tục giả vờ vị đích cười lên hảo lâu chưa thấy qua hai vị lao thần tiên, rất là tưởng niệm sáu. Chính hàn huyên lên, đột nhiên một trận hào mại điệu tiếng cười to từ lưng núi nơi quần cuộn đích truyền tới xin phiền thần tăng điếm nhiệm, tổng tính chạy đến, lớn thế này đích sự tình. Một chữ cung nào có thể không tới xem xem, lão hạ mang theo lão ma cùng lúc tới rồi. Đồng thời lại một cái có chút lười dương dương còn mang theo mấy phần hòa thiện đích thanh âm, từ thần nữ phong dưới chân vang lên chúng ta côn luân đạo cũng ưa thích gom náo nhiệt. Hạ đại gia, ma nhị gia chờ ta một bước, liền theo cho các ngươi giới thiệu vị trên cao nguyên đích hảo bằng hữu. Lưu chính đích thoại âm vừa dứt, một cái khác có chút sinh nhạnh địa khẩu âm cũng thổ khí mở tiếng nhượng quính lạt ma xoái cùng mấy vị đồng đạo, bái kiến đông thổ tu chân đạo thượng đích chư vị thần tiên. Ông đích một cái, trên đỉnh núi tiểu loạn rồi, một chúng tán tu đều giao đầu tiếp hai, một chữ cung tới đảo còn không tính hiếm lạ, vốn là đã tan biến đích côn luân đạo cư nhiên cũng tới, mà lại còn mang theo một quần cao nguyên tu sĩ, đem sở hưu nhân đều dọa nhảy dự. Côn luân đạo cử phái trên dưới tận phó cao nguyên, chẳng qua tại như cũ tại tu chân đạo thượng lưu lại chút hai mắt, hiện đại thông tấn lại phát đạt, kê phi thủy kính tại bên này một phát thiết mời, lưu chính tại trên cao nguyên lại có được tin tức. Lưu Chính đương nhiên không biết lần này đại hội tiểu là kê phi thủy kính hồ nháo, lại thêm lên trước không lâu truy tử vừa cùng đầu chó điều tại trên cao nguyên đánh cái kinh thiên động, còn tưởng rằng ôn ra này cử có cái gì thâm ý, đem 72 kiếm tôn lưu tại trên cao nguyên, trích thân đuổi tới hoa sơn, trong đó còn ngộ đến liệu lý hoàn thân hậu sự, chuẩn bị xuất sơn tương trợ ôn nhạc dương đích nhượng quính đại lạt ma cùng một quần theo đuổi nhượng quính địa cao nguyên tu sĩ. Không qua nhiều ít công phu, Lưu Chính khoác lấy hạ lao đại. Thân sau cùng theo nhượng quính đại lạt ma cùng đại quân đích tu sĩ, ha ha cởi lớn lên núi, tự nhiên lại là một phen loạn hống hống đích hàn huyên cùng dẫn tiến. Lưu chính không thể tìm đến ôn nhạc dương, cùng những người khác ứng thù một trận ở sau, tìm cái không tử kéo qua kê phi cùng thủy kính hai cá nhân thấp giọng hỏi ôn nhạc dương làm sao không tới. Hắn tại hoa sân ư. Thủy kính hòa thượng lao thực, nghe lời gật gật đầu ôn nhạc dương tại hoa sơn sáu. Ư. Nếu không phải kê phi kịp thời từ mặt sau cấp hắn tới một cái tử. Hoa thượng tiểu đem lời thực nói đi ra, hai bọn họ cái là giả trang mất đi ký ức thấu xảo tới hoa sơn khai hội. Lưu chính nhìn đi ra hai cái người xuất ra không thích hợp, nhưng là hắn lại không biết sinh lão bệnh tử phường phát sinh đích sự tình. Nào tử tiểu tính tại thông minh một vạn bộ hiện tại cũng đoán không ra tiền nhân hậu quả, nhíu nhíu lông mày hỏi ôn nhạc dương tại hoa sơn ư. Đến cùng tại hay không? Ôn nhạc dương đương nhiên tại hoa sơn, khắc ấy chính há to miệng ba, trong cổ họng ken kết văng dậy. Qua nửa buổi mới có thể thương ba ba địa hỏi nói ra bốn cái chữ ta. Muốn độ kiếp. Gật gật đầu, lại trông hướng những người khác, Kim Hầu tử ôm lấy đôi tay ha ha một cười tiểu tử này là vì cứu ta mới chiêu tới thiên kiếp, chính hảo hiện tại còn người khác tỉnh. Truy tử ai ai đích khẽ thở dài một tiếng ta liền cả đầu chó điêu đều cứu, lại nào có thể không còn hắn. Đi lên nhé địa phương lớn chút, cũng tốt thi triển thủ đoạn. Ôn nhạc dương chỉ, phát, giác thân tử một trầm, đã bị trường ly ném về đến yêu tháp thượng. Mấy cá nhân bước chân không ngừng, men theo cự tháp bay nhanh địa hướng về mặt đất leo đi, ôn nhạc dương hướng lên nhảy tung lên, một bên còn rất có chút không cảm tâm, bốn cái người cơ hồ đồng thời kích giết mặt người Phượng Hoàng, thiên kiếp làm sao sau cùng tiểu rơi tại chính mình não đại lên. Truy tử đầy mặt vẻ lo lắng, hảo giống muốn ai thiên kiếp đích cái người kia là nàng tuy nhiên ma thai còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng là đạo lý đều là một dạng, pháp bảo trong đích nguyên thần cùng chủ nhân đích nguyên cơ gắt gao tương liên, nguyên cơ tang chủ người vong tác pháp bảo biến thành cô hồn giả quỷ nguyên cơ là tu giả chân nguyên đích căn cơ chi lực người hấp liễm mà thai trong đích mục độc, là trước đem chân nguyên hấp liễm được nhất kiền nhị tịnh sạch sẽ sau cùng tái đem nguyên hấp cơ cũng hấp liễm qua tới nguyên cơ kỳ thực cùng phổ thông đích chân nguyên chi lực không có gì khác biệt tự là bị dùng tới đem làm căn cơ từ lượng đi lên nói càng thêm dày đặc một chút thật giống như nền đất cùng vách tường xà nhà một dạng đều là gân thép đá đất chẳng qua ôn nhạc dương không quá lý giải nghe được mau cốt tự nhiên sợn tóc gáy, tổng, cảm, giác được chính mình hảo giống đem ma thai đích thai bản cấp cấp qua tới nuốt đi xuống tựa. Hầu tử ngàn tiếp tục cấp hắn giải thích người có thể thu phục yêu tháp, tự là bởi vì người sau cùng hấp liễm ma thai đích nguyên cơ. Nguyên cơ tăng, sở dĩ yêu thai chết rồi, nó chết sau đích sát na, mới bị chúng ta đích thần thông kích xuyên, nó nếu không chết, thân tử cũng không khả năng một cái tự biến được giòn yếu thế kia sáu. Kim hầu tử chính nói được khởi kình. Lãnh Không Phòng Tiểu Ngũ đột nhiên từ trường ly trên lưng nhảy đi ra, một bà đem nó cướp tại trong lòng, cười khanh khách lên dùng mặt nhỏ đàn tại nó kim gấm tử tựa đích ra lông trung sử kính đích xoa vớt lên. Đoạ nhảy dựng, gấp gáp thét quát lên hầu tử ngươi đừng tranh, coi trường thương nhấp nghiếp. Hầu tử khí đích cắn răng nghiến lợi, nhìn đi lên lại càng hàm được đáng yêu sáu. Chương 236 Phong thủy. Tháp thượng hẹp hạ khoan, tưởng muốn mảy may không sai đích đào đi ra phí sức vô bỉ, nhưng hạ mà thượng đích trèo leo đối với một quần thân mang tuyệt kỹ đích yêu tiên tới nói căn bản không tính sự, không nhiều ít công phu, ôn nhạc dương chỉ cảm, giác được trước mắt hơi sáng, đã sông lên mặt đất, cùng theo tiểu là một tiếng hoan hô, một mực chờ tại mặt trên đích không phải không phải, tiểu xa cùng ôn dừng cây lập khắc nên đi lên, một năm miệng mười đích hỏi lên mặt dưới đích tình hình, đặc biệt là nhìn đến đi xuống một trích đầu chó điêu, đi lên một đầu kim hầu tử, không phải không phải đích mặt thằng đều hưng phấn được đỏ bừng bừng đích tiểu diễm, ôn nhạc dương là đi lên độ kiếp. Nhất thời cố không thượng cùng bọn họ nói nhiều, tay thuận bận cước loạn đích chỉ huy bọn hắn ba cái phạm nhân tránh né. đột nhiên, cảm, ra được một phiến thiên quang minh lắc lắc đích gai mắt, rất có chút xá dị đích đỉnh chỉ bận rộn thiên kiến nghi. Khác ấy lâm cận chính ngọ, cuối đông xuân sơ đích thiên không một phiến sáng tỏ đích thanh trạng, đừng nói dựng hóa thần lôi đích mây đen, liền cả phổ thông đích phủ vân đều không có một đóa, chỉ có một vòng báo mãn đích kim ngải nghiêng lửa tại sân biên, cười hì hì đích nhìn vào bọn hắn Cái khác ba cái ưu tiên đều là một phó hung hữu thành chúc, tính trước, đích thần tình, cười a a đích theo tại ôn nhạc dương bên thân. Ôn nhạc dương có chút hoặc đích nhìn một chút thiên do dự lên nói sẽ hay không. Giống a đản dạng kia, ba năm ở trong tùy thời có khả năng độ kiếp. ngàn nhận đích khỉ mặt một rút quất, sung mãn ngạc nhiên thấp giọng kinh hồ a đản là phương nào cao nhân. Cánh nhiên đến độ kiếp đích tu vị. Không đáp lý hầu tử, đối với ôn nhạc dương lắc lắc đầu a đản kiếp là cùng theo hắn chuyển sinh đi. Hán đích tâm mạch lúc nào đó đắc dĩ liên lạc thiên kiếp tiểu lúc nào đó đi tới tu sĩ đắc đạo ứng đích Kiếp cũng là cái đạo lý này đều là đột phá muội chủng tiến cảnh đồng thời tiểu sẽ chiêu tới thiên kiếp này chủng kiếp gọi là thần thiên kiếp người muốn ứng địa kiếp căn bản tiểu là thế kia hồi sự truy tử tiếp qua trường ly đích lời tiếp tục đối với ôn nhạc dương giải thích lên ngươi sắt thần ma hủy tạo hóa dẫn ra đích là thiên địa kiếp chúng ta cũng kêu nó ngỗ người kiếp này chủng kiếp sẽ tại ba canh giờ ở sau bắt đầurừng hóa 6 canh giờ thành hình, 9 canh giờ lúc đánh rơi. Nếu không chúng ta giết ma thai ở sau, đâu còn có tâm tư tại mặt dưới nói lên nói kia. Nói xong, truy tử lại đổi lấy một phó tâm đau đích thần sắc, nước mắt vông vông đích một chỉ trường ly nàng đã thương ta, phá hắc bạch trên đảo địa càn khôn đại trợ, tương lai cửu đầu quái vật thoát khốn, nàng muốn ứng đích cũng là này trùng thiên địa kiếp. Truy tử đầy mắt địa yêu thương, chỉ riêng khỏe mồm thượng vô luận như, thế, nào cũng nhịn không nổi vệnh lên địa cười văn bán ra nàng. Ôn rừng tây không chút nhãn lực giá địa lắc đầu than thở ba, sáu, chín. Thiên đạo đại diễn chi số A. Không lý hội truy tử. Tự tiếu phi tiếu địa trông hướng ôn rừng tây Ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được chính mình hiện tại tay chân băng lạnh. Liên cả đầu tóc căn đều hướng ngoại vù vù địa bước lên khí lạnh. Tại tiêu ổ vàng sơ ngộ lúc truy tử đã từng nói qua. Trường ly muôn ứng địa là không xá thiên kiếp. Căn bản không được độ. Không đem người hoanh thành bã tiểu không song sáu. Truy tử gấp gáp từ bên cạnh cười lên an ủi thần tiên kiếp phân thành mấy chủng. Uy lực bất nhất. Ngỗ nghịch kiếp cũng là một dạng. Giết sạch cái ma thai cùng phóng ra hồng hoang quái vật căn bản là hai mã sự. Dẫn xuống đất thiên kiếp cũng không cùng dạng. Chớ bản tâm, chúng ta tể tâm hợp lực, có địa vác. Ôn Nhạc Dương tìm gốc đại thụ dựa lên tòa hạ. Ngẩng đầu nhìn lên trống giống địa thanh thiên còn có mười mấy cái giờ. Nếu không, Đảng sẽ. Cái khác mấy cái yêu tiên đều nhạt, cùng lúc gật đầu Đảng sẽ. Không phải không phải hỏi rõ yêu dưới tháp phát sinh đích sự tình, nàng là người phổ thông, ma thai cùng yêu thai đối với nàng mà nói không có gì quá lớn đích khác biệt. Ngược lại, là biết yêu tháp bị ôn nhạc dương cùng khỏa hoàn hai cái người phân chia ở sau hù được mặt nhỏ trắng bệnh, tiêu tính nàng không hiểu cái gì pháp thuật thần thông, cũng biết luân lên một tòa núi lớn hướng xuống nện là cái gì khái niệm. Tiểu xa đầy mặt đồng tình đích nhìn vào ôn nhạc dương, việc này chủ yếu quái lão cố, viêm ruột thừa nằm viện ở sau phải muốn ôn nhạc dương qua tới tăng viện ôn nhạc dương thuận theo thạch tháp hướng xuống đảo, sau cùng đảo đi ra cái thiên kiếp. Không phải không phải lại đem thiên hạ tu sĩ tề tụ hoa sơn thần nữ phong đích sự tình cáo tố những người khác. Trong mấy ngày này cố tiểu quân lại lục lục tục tục truyền đi qua một chút tình báo, đã thám sáng tỏ là kê phi thủy kính triệu khai đích đại hội, chẳng qua đến hiện tại là dừng. vô luận là tham dự đích môn tông còn là đại hội đích quy mô, sớm tiểu siêu gia này ca hai có thể khống chế đích phạm vi. ôn nhạc dương tìm tiểu xa muốn tới giấy bút. Một bên viết gì thư một bên nghe không phải không phải địa lời Vốn là kê phi thủy kính tưởng làm gì hắn mới lười nhắc quản Nhưng là tại biết nhị nương Si Mao kêu cùng không nói không làm huynh đệ này Một hàng người cũng đuổi tới hoa sơn ở sau Mới có chút động dùng Cười khổ lên nói đẳng độ kiếp Chúng ta cùng lúc đi thần nữ phong Không phải chế nhạo lên gật gật đầu Tiểu sa đích ánh mắt có chút hoài Do dự lên cuối cùng không đem nếu không chúng ta đi trước Câu nói này nói ra miệng Từ chính ngọ đến hoàng hôn Sau đó nửa đêm thẳng tới phồn tinh điểm điểm, đặc biệt là nhật lạc ở sau, trên trời bay qua một con chim đều có thể đem ôn nhạc dương hù hơi nhảy, khả là thẳng cho đến buổi sáng ngày thứ hai, trên trời còn là tĩnh lặng lẽ đích không có một điểm động tĩnh, như quả từ chu sát mặt người phượng hoàng một khắc kia tính lên, đến hiện tại trí ít cũng 20 cái giờ, thiên kiếp tựa hồ căn bản không có xuất môn đích dí tứ. Ôn nhạc dương này một đêm qua đích kinh tâm động phách, triệt để minh bạch, đảng thiên kiếp đích thống khổ so lên ai thiên kiếp tơ hào cũng không kém sắc. Cuối cùng, Ly nheo lại con mắt, tại tử tế xem qua thái dương đích vị trí ở sau, mở miệng đánh phá nhượng người để tâm điếu đảm, nơm nớp lo sợ, đích trầm mặc thời gian qua, thiên kiếp chưa đến. Nói xong, căn bản không dung ôn nhạc dương mở miệng, Ly tiểu một nhoáng vọt đến hắn bên thân, tinh trí tiếu lệ đích trên mặt đều là nhạc sướng tiểu tử, vận khí tốt đích nói không rõ, thiên kiếp cánh nhiên không tới. Thiên kiếp không phải chủ động hành vi, càng không phải chí năng thao tác, chỉ là một chủng năng lượng bình hành là phương thức tính là quy luật hoặc giả nói quy tắc, ma thai đã chết rồi chín canh giờ ở trên, ngộ nghịch kiếp chưa đến, cũng tiểu tái không trở về. ôn nhạc dương đâu tưởng đến liêu còn không ám, nhanh thế này hoa tiểu sáng tỏ, lại là kinh hỉ lại là bận tâm đích truy hỏi ngày đó kiếp, tiểu không lại tới, cùng truy tử liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc gật gật đầu, chẳng qua trên mặt đích thần sắc đều đĩnh tâm hư, đạo lý mọi người đều biết, nhưng là lớn thế này đích sự ai cũng không dám nói tính, chỉ có kim hầu tử ngàn nhận, nhàn nhạt địa hư một tiếng. Và theo đôi tay dạo đến ôn nhạc dương bên thân không phải không tới, mà là căn bản tiểu không có thiên kiếp. Hắn đích ngữ khí không cần trí, biểu tình nghiêm túc mà ngưng trọng, lại đem niếp niếp dẫn được trước ngưỡng sau hợp nhạc không khả chi. Kim Hầu tử trời sinh một phó hàm thái, nghiêm túc lên điệu biểu tình nhìn đi lên rất giống tại mạo rốt khí. Vừa nhìn đem tiểu nữ hài cho cười, ngàn nhận lập tức tiết rồi khí, không tái trang mô tác dạng, làm bộ làm tịch đoạt tạo hóa đích sự tình, tất sẽ đưa tới ngẫu nghi kiếp, việc này tuyệt sẽ không sai. Việc Liên quan sinh tử, ôn nhạc dương phản ứng nhanh không ít, lập khác phản vấn nói mặt người phượng hoàng nó không phải ma thai, chỉ là phổ thông địa yêu thai sáu. Lát đầu đánh đứt ôn nhạc dương đích lời thiên hạ có cái gì yêu vật dám hóa thành câu mang đại tôn đích thân hình, mà lại như ma thai, lại há có thể luyện hóa ngàn nhận đích mặt đầu đẳng cùng khỏa hoàn địa thạch thuộc phân còn có thể chúng ta liên thủ mãnh công ở dưới kiên trì lên mấy thiên tài chết. Truy tử như có sợ tư đích nheo lại trong mắt trầm ngâm lên không nói chuyện nan nhận dài dài đích xuyến một ngụ khí, thanh âm tại bất chi bất giác gian lại khôi phục dị vãng đích tôi lệ bị chúng ta hợp lực giết chết, sắc là ma thai không, chỉ bất qua cái này ma thai không phải thiên điệu tạo hóa, sở dĩ căn bản tiểu không có thiên kiếp. Truy tử đột nhiên ngẩng đầu, trong nhãn thần sung mãn kinh ngạc người là nói: "Này đầu ma thai, không phải thừa thiên vận hóa, mà là người khác khắc ý dưỡng hạ. Cho dù là câu mang chủng này chủng linh vật, tưởng muốn thành thần hoặc giả hóa ma, cũng cần phải cực đại đích cơ duyên xảo hợp, điều, gọi Là thiên điệu tạo hóa, tiểu là kiến lập tại này phần cơ duyên đích trên cơ sở, khả là như quả bị người khắc ý bồi rủ, tái làm sao hấp liệm thiên điệu linh nguyên, thành hình sau lại làm sao lợi hại, cũng tính không được là thiên điệu tạo hóa. Tiểu Sa nghe được cái hiểu cái không, nhỏ giọng đích hỏi không phải không phải giết giã sinh đích có thiên kiếp, dưỡng thực, không có. Không phải không phải do dự lên gật gật đầu khả năng. Ôn nhạc dương lại có chút không nghĩ thông nếu lại lông mày nhìn vào kim hầu tử câu mang chủng đương sơ là bị ngươi cả giận ở dưới bắn vào bùn đất sáu chẳng lẽ này tiểu tính là ngươi trồng xuống đích từ lúc ngàn nhìn đến mặt người phương hoàng tiểu đốc định đích suy tính ra ma thai đích lai lịch đương sơ này mai hạt giống là bị hắn cả giận ở dưới bắn vào bùn đất địa phương không có tơ hào đích sai lầm sau cùng dần dần vận hóa đại sơn lệ khí tiểu thế kia tiện tay khẽ búng ma thai liền từ dã sinh biến thành dưỡng thực ngàn nhận minh bạch ôn nhạc dương đích tứ vanh lấy mặt lắc lắc đầu không phải ngươi tưởng đích dạng kia ta đem hạt giống bắn vào bùn đất đương nhiên tính không được dưỡng lấy ma thai chẳng qua muốn là có người bố xuống pháp trận khắc ý ngưng hóa sơn âm lệ khí cung dưỡng ma thai này phần làm bộ tự nhiên không thể tính thiên địa tạo hóa kim hầu tử ngàn đột nhiên động lên vây lấy yêu tháp hố lớn bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót đích bắt đầu vòng quanh thanh âm như cũ không gấp không chậm đích truyền vào sở hữu nhân địa lỗ thai ta vốn là cũng có chút kỳ quái nơi này là mặt đầu quật đích trung tâm sở tại tức liền năm đó đích một linh tiêu tán, cũng là thanh tú bảo, nơi nào tới đích sơn âm hàn lệ. Chẳng qua lúc cách ngàn năm và năm, còn tưởng rằng Thương Hải biến hóa, sơn thế đích cách cục có cái gì cải biến. Một linh chi điệu biến thành hàn sơn âm nhãn, kiện sự này tuy nhiên có chút kỳ quái, nhưng là ngàn nhận bắt đầu không hề có đặt tại tâm thượng, thẳng đến vừa mới xác nhận thời thần đã qua thiên kiếp lại chưa đến, này mới dung hội quan thông, cả kiện sự cũng triệt, cái kia dưỡng mà thai đích người, tuy nhiên không di động câu mang trùng đích vị trí nhưng là cải biến trong này đích tình thế, đem sơn âm lệ khí dẫn qua tới. những người khác còn tại tìm tòi, nào tiểu xa đã sợ hãi mà kinh có người cải đại sơn đích cách cục. biến trong này đích phong thủy, hà gia truyền nhân tinh thông các chủng giang hồ thuật, đối với phong thủy ô thanh cũng có chút hiểu rõ. đại khái nghe hiểu ngàn điệu ý tứ, phong thủy tập trung sơn hình thế nước hồn nhiên thiên thành, khả không phải dùng mấy khối gạch đầu bày ra tới, khó có thể nói cải tiểu cải, trừ phi động thủ đích người đã tinh thông ô thanh chi thuật lại có di sơn đảo hải trí năng muốn tiếp dẫn đại sơn lệ khí cũng chưa hẳn không phải được khai sơn phá thổ Ngàn nhận nói lên mãnh địa phanh lại bước chân cười lạnh một tiếng tiểu là trong này tùy tức đôi tay mười ngón giao xoa, làm một cái thể đi đầu đích tư thế kết tại một chỗ địa trường tâm bay nhanh đích tại trên mặt đất án án tại hắn một án ở dưới nhìn từ kết thực địa mặt đất bạo ra một tiếng hào giống đồ sứ sụp nước đích giòn vang cùng theo ngàn nhận trước mặt địa trên mặt đất đích dài ra một tầng dạng nước vân mảnh Hảo giống có sinh mạng tựa địa hướng về bốn phía tấn tốc lan tràn, một mực tán thành một cái đường kính mười mấy thước đích chính viên. Hầu tử nhảy ra khoanh tử, trầm giọng đề tỉnh những người khác coi chừng nhìn tử tế. Dạ nước kết thành chính viên ở sau, không tái hướng ngoại khuyết tán, nhưng là không hề có dừng lại, mà là tại lùn bùn lách cách đích trồng trồng vang nhẹ trong, không ngừng đích đem trong vòng tròn đích đá núi bùn đất rào tán xuống nước, mắt thấy kia một phiến lưng núi càng lúc càng nát vụn, một tầng tầng đích tùng động lên, thẳng đến hơn 10 phút ở sau. Dạ nước trong vòng tròn đích bùn đất toàn bộ biến thành tối tinh mịn đích phấn, so lên tốt nhất đích bột mỉ còn muốn đều đặn nát vụn thượng. Không biết bao nhiêu lần. Mấy sợi chóp núi khinh dương lướt qua, phấn vụn chuyển mắt tứ tán tung bay, chỉ tại lưu lại một cái tròn xoe xoe đích hồ lớn. Ngàn nhận cười lạnh lên dưỡng ma thai địa người, tại nơi này trồng xuống một cái pháp trận, pháp trận vận chuyển không dứt, này hoa sơn trong đích hàn lệ tiểu sẽ bị không ngừng đích dẫn qua tới. Cửu Nhi cửu chi, lâu ngày, Ngưng Thành Sơn âm đích Huyền Vũ thôn tiên chi thế một đám người đều vây ôm đến hố tròn cạnh biên hắn hạ đại ước mười mấy thước đích nơi sâu trong hoành lên một khối cự đại thanh ngọc mặt trên khắc họa lên một phó nhật nguyệt tinh thần đồ ngoài ra phức tạp lên mấy cái quái trong quái khí đích phụ kiện nhìn đi lên căn bản đã không có pháp lực xa chuyển càng đàm không thượng bảo khí mờ mịt cùng phổ thông địa đá lớn bia so sánh lên cũng là chất địa trơn phẳng chút tiểu xa còn là có chút không phục khí chẳng qua chủng việc này đã siêu ra hắn đích tri thức phạm chủ há to miệng ba tưởng biện bác nhưng là lại không biết nên nói như thế nào. Ngan nhận đích mại tâm đạo không sai, không gấp không chậm đích cấp hắn giải thích ố thành chi thuật biện thức âm dương, chỉ điểm linh tê, nói toạc tiểu là tham nghiên sơn thế thủy hình cùng thiên địa linh nguyên ở giữa đích quan hệ, chẳng qua thiên địa linh nguyên tại vận chuyển ở giữa, khả không đơn giản dựa lên sơn thủy đích hình ấn. Ngan càng nói càng tới tinh thần, nhãn thần đã biến được trong vắt mà thâm thúy, nhưng là trên mặt còn là si si ngốc ngốc đích rốt hầu tử mô dạng nhật thăng nguyện lạc, đầu chuyển tinh gì? chớ không mang, có cuồn cuộn cự lực, nhỏ đến hoa cỏ vinh khô, lớn đến tứ quý đổi xe, khinh đến giọt nước bắn lạc, nặng đến ông dương triều tịch, mỗi một dạng đều là bị ngày nguyện, tinh thần chi lực thúc động, hoa sơn trong đích linh nguyên, lại làm sao không phải như thế? sơn thủy chi thế không biến, nhật nguyệt luân chuyển lại biến, ngươi điều, gọi, là đích phong thủy tự nhiên cũng tự biến. Nào tiểu xa đâu nghe qua trùng thuyết pháp này, tại sững nửa buổi ở sau mới hồi thần qua tới nhật thăng nguyệt lạc, đầu chuyển tinh di đương nhiên sẽ ảnh hưởng địa cầu cái kia thiên địa nhưng là những này đều là tuyên cổ cố định từ chưa từng biến hóa địa đồ vật phong thủy đích phép tính tự nhiên cũng là tại thiết định những này cố định không biến đích điều kiện sau mới có thể suy diễn nói lên đầy mặt không phục khí đích cười lạnh nói chiếu theo ngươi đích thuyết pháp dưỡng ma thai đích người là dùng khối này bản đá cải thiên tinh vận chuyển đích những kia thời gian cử ly chi loại đích quy luật này này cũng quá xấu ôn dừng cây một mực tại trực lên lỗ thay nghe lên bọn hắn nói chuyện tinh bất tự cấm không kìm được Địa thế tiểu xa nói tiếp quá căng. Ôn nhạc dương hắc hắc đích cười lên, tu sửa sơn hình thế nước tới cải biến phong thủy tiểu đã không dựa phổ, án lấy hầu tử ngàn nhận đích thuyết pháp, cánh nhiên là thông qua pháp trận cải biến tinh thần đích vận chuyển. Ôn nhạc dương tuy nhiên đọc sách không nhiều, nhưng là cũng có thể đoán ra được, còn đừng nói thái dương làm sao lên, tiểu la địa cầu chuyển lấy chuyển lấy đột nhiên dừng lại một giây chung, tiêu cự đại đích quán tính tiểu đủ để đem chỉnh phiến biển lớn toàn bộ túi thượng lục Nghiếp nghiếp nhìn vào hai cái lớn nhỏ nhóm tử cộng thêm một cái lao đầu tử đem hầu tử vây lại đầy mặt không phục khí. Bước theo tiểu vỡ bước chạy qua tới, đem ngàn ngăn tại thân sau. Ngàn nhận dở khóc dở cười đích lắc lắc đầu, tuy nhiên biết rõ hắn là cái kiến thức thông thiên đích viễn cổ tu sĩ, khả là nhìn đến hầu tử lắc đầu mặc ai đều sẽ cảm, giác được đáng cười đương nhiên không phải cải không phải biến, mà là cho, mượn. Đây là tu tập nhật nguyện chi lực, tinh thần chi vi đích đạo pháp, đừng nói các ngươi không hiểu dù là ta cũng chỉ là nghe nói qua một chút ra lông. Nay tòa pháp trận không hề là phá hoại Nhật Nguyệt Luân chuyển đích quy luật, mà là mượn tới Nhật Nguyệt tinh thần chi lực, cải biến Hoa Sơn Trung Linh Nguyên đích lưu chuyển, đem này tòa mục linh chi địa sinh sinh biến thành sơn chi âm nhãn. Đừng nói ôn nhạc dương đẳng người, liền cả trường ly đều nghe được trận mắt há mồm bố xuống này tòa pháp trận, ngôi dưỡng ma thai địa người đến cùng là ai? Thông qua một tòa pháp trận tiếp dẫn Nhật Nguyệt chi lực, tới cải biến thiên địa linh nguyên vận hành, Dạng này đích pháp thuật liền cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ôn Nhạc Dương tâm lý đánh cái đột, ở nước tưởng lên đương sơ tại rời ngươi chấn nhỏ hạ ngộ đến hầu tử ngàn nhận đích lúc, hắn đã từng nói qua đại cửu nhân Khổng Nô Nhi tham tập địa là thiên địa chi pháp, nội đích là nhật nguyệt giao điệp tinh thần rời chuyển chi lực. Khổng Nô Nhi. Quả nhiên, hầu tử từ, từ trong miệng nhổ ra đã bị hắn nhai vỡ cắn nát địa ba cái chữ, ở sau lại nặng nặng đích xuyến mấy ngụm thô khí như quả không phải hắn, lại có ai có thể tìm đến này câu mang chủng địa sở tại lại có ai có thể nhỏ thế này đích một tòa pháp trận trộm đổi đại sơn địa linh tú. Hắc, hắn đích trường tướng, nói qua đích lời, hắn tham tập đích công pháp, hắn khác soạn đích chữ viết, hắn hết thể đích hết thảy, ta không bao giờ khả cũng không dám quên mất. Ngàn nhận đích lời tái minh bạch chẳng qua, thạch tháp hạ đích Ma Thai là khổng nô nhi khắc ý nuôi dưỡng. Ôn Nhạc Dương thở dài một hơi, hiện tại có chứng cứ, Ma Thai là người dưỡng, giết không tính hủy tạo hóa, chính mình này cũng tính độ kiếp thành công, hắn trong một ngày này để tâm điếu đảm. Nôm nớp lo sợ, di thư tả nhanh nửa bản, cha mẹ, gia gia, đại bá, hai cái đợi giả đích tiểu tức phụ thậm chí không nói không làm si mao kêu nhị nương lưu chính đẳng người có lưu nôn, hiện tại đột nhiên không việc, kinh hỉ an ủi có chi, ngoài ra còn có một trúng xúc mãn toàn lực đích một quyền nền vào. Trong không khí kia trùng không không đáng, đáng đáng đích không thoải mái. Ôn nhạc dương xa đà một sẽ, cùng theo lại nghĩ tới tới một kiện sự khổng nỗi nhi hại người, chẳng lẽ, chính là muốn dùng câu mang trùng dưỡng ma thai muốn đem câu mang chủng dưỡng thành ma thai, tiểu nếu muốn biện pháp đem hạt giống trong đích tiên căn linh nguyên gạt sạch, không nỗ nhi tuyển ngàn nhận đường máy bơm nước, đảo cũng nói được đi qua. ngàn nhận lắc lắc đầu hẳn nên sẽ không, dưỡng ma thai cùng mạt đầu quật đích tồn vong không có một điểm quan hệ, khả hắn đem ta phong nhập kim hầu tử, là vì các đức ta cùng mạt đầu quật ở giữa đích liên hệ, tiếp theo bảo chắc này phiến bị thôi phát đích một hành chi địa. Không nỗ nhi hẳn nên còn là muốn dùng mạt đầu quật tới luyện chế hắn nói đích pháp bảo, còn về hắn vì cái gì muốn dưỡng cái này ma thai? Ta còn tưởng không thấu. Ma thai không phải súng vật, nuôi lớn tiểu là ma, căn bản sẽ không nghe lời, càng sẽ không nhận chủ. Từ ma thai chết rồi ở sau, khỏa hoàn tiểu bắt đầu bận rộn lên thích hướng thân thể mới, hiện tại cuối cùng nhịn không nổi mở miệng đắp khang cái kia khổng nô nhi dưỡng xuống câu mang trùng không sai, nhưng là hắn khả không tưởng đem câu mang trùng dưỡng thành ma thai. Câu mang trùng trong đích ma chướng là tại không biết bao nhiêu năm ở sau chính mình tìm đến lao tử đích phân thân, mới được đến mệnh hỏa dưỡng thành thai hình. Dựa lên khổng nô nhi đích thế lực cùng thủ đoạn, tưởng muốn giúp câu mang chủng tìm đến mệnh hỏa dễ như trở bàn tay. Nói xong, khỏa hoàn lại ý còn chưa hết đích bổ sung một câu tới sau câu mang chủng trong đích ma chướng hóa thành ma thai, sợ rằng cái kia khổng nô nhi cũng không nghĩ đến. Hầu tử ngàn nhận hoảng nhiên đại ngộ, dùng sức gật gật đầu khổng nô nhi làm cái quỷ gì, tiểu dưỡng hạ cái câu mang chủng, lại không nhượng nó thành hình sáu. Cái vấn đề này chỉ sợ cũng chỉ có khổng nô nhi bản nhân mới có thể trả lời, phản chính hiện tại cũng không có thiên kiếp xem xem sắc trời đã đông phương sáng rõ tiểu xa bắt đầu tay bận cước loạn đích thu thập hành trang chuẩn bị cưỡi lên ôn nhạc dương hướng thần nữ phong thượng đuổi lúc này trường ly đột nhiên trông hướng truy tử không đầu không đuôi đích hỏi câu ngươi lấy trước là bị người giết rút sạch nguyên thần luyện thành đích thiên truy truy tử đích trong mắt nộ khí hơi loe tịch diện thân tình biến thành ôn nhạc dương quen thuộc nhất chẳng qua đích kia trùng khiếp khiếp ngươi bóc những này không sợ ta thương tâm sao ôn nhạc dương tâm lý cười khổ không minh bạch sư tổn mãi làm sao lại phát khó Gấp gáp ngăn tại hai cái yêu tiên trung gian, truy tử hiện tại đích biểu tình sở sở tới cực điểm, nàng này phó mô dạng, chính là muốn giết người. Không ngờ trường ly không giống bình thời dạng kia tiếp tục trào phúng đi xuống, mà là vây vây tay, trong ánh mắt không có một tia địch ý, không tâm tư cùng ngươi đánh lột, ngươi hiện tại có thể tưởng khởi nhiều ít. Ta chỉ tưởng hỏi ngươi, có hay không tưởng lên, đương sơ rút đi ngươi nguyên thần, đến cùng là người còn là tiên ma. Truy tử thê thảm đích cười hắn đích dạng tử mơ hồ đích rất, nhưng là sáu hẳn nên là người như quả là thần tiên thi pháp ta lại nào có thể bảo chắc kiếp trước đích ký ức lao đi ký ức hoặc giả phong ấn ký ức dựa được là pháp thuật nhưng là cuối cùng liệu đích là lực lượng Án chiếu truy tử hiện tại đích thực lực suy đoán như đã truy tử đích ký ức là bị phong ấn mà không phải triệt để lao đi vậy tiểu thuyết minh đối phương tuy nhiên cường qua nàng nhưng là tuyệt sẽ không đến tiên phật tiểu này đích cảnh giới gật đầu tiếp tục cười nói hắc bạch trên đảo chín căn thiên truy đều là bị người luyện chế mà thành Kia chấn áp kiểu đầu quái vật, dự tính cũng không phải cái gì viễn cổ đại thần chứ. Truy tử đích đôi mày nhữ một cái, cuối cùng còn là gật gật đầu ta cũng là kiểu này tưởng, chẳng qua. Đến cùng chuyện gì vậy, còn là muốn chờ ta ký ức khôi phục mới có thể biết, tính đi tính lại, ta nguyên lai like cho là đích sinh thân phụ mẫu, mới là cựu nhân. Trường ly đột nhiên phát ra một trận nhạc mừng chi cực đích tiếng cười, truy tử cũng nhịn không nổi nữa, quát mắng một tiếng đảng khởi một phiến băng truy tử nền đi qua. Ai yêu một tiếng? Một bên tránh né lấy truy tử đích thần thông, một bên bận không kịp đích khoát tay đừng đánh đừng đánh, ta không phải cười ngươi. Ta cười đến là áp tại ta trên đầu đích thiên khiển, cùng giết ma chướng một dạng, đoạn vỡ thiên truy phóng đi liêu tướng cùng 4 tiểu không có thiên kiếp. Nay phần kinh hỉ tới đích thực tại thái quá ngoài ý, cho đến nội ôn nhạc dương đứng ngẩn đường trường, chết để mộng. Bởi vì có người khắc ý nuôi dưỡng câu mang trùng, tức liền nó hóa thành ma thai, ôn nhạc dương giết chết nó cũng không có thiên kiếp. Khoa Hoan tại thạch tháp trung một chữ một đốn đích trầm giọng nói ngưng luyện thiên truy đích là tu sĩ Hắc Bạch đảo bố xuống chấn yêu đại trận đích cũng là tu sĩ chấn áp cửu đầu quái vật đích là người không phải thiên tiêu tính chúng ta đánh nát thiên truy phá tu sĩ đích trận pháp giúp lấy cửu đầu quái vật về lại nhân gian cũng không tính nổi nghịch thiên hành sự căn bản không có cái gì dám cho thiên kiếp nghiếc nghiếc tiểu ngũ nhai lên khẩu hương đường đầy mặt đích không sao cả ngại thanh ngại khí đích hỏi khỏa Hoan thiên kiếp đã không có tiêu nguyện phiếu còn có 06 trường thứ 237 đại nhau ly đích trên đầu không có thiên kiếp tuy nhiên còn không thể xác định cái tin tức này nhưng là tùy theo mấy cái kiến thức quảng bác đích yêu tiên không đức thâm nhập đích phân tích này chủng khả năng tính tựa hồ càng lúc càng lớn trước tiên vô luận là khỏa vòng truy tử thậm chí miêu yêu trưởng ly đều trước nhập làm chủ cùng giết sạch ma thai mở dạng trích đương phóng ra liêu tướng đích tội khôi hòa thủ đầu sỏ nhất định sẽ đưa tới thiên khiển đối với bọn họ tới nói cái khái niệm này cùng mới nhất định là hàm Hóa nhất định là nhiệt đích một dạng, căn bản tiểu không có đi thâm cứu qua. Thẳng đến khắc ấy ôn nhạc dương đích thiên khiển chưa đến, ly đẳng nhân tài tại trong vô ý nghĩ minh bạch trong đó đích đạo lý. Sớm nhất đích kinh hỷ dần dần làm lệnh, theo đó mà tới đích lại không phải hân hoan cổ vũ, mà là không lạc rơi đích buồn bực. Không có thiên kiếp, cần gì phải thiên tân vạn khổ đích đối phó nghiệt hồn, cần gì phải xử tâm tích lự, tính toán cân nhắc, đích sống lại thiên truy. Sư tổ ra 2.000 năm trước đích bố trí lược lạc cùng thác tà hai vị sư tổ cùng với hậu nhân đệ tử đích tiền buộc hậu kế che già mang mọc, tại còn không thể cuối cùng xác định đích chân tướng trước mặt, cánh nhiên là một trường chuyện cười. ôn nhạc dương không dám đem chính mình tâm lý đích đệ nén biểu đạt đi ra, còn tại nỗ lực duy trì lấy khỏe mồm đích dí cười, cùng trong nhãn thần sáng long lánh đích thần thái. một nhãn tiểu nhìn xuyên hắn, bước chậm đi đến trước mặt hắn, dùng cực khinh cực nhẹ đích thanh âm nói ta sáu. chích một cái chữ nước mắt không chút trinh triệu đích tuôn ra nàng đích vây mắt. Ta thử ra tâm ý của hắn, khả là lại. Lại đem hắn cấp làm mất sáu. Ta cũng không biết nên hay không hối hận. Nói lên, Ly hơi hơi run rẩy lên, đem tần thủ nhẹ nhẹ đáp tại Ôn Nhạc Dương đích trên bả vai, như nói mê kiểu đích thấp ngâm hắn đến cùng, tại nơi đâu a 6. Ôn Nhạc Dương không biết nên nói cái gì, cứng nhắc đích vươn tay ra tưởng vô vô trưởng Ly đích sống lưng, không ngờ vừa vặn dơ bàn tay lên, trường Ly đột nhiên loa đích một tiếng, kêu gào khóc lớn hắn đến cùng tại nơi đâu a. Sở hữu nhân đều mặc không lên tiếng. Ly điệu nước mắt vốn là sôi nóng. Lại tại chạy xuôi điệu thuần gian tiểu bị cuối đông vẫn rét lạnh địa phong mang đi sở hữu địa ôn độ. Cuối cùng nhiễm tại ôn nhạc dương trên bả vai địa ướt, Chỉ thừa lại một phiến băng lạnh. Ta vì hắn phóng liêu tướng. Chỉ có thể tính nhất thời hồ nháo. Hắn vì ta đối phó liêu tướng. Lại khiến sở hữu nhân đều một đời chịu khổ trường ly điệu tiếng khóc dần dần trầm thấp đi xuống. Tại ngạnh nuốt chúng. Nàng địa thanh âm có chút khiến người đau lòng địa đạm bạc. Ôn nhạc dương tâm lý chắn được khó chịu. Chắc tiếng tiếp khẩu nếu như không có thiên kiếp. Cần gì phải đối phó liêu tướng A. Hắn địa thoại âm vừa rước. Truy tử trận địa cười lạnh một tiếng liêu tướng là cái gì quái vật. Hắn là thiên hạ chí tà. Hắn như thoát khốn tắc thiên hạ chịu khổ. Tại hắn trong mắt căn bản không có ân tình. Hắn há lại sẽ quản là ai phong hắn. Các người thác tà đệ tử đối phó qua nghiệt hồn, tưởng qua chấn áp hắn Hắn tiểu sẽ giết các ngươi mỗi một cá nhân. Chúng ta không đối phó hắn. Hắn sớm muộn muốn tới đối phó chúng ta. Ngẩng đầu lên. Trong mắt hồng hồng. Tại gió núi xe lạnh trong chỉ có đơn bạc. Không có một tia khoáng thế yêu tiên địa ngân tích. Đối với truy tử nhẹ nhẹ địa lắc lắc đầu thiên hạ chịu khổ cùng ta không có nửa điểm căn hệ. Ta muốn đối phó nó. Cũng không phải sợ nó sẽ tìm đến thượng chúng ta. Mà là sáu. Trường ly dài dài địa nhổ ra một ngụm khí đủ. Mới tiếp tục nói bởi vì hắn vì ta muốn trọng trấn Liễu tướng. Ta lại há có thể tay háo bằng quan. Nhưng có mệnh tại. Đều phải đem kiện sự này làm xuống đi. Ôn nhạc dương tâm lý ứ động khó sạch. Chẳng qua cũng không để lỡ hắn tư khảo một cái cái này hỗn loạn địa lo di quan hệ. Ly nhậm tính đánh nát thiên truy. tháp tà sư tổ thế nàng gánh xuống họa sự. Hiện tại nàng muốn kế thừa thác tà di trí. Truy tử hiếp lại trong mắt, tại trầm ngâm nửa buổi ở sau. Đối với trường Ly nói người là bệnh thần kinh. Cùng theo, đột nhiên lại cười ra thanh chẳng qua. Này phần dày vò kình, cũng tính thông khoái. Cũng cười, trong mắt còn là hồng hồng địa phát thúng. Không biết là khắc ý bợ đỡ, còn là thật lòng tán thưởng. Khỏa hoàn cũng ha ha cười lớn không sai, vạn năm tu hành hóa hình. Đương nhiên muốn hắn mụ đích dày vò. Yêu hành một thế, có thể có này phần dày vò tiểu tính đáng được. Nghiếp nghiếp tiểu ngũ bị đám người này một sẽ khóc một sẽ cười cấp lộng ngộng. Hai ba cái leo đến ôn nhạc dương đích trong lòng. Phiết lên mồm nhỏ nhẹ nhẹ đích thầm thì câu yêu nghiệt. Một điểm không khách khí đích vươn tay ra nhéo nhéo niếp niếp đích gò má, lại đem ánh mắt đầu hướng ôn rừng cây. Ôn rừng cây mặt ủ mày trao điệu lắc lắc đầu không tính ra tới cái gì hữu dụng đích đồ vật sáu. Trong này tiểu là mạt đầu quật, Ôn rừng cây gần nhất mấy ngày này cũng không thiếu bận rộn, nhưng là hắn chỉ có thể tại trường ly địa hộ thân câm chế ở trong hoạt động. Cũng không tái làm khó hắn, chỉ vào thạch tháp nói thạch tháp đã bị thu phục, không tái có yêu chủng thương người, ngươi hiện tại bắt đầu tính chứ? Nói lên, nàng lại vươn tay ra dùng sức đích cho chính mình quạt gió bực tức địa chặt. Tu chân đạo hiện tại đều tụ tại thần nữ phong sao. Không phải không phải rất có chút lo lắng đích cùng ôn nhạc dương nhìn nhau một nhãn, Trường Ly muốn là tính toán đi thần nữ phong tán tâm, trong đám tu sĩ kia khả tiểu có người muốn xui xẻo. Tiểu Sa lập tức gật đầu, địa trên mặt lại khôi phục cổ quái tinh linh đích thần thái kia còn không đi. Nói xong vừa muốn đi truy tử tiểu một bà giữ nàng lại, theo sau cười hì hì đích trong hướng tiểu xa nghe nói, người sẽ dịch dung Lập khắc đại hỉ, vừa mới đích thê phong khổ mưa lập khắc bị chống đỡ cái nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ muốn nhượng người nhận không ra mới có thú. Ôn rừng cây đã răng lưới lo liệu lên bắt đầu tính kế, phá giải bánh lớn phá la cầu đích bí mật, mới có khả năng đối phó thiên âm, có nắm bắt đối phó thiên âm mới có thể nghe ngóng ra thắc ta đích hạ lạc, lao đầu tử hiện tại trí quan trọng yếu, kim hầu tử ngàn nhận đối, với những người khác nói tần truy còn không tỉnh ta trước lưu lại, cái lao đầu này tử giao cho ta. nói lên Hầu tử tuét ra mồm mép ha ha một cười muốn là cái kia. Thiên âm. Thiên âm tới, lao tử mang theo hai cái người chạy hắn cũng đừng muốn đuổi thượng. Tiểu xa tâm kinh đảm chiến đích tại trường ly, truy tử, ô nhạc dương, nghiếp nghiếp tiểu ngũ trên mặt nhất nhất vô qua, mỗi cá nhân đều biến cái mô dạng. Cùng truy tử một người lật ra một mặt cái gương nhỏ, chiếu qua ở sau đầy mặt hớn hở đích đối với tiểu xa khen không dứt miệng, tiểu xa nhìn chính mình còn sống sót, tổng tính dài ra một ngụng khí, tại vũ không phải không phải đích lũ lén la lén lút đích mừng trộm nói thiên hạ tuyệt đỉnh yêu tiên ta đều đánh khắp không phải không phải một người bị tiểu xa vô ra một phần kinh diễm đích mỹ lệ ôn nhạc dương vác theo không phải không phải truy tử ôm lấy tiểu ngũ trường ly chống lấy tay năm cái người hành động như gió hướng về thần nữ phong chạy đi tiểu xa khóc tang lên mặt một bước một bước tại gặp gành đại sơn trong vùng sức trèo leo lên 6. năm cái người cước chỉnh cực nhanh không dùng nhiều ít công phu tiểu lên tới thần nữ phong ôn nhạc dương vừa lên đỉnh chót chỉ cảm giá được trong nào ông đích một tiếng, mặt trên căn bản tiểu là loạn thành một đoàn, đại quân đích tán tu nước bọn bay ngang, loạn hống hống đích cũng nghe không rõ bọn hắn tại tranh luận gì, trong đó có không ít lão người quen, nhưng là càng nhiều đích người đều không nhận thức. ôn nhạc dương một hàng người đều bị tiểu xa vỗ qua, cả chính mình cũng nhận không đi ra, cũng không có cái gì người chú ý bọn hắn, còn có không ít đã tới chậm địa tu sĩ, cũng tại nườm nượp không dứt đích lên núi, có đích vừa đi lên liền cả chuyện gì vậy đều không biết tiểu lập khắc gia nhập tranh cãi có đích bận không kịp đích tưởng tìm người quen bằng hữu cũng có đích hiếp lại trong mắt trộm trộm trên đỉnh chính mình địa cựu nhân sáu kê phi cùng thủy kính đáng thương ba ba đích đứng tại một khối bắt mắt nhất địa đại thạch đầu thượng, không ngừng đích lớn tiếng tiêu lên căn bản tiểu không người nghe bọn hắn nói đích gì đại tử bi tự một chữ cung lưu chính cùng nhượng kính xuất lính đích cao nguyên tu sĩ tát ba năm thành quần thấp giọng cười nói căn bản không lý hội trước mắt đích tình hình cùng truy tử một cái mi phi sát vũ mặt mày hớn hở. Mặt cười mở lôi kéo ôn nhạc dương một cái kình điệu thôi thúc lên nhanh đi thám thám, sao ni. Cùng theo lại chỉ vào đại từ bi đẳng người đích phương hướng dặn dò một câu đừng đi tìm bọn họ, đừng khiến bọn hắn biết chúng ta tới rồi. Ôn nhạc dương mang theo ba cái thiếu nữ một cái nếp nghiếp, tại trong đám người chui tới chui lui, không ngừng điệu tìm người hỏi han. khả là trên đỉnh núi lít người, hoặc là tiểu chỉ lo tranh cãi, hoặc là cười lạnh không nói, căn bản không có người lý hội bọn hắn ôn nhạc dương vốn là còn sợ truy tử cùng ly phát nộ trực tiếp động thủ giết người, không ngờ hai cái yêu tiên thủy trung đầy mặt hỉ sắc, an nhân gia đích bế môn canh còn cao hứng đích không được, khăng khăng tranh cãi đích bọn tán tu đều phát tính tử, thanh âm càng lúc càng lớn nhưng là nam khang bác điều, đều là sơn thôn lý ngữ, ôn nhạc dương cũng nghe không ra bọn hắn đến cùng tại nói gì, không phải không phải nhịn không nổi nhỏ giọng cười lên nói thế này nào, tự mình bọn họ biết nhau được là cái gì không? ôn nhạc dương chính không biết nên tìm ai hỏi mới tốt. Trước mắt đột nhiên hơi sáng, không do tự chủ đích cười xấu. Hồng cô bà có lẽ không đến được ôn không làm, ngọc đao khỏa hoàn này chủng chuyên nghiệp cấp bậc, nhưng là tại ôn nhạc dương nhận thức địa người trong, cũng tuyệt đối tính là cái thích nói lời. Đương Sơ ôn nhạc dương lần thứ nhất xuất sơn đi tại Nga Mi cùng tán tu kết bạn mà đi địa lúc, trên một đường hồng cô bà đích mồm mép cơ hồ tiểu không nghe qua. Hồng cô bà, hồng cô bà còn là nguyên lai like kia phó dạ tử, trên mặt sắt đầy yên trì bạch phiến, chợt vừa nhìn cùng mới từ người giấy phô trong đâm ra tới địa tượng. Chính cùng ba cái lao đầu tử đứng cùng một chỗ, đôi tay khua múa biểu tình kích động đại ca, nhị ca, lao tứ, các ngươi ba cái càng già càng hồ đồ. Phen này phong ba tới địa lại hung lại gấp 6. Hồng cô bà là tại ký Bắc Tu Hành, khẩu âm thiên hướng Bắc Kinh Thổ ngữ, ôn nhạc dương ngược, lại, là có thể nghe được mình mình bạch bạch, cùng theo có chút ngoài ý, không nghĩ đến hồng cô bà còn có huynh đệ. Không phải không phải một nhãn tiểu nhìn ra ôn nhạc dương đích tâm tư. Cười a a đích cấp hắn giải thích hồng cô bà nhất cộng hình đệ bốn người, các tự khai sơn lập phái, thế lực đều không nhỏ, hồng cô bà có thể tại tán tu trung địa vị tôn sùng, trừ bản thân tu vị được ở ngoài, cùng nàng hai cái ca ca một cái đệ đệ cũng có quan hệ. tôn nhạc dương tử tế đoan tưởng ngoài ra ba cái lao đầu tử đều chưa thấy qua, hẳn nên không tham dự núi Nga mi Chi Dịch. Bọn hắn đích trưởng tướng cùng hồng cô bà quả nhiên có chút tương tự, nhưng là vóc người sai dị cực đại, lớn tuổi nhất đích lao đầu tử lại cao lại mập trên thân trên mặt đều là thịt béo, cổ so lên người bình thường đích não đại còn thô, trung gian đích lão giả vóc người thấp bé, thủy trung hiếp lại trong mắt nhìn đi lên trẻ tuổi nhất đích cái kia vóc người thích trung, không tính quá khôi ngô nhưng là dị thường kết thực, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một cổ thiết huyết khí trước, không phải không phải băng tuyết thông minh, cố ý đem nói chuyện đích thanh em phóng đại, quả nhiên bốn cái lão nhân cùng lúc chuyển đầu trong hướng không phải không phải, hồng cô bà còn chưa nói lời, tối mập đích lão đầu tự tiểu nhịn không nổi hỏi các ngươi mấy cái đều là người phổ thông. Không phải không phải là hàng thật giá thực đích người phổ thông, ngoài ra bốn cái người các tự tu vị thông thiên, y hồng cô bà đích trong mắt căn bản nhìn không đi ra. Người không khả mạo tướng. Hồng cô bà phiết phiết khô quắc đích một mép, vươn tay chỉ vào ôn nhạc dương đối, với những người khác nói ta nhận thức một cái tiểu hòa tử, cũng là hắn kiểu này cao thấp vóc người, nhìn đi lên càng là cái phàm nhân, nhưng là lại lực địch kê lung đạo trưởng môn tử tước, còn cướp hắn đích pháp bảo sáu To mập lao đầu không nén thiền đích đánh đức nàng điểm này sự người đều nói qua 80 lần. Cùng theo lại trường khởi như mắt nhìn lên không phải không phải người biết chúng ta đích lai lịch. Nói đi ra nghe nghe. Không phải không phải doanh doanh một người. Giang miệng thanh thúy đích hồi đáp cản giết heo lĩnh, heo già già, hà nam định miêu cốc, miêu lao đại, ký bác tiểu hồng khe, hồng cô bà, tấn tây phá quân sơn, quân tiên sinh. Tu chân đạo thượng đề lên heo miêu hồng quân cái nào không biết là chân chính đích anh hùng hảo hán, tu chân mọi người. Heo. Miêu Hồng, quân bốn cái người vốn là đều là tán tu trong đích đại hảo, bình thời đi đến chỗ nào đều thụ tán tu tôn kính, nhưng là một dạng đích lời từ người phổ thông, đặc biệt là cái minh mâu hạo xỉ đích tiểu cô nương trong mồm nói đi ra, cảm giác lại không cùng dạng, các tự tâm hoa nộ phóng, cùng lúc cười mị mị đích gật gật đầu. Không phải không phải lập khắc tiểu hỏi tiếp đi xuống những này vị tiền bối đều tại nhau lên cái gì? Chúng ta vừa đi lên, Thủy Trung cũng không thể hỏi rõ sáu. Kheo ra ra so hắn muội muội hồng cô bà còn thích nói lời, vươn tay một chỉ cự thạch thượng thành tê lực kiệt hô lớn đích kê phi cùng thủy kính kia hai cái ra hỏa không tự lượng sức, tưởng muốn đương chúng ta tán tu địa thủ lĩnh sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, hồng cô bà chỉ lắc đầu đánh đức nói kê phi thủy kính hành sự tuy nhiên có chút cổ quái, nhưng là làm người cực hảo. Năm đó ta bị khốn đại từ bi tự nhân ra ba ba đích đuổi tới doanh cứu, hắc, lúc đó khả chưa thấy qua các ngươi trong cái nào chạy đi sáu. Miêu lão đại bất nhạc đích hừ một tiếng. Thanh âm lại tiêm lại tế còn không chờ chúng ta chạy đi, ngươi tiểu bị nhân ra thả đi ra. Dương sơ ta tựu bất đồng ý ngươi đi. Núi Nga Mi là dễ chọc đích địa phương thứ sáu. Quân tiên sinh nhíu nhíu lông mày rẽ khai thoại để bọn hắn cứu qua tam tỷ. Phần nhân tình này chúng ta huynh đệ là nhất định sẽ thừa hạ, nhưng là không thể còn ở nơi này. Trước không nói chúng ta heo miêu hồng quân địa danh hảo, căn bản không phải kê phi thủy kính có thể kéo động. Đơn nói hòa thành, vô luận là gì văng đối với nhà ta tiên tổ, còn là mấy năm chưa đối. Với, chúng ta huynh muội, khả đều không địa nói, hiện tại muốn là phụng kê phi cùng thủy kính làm thủ lĩnh, khả hiện được có chút không địa đạo. Theo ra ra đầy mặt đích phẫn nộ lao tứ ngươi lời này, làm cho chúng ta huynh đệ nói thành là họa thành đích gia đình nô tải. Họa thành đại chúng ta không bạc, khả là chúng ta cũng không bán cho bọn hắn sáu. Hồng cô bà gấp đến trực dậm chân nhân ra kê phi thủy kính muốn làm đích là đại hiển, cùng họa thành đích tán tu đệ nhất thế ra có quan hệ gì đó, cần gấp nhất địa là kê phi thủy kính sau lưng là cựu đỉnh sơn ôn ra có này mặt kỳ tử hộ lấy chính tả cái nào dám đối với chúng ta tán tu hạ thủ sáu này bốn bốn huynh muội ở giữa đích tranh cãi tự là chọn cả thần nữ phong địa ảnh thu nhỏ ôn nhạc dương minh trắng thần nữ phong trên đỉnh đến nơi ồn ào thành một đoàn đều là giống huynh muội này bốn người một tiểu thoại đề cũng đều một mô mở dạng trong đó khỏa tạp với chính tà chi tranh họa thành đích dư huệ kê phi thủy kính năm đó đích giảng nghĩa khí cùng với ôn gia đích bối cảnh đẳng đẳng sáu đặc biệt là hôm qua. Thế tông đột nhiên truyền ra tin tức, bọn hắn đối với cựu đỉnh sơn ôn gia chỉ có tôn kính chi ý, tuyệt không đối địch chi tâm sáu. Thải Hùng huynh đệ tuy nhiên mất đi ký ức, nhưng là còn nhớ được Trưởng Ly, tại ôn không làm đích sao cha ở sau, lập khắc phóng ra cái tin tức này, vô hình chung lại đem Cửu đỉnh sơn nâng lên một đoạn lớn. Hiện tại đích ôn gia, tại phổ thông địa tu sĩ trong mắt, đã thành thần bí nhất đích sở tại, chính ngạo trong đại từ bi tự đem hộ, tà đạo tứ đại môn tông dứt khoát bày ra thấp tư thái, kê phi thủy kính khai đại hội. Liền cả dần dần ẩn lui địa một chữ cung cùng cử phái tan biến đích côn luân đạo đều ba ba điệu đổi tới, đã từng cùng cửu đỉnh sơn làm khó đích kê lung đạo càng rơi xuống cái thoái ẩn phòng sơn địa hạ trường. Không phải không phải đưa mắt nhìn bốn phía, thấp giọng đối với ôn nhạc dương nói lớn tiếng tranh cãi, hẳn nên đều là tán tu, khả năng cũng sẽ có chút thế tông đích người cùng theo giúp kha sáu. Ôn nhạc dương gật gật đầu, tán tu chính mình nói đích thoải mái, không hỏi thế sự không nhìn thị phi, khả là tại thế là người chỉ cần nhịn không được tịch mịch tiểu đừng nghị siêu thoát đích sạch sẽ giữa chính tà tuy nhiên còn không có buộc phát chân chính đích xung đột nhưng là đường sơ đích gám triều sớm đã hung dung đến trên mặt biển chính nhận đủ thành ngất trời cự lãng thế tông cao thủ bị chính đạo đánh áp ngàn năm đảng đích tiểu là một khắc này ngàn năm trước ngũ phúc quật khởi đích lúc hỏa thành dẫn theo tán tu thực tế đã đảo hướng chính đạo khắc ấy đại tranh đã gần ngay trước mắt chờ đến chính tả cao thủ dồn dập lượng tướng cẩm để đích thực lực đích lúc Tán tu kẹp tại trung gian căn bản tiểu không có đường lui, một cái trận doanh, lại tưởng trí thân sự ngoại toàn thân mà lui, lại không tưởng chết danh đầu, dạng này đích việc tốt khả không phải người người có phần. Kê Phi cùng Thủy Kính chủ yếu tiểu là thanh danh quá kém, phàm là bọn hắn nếu có thể hôn đến giống công giã lao gia tử, như lực sĩ hoặc giả heo miêu hồng quân dạng này đích địa vị, hiện tại vung tay một hô sớm tiểu vạn chúng quy tâm, bọn tán tu rốt cuộc còn có mấy phần kiệt ngao đích tỷ khí. Vừa nghĩ ngày sau vừa thấy đến kê phi thủy kính tiểu muốn mặt cười tương nên mội lên lương tâm kêu một tiếng đại hiền tiêu, cảm, giác được nịch huyết công tâm sáu. chư nay ở ngoài còn có một điểm, ôn ra hiện tại nhìn đi lên thần bí khó lường chính ta tị nhường, nhưng là đến cùng có thể hay không bảo chắc nhóm lớn, ai tâm lý đều không can. Một ngàn năm trước chính đạo khôi thủ chính thiên đạo bất khả nhất thế, ngông cuồng cao thủ như mây, sau cùng còn không phải sụp đổ đích liền cả đá vụn đều không thừa một hối. Không phải không phải tiếp tục nói trốn tại một bên, trừ chính đạo ngũ phúc cùng huy hạ môn tông ở ngoài, còn có chút người. Mò không rõ lộ số. Nói lên, dùng ngón tay ẩn giấu đích chỉ điểm cực nơi từ trên mặt nhìn, bọn hắn đều tại đẳng, đỉnh Hưng phấn. Ôn nhạc dương đích ánh mắt theo gót lên không phải không phải đích ngón tay trông đi qua, cũng đều là chút tu sĩ đả phấn đích người, hoặc giả thành quần kết bè, hoặc giả độc lập, biểu tình đại đều so khá đạ mạc, cũng có chút người trên mặt hiện ra chán ghét cùng không nén phiền sáu. Hai vị đại hiền hiện tại đầu đầy đại hãn, buổi sáng bắt đầu khai hội, mặt trước đảo hoàn hảo, nhóm lớn đều nại tâm nghe hắn nói chuyện, ngẫu nhiên còn có người cười lên khởi hống, nhưng là từ hắn lộ ra hồ ly cái đuôi ẩn ước đề đến hy vọng nhóm lớn có thể cấp bọn hắn ca hai một cái danh phận đích lúc, ngạc ngộng tiểu đích ồn ào tiểu bắt đầu sáu. Mắt thấy càng nhao càng hùng tái đi xuống không phải đánh lên, tiểu là nhao hoàn giá vô đi người, kê phi lại gấp vừa tức từ cự thạch thượng nhảy đi xuống đối với chính mình có nhất nhân tình đích lớn nhỏ thỏ yêu cười khổ lên nói hai vị thần tăng nói hai câu chứ Thỏ nhỏ yêu thiện đoán cũng không cách nào cự tuyệt cười khổ lên gật gật đầu bước lên mấy bước hất lên thanh âm chậm rãi nói chư vị thần tiên tăng nghỉ xin nghe ta một lời sáu thiện đoán đích thanh âm bình hòa mà hùng lượng vững vàng đích tống tiến tại trường mỗi một cá nhân đích trong hai vài câu đôi lời gian lại ẩn ẩn ép chặt trên ngàn tán tu đích ồn ào hắn đích lời còn chưa nói xong hống địa một trận loạn hưởng. Bọn tán tu triệt để lượng khai đại môn họng tiếp tục tranh cãi, tấn tốc đích chìm ngập thiện đoán địa thanh âm, chọn cả thần nữ phong thượng hảo giống mở nồi mở dạng, ôn nhạc dương càng, cảm giác được có vô số đầu đại rồi nặng chính bỏ rơi cánh tại chính mình bên lỗ thai thượng ngoạn mạng đích lánh, Lia Liễu vươn tay đem thanh tâm nhuận hành đích dược phấn đạn tiến không phải không phải cùng tiểu ngũ đích cho núi. Thò nhỏ yêu thiện đoán dọa nhảy dựng, không nghĩ đến chính mình vừa mở miệng đảo thành thêm dầu vào lửa, trường hấp một ngụm khí lại nữa mở miệng trong thanh âm đã bẩn lên Phật gia thiên âm phạn sướng đích thần thông khả là này phần tại bình thường đủ để chấn nhiếp tán tu địa thần thông đưa đến trong đám người ở sau cánh nhiên không có một tia hiệu quả không chỉ như thế một chút nguyên bản đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt đích tu sĩ tựa hồ cũng thụ đến khí phân địa cảm nhiễm tụm năm tụm ba đích đi vào đám người cùng theo một lúc mắng to tranh cãi không lâu ở sau tham dự cãi cọ đích người càng lúc càng nhiều thậm chí một chút chính đạo đích tiểu môn tông đều cuốn tiến tới bọn tán tu cái cái mặt đỏ tiến hai Trên đầu trán gân xanh tóe ra, căn bản đã tiến vào vòng ngã đích cảnh, đừng nói thỏ nhỏ yêu đích phản âm, chỉ sợ sẽ là thiên kiếp thần lôi đột nhiên nện xuống tại thần nữ phong, cũng không cách nào ngăn trở bọn hắn muốn nhau cái thống khoái tựa. Truy tử cùng Trường Ly đều là khẽ nhíu mày, đây đó liếc mắt nhìn nhau. Không phải không phải vặn lên đôi mày, thấp giọng đối, với Ôn Nhạc Dương nói không thích hợp. Ôn Nhạc Dương còn không tới kịp hồi đáp, vẫn đứng tại Ngũ Phúc Thủ lĩnh đội liệt trong nhìn hí đích tiểu si mau kêu mánh địa nhảy đi lên đối với người mình quái khiếu một tiếng có người thi vu tăng muôn thổi nói chuyện gian một cái gót đầu tiểu lật lên trước tiên kê phi đứng lặng địa cự thạch chính phải có điều động tác đích lúc dưới chân khối kia tiểu phòng tử tựa địa cự thạch biến thành một bãi nhuyễn miên miên đích bùn não ba điệu một tiếng nổ cái bong bóng một cái tử đem tiểu si mau kiêu hám tiến vào tùy tức lại khôi phục nguyên trạng tiểu si mau kiêu thân sau đều là ngũ phúc chính đạo đích thành danh cao thủ toàn bộ đại ăn cả kinh dồn dập vừa hò la tiểu muốn động thủ đá vụn cứu người Nhị nương vươn tay chặn lại bọn hắn, Mi Vũ gian anh tư tấp sảng vu môn đích bản sự, nhượng tiểu tử chính mình bãi lộ chứ. Đại quân đích tu sĩ đối, với vừa vặn phát sinh đích sự tình không có một điểm phản ứng, còn tự loạn hống hống đích tranh cãi lên, mắt thấy đã có người bắt đầu khoa tay múa chân, trên mặt đích thần tình dần dần tranh nhanh lên, không phải không phải tựa hồ cũng có chút đứng không vững, hô hấp càng lúc càng gấp rút, sát mặt lại biến được trắng bệnh, truy tử không hoảng không vội đích giơ tay lên tại nàng mi tâm nhẹ nhẹ một điểm một giọt trong vắt đích thủy châu mắt thịt khả kiến đích tan đi. Xuống, không phải không phải thân thể một chấn, thần xác trong một phiến mê mang, qua phiến khắc tại thành tỉnh trở về. Đại thạch đầu nón sạch tiểu si mau cứu sau không lâu, đột nhiên run rẩy lên, toàn tức ken két đích giòn vang một tiếng tiếp một tiếng, mặt đá thượng bị chấn nước ra chi chi chít chít đích cái nước, từng gốc non nớt đích cỏ nhỏ vô bị mất sức đích dài ra tới, mắt thấy càng lúc càng choát trắng, hệ dễ cũng đem khe đá càng tranh càng lớn. Cuối cùng, tại nổ ầm ầm đích muộn vang trong cự đại đích khối đá bị đếm lấy ngàn vạn đích cỏ nhỏ từ nội bộ ngạnh sinh sinh đích chen vỡ tiểu si mau kêu phá thạch mà ra vươn tay khẽ vây vu hỏa hiên nắng xuất hiện tại hắn trước thân một mực phân ra một phần tinh thần đặt tại hắn trên thân đích ôn nhạc dương nhịn không nổi ăn cả kinh hắn đây cũng là tại ôn miêu lạc ba thuật hợp nhất ở sau lần thứ nhất nhìn si mau kêu thúc động vu hỏa si mau kêu đích vu hỏa cánh nhiên là trên trăm trích chạy xuôi theo đỏ sẩm dực diễm đích hồ điệp chính vây tại hắn thân bờ trên dưới tung bay Simao cứu trong mồm y y nha nha đích hử lên cái tiểu điệu, khoa tay múa chân, tại hồng diễm hồ điệp ở giữa, chậm chậm đích đùa lên thanh miêu cổ hí. Từ tảng đá trung dài ra đích cổ nhỏ cũng theo đó yêu nhiêu lay động, nhìn đi lên hảo giống chính tại bị dụ hoặc đích xả. Y y nha nha đích sướng tiếng tùy theo Simao cứu đích cổ hí dần dần biến lớn, cũng càng phát bén nọn, Khả là tiểu si mau kêu tựa hồ đột nhiên tưởng lên cái gì, mãnh địa vừa vung tay thu lại chính mình đích mệnh hỏa, người tiểu quỷ lớn đích than khẩu khí ta không thể cùng ngươi động thủ. Khả cũng không thể nhìn vào bọn hắn bị tang môn tổ hại. 3. Đông đột nhiên một tiếng bén nhọn tới cực điểm đích sắc vang, phảng phất hai trích ly pha lê lẫn nhau và chạm vụn phấn mà lại phóng đại một vạn bội đích thanh âm, hung hăng tại giữa không trùng tạc lên những kia đại nhau đại não đã thất tâm trí đích bọn tu sĩ toàn đều là hơi sướng, cùng lúc ngậm miệng lại thanh tỉnh qua tới trong nhãn thần đã mê mang, lại hãi nhiên hoa hoa khí khí đích tiếng cười trong, hải đông qua nhạc dương ôn biến hí pháp tựa đích từ một khối khác đan núi trong chạy đi ra. Ánh mắt quét qua vừa vặn những kia bị hắn đích vu thuật cổ hoặc đích bọn tu sĩ, thao lên lưu loát đích kinh khẩu phiến tử cười nói họa thành một hướng chiếu cố chư vị, "Ra môn nữa thích nào, kia ta khả được chặt lên an bài không phải?" 8. Ta tổng tính đem heo miêu cấp cáo định, "Hoa ha ha ha ha, hồng cô bà có huynh đệ, tiền văn đề đến qua, tường gặp quyển thứ nhất chương thứ 27 sau cùng, đây là gì cảnh giới đích phục Bút A6?" Tháng trước tìm mọi người muốn người phiếu, thật đích không nghĩ đến bọn huynh đệ tỷ muội thế này cấp diệt tử. Cảm động đích nhất tháp hồ đồ, nát bét. theo miêu hồng quân, nam trúc, liêu thủy phong 6. Hào nhiều người, thật đích không biện pháp nhất nhất điểm danh, tạ tạ các ngươi, Ta làm quỷ cũng sẽ không vong liếu các ngươi sáu. Trường thứ 238 cường nhân. Qua nhạc dương ôn như cũ là dạng cũ, hát sát quần áo, dưới nách kẹp lên cái nhỏ hơn tự tới thuộc đích mặt cười, ánh mắt quét qua toàn trường, cuối cùng rơi tại tiểu si mao cứu đích trên thân. Vừa vặn còn nhau được nhất tháp hồ đồ, nát bét. Đích bọn tu sĩ đều có chút phát ngộng, mỗi cá nhân đích trên mặt đều thăng lên một phần mê mang, tựa hồ nhớ không nổi vừa mới đã phát sinh cái gì. Không phải không nhỏ thanh đối với ôn nhạc dương nói lên vừa mới đích cảm thụ trước là trùng quanh người không ngừng đích nào, loạn hứng hống, cùng theo trong não không biết lúc nào đó vang lên một trận hảo giống toàn đột, lại hảo giống dùng cái mũi hừ đi ra đích khúc tử, một cái tử chọn cả người đều tâm phủ khí nóng, chỉ hận không được sông tiến trong đám người cũng đại nhau đại náo mới có thể thoải mái chút sáu. Khiêu một cái tú mi đây là vô cổ chi thuật, gọi là tang môn thổi, nói xong dừng một cái, lại tựa mô tựa dạng đích gật gật đầu họ nhạc dương có thể thi triển đến cái này phần thượng, cũng tính không sai. Không phải không phải tử tế nhìn một chút trường ly đích biểu tình, cười, cùng sư tổn nãi mãi cũng không cần khách khí vừa nghe tiểu si mau kêu nói đích chứ. Ai yêu một tiếng, h hát hát đích cười, ngay trước không phải không phải đích mặt khả không thể thổi nhu. Mấy cá nhân đều cười, truy tử cười đến vưu kỳ khai tâm, một bà kéo qua không phải không phải đầy mặt đích thân mật vừa mới nhiều thế kia tu sĩ đều lên đạo, người khả so lên bọn hắn kiên trì đích thời gian đều dài sáu. Không phải không phải không cần chờ truy tử nói xong tiểu minh bạch nàng đích dí tứ ta học đích tiểu là tâm lý phân tích cùng tâm lý không chế, một tiểu đích cổ hoặc đối, với, ta đều không quá lớn nơi dùng. Mấy cá nhân tại trong ngóc ngách khe khẽ tư ngữ, ải đông qua đã chạy hướng tiểu si mau cứu, si mau cứu bước nhanh nên lên tới đối với hắn không người thi cái lễ gặp qua nhạc dương tiên sinh. Họa thành này 2.000 năm địa sở tác sở vi lạc ba mạch thác tà đệ tử đều đã hiểu biết, tiểu si mau kêu phá thạch mà ra đích lúc tiểu đã thông qua thi vu thủ pháp đoán được là ai đang làm cho quỷ, này mới ra ngôn đề tỉnh, không chịu trực tiếp ra tay phá nhạc dương ôn đích vu thuật. Nhạc dương ôn tử tế đánh giá một cái trước mắt cái này chỉ thừa lại một điều cánh tay địa miêu cương thiếu niên. Ánh mắt lấp lánh lên, si mau kêu cười đến lại dị thường thẳng nhiên. Vươn ra độc tay một chỉ trước mắt đại quần địa tu si vốn là Người nếu muốn giết bọn hắn. Ta chỉ có giúp đỡ địa phần. Khả là sáu. Nói lên. Si Mao kêu than khẩu khí kê phi thủy kính đã từng với ta, với thất nương sơn có qua mạc đại địa ân đức. Ta không dám phá tiên sinh địa vô cổ. Cũng có thể nhượng những người này tiểu thế kia loạn đi xuống. Này mới ra thanh đề tỉnh. Người muốn là kiến quái. Tiểu quái thôi. Nhạc dương ôn khắc ấy đã khôi phục thường thái. Vươn tay ra cười A A địa vô sợ Si Mao kêu địa bả vai ta chỉ là xem bọn hắn nhau được nhạc nhảy. Nhất thời tính khởi mới ra tay gom gom náo nhiệt, không nghĩ tới giết người, không dùng đến nói nhiều thế này. Họa thành địa đan thanh thần thông danh chấn thiên hạ, nhưng là trừ ôn nhạc dương đẳng có hạn địa một chút người ở ngoài, tu chân đạo thượng địa người đều không biết nhạc dương đệ tử còn thiện trường vũ cổ. Hải Đông qua địa lời vừa nói xong, Bọn tán tu hống địa một tiếng tiểu loạn rồi, này mới minh bạch vừa mới tại trong bất chi bất giác lên nhạc dương ôn địa đạo, lập khắc tìu chút tính khí táo bạo chi nhân đối với nhạc dương ôn phá miệng mắng to ngoài ra một chút cố cập lên lấy trước tình phân trầm ngâm không nói điệu tản tu tâm lý cũng cực không thông khoái cái cọ chủ sự tình này chưa hẳn nhất định phát sinh tại đối đầu ở giữa đặc biệt là là đám này còn tính hảo sảng giảng cứu khoái ý ân cựu điệu tản tu muốn là đây đó nhìn vào không thuận mắt căn bản tiểu sẽ không chạm đến một nơi vừa mới địa tranh chấp đại đa số đều giống heo miêu hồng quân huynh muội dạng kia phát sinh tại chính mình người ở giữa một khi tình tự thất khống ra tay thương hại Tự là chính mình thân cận nhất địa người. Đúng vào lúc này. Ba tức đinh ôn không nói đột nhiên thân hình gấp hoảng sông tiến đám người. Hảo giống quỷ mị tiểu nhanh chóng di động lên. Toàn tức lùm bùm lách cách địa giòn vang không ngừng. Mười mấy cái đối với nhạc dương ôn mắng to địa người đều bị hắn một kích bạt thai trực tiếp phiến được ngất xỉu đi qua. Đồng thời ôn không làm cũng xảy bước mà ra ngăn tại nhạc dương ôn trước mặt. Chính xác đích cao giọng giống to có họ ôn đích tại. Ai cũng không được đối với nhạc dương tiên sinh vô lễ Ôn không làm tiểu tính biểu tình nghiêm túc địa lúc, trong tròng mắt cũng lấp lánh lên tạc quang, nhượng người vừa nhìn tiểu tình bất tự cấm, không kìm được, đích nắm chặt quyền đầu. Không nói không làm huynh đệ trước không lâu cường luyện ba thuật hợp nhất kém điểm chết đi, tới sau bởi họa được phúc bị trường ly tiểu thế đúc lại kinh mạch, hiện tại đã chính thức bước vào tu chân giả địa cảnh giới, mà lại trường ly khắc ý giúp đỡ ở dưới. Bọn hắn huynh đệ đích bản sự so lên phổ thông địa tán tu thực tại mạnh hơn quá nhiều, ôn không nói tại tán tu trung lung lay một khoanh một kích bạt thai ở dưới khẳng định là một tiếng tiêu thảm nhị nương có chút bất mãn đích trừng tiểu si mau kêu một nhãn nhẹ nhẹ địa đề tỉnh hắn tái có ai mắng hỏa thành ngươi tiểu trực tiếp giết đừng giống kẻ ngu tựa đích đứng lên không quan ly liền cả bọn tán tu trong não cũng loạn xáo ôn gia cùng người miêu đều là kê phi thủy kính mời tới đích giúp tay nhạc dương ôn bày rõ ra là tới đảo loạn tiểu si mau kêu trước nói phá hắn đích vu thuật hiện tại lại cùng ôn gia đích người một cái kình đích hộ về hắn họa thành nhạc dương ôn lại sướng suốt Tư chất của hắn so lên chết tại họa thành đích nhạc dương ngọt sai đích xa, từ nhỏ tu hành đích cũng không phải vô cổ chi thuật, kế thừa hạ tới đích vô lực lại tổn thất không ít, tại gió nổi mây vần đích tu chân đạo thượng sợ rằng tái khó trùng hiện năm đó họa thành đích uy vọng, tại hộ tống hạn bạt ngũ ca về đến dương thi địa sau, cũng tưởng về nhà, tiểu tại tứ xứ nhàn dạo, nghe nói hoa sơn thần nữ phong đại hội ở sau, nhịn không được hiếu kỳ đi lên xem. Xem. Đại hội căn bản không đề họa thành việc gì đó. Chẳng qua đại đa số người trong lòng đều sẽ nhận là, trên thực tế tiểu là trùng tuyển tán tu minh chủ, mà lại mới tuyển đích minh chủ lại cùng ôn ra có lấy thiên ti vạn lũ đích quan hệ. Tuy nhiên cũng có lợi dụng chi hiểm, nhưng là họa thành tại 2.000 năm trong lên trước thực thật là tán tu làm không ít chuyện. Nhạc dương ôn hiện tại vốn là tiểu thất hồn lạc phách cách nghị thiên kích, tại hắn xem ra, những tán tu kia duy có đối, với, kê phi thủy kính suy chi di tị, khó chịu, mới có thể đối được nổi họa trên thành hạ thế thế đại thế đối, với, bọn hắn đích chiếu cố, mắt thấy những tán tu này càng nhau càng loạn cử kỳ bất định, ngần ngừ do dự, nhạc dương ôn tâm đầu lần giận, này mới ra tay thi vù, chẳng qua hắn đảo cũng đích sắc không nghĩ tới nhượng những người này tự giết lẫn nhau, chỉ là tưởng chừng giới một phen, không muốn nhượng bọn hắn xem thường hòa thành, khả là từ lúc chính mình hiện thân là rừng, hộ về lên hắn đích ngược, lại là thác tả một người, nhịn không nổi phốc suy một tiếng cười, hoành ôn nhạc dương một nhãn các ngươi ôn ra đích sử sự, sự thủ đoạn, đến chỗ nào đều là một đoạn tao. Truy tử hơi hơi như mày, không biết lúc nào đó, sắc mặt đã biến được có chút trắng bệnh, nhàn nhạt đích đối, với, ôn nhạc dương nói ải đồng qua hắn cha, là ta giết. Ôn nhạc dương than khẩu khí, cũng không biết nên nói cái gì. Ba tấp đinh ôn không nói tại tán tu chung như vào chỗ không người, thân hình như điện một nhoáng mà qua, chỗ liền địa bạt thai ở sau, đã về đến họa thành công tử trước mặt, cùng hắn ca ca sóng vai mà đứng, một cao một thấp hảo giống hai tòa môn thần, đem nhạc dương ôn hộ tại thân sau. Ôn không làm tán thưởng đích nhìn hắn đích khóc huynh đệ một nhãn, trên mặt lại treo lên tiểu nhân cười, vươn tay chỉ vào những kia vừa vặn bị đánh lật tại đất đích người, đối với còn tại chấn kinh trong đích bọn tán tu đoạn quát nhìn tốt rồi. Đối, với, hoa thành bất kính sáu. nhé hắn đích lời chính nói lên nửa thiệt, bọn tán tu mãnh địa tề tề phát ra một tiếng quát lớn, khẩn theo gót các sắc pháp bảo lung tung rối loạn đích. Lên cơ hồ che đậy trọn cả thiên không, hướng về bọn hắn huynh đệ lật đầu cái mặt, 300 cái tán tu. Dám lên núi Nga mi náo sự, hiện tại trên ngàn tán tu, mỗi một cá nhân trên mặt đều là hỏa lạt lạt đích nóng, đặc biệt động thủ đích không phải cái gì có danh đích cao thủ, dứt khoát tiểu là cái chưa nghe nói qua đích tiểu tử. Không nói không làm huynh đệ hù được hồn phi phách tán, ca hai trùng tố căn cơ chân nguyên hồn hậu không giả, nhưng là một điểm thần thông cũng sẽ không, động thủ đích lúc còn là ôn ra võ học địa nhảy tung kích đánh, nào có biện pháp ứng phói nhiều thế này phô thiên cái địa đích pháp bảo, đừng nói hai người bọn họ liền cả không biết pháp thuật đích ôn nhạc dương cũng ngăn không nổi nhạc dương ôn tiểu cùng không nói không làm sai nhau nửa bước mắt thấy vô số pháp bảo bù tập tâm hoàng ý loạn ở dưới cũng chỉ tới được kêu một tiếng xong rồi đôi tay một lần bản năng muốn luận khởi thần thông chống đỡ một cái không nghĩ đến không nói không làm cực có nghĩa khí tại quái khiếu ở sau mánh địa là thân một cái ôm chặt hắn một cái khác nắm lên tiểu si mau kêu vung chân tiểu hướng ngũ phúc tu sĩ đích chồng nhi trong đông đi phật đà hộ pháp lão thỏ yêu bất nhạc sải lên một bước bàn khởi Phật gia pháp ấn trong thiên không mánh địa chán phóng khởi một chùm hào quang ba điều kim long pháp tướng trương diếu võ tìm đích bàn chuyển thiểm điện tiểu nên hướng khắp trời pháp bảo tiểu trường môn lưu chính cùng nhượng quí đại lạt ma tắc một trái một phải vững vàng đích đem bốn cái lạc hoang mà chạy địa xui xẻo đạn tiếp trở về trên trời vô số tán tu đích pháp bảo Phật gia đích hộ pháp kim long cùng côn luân đạo đích kiếm bình lưu quang giật thải mắt thấy tiểu muốn ẩm vàng và chạm đích sát na đột nhiên một tiếng cú đêm tiểu đích gào thét không chút trinh triệu địa vang lên Một cái không cỏng lên thân thể đích lao thái bà từ dưới núi một đường tránh gấp mà tới, cánh nhiên lấy nục thân ngăn tại hai cổ pháp bảo thần thông hội tụ mà thành địa mênh ngông hồng lưu ở giữa. Lao thái bà đích động tác nhanh địa không gì sánh ngang, đôi tay hảo giống hát phong tựa đích tại giữa không trung loạn chuyển, vô luận là pháp bảo phi kiếm, dựa vào pháp quyết gọi đi ra địa thần thông hoặc giả tu sĩ phóng ra đích linh thú, đều nàng hắn một chảo một phóng tới trên mặt đất, chẳng qua vừa nháy mắt đích công phu, trên trời hảo giống mưa xuống tựa các sắc mất đi quang trạch đích pháp bảo lồn bùn lách cách đích rơi rớt mà lao thọ yêu gọi ra đích ba điều kim long cũng bị nàng chỉ chớp mắt gian dỡ vỡ tại không cam đích giống giận trung hóa làm tha thước kim quang bị gió khẽ thổi tiêu tán chẳng qua một búng tay gian đích sự tình vừa vặn còn khí thế sung thiên đích thần thông đối với đụng cánh nhiên toàn bị cái này lao thái bà cấp cấp dỡ xuống trừ trường ly cùng truy tử mặt hàm cười lạnh ở ngoài cơ hồ sở hữu nhân ngạc nhiên đích há to miệng ba không dám tin tưởng trước mắt phát sinh đích hết thảy nhìn một chút người bên thân đích biểu tình trộm trộm đụng một cái truy tử hai cái tuyệt đỉnh yêu tiên cũng gấp gáp học theo người khác đích dạng tử xương sở đích mở rộng miệng sáu tán tu dù rằng tu vị không thế mỗi một dạng pháp bảo cũng đủ để xuyên kim nước đá càng hướng hồ trong đó còn có heo miêu hồng quân dạng kia đích hảo thủ lao hòa thượng gửi gọi tới đích kim long pháp tướng tiểu càng không cần nói khả là so sánh khởi quần quận chi uy bị ngăn trở càng nhượng người hãi nhiên đích là Cơ hồ đồng thời mà tới đích trên ngàn kiện pháp bảo cùng thần thông, lớn đến ngang nhiên cử lòng, nhỏ đến mắt thịt khó biện đích lông châu trâm, một kiện xa suốt toàn đều bị nàng nắm. Chắc, nem xuống. Lao bà tử nhảy đến trên đất, vẫn đục đích ánh mắt, cuối cùng đem ánh mắt dừng tại kê phi cùng thủy kính đích trên mặt, nhẹ nhẹ đích hò khan một tiếng. Kê phi cùng thủy kính nhường ngược một tiếng, cùng lúc kẽ làm tại trên đất, đem ôn không thảo đích huy phong ngồi tại dưới đáy sáu. Lao bà tử đích nói chuyện thanh âm So khóc ách tảng tử đích quả đen còn muốn càng khó nghe chư vị tiên gia, lao thân có lễ. Nàng trên miệng nói có lễ, thân tử lại không động một cái chỉ vì đại kiếp sắp tới, thiên hạ tu sĩ sinh tử một tuyến, lao thân này mới mạo muội ra tay, còn mong chư vị hải hàm. Trên đỉnh núi như cũ tĩnh lặng lẽ, không người đắc khang. Lao thái bà tựa hồ là cười một cái, chỉ chỉ trên mặt đất đích pháp bảo chư vị thỉnh lấy về tiên khí chứ. Thẳng đến lúc này, bọn tán tu mới phản ứng qua tới. Pháp Bảo bị kích lạc chính mình lại chưa hề thụ thương, Pháp Bảo trong đích nguyên thần cũng không có tơ hào đích tổn thương. Lao Thái Bà chỉ là để tiêu vừa mới Pháp Bảo thượng đích uy lực, hỏa hầu cầm nắn đích vừa đến chỗ tốt. Ôn Nhạc Dương cuối cùng nhịn không nổi, dùng trưng tuần đích ánh mắt trông hướng truy tử cùng Trường Ly, hai cái yêu tiên đồng thời làm ra một cái không đáng điệu biểu tình, dùng truyền âm nhập mật đối. Với, hắn nói khắc ý hiền bãi, không có gì liễu bất khởi, rất giỏi. Ôn Nhạc Dương nghe ra một cổ vị chua, tâm lý càng không đạt thực. Lão thái bà vừa ra tay tiểu kỹ kinh toàn trường, tiêu tính kẻ ngu cũng có thể nhìn được đi ra là có ý thị huy, giống này chủ ẩn thế không ra đích tuyệt đỉnh cao thủ, tới hoa sơn đương nhiên không phải vì tranh đại hiến sáu. Sở hữu nhân đều đem ánh mắt trong hướng kê phi thủy kính, rốt cuộc đại hội là hai người bọn họ triệu khai, hướng Lao thái bà lời hỏi này chủ nguy hiểm hệ số cực cao đích sai sự, cũng chỉ có hai người bọn họ đi làm. Kê phi miễn cưỡng bước lên một bước, trên mặt vô bị thành kính. Di vãng chỉ có tại tứ hậu trường ly Đích lúc mới có thể nhìn thấy hắn này phó biểu tình tất cung tất kính đích mở miệng lao tiên cô đích tu vị thông tiên nhấc tay ở giữa tiểu tiêu trừ một trường tu chân đạo thượng địa thảm sự càng khó được là ngài lão này phần từ thiện lòng dạ vì chúng ta những này không thành khí đích văn bối ngàn dặm xa xăm đuổi tới Hoa Sơn kê phi hôm nay có thể được dòm tiên dung tiểu không hưởng một đời nay đích tu hành thỉnh lao tiên cô thụ ta một vái Thủy kính tại kê phi thân sau huyền niệm một tiếng a di phật cùng theo lão đạo cùng lúc một cung đến lão thái bà hơi loét thân, muốn tránh ra hai cái người xuất ra đích đại lễ kê phi cùng thủy kính lập khắp góp chân xử kình nao đại cùng theo lão thái bà đánh chuyện nói cái gì cũng muốn đem cái này cùng cúc đi xuống sáu kê phi lại nâng lên đầu đích lúc trên mặt lại là hưng phấn lại là kính ngưỡng còn treo lên mấy phần từ đáy lòng đích nhạc xuống sáu không quản là tán tu chính đạo còn là thế tông nhóm lớn tâm lý cái này mang à ai cũng không nghĩ đến kê phi lão đạo không nói chính sự Đi lên đi trước đại lễ tống lên một chuỗi ngựa thí, xem bọn hắn địa biểu tình, chỉ cần lao thái bà khẽ gật đầu, lập tức tiểu có thể cùng nhân ra đi. Kê phi lao đạo chính mình cũng định nhập hí, thanh âm run dậy lên hỏi lao thái bà thỉnh lao tiên cô thị hạ tiên tông, hảo nhượng văn mới biết, Cứu cánh là một phương nào tiên mạch linh thổ mới có thể tu thành ngài dạng này đích thần tiên nhân vật. Lao đạo nói xong, chính đầy mặt mong mỏi địa trông hướng lao thái bà chờ lấy đáp án, một trận thu cùng đích tiếng cười to. Đột nhiên từ dưới núi quần cuộn chuyển tới tiểu đạo sĩ, dạy ngươi cái quai, ngươi trước mắt đích vị này, tự là Nam Hải ở ngoài 900 trong thiên tinh tiểu đích sổ đấu bà bà. Cười lớn ở trong, một cái đầy mặt hồng quang địa lao đầu tử đã từ nhảy tung lên núi, hắn vừa đến đỉnh núi, sở hữu nhân đều, cảm, giác được toàn thân nóng lên, phản phất nhảy lên tới đích không phải cái lao đầu tử, mà là cái đại cái đích lò lửa tử một tiểu Lao đạo chính không biết là nên tiếp tục bợ đỡ lao thái bà, còn là chuyển hướng mặt đỏ lao đầu tử đích lúc lại một cái hảo giống vết gỉ loang lổ, nghe lên tiểu nhượng người giống đem hắn đích đầu lươi lấy ra phóng tới đá mài đao đi lên đánh mài một phen đích thanh âm, tại khàn khàn trung mang theo chen chen kim loại dao kích chi ý, từ đại sơn ở giữa tầng tầng vang vọng tiểu đạo sĩ, dạy ngươi cái quai, vừa lên núi địa vị này, là Đông Hải lao sát thiên nhai đích ôm nhật thiên sư. Đứng tại đỉnh núi cạnh biên địa bọn tu sĩ đều đĩnh tự giác, lập khát hoa lạp một tiếng tránh ra, quả nhiên, tiếng nói chuyện kết thúc đích lúc, một cái toàn thân hoàng được phát hạ lỏa lộ địa làn ra thượng đều phảng phất mọc đầy dị sắt đích trung niên hán tử lên núi. cái thứ ba thanh âm theo nhau mà đến, một cái trong trẻo động thính địa nữ thanh mang theo mấy phần thở dốc phì phò, phảng phất leo núi leo đích quá mất sức, mà lại không cam tâm trầm mặc tiểu đạo sĩ, tái dậy ngươi một cái quay, vị này là kỳ liên sơn đích dị sắt tiên sinh. tuy tức một trận hương phong tại đỉnh chốt phiêu diêu, sở hữu nhân đều là trước mắt tối sầm, nhảy lên tới một cái thân mặc đại hồng yêu, một bước đi trên thân thịt béo đều lảo đảo run rẩy đích bà đương. Thải hồng huynh đệ tiểu đã nhân gian ra kỳ đích đại bản tử, khả là cùng trước mắt cái này mập bà nương một so, chỉ có thể dùng miêu điểu tới hình dung. Nối gót lên núi đích bốn người này gặp mặt sau các tự cất tiếng cười to, giống như là nhiều năm không thấy đích lão bằng hữu một tiểu Kê phi lão đạo bị nhân ra liền theo giáo ba cái quai, sớm cũng không biết nên nói điểm gì, trường lên mồm mép ngạc nhiên đứng ngẩn tại đường đường, ngược, lại, là ôn không làm, trên mặt treo lên tiểu nhân cười đại đại liệt liệt, tùy tiện. Đích hỏi sau cùng lên núi, đích mập bà nương tiên câu ngài cũng dạy ta một cái quay, ngài lao làm sao sưng hô. Ôn không làm vừa mở miệng, mập bà nương lập tức quay đầu sông lên hắn một cười ta là trường bạch sơn hồng để quật quý không ngã, bọn hắn kêu ta nhiệt tiên cô, ngươi kêu ta muội tử tiểu thành. Nói lên, đôi mắt hàm xuân đích hướng về ôn không làm quẳng đi một cái mị nhãn, ôn không làm đầu lưới trên căn đều nổi lên ra gà mụ nhọn, ngạnh sinh sinh đích đem mặt dưới tưởng hỏi đích lời cấp chắn trở về, quý không ngã ngược lại là cùng không nói không làm huynh đệ đích danh tự đem ánh thành thú. Lên núi đích bốn cái người căn bản tiểu không cố cùng người khác, tự lo tự đích nói cười hàn huyên lên, hiển nhiên đều là một dạng đích thân phần địa vị, dự tính tu vị thần thông cũng kém không được bao nhiêu, không chỉ ôn nhạc dương, cơ hồ sở hữu nhân đều có chút tâm kinh thịt nhẹ, dưới gầm trời lúc nào đó toát ra thế này bốn cái quái vật tới. Muốn là bọn hắn cũng tham dự đến chính tà chi tranh trong, nhà nào cũng che chở không ngất chỉ nghị trí thân sự ngoại đích bọn tán tu. Do mập nữ nhân nhật tiên cô kỷ kỷ cha cha tảng tử lại tiêm lại giòn, hỏi cái khác ba cái người tiểu tăng nhi, làm sao không thấy hắn tới. Cái khác ba cái người đều lắc lắc đầu, mặt đỏ lao đầu tử ôm nhật thiên sư nhịu nhịu lông mày tiểu tử này nhất quán mài mài sợ sợn, ai biết hiện tại đi ra không có. Mập nữ nhân lắc lắc đầu nói hảo địa sự tình, hẳn nên sẽ không không tới, khả năng. Trên đường dây dưa thôi sáu. Nàng đích lời còn chưa nói xong, tiểu bị ôm nhật lao đầu tử đánh đức hay có thể dây dưa đích hắn. Hắc hắc. Nếu không, quý nhà muội tử tân khổ một cái, đi một chuyến trống lớn khanh đem hắn tiểu tử này từ trong chăn mền chỗ tới. Hắn đích lời âm nhãn quái khí, ngữ khí trong một cổ không đứng đắn đích dí cười. Mập nữ nhân đích mặt một cái tử biến thành khối vải đỏ, toàn thân trên dưới mỗi một khối thịt béo đều tại xoay ngắt lên, ngạnh là tại đầy là ánh dầu đích trên mặt. Dạ, trang đi ra một phó xoay ngắt địa dạng tử, tiểu tích tích đích nói hàng sơn xa thế này, ta khả đi không đặng sáu. Sổ đấu bà bà phất phất tay đánh đứt hai cá nhân đem thoại để căng ra, trông lên ôm nhật nói ngươi ngàn rằm xa xăm đích đem chúng ta mấy cái đều kêu tới, lại không kêu hoa sơn trên địa đầu đích ngô độc độc, nào có cái đạo lý này. Ôm nhật đối, với, lao thái bà khả tiểu chính kinh nhiều, chính xác đích lắc lắc đầu lao ngô thân gánh trọng nhiệm, tuy nhiên gần tại chỉ xích, trước không muốn kinh động hắn sáu. Truy tử đích biểu tình không có gì biến hóa, trường ly địa trong mắt lại yên nắng sáng ngời lên, đối với ôn nhạc Dương trước so vạch một cái chín lại so vạch một cái sáu. Ôn Nhạc Dương nhẹ nhẹ gật gật đầu, tâm lý lại vô bị đích kinh xá. Nam Hải ở ngoài 900 trong thiên tinh tiểu không còn lên thân thể đích sổ đấu bà bà. Đông Hải Lao Sơn sát thiên chót mặt đỏ địa ôm nhật lao đầu. Kỳ Liên Sơn tiêu ổ vàng trung niên dị sắt tiên sinh. Trường Bạch Sơn hồng để quật to mập bà nương nhiệt tiên cô. Lại thêm lên bọn hắn trong miệng để đến, Hàng Sơn trống lớn khanh tiểu tang, Hoa Sơn ngô độc độc sáu. Năm đó ôn rừng cây bị thiên âm áp lên tính đủ chín cái địa phương. Khác ấy cánh nhiên có 6 cái địa phương đều vững vàng phụ, hợp, nhau, như quả chỉ là xảo hợp đích lời, cái này khái suất không khỏi cũng qua thấp chút. Như quả trước mắt những người này thật cùng ôn rừng cây tính qua đích 9 địa hữu quan, vậy bọn hắn cùng liêu tướng là quan hệ gì đó. Cùng hầu tử ngàn nhận lại là quan hệ gì đó. 9 địa thiệp cập 6 cái, cái khác 3 cái ni. Hiện tại ôn nhạc dương trong não, triệt để loạn thành một đoàn, cảm giác này tại hắn sơ trùng tốt nghiệp khảo số học địa lúc xuất hiện qua một lần. Không phải không phải khẽ khàng đích lấy ra điện thoại di động, cấp tiểu xa phát điều tin vắn. Hầu tử ngàn vốn là muốn đi hàng sơn đại cổ khanh tìm người, không nghĩ đến hắn còn chưa có đi, tới đích người tiểu cũng để đến cái địa phương này. Tiểu xa thu một đường nín hơi đi vội khá ấy đã từ trong núi sâu đi ra, vừa leo mấy bức thần nữ phong tiểu thu đến tin vắn, khi đích quái khiếu một tiếng, chuyển đầu lại trở về kêu hầu tử ngàn nhận đi. Kê Phi lao đạo nỗ lực ép xuống ung tùn nhảy loạn đích tâm tạng, chính nghĩ ra miệng nói lời đích lúc bên hai đột nhiên chuyển tới lao thọ yêu địa thanh nghiêm bốn người này đích tu vị toàn đều sâu không lường được của ta thiên nhãn minh cũng không cách nào nhìn thấu sợ rằng đều là cùng nhà ta sư tổ một tuyến đích tuyệt đỉnh nhân vật ngươi ngàn vạn coi trường ứng phó kê phi vừa để lên địa dũng khí tùy theo lão thọ yêu đích lời tiểu hòa tan lao thọ yêu địa mới vừa thi triển tiền âm bí truyền bốn cái người đột nhiên đồng thời quay đầu trông hướng hắn sổ đấu bà bà cười lạnh một tiếng có lời gì tiểu thoải mái đích nói không dùng che giấu cùng theo Lão thái thái lại phí sức đích ngẩng đầu lên, có chút buồn bực đích hỏi nhà ngươi sư tổ là ai. Có thể cùng chúng ta so vai. Lao thỏ yêu còn chưa nói lời, ôn không làm tiểu cười hì hì đích cướp qua lời đầu nhà ta sư tổ cũng là vang đương đương nhân vật, muốn là có cơ hội gặp mặt, nàng lao nhân ra cùng ngài Lão khẳng định nhất kiến như cố, đã quen. Sổ đấu bà bà không tái lý hội bọn hắn, túi thấp đầu lặng lẽ đích đi đến một bên, thân thể của nàng túi đích dị thường nghiêm trọng, trừ ngẩn đầu nói chuyện đích lúc ở ngoài kia trương mặt già đều là sông lên mặt đất, bốn cái quái vật lại thấp giọng thương nghị mấy câu, sau cùng cái kia tới từ Đông Hải Lao Sơn đích ôm Nhật Lao đầu đứng ra một bước, mọi người vốn là tiểu tại chờ lấy bọn hắn mở miệng, vừa nhìn cuối cùng có người đi ra, đều ngậm miệng lại đình chỉ thấp ngữ, khả là bảo Nhật lại ánh mắt lưu chuyển, phải muốn chờ đến đem ánh mắt lướt qua sở hữu mọi người ở đây sau, mới phảng phất còn tính man ý đích cười cười, căn bản tiểu không nhìn ngũ phúc cao thủ đích tồn tại, mở miệng nói chuyện chúng ta bốn người fan này đáng yêu cũng thực tại có chút bất đắc dĩ đích nỗi khổ, còn thỉnh chư vị đạo hữu hải hàm tất cái nói lên, đôi tay ôm quyền, tượng trưng tính đích cùng hai cái vừa vặn sổ đấu bà bà nói đích lời sắc có hắn sự tu chân đạo khắc ấy lâm đầu sau cùng bốn cái chữ lao đầu tử mánh đích thêm nặng nửa khí ôn nhạc dương chỉ cảm ra được bên thai hảo giống bay nhanh đích chớp qua một chiếc xe lửa tựa, chấn được trong nào ông ông vang lên, tuy tức hắn kinh kỳ đích phát hiện, cả chính mình đều hiểm chút không chống chịu được đích giống to. Không phải không phải cư nhiên không ngất đi qua, nhìn biểu tình, tựa hồ cùng cảm thụ của hắn sai không nhiều. Này mới hoàng hốt đích minh bạch, lao đầu tử này bốn chữ đoạn quát xuất khẩu, đến mỗi người trong thai đích uy lực không hề mở dạng, căn cứ tại trường chúng nhân đích tu vị cao thấp, muốn sở hữu nhân đều một kiểu đích khó chịu. Đích thần sắc sớm tự lệnh, truy tử đích trên mặt cũng khôi phục sở sở đích đáng thương đem sáu. chương thứ 239 lao tử. Không đối nổi nhóm lớn, vừa đến tháng 12 công tắc một cái tử bật lên đều có chút muộn, vái một vái. Đại bộ phận tu sĩ đích trong mắt đều chấp qua mấy phần nổ sắc, Lao Thái bà lên núi đích lúc sau đã lộ một tay, hiện tại lao đầu tử còn muốn lại hiển lộ thần thông trấn nhiếp chúng nhân, Tiêu Tính Dương đao lập uy, cũng không dùng đến một người hiển bãi một lần. Không ngờ ôm Nhật lão đầu trên mặt kia trùng nhượng người chán ghét đích đắc y Dương dương đột nhiên một liễm, đổi mà trịnh trọng cùng nghiêm túc, lần nữa hợp ôm hai quyền lại đối với tại trường đích bọn tu sĩ nhận nhận thật thật đích bổ trả một cái đủ 10 lại lễ một cái tử đem sở hữu nhân đều lộng đến có chút hồ đồ, lão đầu tử ưỡn thẳng lương bản ở sau, vươn tay một chỉ bên thân ngoài ra ba cái quái vật, mới trầm ổn đích mở miệng mấy vị này ở trong, tùy tiện đâu một vị đều là ẩn thế đích kiếm tiền, tu vị so lên lão phu chỉ cao không thấp, vừa vặn lão phu liên phiên tạo lần không phải khắc y khoe khoang bản lĩnh, chỉ bởi vì sự quan trọng đại, muốn cho chư vị đồng đạo minh bạch, chúng ta như đã xuất thế, kia thiên hạ, tựu thật thật muốn có hòa lớn, chỗ thất lễ, tái thỉnh chư vị hải hàm đợi đến thiên hạ quy lại thái bình chi lúc lao đầu tử nếu có mệnh tại tái hướng mọi người thỉnh tội chẳng qua vừa nháy mắt đích công phu lao đầu tử liền từ tiểu nhân đắc chí đích bạo phát hộ biến thành đức cao vọng trọng đích thế ngoại cao nhân không phải không phải không dễ sát rắc đích phiết một cái khỏe mồm ôm nhật này một tay trước ước sau dương cao minh chi cực là người tiểu sẽ không sợ một tiểu dưới tình huống đều sẽ không do tự chủ đích thế chính mình tìm mượ cớ bất hòa cường giả là địch trong đó thường gặp nhất đích mượ cớ tiểu la thế cường giả giải vây đem nhân ra đích làm đặt tới một cái sự xuất hữu nhân, có nguyên nhân, đích trên vị trí. Sau trước khinh miệt, tái kính, trước tự đại tái tự trọng, bất động thanh sắc gian đem những người khác đối, với, chính mình đích khủng sợ biến thành nhận khả, này chủng cho hề khả không phải ai đều sẽ đùa. Đương nhiên, này chủng tâm lý dụ đạo đích quá trình, đều là kiến lập tại lao đầu tử bản thân có đại bản lĩnh đích trên cơ sở. Muốn là kê phi thủy kính đùa này xáo, sớm tiểu bị tán tu xé. Quả nhiên, Tán tu trung đại bộ phận người đều dối không người trả lễ, loạn hống hống đích nói lên lời khách khí. Ôm Nhật lao đầu thản một cười chúng ta mấy cái lao quái vật bình thời chân không ra hộ, chư vị đồng đạo cũng không người nhận thức chúng ta, chẳng qua ta để một cái địa phương, mọi người tiểu sáng tỏ nói lên, ôm Nhật dừng một chút, vững vàng đích nói ra ba cái chữ hắc bạch đảo. Hống đích một tiếng, bọn tu sĩ một cái, liền cả ngũ phúc chính đạo đích cao thủ cũng nhịn không nổi bắt đầu khe khẽ tư ngữ, tiểu trưởng môn lưu chính đích biểu tình lại mê mang đích chặt. Tuy biết rõ này bốn cái quái nhân sẽ cùng liêu tương có quan hệ gì đó. Khả là nghe đến lao đầu tử chính miệng nói ra hắc bạch đảo ở sau. Ôn nhạc dương tâm lý còn là cả kinh. Ôn nhật lao đầu hiện một phó trưởng giả từ hái cùng kẻ nhân đạo nghĩa địa thần tình. Một mực chờ lấy tiếng kinh hâu ngừng nghỉ. Mới lại nữa mở miệng chúng ta mấy cá nhân. Đều cùng hắc bạch đảo có lấy mạc đại địa huyên nguyên. Tính đi lên địa lời. Thật muốn nói chúng ta tiểu là hắc bạch đảo địa môn người. Cũng không tính dò người nói lên, lao đầu tử đột nhiên cười càng không tính tán dốc, tán tu đại đều như lực sĩ dạng kia địa thâu người. nghe đến lao đầu tử đột nhiên khẩu ra thô thoại, có không ít người đều cười theo. tâm lý đối với ôm nhật lao đầu địa hảo cảm canh thâm chút. tiêu đứng tại ôn nhạc dương bên thân địa truy tử, thân tử lại hơi hơi khẽ động, trương ly nhanh tay lại mắt, một bà giữ nàng lại địa cổ tay, hơi hơi lắc lắc đầu. Ôm nhật lao đầu trên mặt mặt cười không giảm chúng ta mấy cái nối áo lên núi. Liên là vì Hắc Bạch đảo địa sự mà tới. Hai ngàn năm trước. Hắc Bạch trên đảo một căn chân yêu thiên truy bị hủy. Hung thủ miêu Yêu Trường Ly bị hộ trận sư đệ ngàn giảm đuổi giết. Lại được người che chở. Một trường ác chiến ở sau hạ lạc bất minh sáu. Hộ đảo sư đệ cùng thiên hạ tu si chỉ nói miêu Yêu đã tự làm tự chịu. Khả là ai cũng không nghĩ đến. Nói. Ông Nhật lao đầu địa ngữ khí đầu nhiên vừa chuyển. Biến được nghiêm lệ mà phẫn nộ mấy năm trước. miêu Yêu tiểu đã vào lại thế gian. Lại nữa hưng phong làm lãng. Thoại âm vừa dứt, một mực tại một bên thấp mày thuận mắt địa kê phi lao đạo đột nhiên ngẩng đầu lên, hảo giống biến cá nhân tựa. Khí vũ ngang ngang địa sàng giọng hỏi dám hỏi hộ ngày trước bối, Trường Ly phục ra ở sau. Hưng cái gì gió? Lại làm cái gì lãng? Ngữ khí trong không có một tia khách khí, phản mà sung mãn chất vấn. Không phải không phải hì đích một tiếng tự cười, nhẹ nhẹ kéo kéo ôn nhạc dương đích tay háo. Đê đê đích nói lao đạo đảo không rốt. Nói lên không phải không phải tay chân nhanh nhẹn đích từ trong bao lật đi ra một trích kính viễn vọng không có chút nào tu sĩ giác ngộ đích dơ lên đi xem cây vì phi, phiến khác sau không phải không phải lược mang kinh nhạ đích nói lao đạo đích biểu tình hảo giống có dựa sơn hắn biết trường ly tại tượng ôn nhạc dương vốn là đang buồn bực lao đạo không dùng đến hiện tại tiểu cùng biểu quyết tâm tựa đích nhảy đi ra lại nói nhảy đi ra cho ai nhìn nghi nghe đến không phải không phải đích lời hoàng nhiên đích đồng thời cũng có chút hiếu kỳ tiểu xa đích dịch dung thuận thần hồ kỳ thần Thần kỳ, liền cả tự mình bọn họ đều nhận không ra từ mình tới, kê phải muốn là có thể biết trưởng ly cũng tới thần nữ phong, kia mới gặp quỹ. Kê Phi lão đạo không chờ ôm Nhật lão đầu nói chuyện, Liên Châu pháo tựa đích tiếp tục chất vấn trưởng ly tại 2000 năm trước tiểu đã là tuyệt đỉnh yêu tiên, tu chân đạo trên dưới tề tâm đều không làm sao được nàng sáu. Ôn Nhạc Dương đối với không phải không phải gật gật đầu, Kê Phi lão đạo đã bắt đầu vô ngôn ngựa, tiểu khẳng định biết bọn hắn tới. Tán tu một thế, chỉ cầu tiêu ra hỏi, chính ta chi tranh cũng tốt. Yêu ma ác đấu cũng thôi, chúng ta đều không lý hội, lại không luận ngươi nói đích là thật hay giả, tiểu tính trường ly xuất thế, cùng chúng ta có quan hệ sao. Kê Phi đích lời một điểm cũng không tiến lên, nhưng là tại bọn tán tu nghe tới lại vô bì đích lọt hai, cùng theo lao đạo lại cười lạnh một tiếng khó không thành, chư vị có thông thiên triệt địa chi năng đích kiếm tiền, tưởng muốn chúng ta tán tu đi đối phó vị kia ly yêu tiên sao. Ôm nhật lao đầu hiên lên đôi mày chính muốn mở miệng. Không nghĩ đến đã ngậm mồm đích kê phi đột nhiên lại lớn tiếng mở miệng kê phi thủy kính tuy nhiên là mạn học chi bối, nhưng là cũng dám tại nơi này hứa xuống một câu cùng nôn, như quả hiện tại là ly đứng tại ta trước mặt, muốn ta giúp hắn đi đối phó các ngươi, ta cũng là không chịu. Còn là câu nói kia, tán tu chi nhân, không quản thiên hạ thị phi, chỉ cầu tiêu ra hỏi, ta quản ngươi môn cái gì hắc bạch đảo, cái gì liêu tướng, cái gì tuyệt đỉnh kiếm tiên, cái gì khoáng thế đại yêu. Kê phi lao đạo nói xong, thở dài một hơi lâm nhiên đứng tại ôm nhật lao đầu đối diện chót núi một tuổi quả nhiên có mấy phần cao nhân đích khí phái nhưng là khỏe mắt đích tặc quang cực nhanh đích quét một cái ôn nhạc dương đẳng người chỗ đứng đích vị trí sáu ôm nhật lao đầu bị kê phi liên phiên trách móc trên mặt nộ sắc thấm đẫm dì sắt tiên sinh khẽ vươn tay khoát chặt ôm nhật đích cánh tay bọn hắn tới thần nữ phong đích sắc là muốn thiên hạ tu sĩ thế bọn hắn làm chuốt sự tình một cái kê phi tuy nhiên bé không đáng kể khả rốt cuộc là lần này đại hội đích chủ biên phương một cái tát sợ chết đích lời Bọn tu sĩ tiểu tính không dám liều mạng, nhân tâm cũng sẽ tàn mất. To mập bà nương nhiệt tiên cô sải lên hai bước, giữa thần sắc một phái thân mật, đối với kê chế nhạo nói vị đạo trưởng này sợ rằng còn không minh bạch, Miêu Yêu cùng nàng đồng đảng năm đó tiểu tưởng muốn phóng ra liễu tướng, lần này vào lại thế gian ở sau, tại cao nguyên ở trên cứu ra hắn đích yêu nghiệt đồng đảng, lại hại chết chúng ta lưu tại trên cao nguyên đích đồng môn sáu. Ôn Nhạc Dương thần sắc vô bị cổ. Trường Ly liếc mắt nhìn nhau, án chiếu to mập bà nương đích thuyết pháp, yêu nhiệt đồng đảng kia ngàn há không thành chính mình đích thác tà sư tổ. Tử tế vừa nghĩ tựu có thể minh bạch, nhóm này tử người đã muốn đối phó trường ly sư tổ, cũng cùng nô độc độc một dạng, tưởng muốn kích giết hầu tử ngàn nhận, dứt khoát gom về đến một khối nói, phản chính trường ly đích đồng đảng, cái cái chết có dư tội. Khả là hầu tử ngàn lại cùng những người này, hoặc giả nói hòa hắc bạch đảo có quan hệ gì đó. Ôn nhạc dương nghĩ tới ngàn nhận đích tao ngộ, tình bất tự cấm, không kìm được, đích nhìn một cái truy tử. Tâm lý toát ra một cái nhượng hắn hại nhiên không thôi đích niệm đầu. Mà lại, tiểu tại không lâu ở trước, hắc bạch trên đảo ba vị hộ pháp sư đệ, cũng chết ở bỏ mạng. nhiệt tiên cô thanh âm thanh thúy dễ nghe, một bên nói lên, một bên hảo giống dùng sức quá độ tựa đích thở dốc phì phò, nhắm trong mắt lại nghe đích lời, ngược, lại, là có mấy phần dẫn người hạ tưởng, mở mắt ra nhượng người muốn chết đích tâm đều có. Kê phi lao đạo nhớ ký chính mình là mất, ký, ước kẻ bệnh trên mặt làm ra một cái tại không phải không phải trong mắt giả được không thể tái giả đích kinh hãi hắc bạch trên đảo ba vị ẩn thế kiếm tiên sáu hóa vũ đăng tiên nói lên lão đạo hít sâu một ngụm khí mãnh điệu tê tâm liệt phế đích khóc lớn ba tiếng tiểu trường môn lưu chính cùng ôn nhạc dương quan hệ chống nghịch, cái này diện tử là nhất định phải cấp nhiệt tiên cô bị nói khóc sẽ khóc đích lão đạo dọa nhảy dựng cũng thu liêm ý cười nghiêm mặt nói miêu yêu ly thập ác bất xá không giết nàng sợ rằng lại không dùng được nhiều ít lúc Nàng Tử sẽ đem liếu tướng lại mới thả về nhân gian. Kê Phi lão đạo lau sạch lệ, lại nữa dính lên lưng bản, nhăn mày lại mau này cùng chúng ta tán tu có quan hệ." Nhiệt Tiên cô biết rõ hắn tại đảo loạn là chịu chú tính tử, trầm giọng nói liếu tướng vừa ra, tắc sinh linh đồ thán, thiên hạ tu sĩ không một có thể trí thân sự ngoại." Miêu yêu, liếu tướng cùng các ngươi tán tu ở giữa đích quan hệ, liền là như thế. Nhiệt Tiên cô đẩy mặt thịt béo đã yên nắng ngưng khởi từng đạo sát văn, Kê Phi lão đạo tâm lý hoảng hốt. Không biết nên nói gì, lúc này một cái cởi hì hì đích thanh âm lại từ hắn thân sau vang lên mội tử, liêu tướng cấp ngươi nói qua, hắn về lại nhân gian ở sau muốn đại khai sát giới, muốn giết hết tù chân đạo. Ôn không làm cười hì hì đích đi ra, cây phi lão đạo từ tâm nhãn trong thở dài một hơi, luận khởi hồ rào màn triển, quấy nhiễu, vị này mới là chân chính đích cao thủ, vừa mở miệng tiểu trực tiếp không giảng lý. Quả nhiệt tiên câu ngạc một cái, tình bất tự cấm, không kìm được, đích tiếp khẩu liêu tướng là thiên hạ chi ta. Vạn ác chi chủ, từ hồng hoang khởi tiểu làm họa thiên hạ đích quái vật, hắn muốn thật đích thoát khốn sáu. Ôn không làm quái tiếu tiếng căn bản không dung nàng đem lời nói xong đều là chút ngu dân truyền thuyết, dã sử ghi chép, phản chính ta chưa từng nghe nói, thật có nhà nào đích tổ thượng là bị liêu tương sở hại, kiểu đầu quái vật là tại hắc Bạch Đảo bị khốn ngủ rớt, còn là tại trường Bạch Sơn vãi hoan đánh lộn, cùng chúng ta tán tu có cái thí quan hệ. Ngược, lại, là các ngươi mấy vị, vô luận hảo tâm còn là ý xấu Xối dục chúng ta đi đối phó trường ly, hắc, cùng các ngươi trực tiếp ra tay đổ quang thần nữ phong, chỉ sợ cũng không có cái gì khác biệt. Bọn tán tu đã bắt đầu nghị luận rồn rập, bọn hắn đương nhiên không nguyện liêu tương trốn đi ra, nhưng là càng không muốn đi đối phó trường ly, miêu yêu là cái gì dạng đích tồn tại, nhóm lớn toàn đều tâm lý nắm chắc. Nhiệt tiên cô lại lạc lạc đích giòn cười các ngươi đều hiểu lầm, chúng ta huynh muội bốn người trên núi, khả không phải muốn cho nhóm lớn đi cứng đối cứng đích chảo miêu yêu sao? Ôn không làm còn là không dung nàng đem lời nói xong tiểu đung đưa lên đại nao túi, tại nguyên địa đi về lưu đạt lên nói chúng ta không phải không tự lượng sức đích người, càng không khả năng mời cái người một đội, trăm cái người một quần đích xuống núi đi chóc nã trường ly, chẳng qua ôn không làm mánh địa đứng lại bước chân, ánh mắt lấp lánh đích đinh lên nhiệt tiền, câu ngươi tiểu tính chỉ nhượng chúng ta giúp đỡ, cũng là đừng tưởng. Tán tu tự có tán tu đích đạo đạo, có cái gì tranh đấu các ngươi chính mình đi giải quyết, chúng ta không phải tài phán, cũng không phải lên trường đội viên. Càng hắn mụ không phải đội của vũ. Kê phi lập khắc lớn tiếng rút khang không sai. Hôm nay ngươi tìm chúng ta, ngày mai nàng tìm chúng ta, tán tu còn tu cái gì? Dứt khoát các tự tán đầu tiến ngũ phúc chính đạo đi đương đệ tử tính. Tại hắn mặt sau những kia ngũ phúc chính đạo đều dọa nhảy dựng, cùng lúc thầm mắng lao đạo sử hoại, chỉ dẫn lên này mấy cái lao quái vật đến tìm bọn hắn đi. Đừng nói tán tu, tiêu tính tu chân chính đạo, lại có ai tưởng, lại có ai dám chân chính tham dự trường ly cùng hắc bạch đảo đích tranh đấu. Nhật Tiên cô không nói chuyện, quay đầu lại cùng ngoài ra ba cái quái vật liếc mắt nhìn nhau. Đây đó đích trên mặt cơ hồ đồng thời mân ra khinh miệt đích mặt cười, kê phi lão đạo tâm lý đánh cái đột, cùng ôn không làm một cái so một cái nhanh đích chạy về đến ngũ phúc đích đội liệt trong. Lúc này tiểu trưởng môn lưu chính chạy đi ra, trên mặt đích thần sắc vướng vĩu lên thâm thâm đích hoặc, đối với bốn cái lão quái vật chắp tay thi lễ, không ti không cang đích nói đệ tử côn luân đạo lưu chính, xin hỏi chư vị tiền bối, cùng hắc bạch đảo cứu canh có cái gì huyên nguyên? Hán thị Phụng Thiên Thư chân nhân nhiều năm, lại chưa từng nghe Thiên Thư nói qua Hắc Bạch Đảo tại Đông thổ còn có cái gì chi lưu hoặc giả đồng môn, mà lại bốn người này lên núi lúc đích thân pháp mỗi khác, cùng Thiên Thư Thiên họa Tu vị đích công pháp không có một tia chỗ tương đồng. Khả là này bốn cái quái vật tu vị cao tuyệt, Tiêu Tính tưởng muốn những người khác giúp đỡ đối phó Lưu tướng, cũng không đáng phải muốn đánh lên Hắc Bạch Đảo đích cờ hiệu. Nhiệt Tiên Cô nhìn thấy đi tới một cái hình dung tiểu tụy nhưng ngũ quan tuấn tiếu đích tiểu hòa tử xoay ngắt đích lắc lư thân thể cười hì hì đích phản vấn hai bọn họ cái hồ dạo man triển quấy nhiễu theo ta thấy quá nửa là miêu yêu đích đồng đảng, khả người mi thanh mục tú một mặt chính khí lại dứt khoát muốn liền cả chúng ta đích lời đều muốn hỏi một bên nói lên một bên đầy mặt thương tiếc đích tấm tắc lắc đầu kê phi cùng ôn không làm hãi nhiên liếc mắt nhìn nhau lại hướng đống người nơi sâu trong rụt rụt lưu chính thần sắc không biến mi vũ gian cũng không có bình thời kia cổ tản mạn kình chỉ là nhận thật đích hồi đáp côn luân đạo cùng hắc bạch đạo cũng có chút yên nguyên thiên thư chân nhân với ta có tái tạo tri ân, côn luân trên đường hạ hơn ngàn đệ tử, thể trí vì hắn lão nhân ra báo thủ. Nhiệt tiên cô trong mắt mãnh địa hơi sáng, căn bản không lý hội hiện tại lại nghị luận thành một đoàn đích bọn tán tu, bước ra bước lớn đi đến Lưu Chính trước mặt, vươn tay vô vô hắn đích bả vai kia người cũng tính là hắc bạch đạo đích ngoại vi đệ tử, chúng ta khả là người một nhà sáu. Không ngờ nàng đích lời còn chưa nói xong, đột nhiên một cái trầm thấp được nhượng người hận không được ngồi đến trên đất đi nghe đích thanh âm. Tại đại sơn đích ông ông cộng minh trung chuyển tới liền cả cái kỳ danh đích đồ đệ đều đàm không thượng, lao tử cũng không có dạng này đích người một nhà. Trong lúc nói chuyện, một cái vóc người thạc tráng khôi ngô, nhưng là ra rẻ hoàng đích thấm người đích tiểu hỏa tử, đột nhiên từ trong đất nhảy đi ra. Lưu chính đích trên mặt chớp qua một tầng nộ khí, cắn lấy răng không nói chuyện. Nhiệt tiên cô cười đến thịt béo loạn chiến, một bà kéo lại sắc mặt vàng sắp đích tiểu hỏa tử tiểu tang, làm sao hiện tại mới đến. Cùng theo ân cần đích cấp lưu chính dẫn tiến đường xem hắn trường được tuổi trẻ, nhưng cũng là người đích trường bối, hắn là hàng sơn chống lớn khanh thổ hoàng đế tăng anh em. Tăng anh em như cũ là đầy mặt đích không đáng, tựa hồ đều lười đắc dụng khỏe mắt đi liếc một nhãn lưu chính đồ vật gì đó, trang mô tắc dạng, làm bộ làm tịch hắc bạch đảo hộ pháp bất lợi, ba cái bao mủ sớm liền nên tự vẫn tạ tội, cậu mà lại trộm sinh hai ngàn năm, còn không phải chết không có chỗ trôn thân sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong Tới trước đích kia bốn cái quái vật tiểu đồng thời mở miệng giận quát. Ôn không làm tâm lý đại nhạc, hắn tiểu tính tái làm sao hồ rào man triển, quay nhiễu, cũng không thể trở lên lưu chính cùng những này hắc bạch đảo đồng môn nhận nhau. Chính gấp gấp đích lúc, dưới đất nhảy ra cái hai trăm năm, một câu nói tiểu đem lưu chính cấp mắng trở về.